chương ba trăm ba mươi chín siêu thần khí long thần tri tâm rời khỏi long mộ tiểu thế giới chương ba trăm ba mươi chín siêu thần khí long thần tri tâm rời khỏi long mộ tiểu thế giới khí huyết hỏa lò lăng dạ đứng ở long cốc chỗ sâu nhất thể nội khí huyết quần quận cùng lực lượng của long thần mơ h ổ có mấy điểm tương đồng hắn hét lớn một tiếng đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra một tòa khí huyết hỏa lò trong lò q u a n g mang lấp lánh cường đại khí huyết tri lực dâng lên mà ra cỗ lực lượng này phảng phất muốn đem không gian chung quanh cũng và mèo xe rách theo lăng dạ khí huyết toàn lực bộc phát sơn long vương tàn hồn khó mà ngăn cản Bị l mạnh mạnh u thần thần ông lam dạ khí huyết chi lực cùng long thần chi tâm sản sinh cộng minh kia có lực bài xích bắt đầu trên diện rộng suy giảm l n g dạ nhắm ngay thời cơ treo lên khí huyết hỏa lò vì cực kỳ cường hãn nhục thân và khí huyết lực lượng đối kháng long thần chi tâm tự động tán phát lực lượng hắn từng bước một tới gần long thần chi tâm cuối cùng thành công đem nó cầm vào tay lam hiên vũ đạt được long thần chi tâm về sau tựa như là đem nó hấp thụ vào trong thân thể cũng đúng thế thật hắn biến thành long thần mấu chốt một bước lăng dạ nghĩ đến đấu la tứ chung này một mảnh đoạn liền cũng nghĩ đem long thần chi tâm hấp thụ nhưng mà đúng lúc này long thần chi tâm lực bài xích đột nhiên gia tăng mãnh liệt ừ lăng dạ bị chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn không thể không tạm thời bỏ cuộc ý nghĩ này trong lòng đã hiểu n à y long thần chi tâm xa so với hắn tưởng tượng còn khó hơn vì k h ô n g chế long thần chi tâm không hổ là long thần sau khi chết tinh hoa lực lượng ngưng tụ mã thành tại có chút chỗ và hắn siêu thần khí vô cùng không giống nhau sau đó lăng dạ lại thử nghiệm sử dụng long thần chi tâm vì chính mình ra trì long thần chi tâm cái này siêu thần khí không am hiểu công kích thì không am hiểu phòng ngự mà làm ạ n h tại phụ trợ hoặc nói ra trì chiến lược trong nguyên t á c ngân long vương tòng long trong mộ lấy đi long thần chi tâm toàn lực phát động lúc có thể làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn thực lực đạt tới thần vương c h i cảnh năng lực này rất là ngươi tiên thần vương cùng nửa bước thần vương trên lệnh cực lớn bình thường mà nói nửa bước thần vương cho dù cầm trong tay siêu thần khí cũng không có khả năng thật sự chống lại thần vương nhưng sử dụng long thần chi tâm có thể làm được không thích hợp ta hình như rất khó khống chế long thần c h i tâm c h ỉ ít hiện nay là như thế này l a n g dạ hết sức chăm chú đem long thần c h i tâm lực lượng dẫn vào thể nội lại phát hiện cố lực lượng này khó mà khống chế tiêu hao rất lớn hắn c ắ n c h ặ t r ă n g nỗ lực duy trì lấy long thần c h i tâm lực lượng trên trán chảy ra mồ hôi miệng không được hay là rất khó khống chế l a n g dạ cảm nhận được sử dụng long thần c h i tâm gian nan cùng to lớn tiêu hao đã hiểu không kiên trì được bao lâu cuối cùng c h ỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc lam dạ cho mày nếu một mực là loại tình huống này hắn căn bản không cách nào trong chiến đấu sử dụng long thần tri tâm suy nghĩ một lúc lăng dạ nhìn về phía sơn long vương hỏi hắn có biện pháp gì hay không sơn long vương theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần suy tư một lát sau hắn nhắc nhở lăng dạ ngươi có thể thử một chút trước vì tự thân khí huyết chi lực còn dưỡng long thần c h i tâm ngươi khí huyết chi lực cùng phụ thần tương tự năng lực dẫn tới long thần c h i tâm cộng minh này đủ để chứng minh khả thi lăng dạ nghe xong trong lòng hơi đ ộ n g hắn bắt đầu nếm thử vì tự thân khí huyết chi lực còn dưỡng long thần tri tâm theo khí huyết chi lực liên tục không ngừng địa dốt vào long thần tri tâm lăng dạ phát hiện long thần tri thần đối với hắn bài xích thật yếu bất rồi một tia mặc dù chỉ là một tia nhưng tốt xấu là nhìn thấy hy vọng phải biết theo số không đến một vượt qua thường thường là khó khăn nhất cũng là quan trọng nhất chỉ cần có biện pháp yếu b ấ t long thần c h i tâm bài xích sớm muộn cũng có một ngày l a n g dạ có thể hoàn toàn khống chế long thần c h i tâm sau đó l a n g dạ tiếp tục lấy khí huyết c h i lực bẩn dưỡng long thần c h i tâm ở trong quá trình này hắn phát hiện long thần c h i tâm lực lượng dần dần ổn định lại chí ít không như vừa mới bắt đầu như thế sao động long thần c h i tâm lực lượng cùng mình khí huyết tri lực có rồi một tia cấu kết dấu hiệu mặc dù k h o lam dạ nhìn h o trong tay long thần tri tâm trong lòng tràn đầy cảm thái chờ ta hoàn thành hủy diệt bát thi cùng sinh mệnh bát thi có thể chia ra đạt được hủy diệt quyền trượng cùng sinh mệnh cổ thụ đến lúc đó ta chẳng phải là thì có ba kiện siêu thần khí với lại nay ba kiện siêu thần khí chú trọng điểm còn khác nhau năng lực cùng nhau sử dụng long thần tri tâm gia trì chiến lược hủy diệt quyền trượng chủ công kích mà sinh mệnh cổ thụ am hiểu hơn phòng ngự cùng khống chế còn có thể tăng cường thứ hai võ hồn lăng dạ vừa nghĩ tới tay mình cầm tam đại siêu thần khí c h ắ n g cảnh liền không khỏi trở nên kích động khó có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ có bao nhiêu mạnh này không thể so với tiểu ma cà đông xin phân cùng đại bảo kiếm mạnh hơn nhiều có rồi động lực lăng dạ càng thêm ra sức đ i ề u động khí huyết chi lực không ngừng ngẩn dưỡng long thần chi tâm bãi xích trong lúc này hắn lần lượt nếm thử sử dụng long thần chi tâm vì chính mình giá trị mặc dù vẫn như c ũ g khó khăn nặng nề nhưng lăng dạ không hề từ bỏ không ngừng điều chỉnh lực lượng của mình cố gắng tìm thấy tốt hơn phương pháp tại long cốc chỗ s â u nhất l a n g dạ đắm chìm trong đối với long thần chi tâm vẫn dưỡng trong không biết qua bao lâu vì l a n g dạ thần cấp nhục thân cùng tinh thần lực cũng cảm giác được m ọ i mệnh mà l o n g thần chi tâm bài xích thì đã giảm bớt mấy lần không thôi mặc dù khoảng cách đem nó hoàn toàn hấp thụ tiến thân thể còn t r ê n l ệ n h rất xa nhưng l a n g dạ thì rất hài lòng chỉ vì l a n g dạ đã năng lực trong chiến đấu miễn cưỡng sử dụng long thần chi tâm vì chính mình ra trì chiến lực đây là một chất đột phá hắn hít sâu một hơi cầm trong tay long thần chi tâm trong nháy mắt phóng xuất ra một cố cường đại lực lượng cựu t h ả i q u a n huy trói l ó a mắt long thần c h i tâm lực lượng thập phần cường đại tại l a n g dạ quanh thân hình thành một đạo vô hình trang vực đối với hắn tiến hành toàn bộ phương diện gia trì l a n g dạ cảm giác được lực lượng của mình giống như đạt được rồi tăng lên cực lớn hủy d i ệ t sinh mệnh bóng t ố i và thuộc tính còn có cực hạn lực lượng cũng tại long thần c h i tâm gia trì hạ trở nên càng cường hắn hơn huy động cánh tay phản phất là tại cùng thiên địa ở giữa lực lượng cộng minh ầm ẩm k í c h liệt tiếng xe gió lên một chút sức lực giống như năng lực lật tung thương cung lăng dạ hiểu rõ đây chỉ là bắt đầu nhưng đối với hiện nay hắn mà nói năng lực trong chiến đấu sử dụng long thần c h i tâm đã là tiến bộ cực lớn thành thần trước đó hoàn toàn đủ rồi lăng dạ quay người nhìn về phía sơn long vương cùng những long vương khác nói ra cảm tạ các vị giúp đỡ hôm nay ta liền muốn rời khỏi long m ộ rồi ước định lúc trước ta sẽ không quên trong lúc này về làm sao tốt hơn sử dụng long thần c h i tâm lục đại long vương thì giúp hắn đi ra không thiếu chủ ý sơn long vương gật đầu nói ra chúng ta tin tưởng ngươi quan g minh long vương cười nói lăng dạ đ a t ạ ngươi đ ể cho chúng ta phụ tử đoàn tụ từ long thần tri Chi chiến về sau đây là ta vui vẻ nhất một quãng thời gian đế thiên nhìn cha mình rất là không bỏ nhưng hắn là l a n g dạ hờ linh không thể nào lưu tại long mộ tiểu thế giới sau đó đế thiên về đến l a n g dạ tinh thần tri hải l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la cùng nhau hướng phía thiên không bay đi đi vào cao vạn trượng không về sau l a n g dạ vì thời không ánh sáng khóa chặt trọng yếu cưỡng ép mở ra thông hướng ngoại giới không gian thông đạo chương ba trăm bốn mươi hủy d i ệ t b ắ t thi đại lục b i ế n hóa thiên đấu cùng tinh la khai chiến chương ba trăm bốn mươi hủy d i ệ t b ắ t thi đại lục b i ế n hóa thiên đấu cùng tinh la khai chiến rời khỏi long mộ tiểu thế giới về sau lăng dạ cùng kim n g ạ đấu la về đến đỉnh núi kia sau đó hai người không có dừng lại dựa theo hủy diện tri thần cho địa đồ trực tiếp hướng phía khối đại lục này biên giới bay đi t i ể u này phát triển lạc hậu đỉnh cường giả cực độ khiếm khuyết đại lục khẳng định cũng không có bảo vật lăng dạ tự nhiên không có dừng ý nghĩ vì lăng dạ thực lực bây giờ tất cả đấu la tinh đều không có bao nhiêu có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú thứ gì đó cũng liền những hung thú kia hồn hoàn rồi sinh mệnh cổ thụ võ hồn hiện nay cũng liền bốn cái hồn hoàn còn có năm cái không vị thâm h ả i ma kinh vương bích cơ khẳng định là tất tuyển ma hoàng nếu có thể tìm thấy thì cùng nhau hấp thu chí ít năng lực tăng lên mấy cấp hồn lực n ạ o cựu võ hồn đến lúc đó hấp thụ thần ban cho hồn hoàn khẳng định cũng có thể được trăm vạn năm hồn hoàn lại thêm hai khối long vương hồn cốt tính toán ra chỉ cần đem hai đại võ hồn hồn hoàn b ộ đủ lại thêm hai khối hồn cốt đoán chừng có thể khiến cho lăng dạ trực tiếp tăng lên tới cấp chín mươi chín hồn lực hủy diệt thần thi cùng sinh mệnh thần thi cũng đều đã hoàn thành sáu thi lăng dạ hiện tại mục tiêu rất rõ ràng một bên thu hoạch hồn hoàn một bên hoàn thành thần thi thuận tiện giúp võ hồn điện thống nhất đấu la đại lục đông phương hào bên trên lăng dạ cùng kim ngạc đấu la ngóng nhìn phương xa đó là trở về đấu la đại lục phương hướng nhị gia theo chúng ta rời khỏi đấu la đại lục đến bây giờ đã qua một năm đi trên đường đi l a g dạ không chút chú ý thời gian nhưng hắn cảm giác đã qua rất lâu thực lực biến hóa cũng không phải thường lớn kim ngạc đấu la sở lấy hàm dâu cười nói hơn một năm đầu tiên là ra biển tại ma kinh hải vượt đại chiến ma hoàng sau đó đi săn giết vạn yêu vương đến nhật nguyệt đại lục về sau lại tiêu diệt tài nhãn bạo quân chúa tể diệt trừ thánh linh giáo cùng t à thần lại từ nhật nguyệt đại lục đến long mộ tiểu thế giới tại long cốc ngưng tụ khí huyết hồn hạch v ẩ n dưỡng long thần tri tâm chờ đợi mai thắng tính toán ra đã hơn một năm ừng vô cùng phong phú một năm đây kim ngạc đấu la mấy chục năm qua trải nghiệm cũng phong phú tiểu dạ chúng ta là trước về võ đem chân long hồn cốt điểm một phần hay là trực tiếp đi hải thần đ ả o hoặc là ma kinh hải vực kim ngạc đấu la hỏi lăng dạ suy nghĩ một lúc hải thần đ ả o khoảng cách đại lục không tính rất xa ngược lại là ma kinh hải vực so sánh dưới muốn xa một chút đúng lúc này quen thuộc thần thi thanh â m nhắc nhở tại lăng dạ trong đầu vang lên hủy diệt đệ b á c hảo tiến về ma kinh hải vực đơn độc tiêu diệt thâm hải ma kinh vương c h ú t h í c h không thể thi triển cứu diệt thế nháy mắt ban thưởng một viên thần ban cho hồn hoàn siêu thần khí hủy diệt quần trượng hủy diệt thần vị thân hòa độ thêm m ư ơ i năm lăng dạ ánh mắt biến đổi không ngờ rằng hủy diệt bắt b thần ban cho thứ chín hồn hoàn cùng siêu thần khí hủy diệt q u y ề n trượng nay đây hắc cám long vương đầu bộ hồn cốt hấp dẫn hơn hắn càng chân quý l a n g dạ lập tức liền sắp hủy diệt đệ bát khảo nội dung báo cho kim ngạc đấu la sau đó l a n g dạ tiếp tục nói nhị gia ra, ra vậy chúng ta đi trước ma k ì n h hải vực đem thâm hải ma k ì n h vương giết lại trở về trở lại võ hồn điện chờ trở, trở về võ hồn điện chúng ta trước tiên đem chân long hồn cốt điểm một phần lại cùng đại gia ra bọn họ cùng nhau đi tới hải thần đảo đem đường thần làm thịt hủy diệt thất thi cũng phải nắm chặt thời gian tại hải thần đảo họ sẽ xì thực lực vốn là đây thâm hải ma kinh vương mạnh hơn lại thêm một năng lực trên đường đi l a n g dạ một bên điều hòa lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng một bên lấy khí huyết tuần dưỡng long thần tri tâm mà trên đấu la đại lục thế cuộc đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất t h i ê nhất n u y ế t là quân đội đã hoàn toàn nghe lệnh của thiên nhân tuyết thiên đấu đế quốc đại nguyên xoáy cũng đổi thành rồi người của vũ hồn điện thiên đấu hoàng cung tuyết thanh hà bộ giáng thiên nhân tuyết người mặc long bảo cao cư trên long ỵ phía dưới binh mã đại nguyên soái là thiên gia bồi dưỡng một vị cấp tám mươi tám hồn đấu la mặc vân cái khác võ tướng một phần là thiên sứ quân đoàn cao thủ còn có một phần là võ hồn điện âm thầm bồi dưỡng hồn thánh hồn đấu la cừng giả văn thần bên ấy đồng dạng đại bộ phận đều là người của vũ hồn điện còn lại những kia cũng đều là nguyên bản liền nghe mệnh cho tuyết thanh h ạ người phóng tầm mắt nhìn tới thiên đấu đế quốc triều đình trọng thần vượt qua sáu thành đều là người của vũ hồn điện vụ trộm còn có quang linh đấu la cùng thanh loan đấu la hai vị này cấp chín mươi bảy phong hào đấu la cùng với đột phá đến cấp chín mươi lăm phong hào đấu la xà mâu cùng đâm đồn đúng lúc này một vị đại thần cất cao giọng nói khởi bầm bệ hạ thần đã tra được ám sát tuyết tinh thân vương người chính là tinh la đế quốc anh vệ lời này vừa nói ra một đám đại thần sôi nổi thấp giọng nghị l u ậ n lên không ít người cũng tuyên bố muốn tinh la đế quốc trả giá đắt thiên nhận tuyết trong lòng rõ ràng khẳng định là vì nàng lúc trước phái người giết chết david tinh la đại đế mới trả thủ tính giết tuyết tinh tinh la đại đế cho là nàng cũng sẽ lấy đại cục làm trọng lại không biết thân phận chân thật của nàng thiên nhận tuyết liếc nhìn trung thần không giận tự ý nói tinh la đế quốc dám can đảm ám sát tuyết tinh thân v đây là đối với ta thiên đấu đế quốc công nhiên khiêu khích bọn họ sẽ bỏ minh ước cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí chuyến châm ý chỉ ngay lập tức tập kết quân đội hướng tinh la đế quốc t u y ê n chiến mạc vân nhận mệnh lệnh hai tay chắc tay lớn tiếng đáp lại nói tuân b ệ hạ ý chỉ mặt tướng cái này đi sắp đặt quân đội nhất định phải nhường tinh la đế quốc vì bọn họ hành động trả giá đắt mạc vân bay người bước nhanh rời khỏi đại điện bắt đầu điều binh k h i ề n tướng thiên nhận tuyết ngồi ở trên long ỉ trong lòng âm thầm tính toán lần này nhất định phải mượn nhờ cơ hội này nhường hai đại đế quốc lưỡng bại cầu tường để cho võ hồn điện ngồi thu ngư ông thủ lợi chỉ cần hai đại đế quốc đánh ra chân hỏa, đáng hay là bách tính đến lúc đó võ hồn điện đứng ra trấn áp hai đại đế quốc còn là đại lục bách tính một thanh bình thống nhất đại lục tất nhiên sẽ nước chảy thành sông cũng không lâu lắm tinh la đế quốc bên ấy liền được thông tin tinh la đại đế quả thực không thể tin vào thai của mình n à y mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao ngươi trước hết giết ta tinh la đế quốc đại hoàng tử làm cái gì cũng chưa từng xảy ra ta giết ngươi thiên đấu đế quốc thân vương ngươi liền trực tiếp khai chiến tên điên thật mẹ nó là thằng điên tinh la đại đế trong tầm cung t r ừ n ầm lên hận không thể đem tuyết thanh hà làm thịt hiện tại hai đại đế quốc khai chiến còn thế nào đối kháng võ hồn điện v sở sở nửa, nửa tháng tuyết sau thiên đấu đế quốc quân đội tập kết dưới sự chỉ huy của thiên nhận tuyết minh ngông quần quận hướng nhìn tinh la đế quốc biên cảnh đánh tới thiên nhận tuyết tự mình xuất lĩnh lấy thiên đấu đội kỵ sĩ hoàng gia cùng quân đội cùng nhau tiến lên bây giờ thiên đấu đội kỵ sĩ hoàng gia trong có không ít là võ hồn điện âm thầm bồi dưỡng hồn sư bọn họ từng cái thực lực không tầm thường ý chí chiến đấu sụp sôi đồng thời đối với thiên nhận tuyết trăm phần trăm trung thành tại tinh la đế quốc bên ấy đối mặt thiên đấu đế quốc tuyến chiến thì nhanh chóng làm ra phản ứng tinh la đại đế tại phẫn nộ qua đi trong lòng tràn đầy hối hận sớm biết hắn thì không p h ả i người giết tuyết tinh thân vương rồi dù sao david đều đã chết hắn thì còn có đái một bạch đứa con trai này nhưng tinh la đại đế còn tưởng tượng lấy đấu với trời đế quốc biến chiến tranh thành t ố lụa cộng đồng đối kháng võ hồn điện ph kết quả có thể nghĩ thiên nhận tuyết trực tiếp hạ lệnh chém tinh la đế quốc sứ giả hai quân khai chiến không chém sứ nhưng thiên nhận tuyết muốn chính là hai đại đế quốc tử chiến đánh tới hai bên đều không có đường lui để cho võ hồn điện làm cái đó bách tính trong mắt người tốt tinh la đại đế biết được sứ giả bị giết c h i t để nổi giận thì không còn ngừng nghị việc đã đến nước này chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nên chiến tinh la đế quốc quân đội hỏa tốc xông lên biên cảnh nên chiến thiên đấu đế quốc tinh la đại đế đồng dạng ngự giá thân trình mang theo hoàng hậu cùng nhau xông lên tiền tuyến bọn họ năng lực thi triển võ hồn dung học kỹ h u minh bạch hổ thực lực không tầm thường Nhưng bây giờ bây theo i phải tại thời ê n cũng không đấu đế quốc, cũng không phải tuyết dạ tại vị thời có thể、so、dạ vị mạc vân ra lệnh một tiếng thiên đấu đại quân dẫn đầu phát động công kích mặc áo giáp cầm binh khí kỵ binh như là từng nhánh n g u y tên phóng tới tinh la đế quốc quân đội tinh la đế quốc kỵ binh cũng không cam chịu yếu thế đón lấy thiên đấu đế quốc kỵ binh tiểu sung quá khứ hai bên đại quân như dòng lũ sắt thép đụng vào nhau trong lúc nhất thời trên chiến trường tiếng la g i ế t r u n g trời đao q u a n g kiếm ảnh giao thoa mạc vân võ hầu là bạo phong tứ d ự c hổ mang theo bén nhọn của phong trên chiến trường xuyên thẳng qua tự nhiên tùy ý giết chóc mỗi một lần công kích đều mang cường đại quân phong thu gặt lấy tinh la binh sĩ sinh mệnh thiên nhận tuyết trấn thủ đại quân hậu phương chú ý hai quân đại chiến thực lực của nàng đây không ít phong hào đấu la cũng mạnh lại không thể ra tay tuyết thanh hà biểu hiện ra thực lực quá yếu cũng liền một hồn vương thiên sứ bố n thi tự mình chỉ huy một hồi đại quy mô chiến tranh cũng lấy được thắng lợi chú thích không phải thắng lợi cuối cùng nhất mà là một lần đại chiến thắng lợi ban thưởng hồn lực tăng lên hai cấp hồn hoàn niên hạn tăng lên ba nghìn năm thiên sứ thần vị thân hòa độ thêm một mươi thiên nhận tuyết lông mày n í u lại nàng hiện tại đã là cấp bảy mươi bảy hồn thánh nếu là hoàn thành cái thiên sứ này bố n thi khoảng cách đột phá hồn đấu la cũng không xa một lần đại chiến thắng lợi đây chẳng phải là hôm nay trận đại chiến này cũng được nghĩ đến đây thiên nhận tuyết đôi mắt đẹp sáng lên chẳng qua thiên nhận tuyết không có xúc động n Đang chỉ huy đại quân chỉ huy trong c chiến t không đó bao gồm hai i n tinh vị phong hào đấu la hai vị này phong hào đấu la đều là đạt được hồn hạch ngưng tụ chi pháp sau đột phá hai đại đế quốc cũng không biết bọn họ đã đầu nhập vào võ hồn điện có hai vị phong hào đấu la ngăn chặn ưu minh bạch hổ thắng được đại chiến thì thoải mái nhiều may mắn là dương vô địch không hề có xuất hiện trên chiến trường hẳn là tinh la đại đế lưu lại át chủ bài hắn tự cho là át chủ bài bằng không vì dương vô địch thực lực sợ là năng lực đơn đấu hai cái tân tấn phong hào đấu la hiện tại dương vô địch còn không phải thế sao nguyên tắc dương vô địch có thể so sánh sớm đã đạt tới cấp tám mươi chín n ồ n lực chiến l ự c có thể so với cấp chín mươi lăm phong hào đấu la mà lúc này l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la còn đang ở tiến về ma kinh hải v ư ợ trên đường bọn họ cũng không biết đấu la đại lục trên chuyện đã xảy ra vẫn tại chuyên tâm đi đường cuối cùng tại trải qua hơn hai tháng đi thuyền bọn họ đã tới ma kinh hải vực l a g dạ nhìn trước mắt kia rộng lớn mặt biển trong lòng tràn đầy trờ mong giết thâm hải ma kinh vương ta có thể đột phá phong hào đấu la có có thể được hủy diệt quân trượng thực lực đại tiến l a g dạ đứng ở đầu thuyền ánh mắt thâm thúy nhìn qua kia phiến hải vực kim ngạc đấu la ở một bên nhìn l a g dạ cảm nhận được cái kia ngang dương đầu trí nói khẽ tiểu dạ kia thâm hải ma kinh vương cũng không tốt đối phó một lúc ngươi không nên k i n h thưởng lão phu mặc dù không thể giút ngươi tiêu diệt thâm hải ma kinh vương nhưng sẽ ở một bên vì ngươi lượt r ậ n để phòng có những biến cố khác lam dạ khẽ g nói ra nhị ra ra yên tâm bằng vào ta thực lực bây giờ cho dù không cần i ể u u gì thế thì nhất định có thể giết thâm hải ma k ì n h vương hoàn thành hủy diệt bắt đi nói xong l a n g dạo phóng lên tận trời hướng phía ma k ì n h hải v ư ợ t chỗ sâu bay đi kim ngạc đấu la vội vàng đ u ổ i theo ma k ì n h hải v ư ợ trung t tâm màu tím trong kết giới kia trói buộc thâm hải ma k ì n h vương từng đầu hủy diệt thần liên đột nhiên tách ra nhường thâm hải ma k ì n h vương s ừ n g sốt đúng lúc này màu tím kết giới cùng tách ra thần liên cùng nhau biến mất、ừ. có chuyện gì vậy thâm hải ma kinh vương bồi dối con tưởng rằng hủy diệt chi thần lương tâm phát hiện muốn thả rồi nó này còn chưa xong một đạo thông thiên màu xanh lá cổ sáng theo trên trời cao rủ xuống t ẩn chứa cực kỳ r ồ i r à o sinh mệnh khí tức rơi vào rồi thâm hải ma k ì n h vương trên người thâm hải ma k ì n h vương lúc trước một mực không có khôi phục thương thế tại cực tốc khép lại nguyên bản nó là vết thương c h n g chất trên người những vết thương kia có sâu đủ t h ấ y xương có còn đang ở chạy xuôi hết dịch kết quả trong n g á y mắt thâm hải ma k ì n h vương thương thế thì hoàn toàn khép lại khí tức trực tiếp về tới đ ỉ n h phong không phải lẽ nào hủy diệt chi thần thật lương tâm phát hiện lại còn cho ta chữa trị thương thế thâm hải ma kinh vương triệt để bối rối đúng lúc này một thân ảnh từ đằng xa cực tốc bay tới tốc độ phi thường nhanh đến thâm hải ma k ì n h vương cảm giác được kia khí tức quen thuộc quay đầu nhìn lại phát hiện quả nhiên là cái đó nó chán ghét hủy diệt c h i thần truyền thừa người nhân loại thâm hải ma k ì n h vương phẫn nộ gầm thét đồng thời nó thì phản ứng lại thế này sao lại là hủy diệt c h i thần lương tâm phát hiện mà là năm đó lời hắn nói muốn thành thật rồi lúc trước hủy diệt c h i thần không có hạ tử thủ đã nói muốn lưu cho truyền thừa người làm hồn hoàn hủy diệt c h i thần ngươi lần ta quả đáng thâm hải ma kinh vương đã hiểu rồi đây hết thảy lập tức lựa dẫn ngút trời hướng phía trên trời cao gầm thét q u a n thân khí thế như núi lửa chân chính chuẩn thần cực hạn đến gần vô hạn trăm vạn năm tu vi còn đang ở ma hoàng phía trên chương ba trăm bốn mươi hai đại chiến thâm hải ma k ì n h vương tuyệt đối áp chế chương ba trăm bốn mươi hai đại chiến thâm hải ma k ì n h vương tuyệt đối áp chế thâm hải ma k ì n h vương hôm nay chính là tử kỷ của ngươi l a n g dạ chân đạp hư không một bước phóng ra liền có thể vượt ngang mấy ngàn mét qua trong dây lát đi vào thâm hải ma k ì n h vương phía trước vùng trời hướng ba thâm hải ma k ì n h vương phát ra một tiếng giống giận dung trời sóng âm chấn động toàn bộ hải vực cái kia khổng lồ thân thể chậm rãi nổi lên mặt nước nhấc lên to lớn sóng biển kia tựa như núi cao thân thể tản ra làm người sợ hai khí tức to lớn độc nhãn lộ ra sát ý lạnh như băng nhìn chằm chặp l a n g dạ nhân loại người đang muốn chết thâm hải ma kình phóng lên tận trời đột nhiên hướng phía l a n g dạ vào tới mở ra kia to lớn miệng phản phất muốn đưa hắn một ngụm nước vào l a n g dạ thần sắc tự nhiên thân ảnh lóe lên thì biến mất tại chỗ cũ thâm hải ma kình vương đại trùy thất bại và thâm hải ma kình vương lại lần nữa về đến nước biển trong quay đầu nhìn lại phát hiện lăng dạ đã phóng xuất da ngạo cự hữ võ hồn ngũ h trói loa mắt t h â m hải ma k ì n h vương cảm nhận được l a n g dạ khí thế còn có kia cực kỳ cường hãn nhục thân cùng tinh thần lực độc nhãn bên trong hiện lên vẻ mặt n g ư n g trọng nhân loại ngươi rất mạnh nhưng muốn giết ta còn quá non t h â m hải ma k ì n h vương âm thanh giống như tiếng sấm tại đây phiến hải vực bên trong quanh q u ẩ n l a n g dạ ánh mắt bé nhọn sát ý lộ ra nói ha ha nếu là ngươi thật thành t i ể u thần khớp ta còn kiên kỵ ngươi ba phần hiện tại sao ngươi tốt nhất là ngoan ngoan chịu chết đi dứt lời lăng dạ tâm niệm khẽ động mang theo bốn đạo kim văn bốn mươi vạn năm hồn hoàn lấp lánh đệ thất hột kỹ ngạo cựu chân thân trong chốc lát th hóa thành một đầu to lớn như núi cao ngạo kiểu ưu ngóc lên mọc ra sừng trâu cùng mắt dọc đầu lâu phát ra chấn thiên động địa tiếng giống giận ẩn dữ chín cái mọc ra l o n g đầu cái đ u ô i như hắc long giống như tùy ý bay múa lộ ra sâm bạch r ă n g nanh tối t ă m sắc lực lượng hủy diệt cùng bóng tối lực lượng lượn lờ tại ngạo kiểu ưu quanh thân tỏa ra hung ác điên cuồng đến cực điểm khí tức thứ ba h ồ n kỹ kiểu ưu huyền sắp biến thứ năm h ồ n kỹ kiểu ưu thông minh thứ tám h ồ n kỹ nhật nguyện sinh huy hơi thở của lăng dạ liên tục tăng lên cái kia khổng lộ thân thể giống như ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng năng lực lượng năng lực hủy t i ê n di bầu trời t r ở tối càng là hơn dâng lên hát nhật cùng tự nguyện kêu hát tử quang mang vẩy xuống ở trên người hắn n ạ o cựu ru chân thân tại lăng dạ có thần cấp nhục thân cùng cực hạn lực lượng về sau tự nhiên cũng biến thành càng thêm cường đại các phương diện đều chiếm được rồi tăng cường hớ ba lăng dạ hóa thân n ạ o cựu ru phát ra tiếng gào dung trời thi triển hồn cốt kỹ năng minh ngục khiếu lên một tiếng này hống so với sư hống long khiếu còn mãnh liệt hơn màu xanh vợn sóng không khác biệt công kích chấn động đến thâm hải ma kinh vương đau đầu mỗi nước tại thần cấp tinh thần lực ra chỉ dưới uy lực đạt được rồi cực lớn tăng cường một hơi qua đi thâm hải ma kinh vương chậm lại bay lên tr vung vẩy nhìn vô cùng to lớn cái đôi u thì hướng phía l a n g dạ đánh tới k ê u kịch liệt tiếng xe gió đủ để chứng minh uy lực của nó to lớn không gian khiêu dược l a n g dạ không có lựa chọn ngày h á n g tâm niệm khẽ động trong n g á y mắt xuất hiện tại thâm hải ma k ì n h vương bên cạnh thân đưa tay cựu h ữ c h ả o một cái ưu minh liệp thần c h ả o doanh ra tại trên thân thể của nó đánh ra từng đạo giữ tận miệng máu đúng lúc này cựu long phệ thần thì thi triển mà ra chín con rồng đầu đuôi ba phi tốc đánh tới lăng đầu mở ra miệng to như chậu máu hung hăng cắn lấy thâm hải ma kinh vương trên thân cắn xuống từng khối huyết đục so với thâm hải ma kinh vương kia vượt qua những thứ này huyết đ ụ c nhìn qua không lớn nhưng trên thực tế mỗi một khỏa long đầu cũng cắn xuống rồi đây phòng ốc còn lớn hơn huyết đ ụ c thâm hải ma k ì n h vương phát ra trầm m u ộ n tiếng kêu thảm thiết huyết dịch cốt cốt chảy ra nhuộm đỏ rồi m ả n g lớn hải vực mùi máu tươi tràn ngập cúc n g a y cho ta thâm hải ma k ì n h vương nổi giận gầm lên một tiếng thân thể khổng lồ vọt tới lăng dạ nhưng lăng dạ biến thành ngạo i ể u ưu, nhục thân cùng lực lượng đây thâm hải ma k ì n h vương chị mạnh không yếu nâng lên móng vuốt thì đập vào trên người nó chẳng qua lăng dạ cũng bị cố lực lượng này chấn động đến rút lui xa mười t r ư ợ n g thâm hải ma k ì n h vương rốt cuộc có chín thành chín thân thể còn có hình thể ưu thế bộ tộc này lực lượng lại rất mạnh cho dù là lăng dạ có cực hạn lực lượng cũng làm không được hoàn toàn nghiền ép nó tất h nhiên một bay ngang hơn ngàn mét một rút lui mười t r ư ợ n g trên lệch này cũng không phải thường lớn lớn đến thâm hải ma k ì n h vương cũng không dám tin tưởng đây hết thảy cái này làm sao có khả năng ta thế nhưng thâm hải ma k ì n h vương thân cấp phía dưới không thể nào có so với ta lực lượng mạnh hơn người thâm hải ma kinh vương trồi lên mặt biển c ă n tức nhìn phía trước lăng dạ ha, ha. l a g dạ cười lạnh một tiếng nếu không phải ta chỉ là cấp chín mươi chuẩn phong hào đấu la ngươi ngay cả đẩy lui ta mời trượng cũng làm không được cấp chín mươi hồn lực cùng đến gần vô hạn trăm vạn năm tu vi t r ê n l ệ n h cực lớn ở một mức độ nào đó hồn lực trên t r ê n l ệ n h thì hạn chế rồi l a g dạ chiến l ự c bằng không đã sớm nghiền ép thâm hải ma kinh vương thứ tám một kỹ cựu u long tức l a g dạ không lưu tình chút nào một đạo tối tâm thâm h ủ y hình dòng khí tức theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài t i u long tức những nơi đi qua không gian cũng giống như bị thiêu đốt được vật mẹo phát ra trận, trận trầm thấp tiếng nổ đồng đoàn thanh thế d o n g ư ờ i thâm hải ma kinh vương nhắc lên sóng lớn ngăn cả i ể u h u long tức tới người k i a cố đau đ ớ n kịch liệt còn có làm nó cảm thấy đẹ nén long uy nhường thâm hải ma k ì n h vương nổi giận người m u ố n chết thâm hải ma k ì n h vương to lớn độc nhãn bên trong phóng xuất ra một đạo hát mang hát mang đón gió tăng trưởng hóa thành một đạo t r ư ờ n g trăm trượng hát tử của sáng những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt thì này l a g dạ thần sắc bình tĩnh i ể u h u chi nhãn cùng sinh tử chi nhãn tề động ngay cả lợ xỉ ẩn ngoại phụ hồn c ố t thì xuất hiện cùng nhau buộc phát ra uy thế kinh khủng màu đỏ tím hủy diệt ánh sáng hồn độn trương mâu cùng thời không ánh sáng ba đạo công kích hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo không có gì sánh kịp của sáng. đồng thời bao hàm hồn lực cùng tinh thần lực ẩm ẩm hai đạo ánh sáng trụ chính diện va chạm trong nháy mắt buộc phát ra ánh sáng trói mắt không gian chung quanh giống như bị xé n ứ t ra từng đạo vết rách năng lượng bột phía hình thành một năng lượng to lớn vòng xoáy cuối cùng đạo ánh sáng này trụ ma diệt rồi thâm h ả i ma kình vương tím đen của sáng đánh vào trên người nó k i a uy lực khủng bố trực tiếp đem nó kích vào trong biển rộng xâm nhập n à n trượng biển cả giống như bị đánh ra một đạo miệng lớn vô tận nước biển cuốn ư ợ c hống thâm hại ma kình vương tiếng giống giận dữ theo dưới mặt biện phương chuyển đến từng đạo thông tin của nước hướng phía lăng dạ tịu xung đi qua. Sơn Long l a g dạ không tránh không né thi t r i ể n ra sơn long vương thân thể hồn c ố t kỹ năng một đạo thổ hoàng sắc hộ cháo bao phủ lại nạo g k i ự u hữu chân thân trên đó có sơn long vương h ư ảnh tràn ngập cường hãn long uy từng đạo cột nước uy lực cực mạnh lại ngay cả dung chuyển sơn long ngự cũng làm không được thâm hải ma k ì n h vương tại trong b i ể n rộng thực lực đây tại thiên không cùng lục địa mạnh hơn rất nhiều một cách này cho dù là thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la muốn đón lấy cũng vô cùng khó khăn nhưng bây giờ l a g dạ thực lực rốt cục mạnh đến mức nào ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng đảm bảo cũng siêu việt rồi chuẩn thần cực h ạ chương ba trăm bốn mươi ba thâm hải ma kinh vương long hóa d i ễ m băng long vương phá chương ba trăm bốn mươi ba thâm hải ma k ì n h vương long hóa d i ễ m băng long vương phá chết đi cho ta thâm hải ma k ì n h vương đột nhiên xông ra mặt biển khổng lồ phần đuôi trong nháy mắt vung lên hướng phía không trung l a n g dạ còn đến một mảnh l a m tử sắc quang mang bắn nhanh ra như điện cái kia khổng lồ năng lượng những nơi đi qua không khí bị gắng gượng x é rách nhưng mà l a n g dạ chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua trực tiếp phóng xuất ra hát long c h ả o ngoại phụ hồn cốt kèm theo tại cửu u trào phía trên đầu ngón tay hàn quang lấm liệt mang theo lực lượng hủy diệt cùng thâm hải ma kinh vương cái đuôi lớn đụng vào nhau trong lúc nhất thời thiên địa cũng vì đó yên t Cùng bạo sóng sung bạo kết í c h h k u y tán, nhắc quả thâm hải ma k ì n h vương thực lực so với hắn theo dự liệu yếu đi một ít vì cho chính mình gia tăng áp lực lăng dạ vọt thẳng vào trong biển rộng đuổi theo thâm hải ma kinh vương một đường đi vào biển sâu nhân loại ngươi lân ta quả đáng cũng dám bước vào biển sâu hiện tại ngươi khó mà phát huy ra toàn lực mà ta chiến lược đạt được tăng cường một tăng một giảm nhìn xem ngươi làm sao bây giờ thâm hải ma k ì n h vương trầm giọng nói l a g dạ không nói chỉ là một vị công kích đưa tay đánh ra một cái u minh liệp thần trào tiếp lấy chín khỏa long đầu mở ra miệng to như chậu máu phóng xuất ra kiểu u phá diệt thần quang hai đạo công kích cùng nhau đánh tới đem thâm hải ma k ì n h vương đánh cho liên tục rút lui hãn hải triều tịch thâm hải ma k ì n h vương ổn định thân hình về sau bắt đầu điều động lực lượng đại hải dẫn phát to lớn triều tịch hướng phía lam dạ đánh tới diễm băng long vương phá lam dạ hét lớn một tiếng những nơi đi qua không gian đều bị đông kết lại trong nháy mắt bốc cháy sinh ra năng lượng cường đại loại lưu biển sâu môi trường đối với lăng dạ tạo không ra bao nhiêu ảnh hưởng càng không ảnh hưởng tới băng long vương cùng hỏa long vương hồn cốt kỹ năng trong chốc lát quan g mang lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng d i ễ m băng long vương phá tùy tiện đánh tan thâm hải ma kình hãn hải triều tịch uy thế không giảm hướng phía thâm hải ma kình vương đánh tới thâm hải ma kình vương cảm nhận được nguy hiểm trí mạng cảm giác vội vàng thi triển ra năng lượng hóa khải chỉ thấy một tầng năng lượng màu tím sống tại nó bên ngoài thân nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một tầng cứng không thể phá áo giáp này áo giáp giống như ẩn chứa lực lượng đại hải đưa nó cơ thể bảo vệ có rồi năng lượng áo giáp bảo hộ thâm hải ma kinh vương lực phòng ngự rõ ràng tăng lên một mảng lớn lúc này mới không có bị trọng thương phanh phanh phanh l a n g dạ lách mình đi vào thâm hải ma kinh vương phụ cận cùng nó triển khai khoảng cách gần vật lộn thân cấp nhục thân thêm cực hạn lực lượng ngạo k i ự u ưu chân thân cường đại khó có thể tưởng tượng toàn bộ phương diện để ép thâm hải ma kinh vương đánh chín con rồng đầu đôi ba càng làm cho thâm hải ma kinh vương chịu nhiều đau khổ u minh liệp thân trào tối tam sắc trào ảnh vạch phá nước biển tốc độ cực nhanh giống như một đạo đạo tia chớp màu đen hướng phía thâm hải ma kinh vương đánh tới mỗi một đạo trào ảnh cũng ẩn chứa cường đại hộ lực những n hình thành từng đạo màu đen mạch nước ngầm thâm hải ma k ì n h vương cảm nhận được này bén nhọn công kích thân thể cao lớn ở trong nước nhanh chóng v ậ t mèo nhưng mà l a n g dạ tốc độ công kích quá nhanh trên người của nó vẫn là bị hoạch xuất ra mấy đạo thật sâu vết thương huyết dịch không ngừng chảy ra l a n g dạ hư lạnh nói cho rằng như vậy có thể ngăn trở ta thân hình hắn l o i lên trong nháy mắt xuất hiện tại thâm hải ma k ì n h vương phía trên l ợ xì ẩn ngoại phụ h ồ n cốt phóng xuất ra một đạo màu xanh đậm quan mang thời không ánh sáng trong chốc lát không gian c u n g quanh giống như bị một cỗ lực lượng thần bí và mèo thâm hải ma kinh vương bị cước ép ổn định ở tại chỗ bị thời không ánh sáng đá nó chỉ cảm thấy tinh thần bản nguyên gặp rồi trước nay chưa có thương tích đang nhanh chóng suy kiệt nguy hiểm trí mạng cảm giác tự nhiên sinh ra long hóa thâm hải ma kình vương phát giác được nguy hiểm nhưng phát ra một hồi chấn thiên động đ ị a tiếng gầm gừ thân thể của nó bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa trực tiếp triệt tiêu thời không ánh sáng ảnh hưởng thâm hải ma kình vương nguyên bản thì thân thể cao lớn lần nữa bành trướng bên ngoài thân tỏa ra chói mắt kim quang trên người lân phiến bắt đầu biến hóa chuẩn xác mà nói nó lân phiến tại hướng vạy rồng chuyển biến đầu thì bắt đầu biến hình mọc ra rồi một đôi sừng rồng c ự lớn trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, giống như thiêu đốt lên hỏa diễm. là cái này lá bài tẩy của ngươi sao long hóa lăng dạ nhìn thâm hải ma k ì n h vương biến hóa cảm thấy được rồi một cỗ nhàn nhà tác lực lúc này mới ra dáng quá yếu cũng không ý nghĩa lăng dạ có thể cảm nhận được long hóa sau thâm hải ma k ì n h vương khí tức trở nên càng thêm cường đại đã bước vào thần cấp nước biển chung quanh cũng vì lực lượng của nó mà sôi trào lên thực lực như vậy mới có thể để cho hắn tận hứng đánh một trận tốt hơn địa nắm giữ bảo t ă n g lực lượng nhân loại hôm nay là tử kỷ của ngươi thâm hải ma kinh vương cầm thét hướng phía lăng dạ lao đến tốc độ của nó so trước đó nhanh một mạng lớn mỗi một lần bơi lội đều có thể tại s a u lưng lưu lại một đạo thật dài màu trắng vệt đ ô i thâm hải ma k ì n h vương mở ra to lớn miệng rồng trong miệng hội tụ năng lượng cường đại một đạo tử kim sắc cổ sáng dần dần hình thành tản ra làm người sợ hai khí t ứ c một kích này đi lực so với lúc trước ma hoàng qua lưu rào diện còn cường đại hơn rất nhiều d i ễ m băng long vương phá lăng dạ lần nữa thi triển một chiêu này phóng xuất ra một đạo đỏ xanh trộn lẫn sắc cự long lẩn chứa băng hỏa hai loại lực lượng cự long cùng thâm hải ma kinh vương tử kim sắc cổ sáng đụng vào nhau phát ra dung trời tiếng oanh minh trong chốc lát tất cả biển sâu khu vực bị tia sáng chói mắt bao phủ nước biển bị năng lượng xung kích được kịch liệt bốc lên nhấc lên vạn trượng sóng cả l a g dạ băng hỏa cự long cùng t h hải â m ma kình vương kim ì n vương h tử k sắc cổ sáng rằng có không xong cả hai lực lượng đan vào lẫn nhau va chạm giống như ngay cả không gian chung quanh đều muốn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vỡ ra tới l a g dạ không ngừng hướng băng hỏa cự long d ố t vào hồ lực tăng cường uy lực của nó đúng là vượt trên rồi t ử kim quang trụ thâm hải ma k ì n h vương cũng không cam chịu yếu thế thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ đem lực lượng toàn thân tập trung ở trong miệng cổ sáng liên tục không ngừng địa chuyển vận năng lượng cố gắng ngăn trở băng hỏa cự long và chạm trung tâm dần dần xuất hiện một năng lượng to lớn vòng xoáy vòng xoáy điên cùng địa ám chuyển thôn vệ nhìn nước biển chung quanh cùng năng lượng phát ra ông ông tiếng oanh minh làm người ta kinh ngạc run sợ vì long h ó a ảnh hưởng thâm hải ma kinh vương huyết mạch tiếp cận long tộc mà trong long tộc huyết mạch áp chế rất rõ ràng đối mặt hai đại long vương hồn cốt kỹ năng không thể tránh khỏi nhận lấy áp chế cuối cùng vẫn không thể qua d i ễ m băng long vừa phá thâm hải ma kinh vương bị đánh được bay ngang ra ngoài năng lượng áo giáp cũng trong nháy mắt phá toái chương ba trăm bốn mươi b ố thân cấp khí huyết trường long trọng thương thâm hải ma kinh vương chương ba trăm bốn mươi b ố thân cấp khí huyết trưởng lòng trọng thương thâm hải ma k ì n h vương ẩm ẩm thâm hải ma k ì n h vương như là một khỏa rơi xuống tinh thần mang theo vạn quân lực lượng hung hăng đánh tới hướng đáy biển chỗ đi qua nước biển bị kịch liệt g ạ t ra hình thành một đạo to lớn khe ránh hai bên nước biển như vách tường cao cao đứng vững lại tại trong nháy mắt sụp đổ kích thích ngàn cơn sóng tại đánh tới đáy biển trong nháy mắt đáy biển dương lên che khuất bầu trời c ắ t bụi vô số đá ngầm bị chấn động đến vỡ nát chung q u n h thực vật loại hồn thú tại đây có cường đại trùng kích vào trong nháy mắt mất đi sức sống lam dạ cũng không thả lòng cảnh giác Long hóa sau thâm hải ma k ì n h vương n ụ c thân đây lúc trước cường đại rồi rất nhiều. d i ễ m b ă n g long vương phá h uy lực tuy mạnh nhưng cũng không thể đem nó giết chết ngay cả trọng thương nó cũng khó khăn không thể p h ấ t l ở Nạo cựu u chân thân tại biển sâu như giống trên đất bằng xuyên thẳng qua trong nước biển đủ ngầu chăm chú địa tập trung vào thâm hải ma k ì n h vương khí t ứ c phòng ngừa nó chạy trốn. Hống! Thâm hải ma kình vương phát ra cao vút tiếng giống vương tiếng giận dữ, dây lấy từ đáy biển trong vút từ cắt dây ma ra cao rùa đáy đá dữ, lấy đ đem nước biển chung quanh nhuộm thành rồi một mảnh đỏ tươi nhưng tương đối thâm hải ma k ì n h vương cái tia khổng lồ cơ thể thương thế này cũng không tính được trọng thương cách trí mạng trình độ càng là hơn t r ê n lệch rất xa thâm hải ma k ì n h vương ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn nộ nhân loại ngươi triệt để chọc giận ta hôm nay cho dù liều cho cá chết lưới rách ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi thâm hải ma k ì n h vương giận d ữ hét nó lần nữa điều động lên lực lượng trong cơ thể cái tia khổng lộ như hòn đảo thân thể tản ra một cỗ làm cho người sợ hai khi tức cá chết lưới rách lam giả cười lạnh một tiếng đáp lại nói đến trình độ này ngươi còn đang ở giả mồn hôm nay chính là tử kỳ của ngươi mặc cho ngươi dãy r u ộ n h ư thế nào cũng chạy không khỏi số chết nói xong lăng dạ ngạo cửu u chân thân quan g mang đại thịnh chín con rồng đầu đuôi ba điền c ủ n múa mỗi một lần đong đưa cũng mang theo một hồi cường đại dòng nước nước biển chung quanh giống như bị một cỗ lực lượng vô hình điều khiển rất nhanh tạo thành một to lớn thủy long quyển đem thâm hải ma k ì n h vương bào phụ trong đó càn rỡ thâm hải ma k ì n h vương gầm nhẹ một tiếng hào quang màu tử kim đại thịnh từng viên một quả cầu ánh sáng màu tím xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn chỉ là trong n h y mắt thì dày đặc tại mấy trăm mét vương phạm vi bên trong mỗi một quả quang cầu cũng khóa chặt trên người lang dạ năng lượng khổng lồ ba đ ộ n lập tức nhường mảnh này biển sâu khu vực biến thành màu tím chói hai tiếng xe gió lên theo ngưng tụ đến phát ra chẳng qua ngắn ngủi thời gian một hơi thở vậy được trên vạn khỏa quả cầu ánh sáng màu tím liền đã như là mưa sao băng giống như hướng phía lang dạ đập tới tùy tiện xuyên thủng rồi k i a thủy lòng quyển nay quả cầu ánh sáng màu tím là do thủy cùng lôi hai loại thuộc tính hồn lực hình thành ba phần thủy bảy phần lôi mỗi một k h ỏ lôi cầu uy lực cũng hết sức kinh người năng lực miệu sắt phần lớn phong hào đấu la hàng ngàn hàng vạn k h ỏ lôi cầu chung vào một chỗ cái tia cho dù là lăng dạ cũng không dám coi như không thấy thì t r u ể n h n ra sơn long ngự ngăn cản d ầ m d ầ m d ầ m sơn long ngự hộ cháo cứng không thể phá hoàn mỹ thể hiện sơn long vương lực phòng ngự hàng ngàn hàng vạn lôi cầu liên tiếp không ngừng đánh trên hộ cháo lại ngay cả một tia vết rách đều không có tạo thành lại đến ta không tin ngươi toàn năng ngăn trở thâm hải ma kình vương hét lớn một tiếng toàn thân tử quan g n ở rộ đột nhiên hướng phía lăng dạ vào tới một vòng tử kim sắc vầng sáng theo nó đỉnh đầu nộn nặng lên quan mang những nơi đi qua không khí lập tức trở nên ngưng kết đây là thâm hải ma kính vương ma kính lĩnh vực diện hóa ra tới một cái kỹ năng một khi bị hắn bao phủ trong đó ngay lập tức sẽ lâm vào ngắn ngùi choáng váng trạng thái cùng kiểu u long tức hiệu quả gây choáng cùng loại mà tới được bọn họ cấp độ này quyết đấu cho dù là một cái chớp mắt mềm mội mang tới kết quả cũng sẽ là trí mạng nhưng mà ngay tại kia hào quang ngầu tử kim sắp rơi trên người lăng dạ lúc một cô cực kỳ cường hãn khí huyết chi lực bộc phát tại lăng dạ đỉnh đầu ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò trực tiếp dung luyện rồi này hào quang ngầu tử kim ẩm ẩm tại khí huyết hỏa lò ra chỉ dưới lăng dạ ngạo kiểu u chân thân khí huyết chi lực toàn lực phong thích hình thành một đạo khí huyết trường long khí huyết trường long bên ngoài thân mơ hồ có ánh sáng chính màu còn có một tia ưu quang thật mạnh khí huyết c h i lực thâm h ả i ma k ì n h vương đồng tử co g ụ ú lại nó năng lực cảm giác được khí huyết này so với nó long hóa sau còn mạnh hơn nhiều lắm quả thực khó có thể tin l a n g dạ khí huyết trường long uy lực tuyệt đối đạt đến thần cấp hay là thần cấp bên trong khá mạnh tồn tại đúng lúc này l a n g dạ thần cấp tinh thần lực bộc phát l ở x ì ẩn ngoại phụ hồn cốt bên trong màu xanh đậm quan g mang lấp lánh phóng xuất ra một đạo mấy t r ư ợ n thô của sáng thời không ánh sáng tại lăng dạ không lưu dư lực tinh thần lực bộc phát dưới trong chốc lát xung quanh nàn trượng trong thời gian giống như cũng dừng lại thời không đứng im. thâm hải ma kinh vương thì đứng tại tại chỗ không thể động đậy sau một khắc l a n g dạ hai đại sắt chiêu đồng thời đánh phía thâm hải ma kinh vương thời không ánh sáng như là một cái sắc bén vô cùng tinh thần lợi nhận trực tiếp đâm về thâm hải ma kinh vương tinh thần bản nguyên thâm hải ma kinh vương chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức theo sâu trong linh hồn chuyển đến giống như ý thức của mình đang bị từng chút một x é rách cặp mắt của nó trong nháy mắt mất đi tiêu cự thân thể cao lớn bắt đầu run nhẹ nhẹ nguyên bản ngưng tụ cường đại hỗ lực tại đây cỗ tinh thần trùng kích vào thì xuất hiện một kia hỗn loạn tinh thần càng là hơn gặp tổn thương nghiêm trọng cùng lúc đó đạo kia khí huy mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa nặng nề mà đụng vào thâm hải ma kinh vương nhục thân bên trên có vẻ đặc biệt thê lương nó muốn d â y g i a muốn thoát khỏi này đáng sợ công kích nhưng ở thời không ánh sáng g i a m cầm dưới nó căn bản là không có cách động đậy m ả y may, may. lam dạ nhìn bị vây ở trong công kích thâm hải ma kinh vương ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại tinh thần của nó bản nguyên tại thời không ánh sáng kéo dài công kích đến đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ đây là không thể l ị c h thương tích nói cách khác thâm hải ma kinh vương cho dù may mắn tránh được một kiếp nay tinh thần bản nguyên thương tích cũng sẽ để nó cả đời không cách nào tiến thêm thậm chí tu vi rơi xuống thì có chút ít có thể mà thâm hải ma kinh vương thì tại khí huyết trường lòng tàn sát bừa bãi dưới bị thương nghiêm trọng l ắ g dạ khí huyết chi lực cũng không chỉ là biểu hiện ra cường độ đơn giản như vậy đây chính là cựu đại long vương khí huyết chi lực ngưng tụ làm một sao hình thành cùng lòng thần khí huyết cùng loại dạng này khí huyết trường lòng đối với hoa dòng sao thâm hải ma kỳ vương áp chế cực lớn uy lực sợ là tình huống bình thường gấp hai ba lần bằng không cũng không có khả năng trực tiếp trọng thương đã tới thần cấp lại phòng ngự cường đại thâm hải ma kỳ vương chương ba trăm bốn mươi năm hôn lực khí huyết cùng tinh thần hợp nhất thông tin c ủ sáng diện kỳ vương chương ba trăm bốn mươi năm h ồ n lực khí huyết cùng tinh thần hợp nhất thông tin ê của sáng diện kinh vương đáy biển thâm hải ma kinh vương ghé vào hố sâu to lớn bên trong vạy d ò n g pha thoái vết thương dữ tợn khí tức cũng trở nên đây lúc trước yếu đi rất nhiều trọng thương thâm hải ma kinh vương về sau lang dạ thu hồi kia khí huyết trường long ngạo k i ự u h u chân thân uy thế không giảm mảy may cùng thâm hải ma kinh vương g ủ rủ hình thành so sánh rõ ràng bọn họ trên lệnh càng biến đổi lớn ta không cam tâm thâm hải ma kinh vương d ã rủa đứng dậy vết thương trồng chất trên người lần nữa lấp lánh kỳ quang thân ở tiết cảnh thâm hải ma kinh vương không có sợ hãi cũng không có lùi bước mà là tràn đẩy chiến、ý. mạnh liệt chiến ý toàn thân có thể cảm giác được chỉ có lửa nóng năng lượng trong cơ thể dường như sắp núi lửa bộc phát dung nham bình thường không ngừng t r o người n g sôi trào tìm kiếm lấy phát tiết lỗ hổng hào quang màu t ử kim bắn ra b ố n phía nó bi thế lại nhảy lên tới cao độ toàn mới trăm vạn năm tu vi nội t ì n h một khi bộc phát đổi lấy một lát thực lực bạo tăng còn vọng tưởng cùng ta đồng quy v u tận sao l a n g dạ ánh mắt s ắ c bén xem thấu thâm hải ma k ì n h vương trạng thái hẳn thấy thâm hải ma k ì n h vương tồn tại mấy chục vạn năm lâu khoảng cách trăm vạn năm thành thần chỉ thiếu chút nữa đương nhiên sẽ không chết cảm thụ lấy lăng dạ cường đại thâm hải ma k ì n h vương giống như triệt để đế đến cuồng t hệ nội song kinh châu cũng là âm dương bổ sung hai hồn hạch đ ỗ n g nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng năng lượng khổng lồ ba động trong nháy mắt bước lên vê anh một tiếng vang thật lớn thâm hải ma k ì n h vương trên người năng lượng áo giáp lại trong nháy mắt nổ tung áo giáp lại lần nữa hóa thành năng lượng khổng lồ xuất hiện che ngập bầu trời từ kim sắc vòng xoáy đem mảnh này biển sâu khu vực lại lần nữa biến thành màu tím trong lúc nhất thời lại có một loại cùng lăng dạ địa vị ngang nhau tư thế là cái này thâm hải ma kinh vương cuối cùng phán kích trăm vạn năm nội tỉnh trong nháy mắt bạo phát ra trong khoảng thời gian、ngắn. có thể vẫn đúng là có thể thương tổn được lang dạ ừng hắn không cần sơn long ngự sơn long ngự lực phòng ngự quá mạnh theo lang dạ đoạn t r ư ở n g sợ là năng lực ngăn cản tam cấp thần công kích nhân loại một chiêu phân thắng thua quyết sinh tử thâm hải ma kinh vương âm thanh tại đáy biển quanh quẩn toàn lực mượn dùng lực lượng đại hải làm nó uy thế đạt đến trước nay chưa có định phong yên tâm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lang dạ lặng lẽ nhìn chăm chú thâm hải ma kinh vương cựu u chi nhãn cùng sinh tử chi nhãn cùng nhau thi triển l ợ xi ân ngoại phụ hồn cốt thì theo phong thích t ự c hạn phía trên hủy diện xạ tuyến hỗn nộ trứng âu thời không ánh sáng ba đạo cường h ã n công kích d u n g hợp là một hóa thành một đạo ẩn chứa diệt thế vi năng thông thiên của sáng bày biện ra ma quái màu đỏ thấm thâm viên ma lòng c h ạ m thâm hải ma k ì n h vương thì thi triển ra nó một k í c h mạnh nhất lực lượng toàn thân tập trung ở cái đôi bên trên to lớn đuôi rồng phảng phất một cái thiên đao dùng sức hất lên một đạo to lớn t ử kim sắc đa quang mang theo cuộn trào mánh liệt nước b i ể n hướng phía lăng dạ bổ tới đạo này mà chạm giống như năng lực bổ ra thiên đ ị a những nơi đi qua nước biển bị gắng ư ợ n g địa chia làm hai nửa lộ ra một đạo danh sâu h o m sau một khắc lăng dạ đen ánh sáng màu đỏ trụ cùng thâm hải ma kinh vương tự kim sắc đa quang như hai viên đ trong ạ i dưới biển sâu ẩm vang giao hội. vang sâu ẩm t chốc lát tất cả đáy biển thế giới giống như bị một cô siêu tuyệt lực lượng xé rách cùng bạo năng lượng đã dẫn phát đại địa chấn đáy biển chấn động kịch liệt trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng giống như hải khiếu bình thường hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ẩm ẩm đạo kia màu đỏ thấm thông thiên của sáng cùng tử kim sắc đao quang rằng cỏ không s o n g quang mang bắn ra b ố n phía đem nguyên bản mở tối biển sâu chiếu lên sáng như ban ngày nước biển tại đây có cường đại năng lượng áp bắt giới kịch liệt quay cùng hống tạo thành từng cái vòng xoay khổng lộ kia ba đậu k h n g bố sợ là cắn rết vạn năm hồn thú như dứa t h ứ thân đối với thiên nhiên ảnh hưởng không khác nào thiên h a i nhân loại ngươi chết đi cho ta thâm hải ma k ì n h vương dùng hết lực lượng cuối cùng cặp mắt của nó tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt vết thương trên người không ngừng chảy ra huyết dịch nhưng nó vẫn như cũ gắt gao duy trì lấy đạo này công kích thật giống như đã quên đi sinh tử nhưng mà thâm hải ma k ì n h vương nhìn như điên cuồng tại ai cũng chú ý không đến đôi mắt chỗ sâu lại là bình tĩnh dọn người dường như là cố ý vì đó thực chất thì xác thực như thế thâm hải ma kinh vương chân chính mục đích là sau khi chết đoạt xá lam dạ thâm hải ma kinh vương biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ thủy diện tri thần không thể nào bông t h a nó chỉ có thể ra hạ sách này tìm đường sống trong chỗ chết nếu là có thể thành công đoạt xá vậy nó không chỉ có thể thành thần còn có thể trực tiếp biến thành thần vương biến thành một đời mới hủy diệt c h i thần theo thời gian trôi qua thâm hải ma kình vương lực lượng càng thêm cùng bạo nó t ử kim sắc đao qua n uy lực vô song đúng là gắt gao chống đỡ rồi đen ánh sáng màu đỏ trụ lăng dại trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang khí huyết chi lực lại lần nữa bộc phát khí huyết hỏa lò hiện cực kỳ cường han khí huyết chi lực lần này không có tan làm khí huyết trường lòng mà là rót vào kia màu đỏ thâm thông thiên trong cột ánh sáng tại khí huyết hỏa lò toàn lực vận chuyển dưới rồi d a o khí huyết chi lực như cuộn trào mánh liệt dòng lũ trong nháy mắt tràn vào đen ánh sáng màu đỏ trụ trong chốc lát có sáng quan g mang đại thịnh nguyên bản cục diện rằng có bắt đầu xuất hiện nghiêng từ kim sắc đao quan g tại đây c ố đ ỗ n g nhiên tăng cường lực lượng dưới biên giới chỗ bắt đầu nổi lên từng vệ sóng gợn lan tan dường như không chịu nổi gánh nặng thâm hải ma kinh vương thấy thế g i á n g chống đỡ nhìn điên cùng thúc đẩy thể nội còn x u ấ t lại năng lượng nó quanh thân vết thương càng thêm đáng sợ máu t ơ i như suối trào phú g a dung nhập chung quanh bị bậy đến hỗn độn không chịu nổi trong nước biển ừ vùng vây dây chết lam dạ hừ lạnh một tiếng nguyên bản đen ánh sáng màu đỏ trụ. thơm ì ẩ hải ứ a ma kình vương phát ra một tiếng không cam lòng gấm thét liệu linh đem tất cả lực lượng cũng chút xuống đến trong ánh đao nhưng mà đây hết thệ cũng chỉ là phí công phá cho ta lăng dạ đột nhiên hét lớn âm thanh tại đây phiến hôn l o ạ n biển sâu không gian bên trong quanh quẩn màu đỏ thâm thông thiên của sáng trong nháy mắt đánh tan tử kim sắc đa quang vì thế tôi khô l ạ p hủ hướng phía thâm hải ma k ì n h vương phóng đi thâm hải ma k ì n h vương thân hình khổng lồ tại đây có lực lượng trước mặt có vẻ nhỏ bé như vậy có sáng vô tình đánh chung thân thể của nó tại tiếp xúc trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng hủy tiên d i ệ t địa đem nó xuyên t h ủ n g theo một cách này thâm hải ma kinh vương sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tán nó thân hình khổng lồ chậm rãi chìm vào đáy biển mà lăng dạ thì đứng tại chỗ có hơi thở hổn hẹn một chiêu này là của hôn lực khí huyết cùng tinh thần lực ba cái hợp nhất nói dễ hơn làm uy lực tăng vọt tiêu hao thì tất nhiên già tăng máy liệt lăng dạ nhìn thâm hải ma kình vương thi thể một viên màu vàng ó n g t r ă m vạn năm hồn hoàn chậm rãi xuất hiện kim quang lấp lánh hủy diệt đệ bác hảo hoàn thành thần thi song thành thanh âm nhắc nhở vang lên tại lăng dạ nghe tới l ạ như vậy êm hai chương ba trăm bốn mươi sáu siêu thần khí hủy diệt quần trượng thần kỹ t r ă m vạn năm h ồ n cốt chương ba trăm bốn mươi sáu siêu thần khí hủy diệt quần trượng thần kỹ t r o n vạn năm hồi cốt hủy diệt đệ bác hảo hoàn thành ban thưởng một viên thần ban cho hồn hoàn siêu thần khí hủy diệt quần trượng hủy diệt thần vị thân hòa độ thêm m ộ ư ơ i năm nương theo lấy trong đầu âm thanh l a n g dạ trên chán hủy diệt quần trượng ân ký tỏa ra một đạo màu tím thần quang thần ban cho hồn hoàn không đội thâm hải ma kình vương trăm vạn năm hồn hoàn là sẽ biến mất m u ố n t r ư ớ c dùng sinh mệnh cổ thụ võ hồn đem nó hấp thụ l a n g dạ suy nghĩ một lúc không có hiện tại thì hấp thụ thần ban cho hồn hoàn đúng lúc này l a n g dạ trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cái này nhân thân khoát trường b à o màu tím đen trộn lẫn thân tỏa ra không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt chính là hủy diệt tri thần hơn nữa là hắn chấn th hủy d i ệ t c h i thần khẽ gật đầu cười nói ừ m tiểu dạ ngươi làm rất tốt tại dưới biển sâu tiêu diệt long hóa sau thâm hải ma k ỳ n h vương so với ta trong dự đoán muốn tốt chưa đột phá phong hào đấu la thực lực so với thần quan đều mạnh hơn rất tốt hủy d i ệ t c h i thần thỏa mãn nhìn l a n g dạ trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng hắn đối với lúc trước trực tiếp hạ xuống truyền thừa quyết định cảm thấy may mắn tốt như vậy truyền thừa người may mắn không có bị cái khác thần linh cướp đi sư phụ ngài quá khen lam dạ khiêm tôn cười một tiếng không có bởi vì này điểm thành thì mà kiêu ngạo tự mãn mục tiêu của hắn thế nhưng dung hợp hủy diệt cùng sinh mệnh hai đại thần vị thành t ự u sáng thế thần giết một thâm hải ma kình vương không coi là cái gì hủy diệt c h i thần cười lấy lắc đầu không có khen lăng dạ n g mà là lật tay xuất ra một thanh quyền trượng một thanh dài đến hai trượng quyền trượng màu tím hắn toàn thân màu tím đen nhưng lại tản ra mánh liệt tử quang kinh khủy n g h ủ diệt ý niệm chính là siêu thần khí hủy diệt quyền trượng hủy diệt quyền trượng vừa xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn lăng dạ ánh mắt kia cố cực điểm cường đại hủy diệt ý niệm do ngươi khí tức hủy diệt xem xét chính là chủ công kích chủ hủy diệt siêu thần khí cùng lại phụ trợ long thần chi tâm so sánh hủy diệt quyền trượng quả thực là trần trụi đại sắc khí sư phụ là cái này hủy diệt quyền trượng đi của ta bắt thi ban thưởng một trong lăng dạ hai mắt tỏa ánh sáng cười ha h a nói không sai hủy diệt chi thần gật đầu nói là cái này hủy diệt quyền trượng chính là thần giới hình thành mới bắt đầu thì tồn tại siêu thần khí tuyệt đối không thua ở long thần chi tâm sau đó hủy diệt chi thần cười lấy sắp hủy diệt quyền trượng đưa về phía lăng dạ ánh mắt mong đợi nói tiểu dạ hủy diệt quyền trượng từ đây liền trở về ngươi rồi hy vọng ngươi năng lực thiện dùng lực lượng của nó sống ngày kế thừa thần vị l nhận, nhận ngoài ra vị sư lại truyền cho ngươi hai cái thần kỹ liền ngươi sử dụng hủy diệt q u y ề n trượng dứt lời hủy diệt chi thần vung tay lên một cố dồi dào lực lượng hủy diệt tại trước người hắn ngưng tụ nhìn kỹ đây là tịch diệt thần lôi chỉ thấy hủy diệt chi thần trưởng tâm lôi mang lấp lóe một đạo lôi long màu tím thần lôi từ trên trời ra xuống uy thế cái người trực tiếp tại đáy biển anh ra một sâu không thấy đáy lô lớn nay thần lôi một khi lấy ra uy lực vô tận lại nắm giữ độ khó không cao l a n g dạ tại tịch d i ệ t thần lôi thả ra trong nháy mắt cảm nhận được một câu nguy hiểm trí mạng cảm giác không tự chủ cơ thể căng cứng chẳng qua cái này cũng rất bình thường hủy d i ệ t chi thần thế nhưng thần vương cho dù lại thế nào áp chế thực lực thần lực và hồn lực cũng là cách biệt một trời trên lệnh quá lớn hàn gái này cấp chín mươi chuẩn phong hào đấu la ngăn không được mới bình thường đúng lúc này hủy d i ệ t chi thần tiếp tục nói cái thứ hai thần kỹ tên là hủy thiên diện uy lực ở xa tịch diện thần lôi phía trên vi sư thì không biểu diễn trực tiếp chuyển thụ cho ngươi hủy thiên diệt địa thế nhưng hủy diệt chi thần mạnh nhất thần kỹ không tốt thi triển được rồi lăng dạ gật đầu nói chật hủy diệt chi thần một chỉ đ i ể m ra một vệ thần quang ngập vào lăng dạ trong đầu tịch diệt thần lôi cùng hủy thiên diệt địa này hai đại thần kỹ phương pháp tu luyện cùng với tương quan tất cả thông tin cũng ở chỗ nào thần quang trong lăng dạ đơn giản nhìn qua một lần về sau đã hiểu hai đại thần kỹ uy lực vô tận sư phụ đồ nhi nhất định siêng năng tu luyện sớm ngày nắm giữ hai đại thần kỹ lăng dạ trịnh trọng chấp tay nói tạ thái độ thành thần hủy diệt chi thần t h ầ mãn gật đầu lần nữa dặn dò con đường tu luyện không thể lười biếng đ ợ i chờ thuần thục nắm giữ này hai môn thần kỹ thực lực chắc chắn nên đón bay vọt về chất nói xong hủy diệt c h i thần thân ảnh loại lên liền biến mất ở đáy biển c ù n g tiễn s ư phụ nói xong l a n g dạ đưa ánh mắt chuyển rời đến hủy diệt quyền trượng bên trên bắt đầu cẩn thận bắt đầu đánh giá chật chật hủy diệt quyền trượng thần kỹ cho dù là tịch d i ệ t thần lôi cái kia vi lực sợ là cũng có thể một kích miểu s á t long hóa sau biển sâu ma vương tịch d i ệ t thần lôi vi lực kém x a hủy thiên diệt đ i ệ nhưng thắng ở tiêu heo nhỏ dịch không chế vì lăng dạ thiên phú chỉ cần dùng tâm luyện tập rất nhanh liền năng lực khống chế tịch diện thần lôi tối đa cũng cần mấy ngày thời gian. Đây, hủy thiên diệt địa nhanh hơn l a g dạ nếm thử đem hồn lực của mình rót vào trong đó lập tức hủy diệt quyền trượng trên u tử sắc thần quang đại thịnh một cô cường đại hủy diệt ý niệm cùng hắn hồn lực đ ề u gọi lẫn nhau trong chốc lát l a g dạ cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác vẹn vẹn là thông qua hủy diệt quyền trượng phong thích lực lượng hủy diệt uy lực cũng đây lúc trước mạnh một mảng lớn không hổ là siêu thần khí l a g dạ thỏa mãn gật đầu sau đó lại thử thi triển một hủy diệt thuộc tính hồn kỹ chỉ thấy hủy diệt quyền trượng trên bộ phát ra một đạo mãnh liệt hào quang màu tím hồn kỹ uy lực lại đây bình thường tăng cường mấy lần. nguyên bản thì uy lực kinh người hủy d i ệ t x ạ tuyến tại hủy d i ệ t q u y ề n trượng ra chỉ dưới t â m bắn càng xa lực phá hoại càng mạnh những nơi đi qua nước biển đều bị trong nháy mắt bốc hơi tạo thành một to lớn chỗ trống l a n g dạ mừng rỡ trong l ò n g có rồi trôi này hủy d i ệ t q u y ề n trượng thực lực của hắn không thể nghi ngờ đem nâng cao một bước một lát sau l a n g dạ thông qua hủy d i ệ t q u y ề n trượng thi triển từng cái hồn kỹ xác định lúc trước ý nghĩ hủy d i ệ t q u y ề n trượng quả thực năng lực tăng cường hồn kỹ hay là hồn cốt cùng hồn hoàn hồn kỹ chỉ cần là hủy diện thuộc tính đều sẽ đạt được trên diện rộng tăng cường rất tốt long thần c h i tâm cùng hủy d i ệ t quân trượng hai đại siêu thần khí nơi tay lần này ngay cả ta cũng không biết cực hạn của mình ở đâu sau đó l a n giả thu hồi hủy d i ệ t quân trượng ánh mắt chuyển hướng thâm hải ma k ì n h vương thi thể bước chân một bước đi vào bên cạnh thi thể thâm hải ma k ì n h vương thi thể khổng lồ mà dữ tợn mặc dù đã chết đi nhưng trên người vẫn như cũ tản ra một cỗ cường đại khí tức l a n giả tại trên người nó lục lọi rất nhanh liền tìm được rồi một viên hồn cốt đây là trăm vạn năm thân thể hồn cốt nó toàn thân tản ra hào quang màu từ kim phía trên có đặc biệt đường vân xem xét là cực kỳ bất không hổ là đấu la tinh trên tu vị cao nhất hồn thú quả nhiên không tầm thường lăng dạ đem nó lấy ra cảm nhận được hồn cốt bên trong lẩn chứa lực lượng cường đại bất quá hắn đã có sơn long vương thân thể hồn cốt khối này hồn cốt với hắn mà nói không có tác dụng gì liền đem nó thu vào dự định ngày sau lại làm xử lý t đúng lúc này l a n g dạ phóng xuất ra sinh mệnh cổ thụ võ hồn sinh mệnh cổ thụ võ hồn vừa xuất hiện liên tỏa ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức lúc này quanh mình bởi vì tịch d i ệ t thần lôi lưu lại hủy diệt thần lực tràn ngập t ĩ n h mịch khí tức hủy diệt cả hai hình thành cực kỳ đối lập rõ ràng sinh mệnh cổ thụ cao lớn t r ắ n g kiện u ú n g tùng cành lá tùy ý mở rộng mỗi một cái lá cây cũng lóe ra xanh biếc quan mang giống như từng cái cỡ nhỏ sinh mệnh nguyên tuyển ẩn chứa vô tận sức sống l a n g dạ ngồi xếp bằng đem thâm hải ma kình vương trăm vạn năm hồn hoàn dẫn đạo đến trước người màu vàng nóng quan mang hồn hoàn chậm rãi chuyển động năng lượng cường đại ba động từng vòng từng vòng nhộn n ạ lên tại đáy biển hình thành từng đạo gần sóng bắt đầu đi lam dạ hít sâu mở dẫn đạo hồn hoàn bên trong năng lượng dung nhập sinh mệnh cổ thụ võ h ồ n trong trăm vạn năm hồn hoàn năng lượng cực kỳ bằng bạc mênh ngông như đại dương mênh ngông theo hồn hoàn năng lượng liên tục không ngừng d ớ t vào sinh mệnh cổ thụ võ hồn thì phát sinh biến hóa sinh mệnh cổ thụ thân cây càng thêm tráng kiện r á n chắc nguyên bản xưa cũ vỏ cây bên trên dần dần hiện ra màu vàng kim nhạt đường vân thật giống như sinh mệnh cấp độ tại tăng lên sinh mệnh cổ thụ cành lá càng thêm thanh thúy tươi tốt lục xác q a n mang trong mơ hồ mang theo một t i ê màu vàng kim tán phát sinh mệnh khí tức thì càng phát ra cường đại l ă n dạ toàn thân tâm đắm chìm trong năng lượng dung không chỉ b ằ n g bạc lại cực kỳ của bạo như muốn triệt để hấp thụ nói dễ hơn làm chẳng qua lăng dạ thế nhưng có thần cấp n ụ c thân cùng tinh thần lực nhiều loại cực hạn thuộc tính hồn lực thì đây đồng cấp cường giả hùng hậu nhiều lắm hấp thụ thâm hải ma kinh vương hồn hoàn với hắn mà nói nhẹ nhàng thoải mái lăng dạ có điều có thứ tự từng chút một dẫn dắt đến năng lượng cùng sinh mệnh cổ thụ võ hồn chiều sâu g i a o hỏa tràn vào trong thân thể hắn trong lúc này kim nạc đấu la thấy lăng dạ một mực không có về đến trên mặt biển cũng tới đến biển sâu phát hiện lăng dạ đang đáy biển hấp thụ màu vàng nóng hồn hoàn thâm hải ma kinh vương quả nhiên chết rồi đây chính là đầy ma hoàn g mạnh hơn hồn thú bá chủ à. kim nạc đấu la không có suy nghĩ nhiều ngay tại lăng dạ bên cạnh cách đó không xa làm hộ pháp cho hắn về phần nói tại đáy biển sao hô hấp chuyện này đối với tuyệt thế đấu la mà nói từ trước đến giờ đều không phải là vấn đề có thần cấp nhục thân lăng dạ kia liền càng không cần nói hắn chính là trong núi lửa nham tương cũng sẽ không có nửa phần nguy hiểm không biết qua bao lâu lăng dạ tinh thần c h i hải đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn thâm hải ma kinh vương linh hồn lại đột một hiện thân cuốn theo một cỗ hung hãn khí thế n g ư toan dơ lên đoạt xá lăng dạ kiệt kiệt thân thể của ngươi thuộc về ta nhân loại ngươi đang hấp thụ hồn hoán lúc tâm thần thất thủ tại sự cường đại của ta linh hồn trước mặt tuyệt không sức phản kháng thâm hải ma kinh vương linh hồn phát ra một hồi âm trầm hống lăng dạ nghe vậy trong lòng mặc dù hiện lên một tia kinh ngạc nhưng trong nháy mắt bị nồng đậm khinh thường thay thế chỉ là một thâm hải ma kinh vương thì vọng tưởng đoạt xa hắn thực sự là mơ ngộng hao huyền thâm hải ma kinh vương linh hồn ngay cả tà thần không c h ọ n vẹn thần hồn cũng kém xa t í c tắp đây lăng dạ thân mình tinh thần lực cũng kém rất nhiều có thể nói cho dù không có ngạo kiểu h ữ h ữ ảnh lăng dạ cũng có thể tùy tiện phản sát thâm hải ma kinh vương lăng dạ cũng dám n g ấ p nghe cơ thể của ta quả nhiên là không biết trời cao đất rộng sau một khắc tinh thần c h i hải bên trong vô cùng to lớn nạo cửu hữu hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện hống nạo cửu hữu mở ra miệng to như chậu máu phát ra một tiếng chấn thiên n ộ hống kia tiếng giống năng lực chấn nhiếp tâm thần nhường thâm hải ma k ì n h vương gây ra như phóng、không. thâm hải ma k ì n h vương chỉ h o a n đến về sau phát ra cực độ không cam lòng tiếng giống giận dữ nhưng nó ngay cả phản kháng cũng làm không được trực tiếp bị nạo cửu u hư ảnh một ngụm nuốt vào trong bụng trong nháy mắt hóa thành tinh t h ầ n tinh thần lực tại đây cỗ tinh thần lực trả lại dưới lắng dạ tinh thần lực lại lần nữa tăng c bất quá. lam n dạ quanh thân một vòng khổng lồ màu vàng nóng hồn hoàn ổn định lại tỏa ra cực mạnh hồn lực ba động yêu cố mênh ngông cảm giác làm cho người rung động sinh mệnh cổ thụ buộc phát ra trói mắt kim sắc qua mang chiếu sáng tất cả ưu ám biển sâu khu vực trong vạn năm hồn hoàn bốn cái hồn kỹ đối với sinh mạng cổ thụ võ hồn tăng lên quá lớn không thể so sánh nổi lăng dạ chậm rãi mở ra hai mắt trong đôi mắt hiện lên một vòng kim quang hắn cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh cổ thụ võ hồn thuế biến cùng cường đại trọn vẹn bốn trăm vạn năm h ồ n ký đây lúc trước mạnh hơn nhiều lắm tứ lại trăm vạn năm h ồ n ký theo thứ tự là sinh mệnh phù hộ kính t ứ c tăng phúc c h i tri ề u biển sâu hàng rào thủ hộ cùng sinh mệnh s u n g kích một chữa trị loại h ồ n ký một tăng phúc loại h ồ n ký một phòng ngự loại h ồ n ký còn có một cái công kích loại hồi ký m ư ơ i phần tăng diện có rồi này bốn trăm vạn năm hồi ký còn có vạn yêu vương hồn hoàn hồn ký cùng lĩnh vực kỹ năng sinh mệnh cổ thụ võ hồn đã có không tầm thường sức chiến đấu Sau đó, Lăng luôn luôn d trong n ạ chốc đấu u y ệ n m ộ lát lam dạ toàn thân phóng xuất ra một cỗ tối tam sắc quang mang thường đạo lực lượng hủy diệt cùng bóng tối lực lượng thậm chí khí huyết chi lực tại quanh thân phồng lên hùng ác điên cuồng đến cực điểm khí tức t ạ n ra thân thể bên trong giống như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt điệp cao một tiếng kim châu pha t o á i nồng đậm kim sắc quang mang về xuống bao phủ l a n g dạ toàn thân hủy diệt quyền trượng ấ n ký tại hắn trên trán nở rộ h u tử sắc thần quang một cỗ trí cường hủy diệt thần lực hóa thành từng đạo thần quang ngay tại kia kim châu pha t o á i đồng thời một h u tử một tối t ă m hai vòng v ầ n g sáng từ trên người l a n g dạ thả ra ngoài hai vòng vầm sáng cũng chỉ là tại giới người hắn khuyết tán đến đường kính trăm trượng mới ngưng tiếp tục kéo dài theo thứ tự là hủy diện ấn nhớ tác dụng cùng l Quay tứ chi của hắn lồng ngực phía sau lưng cùng ấn đường từng khối hồn cốt cũng phóng xuất ra quang huy trói mắt quang mang tranh nhau chiếu rọi lăng dạ tại đây quang huy bao phủ xuống như thần như ma trọn vẹn chín khối hồn cốt trong đó kém nhất cũng là mười vạn năm hồn cốt còn có đế thiên cùng tà đế ngoại phụ hồn cốt ba khối long vương hồn cốt mỗi một viên cũng trên đời hắn h ư u đầy đủ chân quý thông qua hồn lực kích thích chín khối hồn cốt đồng thời phát huy ra tác dụng kim sát quang mang trở nên càng thêm sáng chói chương ba trăm bốn mươi tám ba trăm vạn năm thần ban cho hồn hoàn cấp chín mươi bảy đỉnh phong đấu la chương ba trăm bốn mươi tám ba trăm vạn năm thần ban cho hồn hoàn cấp chín mươi bảy đỉnh phong đấu la kim quang lưu c h u y ể n sáng chói trói, trói mắt tất cả kim quang toàn bộ biến thành hàng luồng sương ngủ quay chung quanh tại lăng dạ quanh thân nương theo lấy những thứ này tơ vàng xuyên thẳng qua lăng dạ cơ thể khẽ rút lên thể nội hồn lực càng là hơn không giữ lại chút nào thả ra ngoài nhờ vào lăng dạ thần cấp độc thân thần ban cho hồn hoàn vừa mới ngưng tụ chính là đỏ như máu mười vạn năm hồn hoàn đồng thời thần ban cho hồn hoàn màu sắc đang nhanh chóng làm sâu sắc kim quang tại hồn hoàn thượng lưu t r u y ề n câu siết ra kim văn niên hạn nhanh chóng tăng lên rất nhanh liền đi qua hai ngày rưỡi lăng dạ trên c h á n đã dậy đặc rồi một tầng mồ hôi mịn cơ thể không cầm được run dày một câu kịch liệt năng lượng ba động độc nhạc lên tại quanh người hắn thần ban cho hồn hoàn sớm đã có thêm chín đạo kim văn đồng thời màu vàng kim lưu quang còn đang ở không ngừng hội tụ tràn vào hồn ho làm cho cả hồn hoàn cũng phủ lên thành màu vàng kim chuyện này ý nghĩa là lăng dạ thần ban cho hồn hoàn đã cực kỳ gần một triệu năm đột nhiên k i a từng vòng từng vòng rực rỡ màu vàng kim vừa sáng tỏa ra hào quang sáng chói sau đó giống như thủy triều tràn vào khổng lồ hồn hoàn trong hào quang màu đỏ như màu biến mất khổng lồ hồn hoàn tỏa ra chói mắt kỳ quang t h i n h l i n h biến thành rực rỡ màu vàng kim trừ ra một ít đặc thù tồn tại sinh ra hồn hoàn màu vàng kim căn bản là trăm vạn năm hồn hoàn chuyên thuộc t h ư ơ hải ma kinh vương hồn hoàn màu vàng lỏng, thiên kim thần ban cho hồn hoàn trở thành rực rỡ màu vàng kim về sau cái kia kim sắc lưu quang vẫn không có biến mất l a g dạ thần cấp nhục thân quá mức cường hãn còn có cùng loại long thần khí huyết chi lực gia trì thực hạn chịu đựng còn không phải thế sao mới vào trăm vạn năm đơn giản như vậy chí ít từ trước mắt nhìn tới l a g dạ thần ban cho hồn hoàn còn đang ở phi tốc tăng lên niên hạn không có chậm lại dấu hiệu hủy d i ệ t chi thần chú ý một màn này cũng là không có chút nào thèm quan tâm thần lực tiêu hao thần lực vĩnh viễn không có điểm rừng tràn vào hồn hoàn trong không ngừng tăng lên nhìn thần ban cho hồn hoàn tuổi tác hạn lam dạ vị trí không gian giống như không chịu nội c không gian bắt đầu xuất hiện khẽ khẽ vết dạng không khí chung quanh cũng biến thành đặc dính như b ộ t não mỗi một lần hồn lực ba động đều giống như tại đây phiến không gian bên trong nhấc lên sóng to gió lớn l a n g dạ nhắm chặt hai mắt toàn thân tâm đắm chìm trong thần ban cho hấp thu hồn hoàn bên trong quần áo đã sớm bị ướt đấm mồ ù hôi áp sát vào trên người nhưng hắn lại không hề hay biết lại qua vài ngày thần ban cho hấp thu hồn hoàn rốt cuộc tiến nhập hồi cối u khổng l ồ rực rỡ màu vàng kim hồn hoàn tán phát hồn lực ba động xa so với thâm hải ma kình vương trăm vạn năm hồn hoàn còn mạnh hơn nhiều hướng ba chấn thiên động điệu gầm gừ bỗng nhiên văng lên, lang võ hồn uy thế tăng vọt mấy lần bộc phát ra cường h ã n hồn lực ba động ngũ hắc lưỡng hồng nhất á m kim một rực rỡ kim chín cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp tại xung quanh thân thể của hắn nương theo lấy ngạo i ể u u cao vút tiếng giống chín cái hồn hoàn rung động không ngớt cực kỳ cường hãn hung uy ngập trời khí tức tùy ý k h u y ế t tán ha ha ha chín mươi bảy đỉnh phong đấu la niên hạn cao tới ba trăm vạn thứ chín hồn hoàn l a n g dạ đứng dậy phát ra vui sướng cười to âm thanh truyền đến như thiên lôi quần quận đúng là vang vọng xung quanh hơn vài mét không có gì sánh kịp khí thế bộc phát lệnh vị trí hải vực nhấc lên thao thiên cự sơn long vương thân thể hồn cốt thâm hải ma kình vương trăm vạn năm cùng ba trăm vạn năm thần ban cho hồn hoàn năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ nhường l a n g dạ vừa mới đột phá liền trở thành cấp chín mươi bảy đỉnh phong đấu la có thể nói là một bước lên trời không chỉ như thế l a n g dạ hồn lực cực kỳ cốt động đây bình thường chuẩn thần cường giả đều muốn tinh thuần hùng hậu cường đại l ắ m cho người g i ậ n x ô i rốt cuộc l a n g dạ có cực hạn hủy d i ệ t cực hạ n bóng tối cực hạn sinh mệnh cùng cực hạ lực lượng mà nhiều loại cực hạn thuộc tính hồn lực vốn là đây cái khắc hồn sư còn tinh khiết hơn nhiều lắm、Ấm、ẩm lăng dạ thể nội bộ phát ra cực mạnh hồn lực càng có thần cấp tinh thần lực thì toàn lực phong thích không có gì sánh kịp h u áp nhường kim ngạc đấu la cũng ngăn không được rút lui nước biển càng là hơn trực tiếp bị đè ép gạt ra hình thành một mảnh chân không khu giờ khác này cho dù là một vị chân chính thần linh g á n g lâm nhìn thấy lăng dạ sợ là đều phải kiên kỵ b à phần ngạo k i ự u h u võ hồn tại lăng dạ hồn lực tăng vật dưới cho thấy hung y càng thêm khủng bố nếu là thi triển cựu h u diệt thế càng là hơn khó có thể tưởng tượng tuyệt đối năng lực tùy tiện diện sát tam cấp thần thần quan càng là hơn trong nháy mắt có thể diện nhị cấp thần cũng bất quá như vậy cựu u diệt thế đây chính là thập h u n g b ạ o thuật cho dù là suy yếu hàng tỷ lần sau thập h u n g b ạ o thuật cũng không phải đấu la thần linh có thể so sánh ngay cả l a n g dạ chính mình cũng không biết kia ngạo cựu u p h á p tướng mạnh bao nhiêu sau đó l a n g dạ thu lại quanh thân khí thế cùng kim ngạc đấu la trò chuyện một lúc kim ngạc đấu la đối với l a n g dạ trăm vạn năm hồn kỹ rất y ế u kỳ hỏi thăm về đến l a n g dạ đương nhiên sẽ không g i ấ u diếm tất cả đều nói cho hắn ba trăm vạn năm thần ban cho hồn hoàn cho ngạo cựu u võ hồn cung cấp bốn cái hồn kỹ theo thứ tự là cựu u diệt thế trạo cựu u phá hồn từ diệt chi nhãn cùng cựu hám thiên thể cựu u diệt thế trào có thể nói là u minh liệp thần trào siêu cấp ra cường phiên bản uy lực mạnh mẽ mấy lần không ngừng còn có cực đoan giam cầm khả năng để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh cựu u phá hồn cùng chín con rồng đầu đuôi ba liên quan đến long đầu có thể trực tiếp công kích địch nhân linh hồn cùng tinh thần c h i hải tự diện c h i nhãn càng là hơn khủng bố t h i triển thời năng lực phát ra một đạo quang trụ không chỉ uy lực cực mạnh mang theo ngập trời t ử khí cùng lực lượng hủy diệt càng quan trọng chính là nó còn có coi như không thấy phòng ngự năng lực v â phân cựu hám thiên thể rõ ràng chính là một tăng phúc loại hồn kỹ khi triển về sau tự cổ trí kim như thế khết đại tăng phúc tỷ lệ còn là lần đầu tiên xuất hiện lăng dạ nếu là toàn lực bộc phát lại thi triển kiểu ưu như thế thực lực rốt cục mạnh đến mức nào vậy nhưng thật là không cách nào lường được thời gian về đến hơn một mươi ngày tiền tại thâm hải ma kinh vương bỏ mình lúc ở xa một mảnh khác hải vượt ma hoàng dường như cảm ứng được cái gì trái tim đột nhiên một trận sợ đau n h ấ t ở người nàng bên cạnh còn có một đầu hình thể chỉ có dài hai mươi mét tiểu thâm h ả i ma kình cái này tiểu thâm h ả i ma kình là thâm h ả i ma kình vương cùng ma hoàng con gái cũng là nguyên tắc đấu tam trung lam phất tử hiện tại lam phất tử vẫn chỉ là vạn năm hồn thú tu vi còn thấp ma hoàng nhìn ma kình h ả i vượt phương hướng suy nghĩ xuất thần không hề có xúc động được tiến đến một là vì thâm h ả i ma kình vương đã từng nói nó muốn đoạt bỏ l a n g dạ như vậy n ụ c thân chết đi chính là tất nhiên chỉ cần linh hồn vẫn còn liền không tính thật chết đi ngược lại có thể thu được lịch thiền cơ duyên hai là vì nữ nhi của bọn nó lam phất tử bất luận thâm h ả i ma k ì n h vương sống hay chết ma hoàng đều phải tiếp tục sống không tưởng o a n mụ mụ mang ngươi một mảnh khác hải vực đời sống chỗ nào sẽ có nhiều hơn nữa đồ ăn càng thêm an toàn môi trường ma hoàng cưỡng ép đẻ xuống trong lòng rung động nhìn về phía con gái nói lam phất tử không biết mẫu thân suy nghĩ trong lòng càng không biết phụ thân tình huống trực tiếp nhu thuận gật đầu nghe lời sau đó ma hoàng mang theo lam phất tử hướng phía rời xa ma k ì n h hải vực cùng đấu la đại lục phương hướng bơi đi chương ba trăm bốn mươi chín trở về võ h ù n điện kinh ngạc đến ngây người thiên đạo lưu và cung phụng chương ba trăm bốn mươi chín trở về võ h ù n điện sau đó lăng dạ cùng kim ngạc đấu la liền trực tiếp quay trở về đấu la đại lục biến thành cấp chín mươi bảy đỉnh phong đấu la đạt được một đám trăm vạn năm hồn kỹ về sau lăng dạ thực lực đã nhảy lên tới khó có thể tưởng tượng tình trạng đặt đến đứt gay dẫn trước trình độ phóng tầm mắt đấu la tinh trừ ra dấu ở tinh la đại sâm lâm ngân long vương không một địch thủ mà ngân long vương cầu nguyện a khoảng thời gian này hay là trọng thương chưa lành trạng thái ít nhất còn muốn hai vạn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói cậu nguyệt na sẽ không rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm thần giới không có bị thời không loạn lưu c u ố n đi ngũ đại thần vương cũng đều vẫn còn l a n g dạ vẫn thật là không tin nàng dám hiện thân dưới loại tình huống này tất cả đấu la tinh vẫn đúng là không có có thể cùng l a n g dạ chống lại tồn tại l a n g dạ liền có thể tùy tính một ít ra tay giúp võ hồn điện thống nhất đại lục trước đó một ít n ư u vẽ và quân cờ cũng là lúc phát huy tác dụng vài ngày sau l a n g dạ cùng kim ngạc đấu la cơi đông phương hảo cuối cùng tiến nhập đấu la đại lục gần biển nhìn thấy đại lục bờ biển đánh cá và săn bắt thuyền nhị ra ra phía trước chính là hãn h thiên đấu đế quốc tây thủy đại thành đệ nhất l a g dạ nhìn về phía trước vì cho dù không cần tinh thần lực cùng sinh tử chi nhãn cũng có thể thấy rõ ràng vạn trượng bên ngoài cảnh tượng kim ngạc đấu la đứng chắp tay gật đầu cười nói ừm cuối cùng quay về rồi sau đó hai người trực tiếp đem phá phong hào thu vào chân đạp hư không hướng phía hãn hải thành bay đi như vậy thì tỉnh cập bờ ngừng thuyền trong nháy mắt l a g dạ cùng kim ngạc đấu la liền đi tới hãn hải thành vùng trời lam dạ ánh mắt hơi động một chút trận tinh thần lực lạc yên phong thích thần cấp tinh thần lực phạm vi bao phủ cực nhanh tùy tiện bao trùm tất cả hãn hải thành sau một khắc thanhân của hán, trực tiếp chuyển đạo ế n lý rất đơn giản ở trên vị người trong mắt mặc dù có người giả mạo chính mình thủ hạ thì nhất định phải nghe lệnh vâng không hôm nay dám không nghe giả người lời nói ngày mai nói không chừng thì dám tạo phản loại chuyện này thế nhưng tối kỵ rất nhanh. sách luân sâm liền thấy lăng dạ cùng kim nạc g đấu la nhận ra thân phận của hai người hắn là một vị hồn đấu la cương giả, thực lực tại đây h ắ n hải thành cũng coi là đi tiêm trong võ hồn điện cũng coi là cao tầng nhưng ở lăng dạ cùng kim nạc g đấu la trước mặt ngay cả một tia lười biếng cũng không dám sách luân sâm bước nhanh đi vào hai người trước mặt xoay người cung kính hành lễ nói tham kiến nhị cung phụng tham kiến thánh tử điện hạ kim nạc g đấu la khẽ gật đầu k h o á t k h o á t tay ra hiệu hắn đứng dậy sau đó nói ra sách luân sâm đem hơn một năm nay đến đại lục cùng võ hồn điện phát sinh đại sự cũng cùng ta hồi báo một chút sách luân sâm vội vàng đáp một tiếng chỉnh lý một chút suy nghĩ về sau mở miệng nói hồi thứ nhì cung phụng hơn một năm nay đến tinh la đế quốc cùng thiên đấu đế quốc bởi vì david cùng tuyết tinh bị đối phương ám sát triển khai đại chiến đại chiến đã kéo dài gần ba tháng hai đại đế quốc đều có thắng bại tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt thiên đấu đại đế tuyết thanh hà cũng không biết xử cái gì biện pháp chiêu mộ hai vị tân tấn phong hào đấu la cùng không ít hồn đấu la đánh tinh la đế quốc một trở tay không kịp bất quá tinh la đế quốc bên ấy thì không dung k i n h thường kia đại cung phụng dương vô địch quả thực lợi hại nghe nói năng lực vì cấp tám mươi chín hồn đấu la tri thân đơn đấu hai vị sách luân sâm chỉ là một hồn đấu la cũng không biết tuyết thanh hà là thiên nhận tuyết nguy trang lớn như vậy võ hồn điện hiểu rõ cấp đoạt chính quyền kế hoạch người cũng liền cung phục nhóm bị bị đông cùng lăng dạ n lại thêm xả mâu cùng đ â m đồn những người khác cho dù là phong hào đấu la cấp trưởng lão thì không có tư cách hiểu rõ sách luân sâm dừng một chút lại nói tiếp về phần chúng ta võ hồn điện tại đây thời gian hơn một năm trong ngược lại là không có việc lớn gì xảy ra mọi thứ đều coi như bình ổn chỉ là thánh nữ điện hạ thay người rồi do vừa gia nhập mới hơn một năm thủy băng nhi thay thế nguyên thánh nữ hồ liền na nói đến đây trong sách luân sâm nhìn về phía l a n g dạ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng l a n g dạ những mày trầm giọng nói có lời gì cứ việc nói thẳng sách luân sâm đạt được cho phép lúc này mới thận trọng nói không ít người tại truyền thủy thánh nữ băng nhi là bởi vì ngài mới gia nhập chúng ta võ hồn điện cùng ngài quan hệ không ít ngay cả thánh nữ vị trí làm cản kim ngạc đấu la chừng sách luân sâm một chút quắp nhị ra ra không sao l a n g dạ đưa tay ngăn lại kim ngạc đấu la nhìn về phía sách luân sâm nói còn có sự tính khác sao không có hết rồi sách luân sâm vội và nói vậy ngươi thì lui ra đi l a g dạ khoát khoát tay không có giải thích gì nghĩa t h ủ y băng nhi là của hắn t ù y tùng coi như là thủ hạ của hắn đúng là bởi vì hắn mới gia nhập võ hồ n điện nhưng muốn nói quan hệ không ít ngược lại cũng tính toán không lên chỉ là thượng hạ cấp quan hệ loại chuyện này l a g dạ lười đi giải thích cũng không có cái đó thiết yếu tại đây cái ngược nhục cường thực thế giới c ử long không cần để ý sâu kiến cách nhìn chỉ cần tuyết nhi không ăn giấm là được l a g dạ bây giờ nghĩ là t h ủ y băng nhi đột nhiên được phong làm thánh nữ võ hồ điện hẳn là đã đạt được rồi băng thần truyền thừa bằng không nàng muốn đoạt đi hồ liệt na thánh nữ vị trí không có đơn giản như vậy tuân sách luân sâm cung kính thi lễ một cái liền chậm dại thối lui lăng dạ cùng kim ngạc đấu la lướt nhau sau đó không có tại hãn hải thành lưu lại trực tiếp hướng phía vũ hồn thành phương hướng tiến đến vũ hồn thành cung phụng điện cái gì tiểu dạ cung cấp chín mươi bảy đỉnh phòng đấu la sao nhanh như vậy ta nhớ được lúc rời đi không phải mới hồn thành sao thật hay giả tiểu dạ còn đơn độc tiêu diệt có thể so với chuẩn thần tà nhãn b ạ o quân chúa tể hóa r ồ n g sau bước vào thần cấp thâm h ả i ma kinh vương ta đi tiểu dạ còn thức tỉnh rồi hai cái lĩnh vực kỹ năng hấp thu hai cái trăm vạn năm hồn hoàn từng đạo chấn động vô cùng âm thanh hết đợt này đến đợt khác l a n g quồng hùng sư đấu la và cung phụng đem l a n g dạ vây vào giữa thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la đứng ở một bên nhìn cái trước trên mặt thì khó nén chấn kinh chi sắc chỉ vì l a n g dạ hơn một năm nay biến hoa quá lớn theo hồn thánh đến cấp chín mươi bảy đỉnh phong đấu la bọn họ mấy chục năm mới có thể hoàn thành sự việc l a n g dạ hơn một năm thì hoàn thành t h ì này hay là l a n g dạ chưa kịp nói sơn long vương thân thể h ư n g q u ố t ngưng thủ cựu đại long vương khí huyết hồn hạch cùng với long thần tri tâm cùng hủy diện quyền trượng hai đại siêu thần khí bằng không một đám cung phụng được mắc mồn kinh ngạc Gia Gia, Các người khác người sở lăng ạ n A. l dạ đột nhìn i cảm giác được thấy tại bóp n da hắn, còn có một da lang cùng lúc lông mày nữ lại g da da lại đột phá cấp chín mươi tám với lại thể nội dường như nhiều một cỗ thần lực có hai đại thần vương thần vị truyền thừa còn có thần cấp thần tinh thần lời ự c Lăng Dạ. t cảm giác h này g diện t t vừa nói ra lăng cùng chính là xương sở sau khi tỉnh hồn lại mang trên mặt vẻ đặt ý cười nói tiểu dạ người này đều có thể đoán được ra ra ta đúng là thu được phẫn nộ chi thần thần vị truyền thừa g i a g i a chúc mừng ngài a lăng dạ chúc mừng nói phẫn nộ chi thần đây chính là nhất cấp thần có rồi cái này truyền thừa ngài cho dù phi thăng thần giới vậy cũng tuyệt đối được xương tụng cừng giả thần giới nhất cấp chủ thần chỉ có mười tám vị tại đây phía trên chỉ có ngũ đại thần vương bảy đại nguyên tội thần chi một phẫn nộ chi thần tại lớn như vậy thần giới cũng là địa vị cực cao tồn tại cho dù là thần vương bình thường mà nói cũng không thể trực tiếp đối với nhất cấp thần ra tay lăng quẩn cười ha ha nói không ngờ rằng ta bộ xương giả này còn có thể có cơ duyên như vậy cũng coi là cho chúng ta lăng già tranh giành k h u khí một màn này tại h nhưng hâm hư ế vùng đáng n sư ư g đâu mộ làm hư hùng sư đâu là, là đâu quỷ báo thủy r ư băng nhi đạt nhiên được một băng thần cấp t truyền thừa về sau thiên đạo lưu trước tiên cảm ứng được sau đó trực tiếp hạ lệnh phong nàng là thánh nữ võ hồn điện lam dạ hơi ư ứ n g sở trong lòng có chút kinh ngạc Thủy b ă nguyễn nhi đ ạ quang hiện n tại là i ệ u c thực sự nhất phi trung thiên hoa thần mặc dù chỉ là nhị cấp thần nhưng ở thần giới cũng coi là lực lượng trung tiên h nguyễn quang cũng đã đạt tới cấp chín mươi bảy đình phong thành thần ở trong tầm tay còn có bị bị đông không ngờ rằng nàng lại là nhất cấp la sắt thần truyền thượng người đồng thời s ớ n tại hơn mười năm trước liền trở thành cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la hùng sư đấu la chen miệng nói trong lời nói c h a n đầy kinh ngạc cùng so sánh đầy đông kiên kỵ trước kia hắn còn luôn cho là bị bị đông chỉ có cấp chín mươi tám có đại ca thiên đạo lưu tại tùy thời năng lực chấn áp bị bị đông thu hồi giáo hoàng vị trí hiện tại xem ra bị bị đông rất có thể ẩn giấu đi trọn vẹn giấu giếm bọn họ hơn mười năm Ồ, l a n g dạ lông mày níu lại nếu là hắn nhớ không lầm bị bị đông trong nguyên tắc khoảng thời gian này còn giống như không thể vận dụng cấp chín mươi chín thực lực a lam cùng nói bị, bị đông hẳn là thấy nguyện quan thu được hoa thần truyền t ự a sợ chấn không được hắn lúc này mới triển lộ ra thực lực chân thật cùng la s á t thần chuyển t h ừ a n g ư ờ i thân phận lăng dạ trong đầu suy nghĩ xoay nhanh rất nhanh liền có rồi suy đoán hẳn là la s á t thần bông l ò n g cho bị bị đông thần thi này mới khiến nàng có thể điều động cấp chín mươi chín thực lực không cần bởi vì thần thi mà phân ra một bộ phận h ồ n lực nguyên nhân cụ thể vậy liền không được biết rồi bất quá bị bị đông có thể phát huy ra cấp chín mươi chín thực lực chuyện này đối với võ hồn điện mà nói cũng không phải chuyện xấu thực lực tổng hợp sao cũng là đề cao dù sao lăng dạ thực lực đủ mạnh năng lực n ị c h phạt thần linh cũng không sợ bị bị đông gây sự tỉnh sau đó l ă a g dạ nhìn về phía thiên đạo lưu cười hỏi đại gia g i a ta đem lao đ ộ c vật thủy băng nhi cùng diệp linh linh kêu đến có thể chứ tất nhiên có thể thiên đạo lưu ôn h ò a cười một tiếng l ă a g dạ gật đầu sau đó thần cấp tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ tất cả võ hồn điện cho bọn hắn ba người tinh thần lực truyền âm một lát sau đậu cô bác thủy băng nhi cùng diệp linh linh, ba người thì lần lượt đi vào cung v h ụ c điện băng nhi gió mát thiên đạo lưu nhìn thấy thủy băng nhi cùng diệp linh linh hai cái này thần linh truyền thường ư ờ i sau thái độ ôn hỏa không có ở trước mặt người ngoài như vậy khó gần tại thiên đạo lưu trong mắt nay đều là võ hồn điện tương、lai. tham kiến các vị cung phụng tham kiến công tử thủy băng nhi cùng diệp linh linh cung tính đối với mọi người hành lễ không cần đa lễ lăng dạ khẽ gật đầu độc cô bắc liền tùy ý nhiều hắn cùng lăng cùng đám người đã hết sức quen thuộc rất là tự nhiên đi vào lăng cuồng cùng quỷ báo đấu la bên cạnh sau đó lăng dạ cùng kim ngạc đấu la lướt nhau hai người trong nháy mắt đã hiểu đối phương ý tứ xuất ra chữ v ậ t hồn đạo khí từ đó lấy ra mấy chục viên tản ra khí tức cường đại chân long hồn cốt, anh, long hồn cốt vừa xuất hiện cường hãn long uy thì tràn ngập tất cả đại điện thậm chí mơ hồ trong lúc đó mọi người còn có thể nghe được như có như không tiếng long âm khiếp sợ nhìn này mấy chục viên chân long hồn cốt ta đi ở đâu ra nhiều như vậy hồn cốt ta thấy thế nào thấy vậy mấy chục viên hồn cốt cũng đều là phẩm chất cực cao chân long hồn cốt Ngoã. h à n g ma ngươi bóp ta làm gì Ca, ta không phải đang nằm mơ chứ nhiều như vậy hồn cốt tất cả đều là mười vạn năm trở lên trong đó còn có không ít tựa hồ là thần cấp hồn cốt lăng cùng đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn phát ra từng đạo tiếng kinh hô thủy băng nhi cùng diệp linh, linh cũng đều dùng tay nhỏ che miệng ánh mắt bên trong khó mà trấn kinh tri sắc ngay cả thiên đạo lưu cũng không ngoại lệ hô hấp đều có chút thô t r ọ n g rồi ánh mắt ở giữa không trung mấy chục viên chân long hồn cốt bên trong quét tới quét lui những thứ này chân long hồn cốt mỗi một viên cũng ẩn chứa r ồ i r à o lực lượng đây là ta cùng nhị gia ra, ra tại long c ố c đạt được chân long hồn cốt trong đó có một nửa đều là thần cấp hồn cốt một nửa kia cũng đều là thấp nhất năm mươi vạn năm hồn cốt l a n g dạ đưa tay hút tới một viên thần cấp chân long hồn cốt hào khí vượt mây nói tất cả mọi người là người một nhà tùy ý chọn kim lạc đấu la cũng là cười ha ha nói đừng khách khí người gặp có phẩn ngay vậy đa tạ nhị ca đa tạ tiểu dạ h à hắc hắc, người ma la đấu c h ắ chọn ắ c c người h đầu tiên t u y ể n lên những người khác thấy thế thì dối dít nói t ạ nét mặt hưng phấn chọn lựa tới lắng dạ nhìn về phía không có n h ú c ních t h ủ y băng nhi cùng diệp linh linh k h ẽ c ư ờ i nói các người cũng đi chọn lựa hồn cốt đi là người theo đuổi của ta thực lực quá y ế u không thể được đa tạ công tử t h ủ y băng nhi cùng diệp linh linh đối với lắng dạ càng thêm cảm kích đồng nói thiên đạo lưu nhìn thấy những thứ này chân l o n g h ồ n cốt ngược lại là không có động tác hẳn thân làm cấp chín mươi chín tuổi tê đâu la cũng sớm đã là đầy h ồ n cốt đồng thời ngày sau còn muốn cho thiên nhận tuyết y tế cầm chân lòng hồn cốt cũng vô dụng nhưng thiên đạo lưu không biết là lăng dạ đã sớm giúp hắn tìm xong rồi đường lui chí ít cũng có thể bảo đảm hắn không chết phi thăng thần giới chương 351 r m ộ t đến bảy cấp hồn đ ạ o khí trên chiến trường hàng duy đà kích chương 351 r m ộ t đến bảy cấp hồn đ ạ o khí trên chiến trường hàng duy đà kích cung p h ụ n g điện trong mọi người v ẻ mặt hưng phấn chọn chân long hồn cốt con mắt cũng tại t ỏ a ánh sáng từ ca khối này là lửa hỏa thuộc tính thần cấp chân long hồn cốt ngươi xem một chút kiểu gì thiên quân đấu la đem một viên màu đỏ hồn cốt đưa cho hùng sư đấu la bọn họ chọn lựa chân long hồn cốt khẳng định là vì cùng mình thuộc tính phù hợp làm đầu những thứ này hồn cốt đều là chân long lưu lại ẩn chứa lực lượng cường đại cùng thuộc tính lực lượng thuộc tính cùng tự thân càng phù hợp càng tốt Vâng! hùng sư đấu la theo thiên quân đấu la trong tay tiếp nhận khối kia l ử a hỏa thuộc tính chân long hồn cốt cảm thụ lấy trong đó mênh mông hỏa nguyên tố lực lượng lập tức cũng không khỏi tự chủ bộc phát hồn lực hưng hực liên hỏa tại hùng sư đấu la quanh thân bay lên uy thế kinh người ha ha ha hùng sư đấu la hưng phấn đến đỏ bừng c ả khuôn mặt khối này hồn cốt cùng ta quá phù hợp rồi chờ ta hấp thu nó thực lực nhất định có thể phóng đại một lát sau cái khác cung phụng cũng đều riêng phần mình chọn được rồi ngưỡng mộ trong lòng hồ n cốt trên mặt tràn đầy vui sướng cùng chờ mong thủy băng nhi thì chọn lựa một viên bông tuyết băng thuộc tính thần cấp chân long hồ n cốt nàng chỉ lấy một viên liền về tới lăng dạ bên cạnh diệp linh linh thì là chọn lựa một gỗ miếng thuộc tính thần cấp chân long hồ n cốt chân long hồn cốt bên trong không có sinh mệnh thuộc tính nàng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi ngược lại là độc cô bác gia hỏa này mặt dày mày dạn cùng lăng dạ nhiều muốn rồi một viên hồ cốt hai khối bức tượng tái chế độc thuộc tính chân long hồn cốt bất quá biểu tượng tái chế độc thuộc tính thần cấp chân l o n g hồn cốt chỉ có một viên độc cô bác cũng không tiện lấy thêm một viên thần cấp hồn cốt liền tuyển một viên sáu mươi vạn năm biểu tượng tái chế độc thuộc tính chân l o n g hồn cốt độc cô bác dự định chính mình hấp thụ sáu mươi vạn năm hồn cốt nhường độc cô nhạn hấp thụ thần cấp hồn cốt đủ để thấy độc cô bác đối với độc cô đối với nhạn bảo bối này cháu gái là cỡ nào xử lái ngay cả dễ như t r ở bàn tay thần cấp chân l o n g hồn cốt đều có thể nhịn xuống thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la không tại bọn họ trong bóng tối bảo hộ thiên nhận tuyết mà lăng dạ cùng thiên nhận tuyết đã lâu không gặp và xử lý tốt sự việc trước tiên muốn đi t Về p hấp ầ n lang d thụ thần cấp chân long h ồ n cốt cho dù là chín mươi bảy đ ỉ n h phong đấu la ít nhất cũng có thể tăng lên một cấp h ồ n lực thuộc tính cũng sẽ mạnh lên hùng sư đấu la quỷ báo đấu la đám người liên tục gật đầu đánh giá trong tay chân long hồi cốt phân phát hết chân long hồn cốt sau lăng d ạ n cùng kim ngạc đấu la lại từ chữ vật trong hồn đạo khí l ấ y ra một đống hình dạng khác nhau hồn đạo khí cùng với tương quan phương pháp luyện chế xếp vở những thứ này hồn đạo khí có khéo léo cầm trong tay pháo cối thì có to lớn định chứa hồn đạo pháo còn có các loại phụ trợ loại phòng ngự loại hồn đạo khí giò xét nghi phi hành khí các loại theo nhất cấp đến thất cấp hồn đạo khí các loại loại hình cái gì cần có đều có những thứ này hồn đạo khí là chúng ta theo n h ậ t n g u y ệ t đế quốc thu hoạch đại biểu nhận nguyện đế quốc tân tiến nhất hồn đạo khí chế tạo kỹ thuật kim ngạc đấu la trước tiên mở miệm đạo mang trên mặt tươi c thiên đạo lưu đôi mắt nhíu lại ý thức được chuyện này tầm quan trọng đấu la đại lục hồn đạo khí rất ít đều là thời cổ đại để lại mà nhật nguyệt đại lục lại năng lực tự chủ chế tác hồn đạo khí so sánh dưới tại hồn đạo khí phương diện đấu la đại lục cũng quá rơi ở phía sau đồng thời theo thời gian trôi qua nhật nguyệt đại lục hồn đạo khí không ngừng phát triển t r ê n lệnh còn có thể kéo dài kéo dài cái này không thể được thiên đạo lưu không hy vọng võ hồn điện thống trị đại lục lạc hậu hơn đại lục khác lúc này lăng dạ dùng hồn lực đem một cái thất cấp định chứa hồn đạo pháo thu tới giữa không trung giới thiệu hồn đạo khí chủng loại liên lấy cái này thất cấp định chứa hồn đạo pháo mà nói uy lực của nó to lớn năng lực đối với hồn đấu la tạo thành trí mạng uy hiếp trên chiến trường định chứa hồn đạo pháo là tuyệt đối đại sắc khí siêu viễn cự ly công kích lại phạm vi bao trùm cực lớn đối với bây giờ hai đại quân đế quốc đội chính là hàng duy đà kích thiên đạo lưu đám người nghe l a n g dạ giới thiệu trong mắt tràn đầy kinh ngạc như thế một đồ chơi liên có khả năng giết chết hồn đấu la l a n g dạ lại hút tới một kiện hồn đạo trường kiếm nói đây là một thanh thất cấp hồn đạo trường kiếm cho dù là hệ phụ trợ hồn sư sử dụng nó cũng có thể có có thể so với hồn thánh lực công kích l mọi người càng thêm chấn kinh rồi diệp linh linh càng là hơn đôi mắt đẹp sáng lên dạng này hồn đạo khí đối nàng tiểu này hệ phụ trợ hồn sư mà nói lực hấp dẫn quá lớn không nói đánh bại đồng cấp chiến hồn sư chỉ cần có thể có năng lực tự vệ tuyệt đại đa số hệ phụ trợ hồn sư thì rất thỏa mãn đ ặ t ở trước kia đây là nghĩ cũng không dám nghĩ thần kỳ như vậy sao lăng cồn u g vốt cằm nói cứ như vậy một thanh trường kiếm có thể nhường hệ phụ trợ hồn sư lực công kích đạt tới hồn thánh tiêu chuẩn lăng dạ tự tin cười một tiếng ra ra ngài còn khác không tin nếu là trang bị chọn bộ thất cấp hồn đạo khí cũng là công kích loại phòng ngự loại phi hành loại và hồn đạo khí các m ộ t kiện thậm chí đây đại bộ phận hồn thánh mạnh hơn không ít bình thường hồn thánh không thể nào các phương diện cũng rất mạnh nhưng trang bị đến tận giang hồn đạo khí có thể làm được toàn bộ phương hướng cường đại ngay vậy lan g cuồng hùng sư đấu la quỷ báo đấu la đám người đều là thật không dám tin tưởng thiên đạo lưu ngược lại là rất thẳng thắn trực tiếp cầm lấy một cầm trong tay cỡ nhỏ pháo cối cẩn thận bắt đầu đánh giá cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó năng lượng trong lòng âm thầm sợ hai thắp phủ hùng sư đấu la vội vàng không kịp chuẩn bị vội vàng phóng thích hồn lực ngăn cản chỉ thấy một đạo ánh sáng mạnh điện lên k í c h liệt sóng xung kích trong cung p h ụ n g điện quyết tán nhưng lại bị thiên đạo lưu tùy tiện ngăn cản lại tới hùng sư đấu la nhìn thiên đạo lưu trong tay cỡ nhỏ pháo cối mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói hào giá hỏa này đồ chơi nhỏ h y lực cũng không đ â y hồn thánh một kích toàn lực yêu a cái khác cung p h ụ n g nhóm thấy thế thì sôi nổi cầm lấy hồn đạo khín n m thử lên trong lúc nhất thời cung phục đấu la ngược lại cũng không sợ làm bị thương đối phương không hề cố kỵ đối với người bên cạnh thí nghiệm chơi đến làm không biết mệt thiên đạo lưu nhìn n áo n h i ệ t trắng cảnh trong lòng âm thầm suy tư hắn biết do hồn đạo khí xuất hiện đều sẽ cho đấu la đại lục bố cục đem lại biến hóa cực lớn mà những thứ này hồn đạo khí chỉ có bọn họ võ hồn điện có còn có tương quan phương pháp l u y ệ n chế chỉ là vẫn chưa có người nào biết chế tác hồn đạo khí này có thể thao túng tính thì rất lớn rồi thế là thiên đạo lưu thả ra trong tay hồn đạo khí vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người nói những thứ này hồn đạo khí uy lực cùng công năng tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta võ hồn điện bồi dưỡng mình hồn đạo khí người chế tác tài sớm ngày thực hiện tự chủ chế tác hồn đạo kh hùng sư đấu la và cung phụng nhóm sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý bọn họ cũng ý thức được hồn đạo khí tầm quan trọng lăng dạ nhìn thiên đạo lưu cùng các vị cung phụng nhóm trong lòng tràn đầy lòng tin chương ba trăm năm mươi hai hồi báo ân t ì n h đưa tặng chân long hồn cốt chương ba trăm năm mươi hai hồi báo ân t ì n h đưa tặng chân long hồn cốt bồi dưỡng hồn đạo sư công việc tự nhiên không cần lăng dạ quan tâm thiên đạo lưu và cung phụng đối với hồn đạo khí phi thường trọng thị bọn họ chủ động ôm lấy rồi chuyện này lăng dạ cũng vui vẻ được như thế đem lại bộ phận hồn đạo khí cùng những tia tương quan phương pháp luyện chế sách vở lưu tại cung Thùng sư đấu la đáng m ư ờ i hiện tại cũng không tâm tư đi quan tâm những chuyện này bọn họ cũng chờ không nổi bắt đầu rồi bế quan chuẩn xác mà nói là hấp thụ thần cấp chân l o n g h ồ n q u ố t đây mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất nói t r ắ n g ra h ồ n đạo khí đối bọn họ những thứ này phong hào đấu la mà nói tác dụng không lớn mạnh nhất thất cấp định chứa hồn đạo pháo cũng đúng phong hào đấu la tạo không ra uy hiếp cái khác hồn đạo khí thì càng không cần nói mà thần cấp chân l o n g h ồ n q u ố t sau khi hấp thu thực lực tất nhiên sẽ tăng cường một mạng lớn cái nào quan trọng hơn rõ ràng thánh tử đại điện trong theo lý thuyết trên mặt bản trưng bày lấy mấy viên chân long hồi cốt cơ bản đều thuộc về thần cấp đây là lăng dạ vì cha mẹ cùng dương vô địch cái đó tiện nghi thủ hạ chuẩn bị cùng bọn hắn vó hồn cùng thuộc tính phù hợp với nhau dương vô địch là lăng dạ luyện chế ra nhiều như vậy thực phẩm dược vật còn luôn luôn nghe theo sắp xếp của hắn tại tinh la đế quốc làm nằm vùng còn trộn lẫn đến rồi tinh la hoàng thất đại cung phụng vị trí v ề tình v ề lý l a n g dạ cũng nên cho hắn một ít ban thưởng nói đến v ì dương vô địch phá hồn thương võ hồn lực công kích nếu là lại hấp thu một viên thần cấp chân long hồn cốt thì có hy vọng đạt được công kích chi thần thần vị truyền thừa a thần giới là có công kích chi thần chính là một vị nhị cấp thần linh dương vô địch chỉnh thể thiên phú có thể không tính rất tốt đây đại bộ phận phong hào đấu la đều m u ố n không kém thiếu nếu là không có l a n g dạ giúp đỡ hiện tại đoán chừng cũng liền cấp tám mươi hai hồn lực nhưng hắn tại công kích một đạo trên thiên phú không thể nghi ngờ mạnh phi thường nay không vẹn vẹn là phá hồn thương v dương vô địch tự thân tại công kích một đạo trên c à n g n ộ thực sự không phải cái khác phá hồn thương hồn sư có thể so sánh phá chi nhất tộc bây giờ có ba vị hồn đấu la trong đó hai vị là gần đây hai năm mới được phá nhưng n à y hai vị tân tấn hồn đấu la đồng dạng là phá hồn thương võ hồn thì đây dương vô địch tại cấp tám mươi mốt hồn lực thời yếu rất nhiều bởi vậy liền có thể t h ấ y đốn dương vô địch chỉ cần hấp thu thần cấp chân long hồn cốt các phương diện đạt được trên diện rộng tăng cường thì rất có thể đạt được công kích chi thần truyền thừa ừ n dương vô địch bên ấy không cần ta quan tâm chính là ba mẹ thần vị còn chưa rơi vào đâu lăng giả nghĩ đến cha mẹ mình chính là những mày thần vị một chuyện hiện nay hắn vẫn đúng là không có gì tốt cách hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đã nói bọn họ không thể nào đi buộc tất h nguyên tội thần cùng cái khác thuộc thần truyền xuống thần vị nếu quả thật không có thần linh tuyển l a n g phong cùng c ố ngọc thiền vậy cũng chỉ có thể và l a n g dạ thành thần lại nghĩ biện pháp rồi thành thần trước đó l a n g dạ tối đa cũng chính là hai đại thần vương truyền thượng người cho dù thực lực bản thân có thể so với thần linh thì vô kế khả thi được rồi đi trước một chuyến giáo hoàng điện đi l a n g dạ không có suy nghĩ nhiều thu hồi trên bản mấy khối chân long hồn cốt thì hướng phía thánh tử đại điện đi ra ngoài tiện thể thì trong võ hồn điện đi một chút thư giãn một tí tâm trạng hơn một năm nay thời gian bên trong l a n g dạ cùng kim n g ạ c đấu la thì không hào hào nghỉ ngơi mấy ngày nhất là l a n g dạ hắn không phải tại tu luyện chính là tại chiến đấu hoặc là tại chiến đấu trên đường tóm lại liền không có nhàn d ỗ i qua bây giờ trở lại võ hồng điện tạm thời thì không có gì quan trọng sự tình vừa vặn buông l ò n g một chút giáo hoàng điện bị bị đông l a n g dạ nguyện quan cùng b ị mị bốn người ngồi vây quanh tại một tấm ngọc chất bàn vương bên cạnh bị bị đông phóng ngân tử sắc quần trượng tự thân vì lăng dạ rót một t r a n trà khẽ cười nói tiểu dạ người mới từ hải ngoại quay về u ố n g này t r a n trả Coi như A-Z vì ngươi đón gió thiên ẩ y Này trần tốt ta tự rồi. n làm m sao có ý tốt đâu, ì t ớ đi. đứng liền vội Lăng l vàng dạ lại bị bị bị đông đưa thảo a y ngăn lại. t ế thế, thôi, trà. thiên chỉ đánh coi như thôi, nhìn mẹ vợ vì chính mình châm lăng cũng dạ coi vì Vì mẹ vợ thanh tâm ngọc trúc giúp đỡ bị bị đông bị la sắt thần đoán nghiệm ảnh hưởng không lớn không hề có trong nguyên tắc như vậy điên cuồng tương phản còn đối với lăng dạ luôn luôn rất tốt cái khác tạm thời không nói lăng dạ cái thứ nhất mười vạn năm hồn hoàn chính là bị bị đông giúp hắn tìm thấy cũng sắp đặt nguyện quan cùng quỵ bị giúp hắn san giết c u n g địa phương khác bị bị đông đối với hắn thì luôn luôn rất tốt l a n g dạ luôn luôn nhìn ở trong mắt sau đó l a n g dạ nhẹ nhàng nâng tay mở ra chữ v ậ t hồn đạo khí mở ra từ đó lấy ra ba khối tản ra khí tức cường đại chân long hồn cốt này ba khối hồn cốt vừa xuất hiện lập tức làm cho cả giáo hoàng điện trong cũng tràn ngập lên một cố cường đại lại rất có long uy lực lượng ba động l a n g dạ mỉm cười đem hồn cốt đặt lên bàn nói ra ba khối chân long hồn cốt đây là của ta một chút tâm ý các ngươi thu cất đi nhìn kỹ lại này ba khối chân long hồn cốt bên trong có một khối khí tức càng bàn bạc đó là một viên thần cấp hồn cốt là lăng dạ là bị bị đông chuẩn bị ngoài ra hai khối thì là sáu mươi vạn năm chân long hồn cốt là cho n g u y ệ t q u a n cùng bị ỷ mị này sáu mươi vạn năm chân long hồn cốt đây đồng tu là hồn thú hồn cốt mạnh hơn mỗi một viên cũng ẩn chứa chân long lực lượng cường đại bị bị đông n g u y ệ t q u a n cùng bị ỷ mị nhìn thấy này ba khối chân long hồn cốt trên mặt cũng trong nháy mắt hiện ra chấn kinh c h i s ắ c bọn họ sao thì không ngờ rằng lăng dạ sẽ xuất ra ba khối quý giá như thế hồn cốt đến đưa cho bọn họ chân long hồn cốt ta này có thể so sánh thái thẳng cự vợn cùng thiên thanh lưu m ã hồn cốt mạnh không biết gấp bao nhiêu lần nhất là khối k ba người năng lực rõ ràng cảm giác được ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng đây mười vạn năm hồn cốt mạnh nói ít mấy chục lần đó là chất khác biệt thần cấp chân long hồn cốt kém nhất thì mạnh hơn thâm hải ma k ì n h vương hồn cốt tại đây cái mười vạn năm hồn cốt cũng tuyệt thế hiếm có thời đại một viên thần cấp chân long hồn cốt mang tới rung động là khó có thể tưởng tượng ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ bị bị đông dẫn đầu phản ứng liền v ộ i vàng khoát tay nói tiểu dạng này quá quý giá rồi chúng ta không thể nhận nguyện quan cùng q u mị thì sôi nổi gật đầu tỏ vẻ không thể tiếp nhận như thế hậu lễ lăng dạ lại trực tiếp đem hồn cốt đẩy lên trước mặt bọn hắn chân thành nói ta lăng dạ là có ân tất trả lại người các ngươi trợ giúp ta ta luôn luôn ghi ở trong lòng chân long hồn cốt ta còn có rất nhiều các ngươi cũng không nên từ chối lăng dạ ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành còn mang theo một loại không cách nào miêu tả m a lực nhường bị bị đông ba người cũng theo bản năng gật đầu đồng ý bị bị đông nhìn lăng dạ trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm động còn có một tia phức tạp tâm trạng lăng dạ cùng thiên nhận thuyết quan hệ bị bị đông tự nhiên rất rõ ràng thì nguyên nhân chính là như thế nàng đối với lăng dạ tốt không riêng gì bởi vì h ắ n thần vương truyền thừa người thân phận cả n g u y ệ t q u a n cùng quỷ m ị l i ế n nhau cùng nhau đối lăng dạ nói lời cảm tạng không cần k h á c h khí lăng dạ k h o á t k h o á t tay sau đó trực tiếp đứng dậy cười nói ta còn có sự t ì n h khác thì không ở thêm rồi chương ba trăm năm mươi ba võ hồn điện thực lực b ạ o t ă n g cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la lăng cổng chương ba trăm năm mươi ba võ hồn điện thực lực b ạ o t ă n g cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la lăng cổng vài ngày sau lăng cổng và một đám cung phụng độc cô bác còn có độc cô nhạn thủy băng nhi cùng diệp linh, linh đều thành công hấp thu thần cấp chân lòng hồ cốt chẳng qua độc cô n h ạ tam nữ thực lực còn yếu không cách nào trực tiếp hấp thụ thần cấp chân lòng hồ cốt lăng dạ liền giúp nàng nhóm trước tiên đem hồn cốt đại bộ phận năng lượng phong ấn lên đợi các nàng thực lực để thăng về sau sẽ chậm chậm mở ra phong ấn nhưng dù vậy tăng nữ cũng đều tăng lên bốn năm cấp hồn lực nàng nhóm còn riêng phần mình thu được hai cái cực mạnh hồn cốt kỹ năng và hồn cốt phong ấn về sau hẳn là có thể lại đạt được hai cái hồn cốt kỹ năng lăng cùng và một đám cung phụng cùng độc cô bác càng là hơn thực lực đại tiến thực lực yếu nhất độc cô bác vốn là cấp chín mươi ba đ ỉ n h p ò n g hấp thu sáu mươi vạn năm chân long hồn cốt theo nhảy lên đã trở thành cấp chín mươi sáu đình phong đấu la hùng sư đấu la thiên quân đấu la và cung phụng cũng đều tăng lên nhất cấp hồn lực bất quá có khác biệt là nguyên bản cấp chín mươi bảy hùng sư đấu la không có đạt tới cấp chín mươi tám bình phong mà cấp chín mươi sáu thiên quân đấu la ba người trực tiếp đạt đến cấp chín mươi bảy bình phong chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá cấp chín mươi tám hồ lực lăng cồn u g thì thoại nguyện đã trở thành cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la cao hứng không ngậm miệng được với lại lăng cồn u g bọn người thu được bốn cực mạnh hồn cốt kỹ năng cùng là cấp chín mươi chín lại phân làm chuẩn bán thần bán thần cùng chuẩn thần ba cái tiểu cảnh giới lăng cồn u g vừa đột phá chính là chuẩn bán thần bên trong người nổi bật về phần hùng sư đấu la đáng người càng là hơn dường như có thể làm đến cùng cảnh vô địch không có cách nào thần cấp chân long hồn cốt hồn cốt kỹ năng cường đại rừng nào có cùng không thế nhưng ngày đêm khác biệt bị bị đông n g u y ệ t q u a n cùng quỷ mị đồng dạng hấp thu chân long hồn cốt chẳng qua chỉ có quỷ mị tăng lên nhất cấp hồn lực bị bị đông là bởi vì sớm đã là cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la không thể nào đột phá t r ă m cấp n g u y ệ t quang thì là vừa mới đột phá cấp chín mươi tám hồn lực hấp thụ một viên sáu mươi vạn hồn cốt chỉ làm cho hắn đã trở thành nửa bước cấp chín mươi chín cùng đột phá tiền thánh linh giáo giáo chủ cùng một cảnh giới không hề nghi ngờ võ hồn điện thực lực lại lấy được rồi tăng vọt hiện tại đã có bốn vị tuyệt thế đấu la còn có lăng dạ cái này có thể so với thần linh tồn tại ngay cả cấp 97 thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la thi triển võ hồn tổ hợp kỹ cũng có thể miễn cưỡng cùng cấp 99 tuyệt thế đấu la đánh một trận nửa bước cấp 99 n g u y ệ n quan cùng cấp 97 quỷ mị thi triển lưỡng cực đứng im lĩnh vực càng là hơn năng lực trực tiếp định trụ t r u y ề n thần thực lực như thế không cần lăng dạ ra tay đều có thể cầm xuống đường thần cùng họ x ẽ xì rồi cho dù họ x ẽ xì mượn nhờ hải thần thần lực kết quả cũng sẽ không bất kỳ biến hóa nào chỉ cần nguyện quan cùng quỷ mị năng lực định trụ họ sẽ xì、si, bị, bị đông thiên đạo lưu lăng quần cùng kim ngạc đấu la có thể trong nháy mắt đưa nàng tiêu diệt về phần đường thần hắn đơn đấu cũng không nhất định có thể thắng được bị bị đông bị bị đông đang hấp thu thần cấp chân long hồn cốt về sau đồng dạng đạt đến chuẩn thần cảnh giới lấy nàng bất tử c h i thân c ũ n g vừa đạt được tứ đại hồn cốt kỹ năng chỉ cần có thể khiên qua đường thần nổ vòng sau bộ p h á t kỳ bị, bị đông thì tất thắng không thể nghi ngờ thi này hay là lăng dạ không biết bị, bị đông có thể hay không dùng la sát ma liêm có rồi thần khí ra trì nên đều có thể cứng rắn nổ vòng sau đường thần kết quả là càng không cần phải nói cung phụ điện trong thiên đạo lưu nhìn thực lực tăng nhiều vài vị cung phụng cùng độc cô bác khắp khuôn mặt là nụ cười nhất là biến thành cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la lăng cuồng thiên đạo lưu đối với cái này rất mừng rỡ này đều là võ hồn điện đỉnh chiến lược à. ha ha ha thiên đạo lưu hiếm thấy thoải mái cười to ta võ hồn điện cung phụng tập thể đột phá càng là hơn mới thêm một vị tuyệt thế đấu la đây là trước nay chưa có đại hì sự ngay vậy lăng cuồng kim nạc g đấu la mấy người cũng, cũng sôi nổi đáp lại mỗi người cũng vẻ mặt tươi cười đúng vậy à đỉnh phong đấu la cùng nhau đột phá đây chính là sáng tạo ra võ hồn điện lịch sử nay còn nhờ vào tiểu dạ cùng nhị ca hùng l sư đấu la dẫn đầu đạo ngũ cười trên mặt hắn cũng là trong đám người rực rỡ nhất chỉ vì hùng sư đấu la đang hấp thu rồi thần cấp chân long hồn cốt về sau không riêng đột phá cấp chín mươi tám hồ lực võ hồn lựa hỏa thuộc tính càng là hơn lộ sắc thành rồi cực hạn tri hỏa thần cấp chân long thuộc tính lực lượng đều là phi thường cường đại cơ bản đều là cực hạn thuộc tính này rất bình thường phần lớn hung thú cũng có cực hạn thuộc tính chớ nói chi là thần cấp chân long rồi từ gia ra ta vừa vặn muốn đi tìm tuyết nhi thiện thể là có thể đem chân long hồn cốt cho tam gia ra cùng ngũ gia ra cũng không nhọc đến p h i ề ngài l a n g dạ nhắc tới thiên nhận tuyết đ á y mắt hiện lên một vẻ ôn nhu cùng yêu thương hơn một năm chưa từng thấy l a n g dạ tự nhiên là rất nhớ thiên nhận tuyết mặc dù thiên nhận tuyết tại hai đại đế quốc giao chiến tiền tuyến nhưng này không trở ngại lam dạ đi tìm nàng tiểu dạ vậy ngươi liền đi tìm tuyết nhi đi, thuận tiện đem gió mát mang lên thiên đạo lưu mở m i ệ n g cười nhường lăng dạ rất là hoài nghi lăng dạ hỏi đại gia g i a tại sao muốn mang lên gió mát lăng dạ thế nhưng đi tìm tuyết nhi cái này vị hôn thê mang lên diệp linh linh tính chuyện gì xảy ra mặc dù thiên nhận tuyết cũng biết diệp linh linh nhưng lăng dạ hay là cảm giác mang theo một mỹ nữ đi tìm vị hôn thê cái này không thích hợp thiên đạo lưu cười lấy giải thích nói gió mát cựu thải t h ầ n thi hiện tại tiến hành đến rồi thứ tư thi cần c h ư a khỏi một vạn cái người bị thương nhất định phải đến trên chiến trường mới có thể hoàn thành nếu ngươi không có quay về hiện tại đại gia ra ta đã đưa nàng tới rồi ngay vậy lăng dạ gật đầu đồng ý tiếp theo Chứa khỏi một v linh linh lát sau lăng dạ tại một tòa tới gần trường lão điện thiết điện tìm thấy diệp linh linh trực tiếp mang theo nàng đi đến hai đại đế quốc giao chiến tiền tuyến gió mát này thất cấp phi hành hồn đạo khí cảm giác thế nào trên bầu trời lăng dạ nhìn về phía bên cạnh thân diệp linh linh trên lưng của nàng một cặp máy móc cánh cánh phần đôi năng lực phun ra lam hỏa coi đây là động lực trên không trung nhanh chóng phi hành cái này thất cấp phi hành hồn đạo khí tốc độ đây đại bộ phận hồn thánh đều nhanh công tử ta cảm giác cái này thất cấp phi hành hồn đạo khí rất tốt để cho ta cái này hệ phụ trợ hồn đế năng lực trên không trùng tự do phi hành diệp linh linh mặt g i ã n ra nợ nụ cười nàng vô cùng hưởng thụ đối với kiểu này phi hành cảm giác lăng dạ khẽ gật đầu hai đại đế quốc giao chiến tiền tuyến tại bạ giặc vương quốc cùng dịch vương quốc chỗ giao giới hai cái này vương quốc chia ra tại thiên đấu đế quốc tối phía nam cùng tinh la đế quốc tận cùng phía bắc thuộc về biên cảnh vương quốc lúc này thiên đấu đại quân cùng tinh la đại quân đang trên chiến trường chép giết hiện nay đến xem hai bên đại quân đều không có chiếm được tiện nghi d ư ơ n g vô địch một người đơn đấu hai cái tân tấn phong hào đấu la vương như lão cẩu thiên đấu đế quốc hồn đấu la cùng hồn thánh mặc dù cũng nhiều hơn nhưng tinh la đại đế cùng hoàng hậu thực lực không tầm thường dẫn theo tinh la đế quốc các ư ờ n giả g chiến đấu thì không rơi xuống hạ phong chương ba trăm năm mươi b ố thiên sứ bốn thi song thành l a n g dạ cùng thiên nhận tuyết gặp nhau chương ba trăm năm mươi b ố thiên sứ bốn thi song thành l a n g dạ cùng thiên nhận tuyết gặp nhau thiên đấu đại quân hậu phương ngụy trang thành tuyết thanh hà thiên nhận tuyết người mặc hoàng kim chiến giáp anh tư bừng bừng phân chấn đứng ở một cỗ điêu khắc hai cái kim long trên chiến xa. Chuyên lệnh, quân đoàn thiên ứ thứ 7 cùng quân đoàn thứ 8, theo 2 cánh tập cánh n quân. h h la đại i t đấu h o à nhận g gia cùng kỵ sĩ đoàn n m hổ kỵ sĩ đoàn, tuyết huy động trường kiếm ra lệnh đáng nhắc tới là thiên nhận tuyết đã hoàn thành thiên sứ b ố n thi không chỉ một lần chỉ huy thiên đấu đại quân lấy được thắng lợi tuân mệnh thiên đấu đế quốc đại nguyên soái mạc vân thi triển võ hồn chân thân trở thành một đầu mọc ra bốn cánh khổng lồ mánh hổ mang theo hai cái kỵ sĩ đoàn như như trường lòng phóng tới tinh la đại quân cản bọn họ lại tinh la đại quân cũng làm ra h n g đối một vị hồn đấu la xuất lĩnh quy mô đồng dạng khổng lồ kỵ sĩ đoàn nên kích mạc vân dẫn đầu kỵ sĩ đoàn mạc vân cùng vị này hồn đấu la một bên chỉ huy chiến đấu một bên ở giữa không trung đại chiến hai quân đối chọi chúng sát không ngừng tiếng la giết binh k h í tiếng va chạm đan vào một chỗ bụi đất tung bay tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt phá dương vô địch cầm trong tay phá hồn t h ư ờ n g đưa tay một phát súng đánh l u i huyết lang đấu la lại một phát súng quét ngang đánh cho kim cương đấu la liên tục rút lui huyết lang đấu la võ hồn là huyết nguyệt thương lang kim cương đấu la võ hồn là hoàng kim cự viên hai người đều là võ hồn đ nhưng bọn hắn cũng không biết dương vô địch là lang dạng người chiến đấu không có nương tay ngược lại là dương vô địch vì hiểu rõ bọn họ là người của vũ hôn điện không có quá mức liều mạng bằng không vì dương vô địch tính cách rất có thể toàn lực bộc phát cùng hai người đấu cái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g thậm chí là liều mạng trọng thương đổi đi một dương vô địch chiến lược có thể so với cấp chín mươi lăm phong hào đấu la đây cấp chín mươi mốt phong hào đấu la mạnh rất nhiều hắn lại đấu pháp cấp tiến chỉ công không phòng thật đánh nhau liền xem như cấp chín mươi sáu đỉnh phong đấu la dương vô địch cũng g i m cứng rắn nhưng có thể hay không toàn thân trở ra liền không nói được rồi hồn đấu la cùng hồn thánh trên chiến trường vì tinh la đại đế cùng hoàng hậu không có thi triển võ hồn dung hợp kỹ ưu minh b ạ c h h ổ thiên đấu đế quốc chiếm cứ nhất định ưu thế chẳng qua hai bên t r ê n lệch không t ì n h lớn cứ như vậy hai bên đại quân ngươi tới ta đi trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại nhưng vào lúc này l a n g dạ mang theo diệp linh linh đi tới khoảng cách chiến trường mấy ngàn mét bên ngoài một đạo trên vách núi chỗ này vách núi địa thế khá cao tầm mắt rất tốt lam dạ ngay cả tinh thần lực đều vô dụng có thể đem toàn bộ chiến trường tình h u n g nhìn một cái không sốc gì lam dạ ánh mắt rơi vào rồi thiên đấu đại quân hậu phương kia người mặc hoàng kim chiến gi anh tư buộc phát thiên nhận tuyết trên người hắn nhìn thiên nhận tuyết huy động trường kiếm ra lệnh bộ dáng con mắt cũng nhìn thẳng trước kia sao không có phát hiện dạng này tuyết nhi có một phen đặc biệt bị lực không nên hiểu lầm l a n g dạ hướng r ơ i tính hoàn toàn không sao hết trong mắt hắn thiên nhận tuyết cũng không phải tuyết thanh h ạ bộ dáng l a n g dạ tinh thần lực ra chỉ hai mắt năng lực xem thấu thiên nhận tuyết nguy trang nhìn thấy kia dung nhan t u y ệ t mỹ một lát sau lăng dạ tập trung ý chí thần cấp tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường cho thiên nhận tuyết truyền âm thiên nhận tuyết đang nghe lăng dạ âm về sau đầu tiên là nao nao lập tức đôi mắt đẹp bốn phía tìm kiếm tại trên vách núi phát hiện lang dạ thân ảnh tiểu dạng thiên nhận tuyết ánh mắt lưu chuyển sau đó không chút do dự huy động trường kiếm trong tay lớn tiếng truyền lệnh truyền lệnh toàn quân rút lui ở n g ư ờ i nàng bên cạnh một vị hồn đấu la thông qua hồn lực t ă n g phúc thuật lại thiên nhận tuyết mệnh lệnh âm thanh quần c u ộ n chuyển ra thiên đấu đế quốc đại nguyên soái mạc vân nghe được thiên nhận tuyết mệnh lệnh mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng vẫn như cũ kiên quyết chấp hành hắn ngay lập tức kiểm hộ đại quân rút lui đồng thời lại chỉ huy quân đoàn thứ bảy cùng quân đoàn thứ tám đình chỉ theo hai cánh tập kích triệu hồi đang công kích thiên đấu hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng mánh thiên đấu đại quân có thứ tự bắt đầu rút lui tinh la đại quân thấy tình cảnh này mới đầu còn tưởng rằng có trá cũng không m ạ o m ộ i truy kích đợi xác định thiên đấu đại quân thật là đang rút lui về sau tinh la đại đế mới hạ lệnh đình chỉ chiến đấu nhường các binh sĩ tại chỗ chỉnh đốn l a n g dạng nhìn lên trời lớn chừng cái đấu quân dần dần rút lui chiến trường quay đầu nhìn về phía bên cạnh diệp linh linh đi thôi đúng công tử diệp linh linh liền vội vàng gật đầu đáy mắt hiện lên một vòng chờ mong thần sắc thiên đấu đại quân trụ sở trong danh địa có một lớn nhất lều vải đây cũng là chủ trướng tại ánh nắng chiều hạ lộ ra mấy phần nghiêm túc các ngươi ở bên ngoài tr không có chấm cho phép bất luận kẻ nào không được đi vào tuân chỉ thiên nhận tuyết mặt không biểu tình trực tiếp đi vào chủ trướng chỉ lưu một đội thân vệ canh giữ ở bên ngoài bọn họ đều là người của vũ h ồ n điện đáng giá tín nhiệm vừa tiến vào chủ trướng thiên nhận tuyết trong nháy mắt liền thấy sớm đã t r ở ở bên trong l a n g dạ đôi mắt đẹp lập tức tỏa ánh sáng sau một khắc trên người nàng kia ngụy trang khí tức tiêu tán trực tiếp biến trở về rồi nguyên bản tuyệt mỹ bộ dáng r á n g người nhẹ nhàng nào vào lam dạ trong n g tiểu d ạ lam dạ vững vàng tiếp nhận nàng khoe miệng ngập lấy nụ cười ô nu hắn đã sớm trước giờ bày ra kết giới đem chủ trướng trong tất cả cùng ngoại giới ngăn cách ra không cần lo lắng âm thanh sẽ chuyển đến bên ngoài lăng dạ nhìn trong ngực giai nhân ngửi ngửi sợi tóc tán phát mùi thơm át trong ánh mắt tràn đầy cương triều ôn nu nói tuyết nhi ta trở về đúng lúc này chủ trướng trong đột nhiên xuất hiện bốn bóng người chính là thanh loan đấu la quang linh đấu la xà mâu đấu la cùng đâm đồn đấu la bọn họ nhìn ôm nhau lăng dạ cùng thiên nhật tuyết trên mặt sôi nổi hiện ra nụ cười thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la nhìn lăng dạ cùng thiên nhật tuyết dường như nhìn hải tử nhà mình trên mặt còn mang theo gì cười nha đây không phải tiểu dạ sao ta nói tuyết nhi nha đầu này sao đầu hoài tống b a o đấy hơn một năm chưa từng thấy tuyết nhi đây là nghĩ chính mình b ị hôn phu à. vừa thấy mặt liền không nhịn được tiến vào tiểu dạ trong ngực thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la t r e o g ẹ o nói thiên nhận tuyết lập tức đỏ bừng rồi mặt t i ể u sân theo lăng dạ trong ngực ra đây mang theo ngượng ngùng nói ra tam g i a g i a ngũ g i a gia, các ngươi làm gì lăng dạ thì vội vàng chỉnh lý một chút thân sắc cười lấy hướng vài vị trưởng bối lên tiếng c h à o tam g i a g i a ngũ g i a xà mâu ra ra đâm đồn ra ra đã lâu không gặp các ngươi còn tốt chứ bốn người nghe cũng cười lấy đáp lại ngã môn rất tốt ngược lại là ngươi cùng nhị ca nhanh như vậy thì theo kia hải ngoại quay về thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la thế nhưng hiểu rõ lăng dạ cùng kim ngạc đấu la muốn đi hai tòa hải ngoại đại lục vốn cho là bọn họ ít nhất đều phải hai ba năm mới có thể trở về đấy ừng ta cùng nhị ra ra sau đó thiên nhận tuyết ánh mắt xéo qua quét đến lăng dạ sau lưng chú ý tới đứng diệp linh linh, trong mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía lăng dạ chẳng qua nàng vô cùng tín nhiệm lăng dạ không hề có hoài nghi gì càng không có ghen lăng dạ thay thế vớt một cái thiên nhận tuyết mũi ngọc tinh xảo người lấy giải thích nói nàng chính là diệp linh linh chương ự u t i t ba trăm năm mươi năm thiên nhận tuyết chân long ngoại phụ hồ cốt sinh mệnh đệ thất thi chương ba trăm năm mươi năm thiên nhận tuyết chân long ngoại phụ hồ cốt sinh mệnh đệ thất, thất thi chủ mẫu thiên nhận tuyết hay là lần đầu bị sưng hô như vậy hơi xứng sở đúng vậy a diệp linh linh gật đầu nói l a g dạ mặc dù nhường diệp linh linh gọi hắn công tử nhưng hắn là diệp linh linh chủ thượng diệp linh linh gọi thiên nhận tuyết chủ mẫu hoàn toàn không sao hết thiên nhận tuyết rất nhanh liền phản ứng lại trên gương mặt xinh đẹp nụ cười càng thêm thân hòa gió mát đã lâu không gặp thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la tại vũ hồn thành lúc thì biết nhau diệp linh linh rồi lúc này cũng c ư ờ i đối nàng gật đầu đối với cái này cựu thải thần nữ truyền thường ư ờ i bọn họ hay là vô cùng hiếm lạ gặp qua thanh loan gia gia quang linh gia gia diệp linh, linh khẽ không n ờ i khiêm tốn lễ độ đáp lại nói sau đó lam dạ không nói、nhảm. tiếp r c t theo chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra sáu khối chân long hồn cốt hai anh sáu khối chân long hồn cốt vừa xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người thiên nhận tuyết còn có thanh loan đấu la quang linh đấu la đám người tất cả đều khiếp sợ nhìn này sáu khối chân long hồn cốt tiểu dạ đây là ngươi theo cái đó long mộ ở bên trong lấy được hồn cốt sao vậy mà đều là niên hạn cực cao chân long hồn cốt thiên nhận tuyết k h ẽ che môi son giọng nói kinh ngạc hỏi lam giả cười lấy gật đầu không sai ta cùng nhị ra ra tòng long trong mộ đạt được rất nhiều chân long hồn cốt này sáu khối là ta cho các ngươi chuẩn bị này sáu khối chân long hồn cốt có ba khối thuộc về thần cấp ngoài ra ba khối cũng đều vượt qua sáu mươi vạn năm không chỉ như thế vì thiên nhận tuyết sáu khối hồn cốt đã xác định nhất định phải hấp thụ chuyển thừa hồn cốt đó là sau này thiên sứ thần trang do đó nàng chỉ có thể hấp thụ ngoại phụ hồn cốt l a n g dạ liền từ long mộ bên trong cố ý tìm đến hai khối chân long ngoại phụ hồn cốt đừng nhìn long mộ bên trong chân long hồn cốt rất nhiều nhưng ngoại phụ hồn cốt lại rất ít cứ như vậy hai khối thích hợp thiên nhận tuyết chân long ngoại phụ hồn cốt lại rất ít cứ như vậy i khối thích hợp t h n h t u y ế c h â long n g o ạ h ồ n cốt một đôi thần thánh thuộc tính tám mươi v tuyết nhi này hai khối chân long ngoại phụ hồn cốt cùng ngươi lục d ư ợ c thiên sứ võ hồn thuộc tính phù hợp chia ra đạt đến thần cấp cùng tám mươi và năm sau khi hấp thu thực lực của ngươi tất nhiên tăng vọt nói xong l a n g dạ liền đem hai khối ngoại phụ hồn cốt nhét vào thiên nhận tuyết trong tay thiên nhận tuyết hai tay dâng kia hai khối vô cùng chân quý chân long ngoại phụ hồn cốt trong mắt tràn đầy cảm động cùng kinh hỷ nàng nhẹ nhàng vuốt ve hồn cốt cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng hai khối chân long ngoại phụ hồn cốt bên trong cực hạ thần thánh cùng quang minh thuộc tính càng làm cho thiên nhận tuyết cảm thấy vô cùng thoải mái tiểu dạ phần lễ vật này quá mức quý trọng, cảm ơn ngươi. thiên nhận tuyết âm thanh dun nhẹ nhẹ nhất thời cũng không biết làm sao biểu đạt nội tâm tình cảm l a g dạ ôn nhu đ ệ u cầm tay của nàng nói ra tuyết nhi người ta trong lúc đó thì không cần k h á c h khí ừng thiên nhận tuyết hốc mắt từng đỏ sau đó mặt giãn ra nợ nụ cười dùng sức gật đầu sau đó l a g dạ quay người m ặ t hướng thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la hai tay c ấ t nâng một viên thần cấp chân long h ồ n cốt cười lấy đưa ra tam gia gia ngũ gia gia này hai khối thần cấp hồn cốt là chuẩn bị cho các ngươi này hai khối thần cấp chân long hồi cốt chia ra ẩn chứa cực hạn xương mù phong thuộc tính cùng đồng tuyết băng thuộc tính cùng thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la thuộc tính phù hợp thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la lướt nhau trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kinh hỷ bọn họ hai tay tiếp nhận hồn cốt thanh loan đấu la cười nói tiểu dạ chúng ta thì không khách khí với ngươi rồi về sau ta và ngươi ngủ ra ra cùng nhau cho ngươi cùng tuyết nhi chủ trì hôn lễ đúng chúng ta cho ngươi cùng tuyết nhi chủ trì hôn lễ quang linh đấu la nhãn tình sáng lên khu khu l a g dạ hơi cười một chút mắt nhìn thiên nhận tuyết thấy hắn sắc mặt bỏ bừng cũng không nhịn được tưởng tượng dạy rồi hôn lễ của bọn hắn vậy liền phiền p h ư c tam ra ra cùng ngũ ra ra rồi đúng lúc này l ă n g dạ lại lấy ra hai khối sáu mươi vạn năm chân long hồn cốt đưa cho xà mâu đấu la cùng đâm đồn đấu la xà mâu ra ra đâm đồn ra ra này hai khối sáu mươi vạn năm chân long hồn cốt là cho các người đa t ạ các người luôn luôn bảo hộ t i ế t nhi tiểu d ạ đa tạng xà mâu đấu la vội vàng tiếp nhận hồn cốt trong mắt lõe lên một vòng kích động cười to nói ha ha có rồi này chân long hồn cốt lao phu nhất định có thể trở thành đỉnh phong đấu la đâm đồn đấu la cũng là sắc mặt kích động khẽ vớt ư hàm dâu nói đa t ạ chúng ta nhất định sẽ không lãng phí này chân quý hồn cốt sáu mươi vạn chân long hồn cốt nay đặt chung một chỗ hai người bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đương nhiên sẽ không vì đây thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la hồn cốt kém có chút bất mãn xá mâu đấu la cùng đâm đồn đấu la đều không phải là cái loại người này thấy vậy vô cùng thông đấu bọn họ đối với lăng dạ chỉ có cảm kích đúng lúc này lăng dạ trong đầu vang lên lần nữa một đạo thanh em quen thuộc sinh mệnh đệ thất thi giúp đỡ võ hồn điện thống nhất đại lục chú thích không thể tạo hạ ngập trời sắc nhiệt làm hết sức giảm bớt hai đại đế quốc chiến sĩ cùng bách tính thương vong ban thưởng xem tình huống tăng lên hồn cốt viên hạn sinh mệnh thần vị thân hòa độ mười lăng dạy nhữ lại nay sinh mệnh thất thi ngược lại là có ch nhường hắn giúp đỡ võ hồn điện thống nhất đại lục lại để cho hắn làm hết sức giảm bớt hai đại đế quốc bách tính thương vong cứ như vậy hoàn thành thần thi độ khó không thể nghi ngờ là tăng lên mấy cái cấp bậc bằng không vì lăng dạ có thể so với thần linh thực lực còn có bây giờ vô cùng cường đại võ hồn điện tùy tiện có thể dùng vũ lực thống nhất đại lục bất quá vấn đề cũng không lớn lăng dạ đôi mắt hiếp lại dựa theo tuyết nhi kế hoạch ban đầu vốn là tại giảm bớt hai đại đế quốc bách tính thương vong điều kiện tiên quyết thống nhất đại lục chỉ là kế hoạch còn phải sửa đổi một chút nhường bách tính thương vong lại giảm nhỏ đồng thời cũng muốn giảm bớt chiến sĩ tử、thương. rốt cuộc lần này thần thi ban thưởng là cùng thương vong trực tiếp móc đ ố i thương vong càng nhỏ ban thưởng càng phong phú sau đó l a n g dạ đem sinh mệnh tất thi nội dung báo cho thiên nhận tuyết cùng thanh loan đấu la đám người cũng nói ra kế hoạch của hắn tiểu dạ theo ý ngươi là muốn trước hết giết tinh la đại đế đ á i thiên nói xong thanh loan đấu la đấy mắt hiện lên một vòng s ắ c ý không còn nghi ngờ gì nữa đã chuẩn bị đi làm thị t đ á i thiên hắn thấy vì l a n g dạ thần thi chết một cái tinh la đế quốc hoàng đế không coi là cái gì không chết người một nhà là được không sai giết đài thiên nhường đáy một bệnh biến thành tinh la đế quốc hoàng đế lăng dạ vì cựu U chi trùng nằm trong tay đ á i một bạch tính mệnh còn có phá chi nhất tộc thời khắc nhìn hắn không sợ hắn không nghe lời có một nghe lời tinh la hoàng đế lại thêm thiên nhận tuyết phối hợp võ hồn điện muốn binh không nhận huyết thống nhất đại lục không thể nghi ngờ sẽ đơn giản rất nhiều lăng giả kế hoạch một khi đưa ra mọi người sôi nổi lâm vào trầm tư r i ê n g phần mình trong đầu thôi diễn này một sách lược khả thi thiên nhận tuyết suy tư một lát sau nói ra giết đ á i tiên nâng đỡ đáy một bạch thợ vị quả thực có thể thực hiện nhưng không thể để cho tinh la đế quốc hiểu rõ là người của vũ hồn điện giết đáy tiên nếu là tinh la đế quốc người biết hung thủ là võ hồn điện còn muốn thu phục t rất có mọi người thấy lăng dạ mở miệng muốn đích thân giết đ á i thiên đều là yên lòng đại thiên một hồn đấu la cần cùng tinh la hoàng hậu thi triển võ hồn dung hợp kỹ mới có thể có có thể so với phong hào đấu la chiến lược thực lực này trong mắt bọn hắn là thật giống như lăng dạ ra tay đ á i thiên tuyệt không đ ư ờ n g sống đ á i thiên vừa chết tinh la đại quân nên rồi sẽ đi đầu rút quân tuyết nhi các ngươi trước tiên có thể gọi tới thân tín thương nghị một chút lăng dạ nói ừ m thiên nhận tuyết gật đầu đáp lại sau đó lăng dạ bước chân một bước không gian khiêu dược phát động trong nháy mắt xuất hiện tại năm ngàn mét bên ngoài một thân một mình tiến về tinh la đại quân doanh trại màn đêm đã giáng lâm đưa hắn thân ảnh lặng yên ẩ n nấp trong đó chẳng qua vài giây đồng hồ lăng dạ liền đến đến tinh la đại quân doanh trại phía trên thiên không đôi mắt đóng ở trong nháy mắt phóng xuất ra rồi rào thần cấp tinh thần lực trong trước mắt liền đem toàn bộ tinh la đại quân doanh trại bao phủ trong đó tại lăng dạ tinh thần lực cảm giác giới trong doanh điệu mọi thứ đều không chỗ che thân các binh sĩ trò chuyện âm thanh tuần tra tiếng b ư ớ chân c thậm chí mỗi một cái trong lều vải tán phát khí tức cùng thân ảnh cũng có thể thấy rõ ràng lăng dạ rất dễ dàng thì khóa chặt rồi đái thiên chỗ chủ trướng kia chủ trướng ở vào doanh trại vị trí hay tâm t r u n g quanh đ ể phòng xâm nghiêm nhưng mà những thứ này phòng ngự trong mắt lăng dạ thùng rông teo to không gian k i ê dược lăng dạ thân ảnh l o a lên trong nháy mắt đi vào chủ trướng cùng trời nhưng mà những thủ vệ kia tại chủ trướng phía ngoài tinh la t ư ớ n sĩ đối với lăng dạ xuất hiện không phát giác gì căn bản không nhìn thấy lăng dạ thân ảnh lăng dạ vung tay lên một đạo vô hình kết giới trong nháy mắt bao phụ lại chủ trướng kết giới này phòng n g ừ a khí tức cùng thanh âm tiết lộ nói như vậy tuyệt thế đấu la đều có thể bố trí tương tự kết giới lúc này đái thiên đang ngồi ở chủ trướng trong chức cán c a o mày nghiên cứu nhìn bản đồ quân sự ngón tay thỉnh thoảng tại trên địa đồ khoa tay nhìn đại thiên đột nhiên một đạo lạnh lùng lạnh băng âm thanh truyền vào hắn trong t a i ai đái thiên trộn lẫn thân lông tơ trong nháy mắt đ ư n g đấy cảm nhận được một k â u nguy hiểm trí mạng cảm giác n g ẫ nhiên ngầm đầu ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. bạch hổ võ hồn trong nháy mắt phong thích từng vòng từng vòng chậm rãi hiện hiện nhưng mà không đợi đái thiên làm ra phản ứng một cô cực kỳ cường hãn uy áp thì đặt ở trên người hắn đái thiên chỉ cảm thấy thân thể chính mình giống như bị đá lớn vạn cân nghiên ép mỗi một tấc xương cốt cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng k h e n khách tiếng vang cả người không bị k h ô n g chế hướng xuống đất lạ xuống hắn đầu gối nặng nề túi tại phiến đá bên trên bắn tung tóe ra khẽ khẽ huyết hoa đái thiên trên chắn nổi gân xanh võ hồn lực điên cùng phun trào cố gắng xông phá này vô, vô dụng vùng r y lam dạ nhìn liệu mạng rẫy rũa ngươi đến tột u cùng là ai vì sao muốn đánh l é n chấm đái thiên túi đầu giận dữ hét thanh â m bên trong tràn ngập sự không cam lòng c ũ n g p h ấ n nộ lăng dạ nhìn xuống đái thiên không nghĩ lãng phí thời gian nói thẳng yên tâm nể tình ngươi tinh la hoàng đế về mặt thân phận ta sẽ lưu ngươi toàn t h ờ i không muốn chấm là tinh la đại đế ngài có điều kiện gì một mực đề chấm nhất định thỏa m ã t ngài chỉ cần ngài năng lực tha ta một mạng ngay vậy đái thiên trong lòng r u lên một luồng khí lạnh không tên bay thẳng thiên linh cái vội vàng cầu xin tha thứ lăng dạ mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng đái thiên chỉ cảm thấy như đối mặt ma thần bình thường không có lực phản kháng chút nào nhưng mà l a n g dạ không nói một lời ấn đường xuất hiện lợi si ẩ ngoại n phụ hồ n cốt b ù i gai q u a n hoàn l a n g dạ tâm niệm k h ẽ động chỉ thấy một con to lớn đồng tử hư ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại hắn sau đầu đúng lúc này một vòng màu đỏ s ậ m b ù i gai vòng ánh sáng thì xuất hiện tại đồng tử vòng ngoài sau một khắc vô số do tinh thần lực ngưng tụ mà thành bén nhọn b ù i gai đâm về đái thiên tinh thần c h i hải đái thiên t r ừ n g lớn hai mắt muốn la lên cảnh báo có thể hết hầu lại như là bị một con bàn tay vô hình chăm chú bốc chặt không phát ra được mảy may âm thanh hai người trên lệ quá lớn trong chốc lát đái thiên tinh thần tri hải thì thoát thể mà ra ẩm vang tạm vỡ tinh thần c h i hải đối với một người tầm quan trọng không cần nói cũng biết đái thiên ánh mắt trong nháy mắt mất đi tiêu điểm thẳng tắp địa ngã trên mặt đất cặp mắt của hắn chống r ô n g vô thần giống một đầm nước đ ọ n g đã đã trở thành một người chết tinh thần bản nguyên lạng yên khô kiệt lăng dạ nhìn trên đất đái thiên ánh mắt khẽ nhúc ních không biết suy nghĩ cái gì sau đó lăng dạ không có xử lý thi thể của đái thiên lạng yên triệt hồi kết giới như cùng đi thời giống như vô thanh vô tức rời đi chủ trướng thi thể của đái thiên cũng không lâu lắm liền bị phát hiện nhưng hắm bỏ mình thông tin không hề có chuyển ra tinh la hoàng hậu chủ trì đại cục hạ lệnh tinh la đại quân rút lui sau đó nhường một đám cường giả hộ tống thi thể của đái thiên trở về tinh la thành về phân đấu với trời đại quân đại chiến bọn họ đã không có ý định này rồi quốc không thể một ngày không có vua tại hiện nay cục này thế giới một vị thống lĩnh đế quốc trên giới tinh la hoàng đế càng là hơn cực kỳ trọng yếu trước hết nhường tân đế đăng cơ mới có thể cùng thiên đấu đại quân chống lại mấy chục vạn đại quân rút lui tiếng động rất lớn bởi vậy thiên đấu đại quân rất nhanh liền phát hiện tinh la đại quân tại toàn diện rút lui đại nguyên soái mạc vân đối với bất thình lình biến hóa rất là hoài nghi trực tiếp đi vào thiên nhận tuyết c h ỗ chủ trướng bên ngoài muốn đề xuất chỉ lệnh vất quá Lang thì tự thân xuất mã, báo cho vài ngày sau thiên nhận tuyết cùng thanh loan đấu la bọn người hấp thụ thành công chân long hồ cốt thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la cũng đột phá cấp chín mươi tám hồ lực võ hồn cũng đều được thể biến chia ra có r ồ i cực hạ n chi phong cùng cực hạ n chi băng xà mâu đấu la cùng đâm đồn đấu la cũng đều toại nguyện đã trở thành cấp chín mươi sáu đ ỉ n h phong đấu la về phần thiên nhận tuyết nàng hấp thu hai khối chân long ngoại phụ hồn cốt một viên thần cấp một viên tám mươi và năm nhưng bởi vì thiên nhận tuyết lúc trước thì đạt đến cấp bảy mươi chín hiện tại chỉ là cấp tám mươi chuẩn hồn đấu la và thu được thứ tám hồn hoàn mới có thể cảnh giới tăng vọt chẳng qua hấp thu khối kia thần thánh thuộc tính thần cấp hai cánh hồn cốt thiên nhận tuyết lục dực thiên sứ võ hồn hãn thần thánh thuộc tính thì lộ sắc thành rồi cực hạ có rồi thần thánh quang minh cùng hỏa ba loại cực hạn thuộc tính chủ chứng trong lăng dạ nhìn thần sắc mừng rỡ t i ê n nhận tuyết cùng thanh loan đấu la đám người vừa muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên cảm giác được hai cỗ thần lực khí tức sau một khắc hai đạo ánh sáng trụ theo trong hư không giáng lâm chia ra bao phủ lại rồi thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la khác nhau là bao phủ thanh loan đấu la của sáng hiện ra màu xanh nhạt tản ra sương mù phong thuộc tính thần lực khí tức mà bao phủ quang linh đấu la của sáng là màu xanh thấm tản ra cực kỳ rõ ràng nguyên tội khí tức làm cho người khó chịu phong thần cùng lười biếng tri thần hai vị nhất cấp thần vị truyền thừa lăng dạ đôi mắt nhữ lại g ọ n nói chắc chắn nói sinh mệnh bắt thi cùng thiên sứ n ă m thi tiến về tinh đấu đại sâm lâm chương ba trăm năm mươi bảy sinh mệnh bắt thi cùng thiên sứ n ă m thi tiến về tinh đấu đại sâm lâm chủ t r ư n g trong làm kia hai đạo tỏa ra thần lực khí tức cổ sáng từ trên trời giang xuống bao phủ lại thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la nháy mắt thiên nhận tuyết cùng xà mâu đấu la đâm đồn đấu la k h ắ p khuôn mặt là vẻ khiếp sợ xà mâu đấu la t r ư ờ n g lớn hai mắt trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc miệng có hơi mở ra dường như muốn nói cái gì đâm đồn đấu la ánh mắt bên trong trừ g a kinh ngạc càng là hơn rúng động đầm hâm mộ tỉnh ta dựa vào hai cái thần vị truyền thừa bọn họ nhưng không biết lan g cồn g cùng, cùng nguyện quan chia ra thu được phẫn nộ i chi thần cùng hoa thần truyền thừa còn tưởng rằng thanh loan cùng quang linh là thế hệ trước bên trong duy hai đạt được thần vị truyền thừa mấy hơi q u a đi, cực kỳ cường hãn thần lực khí tức giống như thủy triều t ố i lui bao phủ thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la cổ sáng dần dần tiêu tán chỉ để lại hai người đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ ở trên c h á n của bọn họ chia ra hiện ra một tản gia vi quang dấu ấn bí ẩn chính là thần linh truyền thừa người ký hiệu l a g dạ đôi mắt n h u lại phát hiện hai người khí tức nhìn như không hề có xảy ra biến hóa nhưng ở kia hồn lực ba động trong lạng yên dung nhập rồi một tia như có như không nhưng lại vô cùng cường đại thần lực khí tước này một tia thần lực chia ra đến từ phong thần cùng lười biếng c h i thần ha ha lao ngũ hai anh em chúng ta cũng đều năng lực thành thần thanh loan đấu la một cái ô m quang linh đấu la b ả vai thoải mái cười nói tam ca đừng kích động nha quang linh đấu la vẫn như cũng là lười biếng bộ dáng chẳng qua khỏe miệng thì khơi gợi lên một vòng nụ cười l a g dạ cùng thiên nhận tuyết liếp nhau cùng nhau chúc mừng nói tam gia gia ngũ gia gia chúc mừng các ngươi đạt được thần vị truyền thừa xà mâu đấu la cùng đâm đồn đấu la cũng liền bận bị đuổi theo sôi nổi đưa lên chính mình chúc mừng trong h h a n lòng a c của hắn hiểu rõ thanh loan đấu la cùng quang linh đấu la có thể được đến thần vị truyền thừa cũng không chỉ là thần cấp chân long hồn cốt công lao phong thần không rõ ràng nhưng lời biếng chi thần tuyển quang linh đấu la là truyền thừa người tám thành cùng hủy diệt chi thần liên quan đến l a g dạ lúc trước vì một đám cung phụng cùng võ hồn điện những cường giả khác thần vị truyền thừa thế nhưng chuyên môn cầu qua hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần thực chất l a g dạ không biết là phong thần t u y ể n thanh loan đấu la là truyền thừa người là bởi vì hắn thiếu sinh mệnh nữ thần một thân tình lúc này mới giảm xuống yêu cầu đem thần vị truyền thừa cho cùng lăng dạ thân cận thanh loan đấu la nếu không phải như thế cho dù thanh loan đấu la thanh loan võ hồn lộ sắc thành rồi cực hạn võ hồn muốn trở thành hắn phong thần truyền thừa người như cũ kém một chút phong thần thế nhưng bảy đại nguyên tố thần tri một thực lực cùng địa vị không kém chút nào lười biếng tri th Thanh thành nhất cấp thần truyền thường Linh khó khả Loan la Quang la, cùng năng biến đấu đấu đều cấp có người. một lát sau mọi người vừa định rời khỏi chủ trướng an bài một chút tiếp xuống hành động đúng lúc này l a n g dạ cùng thiên nhận tuyết dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa nhận được sinh mệnh bát thi cùng thiên sứ nam thi thông tin sinh mệnh bát thi b ổ đủ sinh mệnh cổ thụ võ hồn hồn hoàn hồn hoàn niên hạn càng cao ban thưởng càng phong phú ban thưởng sinh mệnh thần vị thân hòa độ thêm mười lăm phần trăm không biết thiên sứ nam thi thu h ạ c h thứ tám hồn hoàn niên hạn thấp nhất mười vào năm ban thưởng hồn hoàn niên hạn tăng lên sáu ngàn năm thiên sứ thần vị thân hòa độ thêm mười phần trăm hai cái thần thi nội dung đều là thu hoạch hồn hoàn chẳng qua l a g dạ làm ớt là sinh mệnh cổ thụ võ hồn bổ đủ cuối cùng bốn cái hồn hoàn mà thiên nhận tuyết chỉ cần thu hoạch thứ tám hồn hoàn sau đó l a g dạ cùng thiên nhận tuyết đem riêng phần mình thần thi nội dung báo cho biết đối phương cùng với thanh loan đấu là bọn bốn người tiểu dạ tuyết nhi các ngươi nghĩ kỹ đi nơi nào thu hoạch hồn hoàn sao tinh đấu đại s â m lâm dường như đã không có mười vạn năm hồn thú thanh loan đấu la dẫn đầu hỏi quang linh đấu la thì mở miệng nói nếu không chúng ta trở lại võ hồn điện động viên toàn bộ cao thủ giút đỡ các ngươi tìm kiếm mười vạn năm hồn thú ngay vậy l a g dạ cười nói không cần tinh đấu đại xâm lâm còn có mười vạn năm hồng thú thậm chí cả hồng thú hồng thú thiên nhận tuyết cùng thanh loan đấu la bốn người đều là nét mặt hoài nghi l a g dạ cười cười bắt đầu vì mọi người giải thích hồng thú tu vi vượt qua hai mươi vạn năm có thể gọi là siêu cấp hồng thú mà tu vi vượt qua ba mươi vạn năm mới có thể xưng là hồng thú trong tinh đấu đại xâm lâm những người khác không biết tinh đấu đại xâm lâm chân thực tình huống l a g dạ còn có thể không rõ ràng sao bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm chỉ có thiên thanh n ư u mãng cùng thái thản cự v ư n hai đầu mười vạn năm hồng thú nhưng đó là vì mạnh hơn hồn thú đang hấp thu thiên mộng băng tàm năng lượng vì đế thiên cầm đầu lục đại h u n g thú thì còn thừa lại bốn đầu trong đó dường như hạng chót xích vương có đến gần vô hạn cực hạn tri hỏa địa ngục tri hỏa chính thích hợp làm thiên nhận tuyết thứ tám hồn hoàn xích vương có ba mươi vạn năm tu vi thì vượt xa thấp nhất mười vạn năm hồn hoàn yêu cầu mà thập đại h u n g thú xếp hạng thứ tư bích cơ năng hẳn là vợ của đế thiên tu vi tiếp cận sáu mươi vạn năm có sinh mệnh t h u tính rất thích hợp lăng dạ sinh mệnh của thụ võ hồn trong mắt lăng dạ có đế thiên tại tuyệt đối năng lực khuyên nhủ bích cờ biến thành linh hồn của hắn một lát sau ngay xong tất cả mọi người hiểu rõ rồi hung thú cùng tinh đấu đại xâm lâm chân thực tình huống có thể so với tuyệt thế đấu la hùng quân có thể so với hệ chữa trị bán thần bích cơ còn có cấp chín mươi bảy đỉnh phong đấu la tử cơ cùng xích vương nói xong thanh loan đấu la ánh mắt sáng lên trên người tỏa ra một c ô mánh liệt chiến ý thay thế l a n g dạ cười nói tam gia ra thực lực của ta sớm đã sánh vai thần linh cho dù thập đại hung thú t ề tụ thì ngăn không được ta mấy chiêu ngược lại là thiên đấu đại quân bên này còn cần các ngài chủ trì đại cục sinh mệnh t ấ t thi thì rất trọng yếu lăng dạ cũng không muốn được cái này mất cái kia thấy lăng dạ nói như vậy thanh loan đấu la cũng chỉ đành coi như tôi h k h ẽ cười nói già rồi a ai có thể nghĩ tới năm đó cái đó vừa thức tỉnh võ hồn tiểu nam hải chỉ cần thời gian tám chín năm thì đạt đến bây giờ độ cao quang linh đấu la ngáp một cái tam ca chúng ta bảo vệ tốt bên này không phải cũng là đang b a n g tiểu d ạ cùng tuyết nhi sao nói xong quang linh đấu la lại nhìn về phía tiểu d ạ n ó i có lao phu tại các ngươi liền đem tâm phóng trong bụng an tâm thu hoạch hồn hoàn thanh loan đấu la nhìn hắn một cái lắc đầu bật cười không nói gì nữa hắn vừa nãy cũng chỉ là cảm khái một chút sau đó lăng dạ cùng thiên nhận t u y ế t lại đơn giản thông báo một chút liền rời đi thiên đấu đại quân trụ sở trực tiếp bay hướng tinh đấu đại xâm lâm tinh đấu đại xâm lâm khu hạnh tâm ngân long vương cổ nguyệt na chính dấu ở sinh mệnh c h i giới hồ phương trong tiểu thế giới còn tại dưỡng thương nàng hiểu rõ đế thiên cùng vạn yêu vương biến mất nhưng cũng không dám rời đi tiểu thế giới sợ bị thần giới một đám thần linh phát hiện mà không có rồi đế thiên cùng vạn yêu vương hùng quân thành hung thú bên trong không thể tranh cãi người mạnh nhất bích cơ t ử cơ cùng xích vương c ộ n lại thì đánh không lại nó lại thêm ngân long vương không có ra mặt cái này khiến hùng quân trở nên mười phần bành trướng trực tiếp chiếm đoạt thiên chương 358, bích cơ tử cơ cùng s í c h vương đế thiên h ù n g quân đang tìm cái chết chương 358, bích cơ tử cơ cùng s í c h vương đế thiên h ù n g quân đang tìm cái chết sinh mệnh chi bên cạnh hồ h ù n g quân ghé vào một viên nham thạch to lớn bên trên tại nó phụ cận có một đường kính chừng hơn một mét thân dài vượt qua bảy mét nhìn qua thịt hồ hồ băng tầm đầu này băng tầm toàn thân hiện ra bạch ngọc sác vòng ánh sáng long lanh ra hạ v ầ n g sáng lưu chuyển từ đầu nửa mét chỗ bắt đầu thường cách một đoạn khoảng cách thì có một đạo vờn quanh kim văn từ đầu tới cuối tổng cộng có chín đạo kim văn còn có đạo thứ m ư ơ i kim văn như ẩn như hiện đây cũng là thiên mộng băng tàm nếu là theo nguyên tắc phát triển vạn năm về sau nó có thể biến thành con thứ nhất trăm vạn năm hồn thú chẳng qua hiện tại thiên mộng băng tàm rơi vào rồi hùng quân trong tay đang bị thô bạo cấp đoạt năng lượng hùng quân không phải để thiên nó cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc và hấp thu không sai biệt lắm rất có thể trực tiếp đem thiên mộng băng tàm ăn lúc này thiên mộng băng tàm đ ờ i chẳng có gì phải lưu luyến ghé và hùng quân b ê n miệng trong đầu suy nghĩ tung bay muốn ta thiên mộng theo một đầu phổ, phổ thông thông băng tàm trải qua trăm tay nghìn đắng cuối cùng đã trở thành gần một triệu năm hồn thú đáng tiếc trời cao đấu kỳ anh tài đầu tiên là ở trong b i ể n gặp thiên địch đuổi bắt trốn đến lục địa lại bị tinh đấu đại xâm lâm những thứ này cường đại hồn thú xem như thuốc bổ dùng để đẻ cao tu vi hiện tại càng là hơn sinh tử khó liệu lúc nào cũng có thể bị hùng quân làm điểm tâm ăn thiên ngộ băng tạm mười phần tự lên thầm nghĩ nếu là băng nhi đạp trên thất thải tường vần tới cứu ta ta nhất định gả cho nàng bất quá băng nhi nên đánh không lại đầu này đại cầu hùng phải gọi trên tuyết đế mới được cùng lúc đó khoảng cách sinh mệnh c h i hồ bên ngoài mấy ngàn mét một cái sơn động bên trong bích cơ tử cơ cùng xích vương đang thương lượng tiếp xuống nên làm cái gì tử cơ cùng a thần sát h nói, lo quân bích y vậy giờ như bá đạo, đ cơ tại đấu nhất thời kỳ còn không phải vợ của đế thiên nhưng cùng đế thiên quan hệ thì rất thân cận coi như là có chút thái mội đi xích vương lại là có chút do dự ông tiếng nói hùng quân thực lực quá mạnh mẽ mà bích cơ không có gì sức chiến đấu dựa vào hai chúng ta căn bản đánh không lại nó à xích vương cùng tử cơ đều chỉ có ba mươi vạn năm tu vi mà hùng quân mặc dù tu vi không đến năm mươi vạn năm nhưng thực lực còn trên vạn yêu vương n à y chiến lược t r ê n l ệ n h quá khổng lồ rồi bích cơ suy nghĩ một lúc nhìn về phía xích vương nói xích vương thu nhi hiện tại nơi nào thu nhi cũng là đế hoàng thùy thú tam nhãn kim nghê chính là tinh đấu đại xâm lâm vận mệnh lực lượng vận dẫn hiện tại đã có năm ngàn tuổi xích vương là nàng chuyên thuộc bảo tiêu yên tâm đi thu nhi tại khu hỗn hợp một chỗ cực kỳ ẩn mắc phu không thể nào tìm thấy nàng xích vương lời thề son sắt nói lúc đó hùng quân muốn bắt lấy thu nhi là xích vương l i ề u mạng mang theo nàng chạy đi đ ế hoàng thụy thú quá là quan trọng chỉ là đợi ở người nàng một bên hồn thú tốc độ tu luyện cùng vượt qua thiên kiếp sát xuất thành công đều sẽ tăng lên trên diện rộng hùng quân trời sinh tính tham lam cuồng ngạo tự nhiên muốn đem thu nhi chiếm thành của mình bích cơ khẽ gật đầu trong lòng an tâm một chút thu nhi không sao là được chỉ là hùng quân vấn đề chúng ta cuối cùng được nghĩ biện pháp giải quyết từ cơ cắn răng thực sự không được ta thì liệu mạng cái mạng này cũng phải cùng nó đấu một trận xích vương thở dài thử cơ, chớ có xúc động. Chúng ta hay là được ộ n Chúng g hay ta là đ bàn bạc này. hơn. Đúng lúc này, Lang cùng dạ lúc kỹ thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu hai người hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía bích cơ cùng xích vương chỗ sơn động bay đi trong s ơ n động bích cơ đột nhiên thần sắc khé động có nhân loại khí thức với lại phi thường cường đại tử cơ cùng xích vương trong nháy mắt cảnh dắt lên quanh thân hồn lực phun trào trong c h ư ớ c mắt l a n g dạ cùng thiên nhận tuyết liền xuất hiện ở hang núi kia bên ngoài l a n g dạ cảm giác được bên trong ba con hung thú bích cơ cùng tử cơ cũng hóa thành hình người chỉ có xích vương là b ả n thể ba đầu xích mang ao l a n g dạ lôi kéo thiên nhận tuyết đi vào sân động mở miệng nói bích cơ tử cơ xích vương chúng ta cũng không ác ý bích cơ cùng xích vương l i ế n nhau xích vương hừ lạnh một tiếng ở giữa đầu nói nhân loại các ngươi xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm khu h ạ c tâm còn nói không có ác ý lam dạ cười cười ta cần bích cơ biến thành linh hồn của ta tuyết nhi cũng cần s í c h vương biến thành linh hồn của nàng tất nhiên chúng ta sẽ không bắt buộc các ngươi chỉ cần các ngươi vui lòng rất nhiều chỗ tốt bích cơ cùng tử cơ nghe nói như thế đều là xứ sở không ngờ rằng lăng dạ vậy mà như thế trực tiếp với lại đưa ra yêu cầu như vậy s í c h vương không biết hồn linh là cái gì nhưng trực giác nói cho nó biết hồn linh cùng hồn hoàn không sai bị lắm thế là nó tức g i ậ n quát nhân loại các ngươi thực sự là hy vọng háo huyền nghe vậy lăng dạ hơi cười một chút tâm niệm khẽ động thể nội một đạo quan mang lấp lóe đế thiên thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn đế thiên hiện thân trong n á y mắt một cô cường đại mà rất có lăng uy khí tức tràn ngập ra bích cơ tử cơ cùng xích vương nhìn thấy đế tiên trong mắt dâng lên kinh hỷ cùng kích động đế tiên bích cơ cùng tử cơ n h ị n không được la lên lên tiếng xích vương thì đứng thẳng lên thân thể nguyên bản sắc lệ nội l i ệ m nét mặt bị an tâm thay thế giống như bông chốc có rồi trụ cột không có cách nào l a n giả cho nó áp lực quá lớn phản phất giống như thiên uy không thể xứng đôi yên tâm ta không sao đế tiên có hơi đưa tay ra hiệu chúng nó an tâm chớ vội l a n giả cười nhạt nói đế tiên ngươi trước xử lý một chút nội bộ sự việc đi đợi lát nữa lại cùng bích cơ cùng xích vương giảng một chút hồn linh、Tốt. đế tiên gật đầu hắn thì phát hiện chỗ không đúng sau đó đế thiên nhìn về phía bích cơ hỏi ta rời đi trong khoảng thời gian này tinh đ ấu đại s â m lâm đã xảy ra chuyện gì ba người các ngươi tại đây sơn động làm gì hùng quân đâu thu nhi đâu bích cơ thần sắc cảm đạo liền tranh thủ hùng quân độc chiếm thiên ngộ băng t ạ m ý đồ tăng thực lực lên còn n g ố c nghẽ thu nhi xích vương liều chết che chở thu nhi thoát khỏi và chuyện một năm một mười điệu nói cho đế thiên đế thiên sắc mặt càng thêm âm trầm khí tức quanh người cũng biến thành lạnh băng tàu xương hùng quân đang tìm cái chết giọng đế thiên trầm thấp mà tràn ngập tức giận ta chẳng qua biến mất hơn hai năm hùng quân thì dám chiếm lấy thiên còn có thu nhi nàng không chỉ có là quan hệ đến tinh đấu đại xâm lâm vận mệnh đế hoàng thùy thú hay là bạn tọa con gái nuôi nó sao dám di chuyển ý đồ xấu lần này đế thiên là thực sự nổi giận hùng quân bình thường có chút phản cốt coi như xong loại thời điểm này nó lại trực tiếp chiếm lấy thiên mộng băng t ạ m còn muốn ra tay với thu nhi đây quả thực là cho sơ miêu đây không sao tìm kích thích chân c h ụ i tìm đường chết xin phép nghỉ nghỉ đông muốn về nhà rồi chương ba trăm năm mươi chín đế thiên n g h i ề n f hùng quân hắc long kiếm phá tê thiên trào chương ba trăm năm mươi chín đế thiên nghiện f hùng quân hắc long kiếm phá tê thiên trào hùng quân ở đâu ta muốn l à ừ tại h hùng. t t nó này đầu Đế n trên n g sinh mệnh chi b c hồ, hồ hấp thụ thiên kia mộng băng tàm năng lượng nó vẫn đúng là cho là mình thành tinh đấu đại sâm lâm bá chủ hay sao đế thiên nghe vậy quanh thân long uy tăng gọn sau đó đế thiên giới chân đột nhiên đ ậ p mạnh mặt đất trong nháy mắt băng liệt thân ảnh giống như một đạo tia chớp màu đen hướng phía sinh mệnh tri hồ phương hướng bay đi nhìn tới hùng quân muốn thảm l a g dạ cười nhạt một tiếng h ắ n cùng đế thiên tiếp xúc một đoạn như vậy thời gian đối với nó、no、tính cách cũng tương đối hiểu biết rồi đế thiên sẽ không tùy tiện tức giận mà một khi tức giận đó cũng không phải là đơn giản như vậy có thể giải quyết lần này hùng quân triệt để chọc giận đế thiên ít nhất cũng phải lộ ra thậm chí có khả năng trực tiếp bị đế thiên làm thịt sau đó lam dạ cùng thiên nhận tuyết nhau thì cùng sau đế thiên trước mặt vãng sinh mệnh tri hồ làm đế thiên đổi u tới sinh mệnh c h i h ồ lúc hùng quân đang chìm n g â m ở hấp thụ thiên mộng băng tàm năng lượng khoái cảm trong mười phần hưởng thụ thiên mộng băng tàm thì là ghẽ vào trên đá lớn ánh mắt tạm đạm không ánh sáng một bộ đời chẳng có gì phải lưu lên bộ dáng dường như là đối mặt si han yếu đối thiếu nữ đột nhiên hùng quân phát giác được đế thiên đến đ ố n g nhiên n g ầ n đầu trong mắt l ó e lên một vẻ bối rối nhưng rất nhanh liền bị nó cùng ngạo che giấu đế thiên ngươi lại không chết bất quá ngươi bây giờ dường như không phải thật sự thân a nửa hư nửa thực năng lực có thời kỳ toàn thịnh mấy thành thực、lực. hùng quân biết n ô i lộ ra g ữ tợn g i n g nhanh k i n h thường nói đế thiên hiện tại là hồn linh nhìn qua cùng trước kia còn là khác biệt rất lớn ha ha đế thiên nhìn xuống hùng quân cười lạnh nói ngươi cái không biết trời cao đất rộng ngu hùng bản tọa thực lực há lại ngươi năng lực phỏng đoán hồn linh thực lực cùng hồn sư móc đ ố i lăng dạ hiện tại chỉ là hồn lực thì đạt đến cấp chín mươi bảy thực lực càng là hơn có thể so với thần linh đem đối ứng đế thiên thực lực thì khôi phục được đỉnh phong thời kỳ thậm chí có chỗ vượt qua có long thần trảo này một thần ký tại tuyệt đối so với long hóa sau thâm hải ma kình càng mạnh đế thiên ta không tin ngươi còn có thể chấn áp ta hùng quân đem trước người thiên mộng băng tàm lay qua một bên đứng thẳng lên đế thiên lạnh lùng nhìn hùng quân c h ấ n áp hôm nay ta muốn hảo hảo giáo hấn ngươi một chút tên phản đồ này đem ngươi tay gấu nướng dứt lời đế thiên cơ thể trong nháy mắt bành trướng hóa thành một cái to lớn kim nhãn h ắ long vương long thân trường dài trăm thước vậy màu đen l o e ra hàn quang lạnh lẽo tập kia trong mắt màu vàng nóng bên trong để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng p h ấ n nộ hùng quân trong lòng mặc dù có chút e ngại nhưng nó bản tính để nó không muốn tùy tiện túi đầu hướng ba nó nổi giận gầm lên một tiếng trên thân lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng hóa thành từng cây bén nhọn cương châm một cô cường đại h hùng quân biết rõ đế thiên cường đại vừa ra tay chính là t u y ệ t chiều ý đồ chiếm cứ tiên cơ tê thiên c h ả o hai c h ả o của nó càng biến đổi thêm to lớn phía trên l ó e ra hát sắc h o a n mang đế thiên đừng cho là ta sợ ngươi hôm nay ta muốn để ngươi hiểu rõ ta hùng quân cũng không phải dễ chơi ở hùng quân cầm thét thân hình lõe lên hướng phía đế thiên nhỏ qua tốc độ của nó cực nhanh trong chớp mắt liền đi tới đế thiên trước mặt s o n g c h ả o mang theo bén nhọn c h ả o phong hung h ă n g chụp vào đế thiên tê thiên trào uy lực cực mạnh ám kim trào h n g giống như năng lực sẽ rách hư không không biết tự lượng sức mình đế thiên không chút hoang mạng đột nhiên huy động lòng trào một c h ả o liền đem hùng quân tê thiên c h ả o đánh tan sau đó đem nó đánh bay ra ngoài hùng quân đập t ầm ầm trên mặt đất thân thể cao lớn trên xuất hiện một đạo vết cảo cái này làm sao có khả năng hùng quân không dám tin nhìn đế thiên liền xem như toàn thịnh thời kỳ ngươi cũng không có khả năng tùy tiện một c h ả o thì đánh tan tê thiên c h ả o của ta hùng quân thực lực của ngươi quá yếu d ọ n đế thiên lạnh băng m à h uy nghiêm trước kia chỉ là bản tọa khinh thường cho để ý tới ngươi vẫn đúng là cho là ngươi tê thiên trào có thể thương tổn được bản tọa nhất thời chủ con thôi ngược lại để ngươi bành trướng lên đế thiên lạnh lùng nhìn hùng quân trên người sát y không che giấu chút nào hùng quân bị dọa đến rút lui hai bước phản ứng về sau nó thẹn quá hóa giận thẳng hơi giật mình phóng tới đế thiên lần nữa phát động công kích lần này hùng quân thi triển ra toàn lực ám kim sắc song trào trên hát sắc quang mang càng thêm nồng đậm uy lực càng hơn mấy phần đế thiên thay thế trong mắt lóe lên một tia khinh thường có hơi nâng lên l o n g đầu một thanh khổng lồ hát long kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn cái này hát long kiếm toàn thân đủ để giải m i trượng trên thân kiếm khắc đầy phủ văn thần bí tỏa ra một cố cường đại long uy hùng quân thiếp ta một chiêu này đế thiên quát lạnh một tiếng huy động hát long kiếm hướng phía hùng quân chém tới h k h long kiếm. Anh. một tiếng vang thật lớn hắc long kiếm hung hăng chạm tại rồi hùng quân xông trào bên trên màu vàng kim đốn lửa bắn tư tung lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hùng quân đánh bay ra ngoài hùng quân trên không t h u n g sẹt qua một đường vòng cùng nặng nề mà ngã trên đất hai chảo của nó đã máu thịt bé bét trên người thì xuất hiện từng đạo thật sâu vết thương máu tươi không ngừng tuôn ra không thể nào ta làm sao lại như vậy thua thảm như vậy hùng quân g i ấ y r u ộ lấy từ dưới đất bỏ dậy trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ đế thiên chậm r ã i bay đến hùng quân trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn nó hùng quân ngươi quá tự cho là đúng hôm nay bản tọa như tha cho ngươi một mạng khó đảm bảo ngươi sẽ không lại lần phản bội vì thùy thú vì tử cơ vì chủ thượng ngươi cũng phải chết nói đến chủ thượng hai chữ đế thiên trong mắt sắc y đã ngưng là thật chất lệnh hùng quân sợ hãi hùng quân nhìn qua kia tản ra lẫm liệt long uy treo cao cách đỉnh đầu hắc long kiếm sợ hãi trong lòng triệt để đem nó thốt vệ nó kia thân thể khôi ngô giờ phút này ngắn không được đ ị a run g dày hai chân mềm n ú n ẩm vang quỳ xuống đất đế thiên ta sai rồi van cầu ngươi tha ta một mạng ta cũng không dám nữa hùng quân than thở khóc lóc đối mặt tử vong kia đã từng cuồng ngạo sớm đã biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại có lòng tràn đầy sợ hãi nhưng mà đế thiên sắc mặt lạnh lùng như cũ không đ ộ n g dung chút nào hắn đối với hùng quân đã triệt để thất vọng hùng quân ngươi trời sinh tính phản cốt không hiểu lấy đại cục làm trọng quá mức ích kỷ cùng cuồng ngạo hôm nay không thể tha cho ngươi đế thiên giọng nói đạo mặt nói. hùng quân đột nhiên ngầm đầu song c h à o lấp l o e hát quang lần nữa thi triển tê thiên c h à o t h ẳ n g tắp chụp vào đế thiên đầu lâu ẩm hùng quân con mắt t r ừ n g lớn chỉ thấy đế thiên long c h à o tùy tiện đỡ được nó trước khi chết phản công một đôi tròng mắt màu vàng nóng vô cùng b ă n g lãnh ta ta nói đúng không cẩn thận ngươi tin không chương ba trăm sáu mươi chủ động thiên mộng băng t ạ m bích c ơ t a thì vui lòng chương ba trăm sáu mươi chủ động thiên mộng băng t ạ m bích c ơ t a thì vui lòng ngươi đoán nhìn hùng quân kia lung túng mặt gấu đế thiên cười nói chuyện nhạt nhẽo sau một khắc không chờ hùng quân tới kịp cầu xin tha thứ Hác long k i ế một tại đ tiếng chầm i mượn tiếng ngáy m vang chuyển đến hùng quân đầu lâu bay lên cao cao nóng hổi máu tơi như suối phun theo chỗ cổ phun ra ngoài thân thể của nó lắc lư mấy lần sau đó ầm vang ngã xuống đất toé lên một mảnh bụi đất thân thể cao lớn có rúm hai lần liền hết rồi tiếng động đúng lúc này lang dạng thiên nhận viết cùng với bích cơ tử cơ cùng xích vương từ một bên chậm rãi đi ra l a n g dạ nhìn thi thể của hồng q u â n ngược lại là không có cảm giác gì đây là chính nó tìm đường chết bị đế thiên làm thịt thì chẳng trách người khác l a n g dạ lại nhìn về phía cách đó không xa thiên mộng băng tảm ánh mắt khẽ nhúc ních một đầu gần một triệu năm hồn thú cho dù huyết mạch yếu hơn nữa cũng là có nhất định giá trị chỉ là cùng hắn võ hồn không đáp nếu là ở vừa thức tỉnh võ hồn lúc nhìn thấy thiên mộng băng tảm l a n g dạ xác định vững chắc tâm di chuyển hiện tại nha lam dạ còn phải suy tính một chút có phải nhường thiên mộng băng tảm cũng trở thành hắn thứ hai võ hồn hồn linh đế thiên biến trở về hình người thân hình đi vào thi thể của hùng quân bên cạnh sau đó hắn đưa tay ở tại thể nội lục lọi một phen sau đó lấy ra một tản da h à o quang màu vàng sậm bàn tay trái ngoại phụ hồn cốt hùng quân thân làm ám kim khủng trào hùng nhất tộc vương giả hắn bàn tay trái hồn cốt giá trị không thể nghi ngờ là cực cao ự c c đế thiên đi đến l a n g dạ trước mặt hai tay đem hồn cốt chỉnh lên chủ thượng đây là hùng quân bàn tay trái ngoại phụ hồn cốt ngày trước đó hấp thu ám hắc long trào của ta ngoại phụ hồn cốt làm mắm phải bây giờ có rồi này một viên bàn tay trái hồn cốt vừa vặn góp thành một đôi lăng dạ tiếp nhận hồn cốt cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng cẩn đại bích n ngươi cơ l nhìn thi thể của hồng quân trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn mặc dù hùng quân phạm phải sai lầm lớn tội không thể tha thứ nhưng chúng nó rốt cuộc tại tinh đấu đại xâm lâm cộng đồng sinh sống vô số năm tháng bích cơ nhẹ dọn g thở dài nói h ù n g quân sao phải khổ vậy chứ nghe nói như thế đế thiên nhìn về phía bích cơ trầm giọng nói bích cơ ngươi chính là quá thiệt lương tượng hùng quân kiểu này hồn thú giữ lại sẽ chỉ t r ô n xuống mối h o ạ n tử cơ cũng là phụ h ò a nói chính là hùng quân đầu này ngu hùng chết rồi cũng xứng đáng xích vương thì là vẻ mặt may mắn âm thầm nghĩ chính mình cũng không thể tượng hùng quân ngu xuẩn như vậy bằng không kết cục có thể biết càng thê thảm hơn lam dạ thu hồi hồn cốt ánh mắt nhìn về phía mọi người bây giờ hùng quân đã chết cũng nên nói chuyện chính sự rồi bích cơ cùng xích vương các ngươi có bằng lòng hay không biến thành tượng đế thiên dạng này h ồ linh ngay vậy bích cơ xích vương cùng tử cơ đều là nhìn về phía đế thiên ánh mắt hoài nghi chúng nó còn không biết hồn linh đến cùng là cái gì nhìn xem đế thiên loại trạng thái này hình như trừ ra cơ thể nửa hư nửa thực bên ngoài cùng trước kia thì không có gì sai biệt trong lòng rất là hoài nghi thấy thế, thế l a n g dạ cho đế thiên một ánh mắt đế thiên ngầm h i ể u lợi dụng tự thân làm ví dụ đem hồn linh tình huống đơn giản d à n g rồi một chút bích cơ cùng xích vương nghe xong cũng rơi vào trầm mặc biến thành nhân loại hồn linh đây đối với bọn họ mà nói là một chuyển biến cực lớn bọn họ cần suy nghĩ thật kỹ một chút bích cơ cùng xích vương lâm vào trầm tư lam dạ cũng không sốt ruột đúng i lúc này một bên h như tiên với thú mộng i rất băng tàm đột nhiên g dãy rủa thân thể mập mạng phát ra thanh âm hưng phấn ta vui lòng ta vui lòng biến thành hôn linh ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía nó tiên mộng băng tàm bị nhiều như vậy một đôi mắt chằm chằm vào lại có chút ít ngượng n g ù n g ố n é o người ta không nghĩ tiếp qua lo lắng hai hùng thời gian rồi mỗi ngày đều được trốn tránh những thợ săn kia nói xong thiên mộng băng tàm còn khiếp đảm nhìn đế thiên và h u n g thú một chút yếu ớt nói ta chẳng qua là đào mệnh đi tới đại lục ở bên trên liền bị đế thiên các ngươi bắt đến tinh đấu đại s â m lâm cuộc sống như vậy quả thực không có cách nào qua với lại ta nhìn xem đế thiên biến thành hồn linh sau cũng không tệ thực lực dường như còn có điều tăng lên l a n giả có hơi nhữu mày ngược lại là không ngờ rằng thiên mộng băng tàm sẽ chủ động yêu cầu biến thành linh hồn của hắn lý do còn như thế đầy đủ chẳng qua cái này cũng bình thường thiên mộng băng tàm nếu không nghĩ biện pháp kết quả cuối cùng chỉ là bị hút khô năng lượng l a g dạ nhìn lên trời mộng băng tàm nói ra ngươi xác định biến thành hồn linh về sau ngươi tồn tại hình thức sẽ phát sinh rất lớn sửa đổi với lại muốn cùng ta linh hồn ràng buộc cùng nhau thiên mộng băng tàm liên tục gật đầu ta xác định ta xác định chỉ cần có thể thoát khỏi cuộc sống bây giờ ngươi để cho ta làm cái gì đều được l a g dạ suy tư một lát cảm thấy để cho thiên mộng băng tàm làm hồn linh thì còn có thể tinh thần thuộc tính cùng sinh mệnh thuộc tính tối thiểu nhất không xung đột thế là lam dạ khẽ gật đầu t u t đã ngơi vui lòng vậy coi như ta thứ hai võ hồn hồn linh đi ngay tại lăng dạ chuẩn bị bắt đầu dung hợp thiên mộng băng t n g lúc bích cơ ngẩng đầu trong mắt lóe lên thần sắc kiên định ta thì vui lòng thanh âm của nàng mặc dù không lớn nhưng ở trong thai mọi người lại đặc biệt rõ ràng lăng dạ thiên nhận tuyết cùng đế thiên và hông thú cùng nhau nhìn về phía nàng bích cơ tiếp tục nói ta tại đây tinh đấu đại s â m lâm sinh sống quá lâu thì nhìn quá nhiều sinh ly từ biệt đế thiên hùng quân cùng vạn yêu vương không phải biến thành h ồ n linh nhất định phải chết rồi ta cũng nghĩ đổi một loại cách thức sinh tồn với lại ta tin tưởng đế thiên hy vọng có thể khắc loại thành thần hôn thú muốn dựa vào chính mình thành thần khó như lên trời bích cơ tự nhận hy vọng xa vời mà đế t i ê n vừa nãy lời nói chỉ cần trở thành hồ n linh và lăng dạ cùng thiên nhận tuyết thành thần về sau liền có thể mang theo chúng nó cùng nhau thành thần này rất khó không tâm di chuyển a lăng dạ trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng khẽ cười nói bích cơ ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn xích vương thấy bích cơ cùng thiên mộng băng tàm đều đã làm ra quyết định trong lòng cũng có chút dao động nó tại tinh đấu đại xâm lâm cũng là chúa tể một phương muốn từ bỏ hiện hữu tất cả đi biến thành nhân loại hồ linh thật sự là khó mà lựa chọn lăng dạ dường như nhìn ra hắn tâm tư nói ra xích vương ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng con đường thành thần ngay tại dưới chân hiện tại không đi về sau nhưng là không còn cơ hội xích vương nghe l a n g dạ lời nói trong lòng thiên bình bắt đầu nghiêng thành thần hai chữ này giống như có được nào đó ma lực chương 361. hồn linh bích cơ thiên mộng băng tảm l a n g dạ đột phá cấp 99 h ồ n lực chương 361. hồn linh bích cơ thiên mộng băng tảm l a n g dạ đột phá cấp 99 h ồ n lực xích vương xem xét đã làm ra quyết định bích cơ cùng thiên mộng băng tảm lại đặt ánh mắt nhìn về phía thiên nhận tuyết thôi xích vương cuối cùng tán răng quyết định nói ta nguyện trở thành vị thiên nhận tuyết cô nương hồn linh đi theo hai bên thiên nhận tuyết nao nao lập tức trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ lăng dạ trên mặt thì lộ ra nụ cười hài lòng như thế rất tốt xích vương chờ ta trước cùng bích cơ thiên ngộ băng tảm ký kết hồn linh khế ước sau đó lại giúp ngươi biến thành tuyết nhi hồn linh lăng dạ nhìn về phía bích cơ khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu bích cơ hít sâu một hơi lại gần lăng dạ tỏa ra nhu h ò a mà nồng đậm l ư c quang đó là sinh mệnh lực lượng đang cột trào bích cơ bản thể là phỉ t h ú thiên nga thu vi tại thập đại hung thú bên trong xếp hạng thứ tư với lại bích cơ cùng sinh mệnh cổ thụ võ hồn cùng là sinh mệnh t h u tính độ phù hợp trước nay chưa có cao ở xa lam ngân hoàng vạn yêu vương vào phía trên bắt đầu rồi lăng dạ nhìn chăm chú bích cơ trên trán kiểu u chi nhãn chậm rãi mở ra đồng thời một cố cường đại vô cùng tinh thần lực theo trong cơ thể hắn tuân ra đem bích cơ bao phủ ở bên trong bốn hồng nhất v à g r ò n g năm vòng hồn hoàn theo dưới chân hắn chậm rãi dâng lên sinh mệnh cổ thụ võ hồn phóng xuất ra một đạo nhu hỏa màu xanh biếc lưu quang một đạo thâm t h ủ y ư u quang theo lăng dạ ấn đường kiểu u chi nhãn bên trong bán ra bao trùm bích cơ bí cơ cơ thể run dậy một chút sau đó tại lăng dạ dẫn đạo dưới bích cơ bắt đầu th phối hợp lăng dạ đem thiên phú của mình bản năng cùng linh hồn lạc ấn tiến hành dung hợp thời gian chạy c h ậ m chậm trôi qua tại lăng dạ dẫn đạo dưới bích cơ tinh thần bản nguyên linh hồn lạc ấn một bộ phận tinh túy nhất hồ lực cùng với hắn trong huyết mạch lẩn chứa năng lượng thần bí bắt đầu rồi ngưng tụ trọn vẹn sau ba c a n h giờ bích cơ trên người lục quang bắt đầu trở nên mánh liệt lục quang kia bắt đầu theo thân thể của hắn c h ắ p nơi hướng trung tâm p h o n trào mà lục quang những nơi đi qua thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư hóa trong suốt cuối cùng lục quang kia hoàn toàn ngưng tụ tới bích cơ nơi trọng yếu lục quang rất mánh liệt đã thấy không do hắn bản thể dáng vẻ. sinh mệnh cổ thụ tỏa ra vô tận sinh mệnh khí t ứ c đem bích cơ bao vây cựu u chi nhãn thì phóng xuất ra một hồi h u quang ngập vào bích cơ thể nội lực lượng thần b í trực tiếp tác dụng tại nàng trên linh hồn một màu vàng kim sao sáu cánh bắt đầu ở trên mặt đất phát h ỏ a thành hình cái này sao s á u cánh đem lăng dạ cùng bích cơ toàn bộ bao phủ ở bên trong tối tăm cùng xanh đậm lưỡng sắc quang mang vờn quanh ở chung quanh lăng dạ cơ thể chậm rãi lơ lửng mà lên một đạo cựu u chi nhãn hư ảnh ở sau lưng xuất hiện sinh mệnh cổ thụ võ hồn quang mang đại thịnh phóng thích ra nồng đậm sinh mệnh khí t ứ c trong nháy mắt thì bao ph từng đạo do sinh mệnh cổ thụ võ hồn cùng cựu h u chi nhãn cộng đồng phát ra quang mang c h ấ p động l a n g dạ cùng bích cơ cơ thể bắt đầu tiếp cận đột nhiên một vệ sáng rơi trên c h á n l a n g dạ một đạo khác thì tại dẫn dắt bích cơ l a n g dạ tại tự thân ý niệm chỉ dẫn dưới chậm rãi nâng tay phải lên đặt tại rồi bích cơ trên c h á n trong miệng thì bắt đầu ngâm sướng lên cái gì bích cơ thì là nhắm mắt lại trên người lục quang buộc phát s á n g rực dưới chân bọn hắn sao sáu cánh trở nên càng phát ra l o a sắng rồi từng cái kỳ dị ký hiệu bắt đầu dâng lên vây quanh thân thể của bọn hắn xoay quanh một cỗ bảng bạc đến cực điểm sinh mệnh ký tức theo b Thời từng từng i g càng càng càng càng một n g g đây bình thường hồn hoàn trí ít một vòng to màu đỏ hồn hoàn theo giới chân hắn bỗng nhiên dâng lên hồn hoàn trên còn mang theo lục đạo kim văn sáu mươi vạn năm hồn hoàn sinh m ệ n h cổ thụ võ hồn tán phát lục quang càng thêm sáng trói sinh m ệ n h khí tức nồng đậm dọa người đúng lúc này một đạo tản ra mãnh liệt sinh m ệ n h khí tức thân ảnh thì theo lăng dạ thể nội trôi ra rơi vào hắn trước người bích cơ đánh ra chính mình nửa hư nửa thật cơ thể nhìn nhìn lại cách đó không xa đế thiên là cái này hồn linh sao thật thân kỳ ừ m hồn linh cùng hồn hoàn khác nhau rất lớn ngươi có thể thi triển chính mình hồn kỹ cũng được thi triển thứ sáu hồn hoàn hai cái hồn kỹ lăng dạ trong mắt chưa ý cười nhét miệng lên bích cơ sáu mươi vạn năm hồn hoàn cho hắn cung cấp hai cái hồn kỹ theo thứ tự là phỉ thủ hộ cùng xanh biết sóng ánh sáng một quần thể phòng ngự h ồ n kỹ một quần thể chữa trị h ồ n kỹ cũng thập phần cường đại không chỉ như thế l a n g dạ hồn lực lần nữa tăng lên nhất cấp đã trở thành cấp chín mươi tám đỉnh phong đấu la tới được đỉnh phong đấu la cấp độ mỗi tranh lệch nhất cấp hồn lực thực lực tranh lệch cũng như danh sâu bình thường khó mà vượt qua đối với l a n g dạ mà nói càng là như vậy l a n g dạ thực lực bây giờ chỉ ít có thể đánh hai ba cái đột phá tiền chính mình đúng lúc này liền đến h i ê n thiên mộng băng tàm thiên mộng băng tàm hưng phấn mà dễ rủa thân thể mật mại tới gần lăng dạ cuối cùng có thể cùng ăn bữa nay lo bữa mai đời sống nói tạm biệt vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa trong h chốc lát thiên mộng băng tàm trên người bộ phát ra mãnh liệt kim ánh sáng màu xanh lam cỗ này kim ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng đem lăng dạ bao phụ trong đó cùng lúc trước bích cơ lược quang có hoàn toàn khác biệt khí tức đây là dồi dào lực lượng tinh thần không có sinh mệnh khí tức nhưng sinh mệnh bản nguyên cũng không yếu rốt cuộc thiên mộng băng tàm là ăn vô số vạn năm, năm hồ thú sinh mệnh bản nguyên là cực kỳ hùng hậu l a n g dạ lần nữa tập trung tinh thần dẫn dắt đến thiên mộng băng t ạ m lực lượng dung nhập linh hồn của mình theo thời gian trôi qua túi k i ê u bọc lấy l a n g dạ ánh sáng màu lam dần dần trở nên nu h ò a cùng l a n g dạ trên người hồn lực quan g mang qua lại giao h ò a cuối cùng ánh sáng màu lam hoàn toàn dung nhập rồi l a n g dạ cơ thể thiên mộng băng t ạ m thành công biến thành hồn linh một vòng khổng lồ bạch kim sắc hồn hoàn chậm rãi hiện hiện tỏa ra cực mạnh n h thế kia cố dọa người hồn lực cùng tinh thần ba động năng lực tùy tiện đánh chết một đầu mười vạn năm hồn thú rất tốt trăm vạn năm đệ thất hồn trong mắt l ó e lên một vòng kỳ dị ánh sáng màu lam lúc này tinh thần lực của hắn lại tăng lên nữa một đoạn không chỉ cảm giác phạm vi tăng lên trên diện rộng ngay cả linh hồn trình độ bền bỉ thì tăng lên không ít thiên mộng băng tàm vì tinh thần thuộc tính là chủ mặc dù thiên mộng băng tàm không có gì lực công kích nhưng không thể nói tinh thần lực của nó không mạnh đơn thuần tinh thần lực cường độ thiên mộng băng tàm là đầy thâm hải ma k ì n h vương phải cường đại hơn chỉ là nó quá túi bắp rồi sẽ không tự sáng tạo hơn kỹ nếu là thiên mộng băng tàm thì có phương diện tinh thần công kích hơn kỹ chiến l ư c tất nhiên tăng vọt không nói có thể so với tà đế nhưng nắm bót một đầu mười vạn năm hay là nhẹ nhàng thoải mái c ẩm、so、ẩm hoàn n lực. thành cùng lực b thiên mậu băng tàm khế ước về sau lam dạ quanh thân tản ra khí tức cường đại giống như tất cả thiên địa cũng đang vì hắn lực lượng mà rung động đáng nhắc tới là t h i ê sau đó lăng tàm cung cấp hồn, hồn h võ hồn, võ hồn dạ thu, thu lại một thân khí thế ánh mắt nhìn về phía rồi thiên nhận tuyết cùng một bên chờ đợi xích vương tiếp đó chính là xích vương cùng tuyết nhi dung hợp giọng l a n g dạ chầm ổn mang theo một loại để người an tâm lực lượng tiểu dạng ta chuẩn bị xong thiên nhận tuyết hít sâu một hơi đi lên trước đứng ở xích vương đối diện đến đây đi xích vương trên người kia nồng đậm hào quang màu đỏ lần nữa sáng lên quang mang bên trong lận chứa lực lượng cực kỳ nóng bỏng cưng manh bá đạo các ngươi tới gần một chút thiên nhận tuyết cùng xích vương theo lời nói làm theo xích vương chậm rãi đi tới mãi đến khi ba cái kia khổng lồ đầu lâu tới gần thiên nhận tuyết một mét lúc lúc này mới ngừng lại lăng dạ đứng ở một bên mở ra cựu hữu t r nhãn u quang bao phủ một người một thú xích vương lập tức trộn lẫn thân run lên l a n g dạ cho nó áp lực quá lớn rõ ràng không có tận lực phóng thích tuy áp nhưng chỉ là tiết lộ một sợi khí cơ liền để nó lông tơ đường đấy cũng may sau một khắc l a n g dạ tinh thần lực đưa nó cùng thiên nhận tuyết bao phủ thì ngăn cách khí cơ kia l a n g dạ tinh thần lực quá mức cường đại căn bản không phải xích vương có thể chống đỡ kia tinh thần lực tiến quân thần tốc rất nhanh liền tìm được rồi linh hồn của nó là cấn cùng với tinh thần bản nguyên đúng lúc này xích vương trên người bắt đầu xuất hiện một tầm kim quang nhàn nhạt, nhạt còn có ngọn lửa màu đỏ sậm đây cũng là địa ngục tri hỏa đến gần vô hạn cực hạn tri hỏa hòa nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó tại lăng dạ dẫn đạo dưới tinh thần của nó bản nguyên linh hồn là cấn một bộ phận tinh túy nhất hồn lực cùng với thiên phú huyết mạch bên trong g ậ n chứa năng lượng thần bí bắt đầu rồi ngưng tụ xích vương mặc dù là ba đầu xích mang n a o nhưng cũng có một bộ phận chân long huyết mạch hay là rất mạnh thời gian chạy c h ầ m c h ầ m trôi qua hồi lâu sau xích vương dưới chân đã xuất hiện một k h ổ n g l ồ lục mang tinh trận xích vương sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua năng lượng bàng bạc hóa thành từng đạo phù văn màu vàng vợn quanh tại thiên nhận tuyết quanh thân mà lăng dạ cửu h ữ chi nhãn đã khép kín hồn linh khế ước đã hoàn thành tiếp xuống thì nhìn xem l a n g dại đôi mắt nhíu lại lời nói rơi xuống dung hợp bắt đầu xích vương lực lượng như cuộn trào mánh liệt dung nham hướng phía thiên nhận tuyết thể nội rót vào mà đi thiên nhận tuyết không dám có chút l ờ i biếng ngay lập tức vận chuyển tự thân hồn lực cắn chặn răng tiếp thu đến từ xích vương bàng bạc lực lượng tại xích vương lực lượng trùng tích vào thiên nhận tuyết hồn lực kịch liệt ba động nàng không ngừng mà điều chỉnh hồn lực của mình vận hành cách thức cố gắng tìm thấy cùng xích vương lực lượng dung hợp tốt nhất phù hợp điểm theo thời gian trôi qua thiên nhận tuyết dần dần nắm giữ một ít dung hợp kỹ xảo nàng bắt đầu chủ động dẫn đạo xích vương lực lượng nhường thứ nhất điểm một chút địa dung nh thiên nhận tuyết năng lực cảm nhận được rõ ràng s í c h vương kia cường đại mà c ù n g ra ý chí p h ả n phất là một đầu ngủ say manh thú chờ đợi bị tỉnh lại s í c h vương cùng bích cơ cùng thiên mộng băng tàm khác nhau nó trời sinh tính hung hãn cho dù là chủ động phối hợp muốn trở thành hồn linh cũng muốn khó khăn một ít thấy thế, thế l a n g dạ ngay lập tức vận chuyển tinh thần lực gia nhập vào dung hợp trong quá trình hắn dùng tinh thần lực của mình là cầu nối dẫn dắt đến thiên nhận tuyết cùng xích vương lực lượng dạ tốc hồn linh hình thành dưới sự giúp đỡ của lam dạ thiên nhận tuyết cùng xích vương lực lượng rất nhanh liền ổn định lại cuối cùng dung hợp ở cùng nhau một vòng đỏ như máu hồn hoàn hiện, hiện. ba đạo kim văn cực kỳ dễ thấy ba mươi vạn năm hồn hoàn thành công thiên nhận tuyết hưng phấn mà nói với lại chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá cấp tám mươi chín hồn đấu la đã đạt đến cùng ấ p đ còn thu lúc đó thiên nhận tuyết trong đầu vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở thiên sứ nam thi song thành ban thưởng hồn hoàn niên hạn tăng lên sáu năm g thiên sứ thần vị thân hòa độ thêm một mươi nương theo lấy đạo thanh âm này thiên nhận tuyết trên trán thiên sứ thần kiếm ân nhớ tỏa ra sáng t h ó i kỹ quang t ừ n g v ò n g từng vòng hồn hoàn hiện hiện nguyên bản tám cái hồn hoàn ba tím ba đen hai hồng tại kim quang chiếu xuống chậm dai chuyển biến thành lục h hai hồng một màn này thấy vậy thiên nhận tuyết cùng lăn g dạ nụ cười trên mặt càng hơn mấy phần sau đó trở thành hồn linh xích vương bích cơ thiên hậu băng t ạ m đế thiên thậm chí hồi lâu chưa xuất hiện lam ngân hoàng a ngân cùng nhau hiện thân hơi thở của đế thiên mạnh nhất một đám hồn linh cũng là để hắn cầm đầu còn sót lại một đầu h u n g thú tự cơ nàng nhìn thấy một màn này trong lòng đủ nụi vị lẫn lộn đế thiên bén nhẹ chú ý tới điểm này cho tử cơ truyền t m nói tử cơ nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ cẩn thận thụy thú cùng chủ thượng chờ chúng ta thành thần trở về nhất định giúp bận bịu ngươi thì đang lâm thần cấp hiện tại tinh đấu đại xâm lâm chỉ có tử cơ một đầu hung thú thực lực hạ xuống điểm đóng băng tử cơ tồn tại thì vô cùng mấu chốt ngân long vương trong tiểu thế giới dưỡng thương không thể bị quấy dây thụy thú cũng không thể xảy ra chuyện này đều cần tử cơ đến thủ hộ đúng lúc này lăng giả đột nhiên mở miệng nói đế thiên dẫn ta đi gặp các ngươi một chút chủ t ư ợ n g đi ừng đế thiên biến sắc mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn cũng không nói với lăng g i qua một chút về ngân long vương sự việc lăng g i tức giận nói ngươi là linh hồn của ta với lại tinh thần lực của ta vượt xa ngươi không biết gấp bao nhiêu lần ngươi đang giới mỹ mắt ta truyền âm cho rằng năng lực giấu giếm được ta đế thiên trầm mặc l a n g dạ tiếp tục nói được rồi ta đối với ngân long vương không có ác ý bằng không hủy diệt sư phụ cùng sinh mệnh tỷ tỷ đã giáng lâm rồi như thế không có lừa gạt đế thiên l a n g dạ thực lực bây giờ tăng vọt nếu là toàn lực bộc phát tự tin có thể chống đỡ trọng thương chưa lành ngân long vương ít nhất cũng có thể tự vệ thế là hắn muốn tự mình bước vào tiểu thế giới kia cùng ngân long vương bàn bạc một sự kiện chương ba trăm sáu mươi ba l o n g thần sáng sinh thần cách thấy ngân long vương cầu m i n na chương ba trăm sáu mươi ba l o n g thần sáng sinh thần cách thấy ngân long vương c ổ n g u y ệ ề n na đế thiên thấy l a n g dạ nói như vậy do dự một chút về sau gật đầu nói được rồi ta tin tưởng ngươi cái này dẫn ngươi đi thấy chủ thượng l a n g dạ khẽ gật đầu sau đó l a n g dạ nhìn về phía thiên nhân tuyết cười nói tuyết nhi ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát ta đi một chút thì trở lại được thiên nhân tuyết mỉm cười đáp lại đúng lúc này l a n g dạ đi theo đế thiên đi vào sinh mệnh chi đáy hộ bộ nơi này nhìn qua rất bình thường nhưng cẩn thận một cảm giác lăng dạ thì đã nhận ra một tia không gian ba động rất ẩn nấp không tới gần vẫn đúng là không phát hiện được sau một khắc đế thiên vung tay lên cảnh tượng k ị c biến một đạo không gian vòng xoáy thì xuất hiện ở trước mặt mời đi đế thiên đưa tay chỉ hướng đạo này không gian vòng xoáy có hơi không người nói không nội lam dạ khẽ lắc đầu nói ta phải trước cùng hủy diệt sư phụ cùng sinh mệnh tỷ tỷ nói một tiếng nếu không bọn họ cảm ứng được hơi thở của ngân l o n g vương rất có thể trực tiếp giáng lâm vì hủy diệt c h i thần tính cách một khi cảm giác được hơi thở của ngân lam vương phản ứng đầu tiên hẳn là diệt trừ lòng tộc dương nghịt lam dạ đối với cái này không chút nghi ngờ ngay vậy đế thiên thì đã hiểu vấn đề tầm quan trọng vội vàng nói vậy liền làm phiền nài g nghìn vạn lần không thể để cho hủy diệt thần vương d á n g lâm a yên tâm lăng dạ khét cười một tiếng sau đó h ắ n thì thông qua truyền thừa ân ký cùng hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần cầu thông lên trong nháy mắt hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thân ảnh thì xuất hiện ở lăng dạ tinh thần chi hải bên trong hủy diệt chi thần mắt sáng như đ ú c trước tiên mở miệng tiểu dạng ngắn ngủi thời gian ngươi không ngờ biến thành cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la thực lực tinh tiến như thế tấn mãnh quả thực vượt qua vi sư đoạn trước không tệ sinh mệnh nữ thần thi m ặ t lộ vẻ vui mừng gật đầu cười nói dựa theo tiến độ này tiểu dạ hoàn thành hủy diệt c ử u khảo cùng sinh mệnh c ử u khảo truyền thừa chúng ta thần bị ở trong tầm tay a ở đâu ở đâu ta còn có mấy cái thần thi chưa hoàn thành đấy l a g dạ khiêm tốn cười một tiếng hủy diệt thất thi cùng hủy d i ệ t c ử u khảo sinh mệnh thất thi sinh mệnh b á t thi cùng sinh mệnh c ử u khảo cộng lại năm cái thần thi xác thực còn kém không í t b ấ t quá trừ ra hủy diệt c ử u khảo cùng sinh mệnh cựu khảo còn lại ba cái thần thi đều là đã biết đồng thời độ khó cũng không lớn lam dạ có năm chắc trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tiểu dạ ngươi bảo chúng ta hẳn là có việc gì sinh mệnh nữ thần môi son khẽ mở cười nhẹ nhàng nhìn l a n g dạ hủy d i ệ t chi thần thì quăng tới ánh mắt hỏi thăm thấy thế, thế. l a n g dạ sắc mặt trở nên nghiêm túc đem về ngân long vương sự việc nói qua một chút ngân long vương hủy d i ệ t chi thần n g h e xong trong nháy mắt trợn mắt tròn xoe sắc y giống như thủy triều tràn ngập ra nó thế nhưng long thần phân liệt dư nghiệt năm đó long thần nhấc lên đại chiến dẫn phát không biết bao nhiêu mầm thái vạn nếu biết ngân long vương giấu ở nơi nào định không thể lưu ta cái này tiến đến đem nó triệt để diệt trừ lam dạ thấy thế vội và ngăn cản sư phụ ngài khác xúc động a ta muốn cho ngân long vương biến thành sinh mệnh cổ thụ võ hồn hồ n linh đối đái ta thành thần sau đó lại đem hắn phục sinh đến lúc đó liền để nó là thần giới trinh chiến tư phương mở rộng đất n g a i biên giới ngay vậy hủy d i ệ t c h i thần nhữ mày trên người sát ý hơi bớt phóng túng đi một chút nhưng vẫn là không có triệt để bỏ đi d i ệ t sát ngân long vương suy nghĩ đúng lúc này sinh mệnh nữ thần đưa tay kéo lại hủy d i ệ t c h i thần cánh tay ôn nhu nói tiểu tử ngươi trước tiên đem sát ý thu lại hủy diện tri thần thấy lao bà lên tiếng trên người sát ý trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh sinh mệnh nữ thần tiếp tục nói long thần trung quy là chết rồi cả người bị thương nặng ngân long vương còn không nổi lên được song gió ngân long vương toàn thịnh thời kỳ cũng bất quá nửa bước thần vương mà thấy nhỏ đêm nếu là có thể biến thành sáng thế thần cho dù là long thần phục sinh cũng có thể đem nó chấn áp ngươi cũng đừng quan tâm l a g dạ cũng là nói nói có ta ở đây bảo đảm ngân long vương không dám nhấc lên tranh chấp hủy diện c h i thần thấy cảnh này thì suy tư trong lòng của hắn hiểu rõ mình cùng sinh mệnh nữ thần sắp rời khỏi thần giới tu la thần chuyển xuống thần vị sau cũng sẽ rời đi mà tốt bụng cùng tà ác hai vị thần vương lại đối thần giới phát triển không thế nào quan tâm có thể nói bọn họ thần giới ngũ đại thần vương một cũng không giúp được lăng dạ như lăng dạ ngày sau biến thành sáng thế thần bên cạnh lại không trợ thủ đắc lực muốn phát triển thần giới không thể nghi ngờ sẽ phiền phức không ít cũng không thể chuyện lớn chuyện nhỏ đều bị lăng dạ tự thân đi làm a suy nghĩ thật lâu hủy d i ệ t c h i thần cuối cùng chậm rãi gật đầu nhìn lăng dạ nói thôi được ngươi có ý nghĩ này vậy liền đi thử một lần đi có ta và ngươi sinh mệnh tỷ tỷ tại lượng ngân long vương cũng không dám dở trò gian ngay vậy lăng dạ đại hỉ vội vàng đáp lại đa tạ sư phụ ta nhất định không phụ kỳ vọng hắn muốn ngân long vương biến thành h u n linh k h ô ngân chỉ có riêng là muốn một thủ hạ đắc lực đơn giản như vậy, càng là hơn coi thủ hạ như hơn riêng trọng giản muốn đơn n g là là một vậy, long vương thân mình. Ngân Long Vương cổ nguyệt na chính là long thần sáng sinh thần cách biến thành trong nguyên tắc còn trở thành xuống một nhiệm kỳ sinh mệnh nữ thần nàng cùng sinh mệnh thần vị độ phù hợp nhất định vô cùng cao ngân long vương nếu là biến thành l a n g dạ hờ ồ linh rất có thể nhường sinh mệnh cổ thụ võ hồn xảy ra thuế biến tối thiểu nhất một nửa b ư ớ c thần vương hồn hoàn cũng có thể nhường l a n g dạ sinh mệnh lực lượng cùng chiến lược tăng vọt đối với hắn thành thần giúp đỡ là rất lớn sinh mệnh bát thi ban thưởng thì nhất định sẽ trở nên rất phong phú sau đó sinh mệnh nữ thần nhẹ dọn d ạ n do tiểu dạ ngân long vương thân làm lòng thần một bộ phận cho dù trọng thương chưa lành cũng khó tránh khỏi có một ít át chủ bài ngươi phải cẩn thận nhiều hơn l a g dạ trịnh trọng gật đầu sinh mệnh tỉ tỉ yên tâm trong lòng ta biết rõ cầu thông hoàn tất l a g dạ quay người nói với đế thiên t ố t chúng ta cái này đi vào đi lời nói rơi xuống l a g dạ trong tay xuất hiện một thanh màu tím đen quyền trượng khí huyết chi lực hồn lực cùng tinh thần lực tùy thời chuẩn bị bộc phát hủy diệt quyền trượng nơi tay lam dạ sẽ không sợ ngân long vương đột nhiên tập kích một bước phóng ra lam dạ thì đi vào không gian vòng xoáy bên trong đế thiên muốn nói lại tôi bất đắc gì gật đầu sau đó đi theo sau lăng d ạ bước vào đạo này không gian vòng xoáy trong chốc lát không gian vặn vẹo biến đảo quan g mang l ớ p lóe lăng dạ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt phi tốc lưu chuyển đợi lấy lại tinh thần đã đưa thân vào một tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức kỳ dị tiểu thế giới chỉ thấy nơi đây hoa cỏ hung tùm màu xanh biết rằng rào che trời cự m ộ c san sát một cái thanh triệt dòng sông lốn lượn mà qua Dòng s ô n g t r u n g ư ơ n g t r ê n đảo nhỏ một đầu thân thể khổng lồ tản ra lóa mắt ngân mang cự long lẳng lạ bàn nằm chính là ngân long vương c ầ ngực n ngân long vương trong nháy mắt cảm giác được lăng dạ đến đ lăng n dạ đôi mắt lạnh lẽo thúc đẩy hủy diệt quần trượng một cô cực kỳ cường hãn hủy diệt thần lực bộc phát hóa thành một đạo thần lôi oanh ra tịch diệt thần lôi lôi long màu tím đen lôi đỉnh cùng rực rỡ ngân sắc cự c r à o đụng vào nhau l a g dạ cùng ngân long vương giao dịch khách không mời mà đến tu la thần chương ba trăm sáu mươi bốn lam dạ cùng ngân long vương giao dịch khách không mời mà đến tu la thần vê anh một tiếng vang thật lớn chấn động đến tất cả tiểu thế giới cũng giống như run dày lên không gian như là bị một con bàn tay vô hình xoan nắn nổi lên tầng tầng vận sóng trong lúc nhất thời quan g mang trói mắt dung trời tiếng oanh minh bên thai không dứt kia rực rỡ màu bạc cự t r ả o bị màu tím đen tịch d i ệ t thần lôi đánh cho đột nhiên trì trệ lực lượng cường đại va chạm có thể không gian chung quanh trở nên và mẹo phản phất muốn bị xé n ư ớ giống như ngân long vương cổ nguyệt na cảm nhận được này quen thuộc màu tím đen thần lôi, trong lòng không khỏi run lên. t ị c nói ệ t t xong ngân long vương ánh mắt trở nên ngưng trọng lên trên người ngân quan đại phóng nàng vốn cho rằng người trước mắt chẳng qua là cái có chút can đảm nhân loại lại không nghĩ rằng là hủy diệt chi thần truyền thừa người cái này phiền phái Hủy diệt chi h diệt t ầ nguyện truyền thừa n ư ờ i x ấ t hiện, v ậ đã nói i rõ hủy d t t chi h ầ cũng biết nàng ở chỗ này. Một vị chân chính nàng này. thần vương.、Vì、ngân biết Một ở vị Vì long vương hiện t ạ ạ i t r n g thái, sợ là l i ề n một t h à n h sống sót c ơ h ộ i đều k h ô n g có. l a n g dạ cầm trong tay hủy diệt quân trượng quanh thân màu tím đen thần lực v ư ợ quanh đây là hắn mượn tới hủy diệt thần lực vô cùng cường đại thiên đạo lưu họ sẽ s i kiểu này thân buộc đều có thể mượn dùng thần lực mà l a n g dạ là hủy diệt chi thần truyền thừa người năng lực mượn dùng hủy diệt thần lực không thể bình thường hơn được rồi ngân long vương gắt gao nhìn chằm chằm lam d ạ lam d ạ cầm trong tay hủy diệt quân trượng không yếu thế chút nào nhìn ngân long vương đúng lúc này đế thiên theo không gian vòng xoáy bên trong đi ra thấy cảnh này vội vàng cung kính đối ngân long vương nói ra chủ thượng ngài hiểu lầm rồi vị này là l a n g dạng hủy diệt thần vương cùng sinh mệnh thần vương truyền thừa người bây giờ đã là cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la ít ngày nữa là được truyền thừa thần vị sao liệu không chờ đế thiên nói xong ngân long vương đột nhiên lạnh dọ quát đế thiên xin chào g á c to vì sao mang một thần vương truyền thừa người tới đây ngươi muốn làm phản đồ không thành đế thiên vội vàng cung kính túi người trả lời chủ thượng thứ không dám g i u dếm ta hiện tại đã trở thành lăng dạ hờ linh nhưng ta tuyệt đối không dám phản bội ngài phản bội long tộc nhưng mà ngân long vương nhưng như cũ ánh mắt l ạ n h b ă n g phóng xuất ra khí thế kinh khủng ép hướng đế thiên phí một tiếng đế thiên bị ngân long vương khí thế ép thở không nổi hai đầu gối khẽ cong thì quỳ trên mặt đất vê anh lăng dạ nhẹ nhàng vừa nhất hủy d i ệ t quân trượng vô tận hủy d i ệ t thần lực bộc phát trong nháy mắt đem ngân long vương khí thế đỉnh trở về sau đó hắn đem đế thiên đỡ dậy tiến lên một bước mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn ngân long vương ngân long vương đế thiên là của ta hờ linh ngươi cho ta mặt như này đối đại đế thiên không khỏi quá mức làm tàn đi v ư cười ngân long vương hử lạnh một tiếng to lớn đôi rồng tại sau lưng nặng nề hất lên kích thích một hồi bọc nước phẫn nộ nói đế thiên là hắc long nhất tộc đương đại tộc trưởng là của ta thần tử ta giao hân thần tử còn phải xem sắc mặt của ngươi hay sao lăng dạ mặt không đổi sắc t h ẳ n g nhiên nói ta mặc kệ nhiều như vậy ta chỉ biết là đế thiên hiện tại là của ta hờ linh ngân long vương đôi mắt nhữ lại ánh mắt tại đế thiên cùng lăng dạ trên người qua lại l ư ớ t nhìn đừng nói cho ta ngươi tới nơi này là vì đế thiên có chuyện gì nói thẳng đi lăng dạ khét c ờ i một tiếng nói ngân long vương ta muốn ngươi biến thành linh hồn của ta sinh mệnh cổ võ hồn hồn linh n g ư ơ i thân là long thần một bộ phận nếu có được đến trợ giúp của ngươi của ta con đường thành thần trên chắc chắn càng thêm thuận lợi mà chờ ta thành thần liền có thể đem ngươi phục sinh trực tiếp khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong như thế cả hai cùng có lợi há không đẹp quá thay ngân long vương nghe xong đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức phát ra một hồi cười lạnh ngươi này nhân loại quả thực ý nghĩ h a o huyền muốn cho ta biến thành linh hồn của ngươi l a n g dạ thần sắc bình tĩnh nói vì sao không được người trọng thương chưa lành tại đây bên trong tiểu thế giới mặc dù năng lực tránh né nhất thời nhưng muốn triệt để khôi phục nói dễ hơn làm mà ta có thể giúp ngươi khôi phục lại đ ỉ n h phòng thậm chí là tiến thêm một bước ngân long vương có hơi nheo mắt lại trong mắt lóe lên một tia suy tư nàng biết rõ chính mình bây giờ tình cảnh gian nan muốn khôi phục đ ỉ n h phòng cần hao phí thời gian dài cùng tài nguyên còn muốn thời khắc lo lắng bị thần giới một đám thần l i n h phát hiện a hiện tại không cần lo lắng đã bị phát hiện hủy diệt chi thần hiệu rõ nàng tại đây phương tiểu thế giới nàng đã không có đường lui thấy ngân long vương lâm vào trầm tư lăng giả tiếp tục nói ngân long vương ta biến thành sáng thế thần về sau không chỉ sẽ phục sinh ngươi còn có thể dẫn đầu thần giới đi về phía rộng lớn hơn thiên đ i ệ đến lúc đó chỉ cần ngươi vì ta chinh chiến cái khác thần giới chưa chắc không thể điểm hồn thú nhất tộc một viên sinh tồn nơi hồn thú nhất tộc thì có rồi quật khởi lần nữa hy vọng ngươi là hồn thú tổng chủ lẽ nào không muốn nhìn thấy ngày này sao ngân long vương trong lòng hơi động phục hưng hồn thú nhất tộc tái hiện năm đó long tộc vinh quang một mực là trong nội tâm nàng chấp nghiệm nhưng nàng vẫn có chút ít lo nghĩ ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi l a n g dạ lại là không chút khách khí hỏi ngược lại ngươi còn có lựa chọn khác sao tin ta ngươi chí ít có thể sống không tin ta vậy cũng chỉ có thể ngũ đại thần vương giáng lâm rồi ngân long vương cổ nguyệt na nghe nói lăng dạ lần này không lưu tình chút nào lời nói lựa giận trong lòng của quận có thể lý trí nhưng lại không để cho nàng được không thừa nhận lăng dạ lời nói những câu lạ thật giờ phút này ánh mắt của nàng tại lăng dạ cùng đế thiên trong lúc đó qua lại dao động trong lòng thiên nhân giao chiến ừ ngươi này nhân loại ngược lại là đem ta dồn đến t u y ệ t cảnh ngân long vương tán răng nói nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào vài câu ăn nói xuông có thể để cho ta ngoan n g o ã n đi và o khuôn khổ lăng dạ thần sắc chưa biến bình tĩnh nói ngân long vương ta hiểu rồi băn khoăn của ngươi nhưng ngươi không ngại nghĩ nếu là ngươi từ chối vì ngươi bây giờ trọng thương trạng thái đồng ố i m ặ thời một khi ngươi thành công thành thần muốn lập tức giúp ta phục sinh lam giả cười nhặt nói ngươi đây không cần lo lắng chúng ta muốn ký kết hồn linh khế ước vốn cũng không phải là chủ tớ quan hệ ngân long vương thấy l a n giả nói như vậy trong lòng cuối cùng một tia lo nghị thị dần dần tiêu tán đã như vậy vậy ta đáp ứng ngươi rồi dứt lời ngân long vương quanh thân ngân sắc quang mang dần dần thu lại thân thể cao lớn phi t ó c thu nhỏ trở thành một tóc bạc tử nhãn tuyệt thế mỹ nữ sau đó hướng phía l a n g dạ đi tới giới thiệu lần nữa một chút ngân long vương cổng ư ờ i na l a n g dạ l a n g dạ hơi cười một chút nhưng mà đúng lúc này một cỗ cường đại không gian ba động từ đằng xa chuyển đến l a n g dạ cùng ngân long vương đều là giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo không gian thật lớn vết nước chậm rãi xé mở từ đó đi ra một đạo đ ỏ sẫm thân ảnh một cỗ kinh thiên tu la sắc ý trong nháy mắt bao phủ vùng thế giới nhỏ này chương ba trăm sáu mươi lăm thân đối lập hủy diện tri thần không thể đồng、ý. vậy liên đánh chương ba trăm sáu mươi lăm thần vương đối lập hủy diệt c h i thần không thể đồng ý vậy liên đánh tu la thần l a n g dạ trong lòng giật mình t h ố t r a người tới chính là tu la thần trên người hắn tản ra cực mạnh sắc ý trong tay tu la ma kiếm lóe ra hàn quang lạnh lẽo l a n g dạ người cùng ngân long vương giao dịch ta đã biết hết do tu la thần t r ầ m thấp mà lạnh băng ngân long vương là long tộc dương nhiệt cho dù ngươi là hủy diệt cùng sinh mệnh truyền t h ừ a n g ư ờ i cũng không thể tự tiện tha hắn tính mệnh t u l à h ồ linh lam dạ trong lòng căng thẳng hắn không ngờ rằng tu la thần lại sẽ ở giờ phút này xuất hiện thời khắc mấu chốt ra đầng cản tu h la thần lão r a hỏa này sẽ không một mực xem dám ta đi lăng dạ trong lòng oán thầm nói đúng lúc này lăng dạ trầm giọng đáp lại nói ta làm như vậy cũng là vì rồi thần giới tương lai suy nghĩ chờ ta dung hợp vị diệt cùng sinh mệnh hai đại thần vị biến thành sáng thế thần nhất định có thể dẫn đầu thần giới đi về phía càng mạnh đến lúc đó ngân long vương cũng có thể làm việc cho ta là thần giới t r i n h chiến tư phương ngang cùng lúc đó một đạo cao vút tiếng long â m nương theo lấy loa mắt thần quang bảy màu vang lên cậu nguyệt na đứng ở lăng dạ bên cạnh trong tay xuất hiện một thanh bạch ngân trừng thương cảnh giác nhìn tu la thần đây cũng là bạch ngân long thương bạch ngân long thương thân mình mười phần xịu xịu tại trên thân thương có tinh m i ệ n vẩy màu bạc đỉnh chóc chỉ có một viên hình bầu dục hạt trâu màu bạc nhìn qua không có mũi thương nhưng ở cầu nguyệt na nhẹ nhàng huy động trường thương lúc viên kia hạt trâu màu bạc đầu vào sẽ tự nhiên phun ra một đạo dài hơn thực ngân sắc thương mang tu h la thần cầu nguyệt na màu tím đôi mắt đẹp nhau lại trên người b ộ c phát ra một cỗ cực mạnh c h i ế n ý nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tu h la thần tu h la thần nhàn nhạt liếp c ầ nguyệt na một chút hắn vừa muốn mở miệng lại là một cỗ kịch liệt không gian ba động chuyển đến ầm ầm trên trời cao phát ra một hồi kịch liệt banh một đạo tỏa ra khí tức hủy diệt tím đen của sáng cùng một đạo tỏa ra sinh mệnh khí tức xanh đậm của sáng theo xé mở to lớn lỗ hổng bên trong rủ xuống nương theo lấy này hai đạo ánh sáng trụ hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần giáng lâm vùng thế giới nhỏ này tu la người muốn làm gì hủy diệt c h i thần người khoác tím đen trưng ơ bảo quanh thân lượn lờ từng đạo màu tím đen hủy diệt thần lực sinh mệnh nữ thần thì tản ra nhu hòa thanh quang mang theo để người như một xuân phong lực tương tác nhưng ở giờ phút này nàng cũng là mặt lộ vẻ giận vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đối với tu la thần hành vi sinh mệnh nữ thần cái này thần giới công nhận tốt tính, cũng khó tránh khỏi tức giận. Ừ. tu la thần hư lạnh một tiếng nhìn về phía hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần trầm giọng nói năm đó long thần chi l o ạ n thần giới nguyên khí đại thương đông đảo thần linh vất lạc đây là sinh tử đại t h ủ mà long thần chia ra tới ngân long vương đối với thần giới là một mầm hỏa lớn hôm nay ta nhất định phải đem nó diệt trừ hủy diệt chi thần bước về phía trước một bước quanh thân màu tím đen hủy diệt thần lực càng thêm nồng đ ậ m hình thành một cố cường đại lực c á p bách thời đại đã khác nhau rồi tu la ngươi đã chuẩn bị đem thần vị truyền cho đường tam sau đó rời đi thần giới vậy cũng chớ xen vào nữa việc này ngân long vương đối với tiểu dạ thành thần trợ lực không nhỏ lưu nàng lại là vì thần giới tương lai sinh mệnh nữ thần thì gật đầu phụ họa tiểu dạng có hùng vĩ kế hoạch chờ hắn thành thần ngân long vương không chỉ không có làm hại ngược lại sẽ biến thành thần giới một sự giúp đỡ lớn tu la thần hư lạnh một tiếng trong tay tu la ma kiếm quan g mang đại thịnh s ắ c ý tung hành các ngươi quá mức chân thật ngân long vương làm sao có khả năng tùy tiện khuất phục nói không chừng chỉ là kế hoa binh một khi khôi phục thực lực chắc chắn ở tại thần giới nhấc lên gió tanh m ư ơ máu nghe vậy lam dạ những mày trầm giọng nói tu la thần ngân long vương biến thành linh hồn của ta không thể phủ nhận cái này đối ta tự thân có chỗ tốt nhưng đối với thần giới đồng dạng là có lợi với lại không có ta ngươi làm sao có thể tìm thấy vùng thế giới nhỏ này ngươi dám nói không có tham d ò ta nói đến phần sau l a n g dạ giọng nói cũng biến thành bất thiện tượng đất còn có ba phần nộ khí đâu tu la thần này rõ ràng là tại n h ầ m vào hắn có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đủ cầu nguyệt na càng là hơn tức giận quát tu la năm đó sự tình sớm đã quá khứ hôm nay ngươi còn muốn đổi u tận giết tuyệt ta cầu nguyệt na cho dù trọng thương cũng có át chủ bài nơi tay sẽ không mặc cho người xâm lược nàng quanh thân ngân sắc quang mang phun trào khổng lồ long uy tại đây bên trong tiệu thế giới tràn ngập ra cùng tu la thần sắt ý đụng vào nhau mặc dù rõ ràng không địch lại nhưng khí thế trên không có thua làm càn tu la thần trong mày ánh mắt càng thêm lạnh bằng quắp lăng dạ ngươi còn không có thành thần chú ý ngươi nói chuyện thái độ bản tọa là chấp pháp thần có quyền lực chu s á t l o n g tộc dương n h i ệ n nói xong tu la thần tản ra tu la thần lực cùng với cực kỳ cường hãn uy áp lại hướng phía lăng dạ cùng ngân long vương ép đi thấy thế, thế hủy diệt chi thần sắc mặt bỗng chốc thì lạnh xuống tiến lên một bước hủy diệt thần sắc ặ t bỗng chốc thì lạnh xuống tiến l ê m t bước hủy diệt thần lực t r n g nháy m t bộ phát t i ế tu la thần uy áp cùng thần c h tu la người đến hôm nay như khăng khăng muốn xuống tay với ngân long vương vậy trước tiên qua ta một cửa này hủy diệt giọng chi thần bên trong tràn đầy lạnh băng không có chút nào nhuộm bộ tâm ý dứt lời tâm hắn đọc k h é động lăng dại trong tay hủy diệt quyền trượng trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím đen lưu quang hướng phía hắn bay tới hủy diệt chi thần vững vàng cầm hủy diệt quần trượng hai tay nằm ở quyền trượng trong nháy mắt một cỗ kinh khủng hơn lực lượng từ trên người hắn bạo phát ra theo tu la thần đối với lăng dạ phóng thích uy áp cùng thần lực một khắc này tính chất thì thay đổi hủy diệt c h i thần còn không phải thế sao mềm tính tình này nếu có thể nhìn như không thấy hắn còn mặt mũi nào nhường lăng dạ gọi hắn s ư phụ sinh mệnh nữ thần thì không chút do dự tiến lên một bước đưa tay ở giữa sinh mệnh thần lực bộc phát cùng hủy diệt thần lực cùng nhau ép hướng tu la thần tu la hiện tại rút đi còn kịp nhưng mà tu la thần tâm ý đã quyết căn bản không nghe lời khuyên bảo trong tay tu la ma kiếm dơ lên cao cao màu đỏ sầm quan mang chiếu sáng tất cả tiểu thế giới nhiều lời vô ích hôm nay ta nhất định phải chém này ngân long vương tu la thần hình như quên đi lúc trước bị đánh tổn thương trải nghiệm một bộ lao tử vô địch thiên hạ bộ dáng kiếm chỉ hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần âm thanh lạnh băng chất vấn hai người các ngươi nhất định phải vì này long tộc d ư n g h i ệ t đối địch với ta hủy diệt chi thần lập tức bị chọc giận quá mà cười lên chúng ta đối địch với ngươi tất nhiên không thể đồng ý vậy liền đánh nói xong hủy diệt chi thần huy động hủy diệt quần trượng một đạo màu tím đen hủy diệt chi quang phong thích mà ra ừ tu la thần thấy thế ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàm mang trong tay tu la ma kiếm đột nhiên v u lên một đạo kiếm khí màu đỏ sậm xé rách không gian tiểu h phía hủy d ệ t thần t chi chém dạ o kiếm, khí ngân tu t la h long vương các ngươi chiếu cố tốt chính mình là được không cần lo lắng sinh mệnh nữ thần thấy hai người đánh lên vội vàng thi triển thần lực tại lăng dạ cùng cậu nguyệt na chung quanh chống lên một tầng sinh mệnh thủ hộ bình chướng để phong bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại gây thương tích nàng nhìn qua đang kịch liệt giao phong hủy diệt c h i thần cùng tu la thần đưa tay liền lấy ra siêu thần khí sinh mệnh cổ thụ hủy d i ệ t ngươi chớ có chấp mê bất ngộ long t ộ c dương nhiệt không thể không có trừ tu la thần tại kiếm khí bị ngăn cản về sau thân hình như quỷ mị loại lên trong nháy mắt xuất hiện tại hủy diệt c h i thần trước người tu la ma kiếm dơ lên cao cao mang theo khai thiên tích địa chi thế hướng phía hủy diệt tri thần đánh xuống hoang đường hủy diện tri thần hư lạnh một tiếng huy động hủy diện quyền trượng hướng lên ngăn cản vê anh một tiếng vang thật lớn ma kiếm cùng quyền trượng đụng vào nhau phát ra kim trúc và chạm trói thai âm thanh một cô cường đại lực phản chấn đem hai người đồng thời đẩy lui mấy bước tu la ngươi luôn mồm nói là rồi thần giới nhưng không thấy ngươi là thần giới phát triển mà nỗ lực bây giờ cách làm còn như thế của hủ hủy diện c h i thần ổn định thân hình về sau lớn tiếng nói chỉ cần tiểu dạ có thể trở thành sáng thế thần tất nhiên năng lực dẫn đầu thần giới đi về phía mạnh hơn ngân long vương là hắn không thể thiếu trợ lực ngươi như giết ngân long vương không chỉ có trở ngại tiểu dạ tiền đồ càng là hơn tại trở ngại tương lai thần giới phát triển ừ ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy nguy hiểm tu la thần không hề bị lay động ngân long vương một ngày chưa trừ diện ta liền một ngày không được can tâm hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cả ta ngươi hay là vội vàng tránh ra đi dứt lời hắn lần nữa phát động công kích tu la ma kiếm trên s á t ý càng biến đổi thêm n ồ n g đậm thân kiếm bao quanh nhìn một tầng ngọn lửa màu đỏ sầm Buồn cười hủy diệt c h i thần thì không cần phải nhiều lời nữa hắn tập trung tinh thần và thể lực toàn lực sắp hủy diệt thần lực d ố t vào hủy diệt quyền trợ ư n g trong chỉ thấy hủy diệt quyền trợ trên hào quang màu tím đen đại thịnh quang mang bên trong mơ hồ hiện ra các loại hủy diệt cảnh tượng như núi lở đất nước tinh thần truy lạc sau đó hủy sinh y mệnh g thủ n ầ hộ sinh mệnh cổ thụ tỏa ra từng đạo nhu hòa lục quang ngăn trở hủy diện chi thần cùng tu la thần đại chiến ảnh hưởng còn lại đồng thời thì tại chữa trị tiểu thế giới này sau đó sinh mệnh nữ thần lách mình đi vào hủy diệt chi thần bên cạnh thân từng đạo sinh mệnh cổ thụ thân cảnh bay ra như trường long giống như múa trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị tu la thần quất bay ra ngoài đi ngoại rời đánh tiểu thế giới này chịu không được thần vương đại chiến tu la thần bị sinh mệnh nữ thần một kích này quất bay ở giữa không t r u n g xẹt qua một đường vòng cung thân hình lương thương nhìn ổn định hắn gắt gao nhìn chằm chằm sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần hai người các ngươi hôm nay vì này lòng tộc dương nghiện lại không tiếp đối địch với ta thật cho là ta tu la thần sợ các ngươi không thành bớt nói nhiều lời hủy diện chi thần mặt như hàn xương lên tay chính là một cái tịch diệt thần lôi. tu la cũng chúng không phải là thần a cố c đối ý đ ị với người, mà là người Sinh ngu xuẩn mất khôn.、Sinh、mệnh nữ mà mức mất là thực t h sự quá khẽ đầu, trong tay sinh mệnh cổ thụ phóng xuất ra một đạo thanh lắp đầu, đạo xuất trong tay một ra cổ quát a La n nói nhảm.、Tula、thần g Thừ, bất Tu u q lên một tiếng lớn thân ảnh như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc tu la thần liền xuất hiện tại hủy d i ệ n chi thần hướng trên đỉnh đầu tu la ma kiếm cuốn theo cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ sậm tấn mạnh đánh xuống không gian xung quanh như là yếu ớt tràn giấy bị kiếm mang t h y tiện xe rách kiếm mang cùng lôi long đụng vào nhau anh, một tiếng nổ rung trời cỗ này lực trùng kích so trước đó càng thêm hung m n h hủy diệt chi thần dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ hình thành một sâu không thấy đáy to lớn h ô sâu sinh mệnh nữ thần thấy hủy diệt chi thần lâm vào hạ phong không chút do dự xuất thủ tương trợ thanh quang ngập vào hủy diệt chi thần thể nội hủy diệt chi thần tiêu hao trong nháy mắt để ngủ khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong sau đó sinh mệnh nữ thần thúc đẩy sinh mệnh cổ thụ từng đạo sinh mệnh lực lượng theo cây bên trong bay bắn mà ra hóa thành dây thường dài hướng phía tu la thần quấn quanh quá khứ tu la thần vội vàng xoay người huy động tu la ma kiếm đem những kia dây t h ư n g dài nhất trận đức đã các ngươi quyết tâm phải che chở này ngân long vương vậy cũng đừng trách ta vô tình. Tu l a thần q u a một khắc hủy diện chi thần đặc như trong a làm c h tay hủy d i ệ t quyền trượng quan mang đại thịnh phóng xuất ra một đạo thông thiên triệt địa tím đen của sáng ẩn chứa cực hạng khí tức hủy diện sinh mệnh nữ thần trong tay sinh mệnh cổ thụ thì phóng xuất ra một đạo kỳ dị màu xanh lá của sáng tỏa ra làm người sợ hai khí cơ hai đạo ánh sáng trụ cùng nhau vây ra tu la thần cảm nhận được hai người phóng thích ra cường đại thần lực ba động trong lòng không khỏi rút lên nhưng hắn trời sinh tính lạng mạng không thể nào chịu v u a tu la ma kiếm trên màu đỏ sậm thần lực trong nháy mắt tắt vọt hình thành một vòng xoáy khổng lồ đưa hắn cơ thể hoàn toàn bao vây trong đó cả người giống từ trong địa n g ụ c leo ra ma thần đến đây đi để cho ta xem xét đến tột cùng là các người lực lượng mạnh hơn hay là của ta sát ý năng lực chúa tể tất cả tu la thần điên cuồng gầm thét lên tu la huyết kiếm tu la thần cắn chặt răng đem toàn thân thần lực dốc vào đến tu la kiếm bên trong thân kiếm quan mang đại t ị n h cả người hắn giống như cùng kiếm hòa làm một thể sắc ý phá tan không trùng đột nhiên vung lên chém ra một đạo to lớn đỏ sầm kiếm mang hai đạo ánh sáng trụ cùng đỏ sầm kiếm mang đụng nhau vê anh lần này tất cả tiểu thế giới cũng giống như không chịu nổi gánh nặng bắt đầu run dày kịch liệt không gian bích lũy như là yếu ớt thủy tinh sôi nổi phá thoái lộ ra từng cái không gian thật lớn vết n ứ c l a n g dạ cùng cậu nguyệt na tại trước sinh mệnh nữ thần bố trí thủ hộ bình chướng bên trong cũng bị c ố này lực lượng cường đại xung kích được ngã trái ngã phải tam đại thần vương chiến đấu cho dù là nhất cấp thần bên trong c ư g dạ cũng khó có thể đ ặ chân lam dạ cùng trọng thương ngân long vương thực lực r tu la thần đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi tại đây c ố kinh khủng năng lượng trùng kích vào như như d i ợ u đứt dây bị đánh bay ra ngoài thân thể hắn thẳng tắp vòng qua tầng tầng vết nước không gian hướng phía tiểu thế giới cửa ra vào cực tốc bay đi ngay tại bay ra trong n á y mắt tu la thần ánh mắt khẽ nhúc ních một đạo nhỏ không thể thấy đọ s ầ m thần quang x ả t qua nay đọ s ầ m thần quang nhưng thật ra là một đạo thần niệm hóa thần chỉ là và hắn thần niệm hóa thần có một ít khác nhau hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần nhất thời không quan sát đều không có phát hiện ta không phục có bản lĩnh đến ngoại giới tiếp tục đại chiến tu la thần tiếng giống giận dữ trong tiểu thế giới vang vọng thật lâu. nghe được này tràn đầy khiêu khích âm thanh hủy diệt c h i thần sắc mặt trở nên càng thêm lạnh bằng thầm nghĩ lần này nhất định phải nhường tu lan nên chút khổ sở nhường hắn ghi nhớ thật lâu chương ba trăm sáu mươi bảy hủy diệt nguyên luân trạm sinh mệnh chi sen tu la thần đánh lén chương ba trăm sáu mươi bảy hủy diệt nguyên luân trạm sinh mệnh chi sen tu la thần đánh lén tu la người quá cuồng vọng hủy diệt c h i thần mắt lạnh nhìn bay ra tiểu thế giới tu la thần hắn cùng sinh mệnh nữ thần cũng lông tóc không thương chỉ là thần lực tiêu hao không nhỏ sau đó hủy diệt tri thần hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến tu la thần đuổi theo hào hào một tiểu thế giới sinh mệnh nữ thần lại là không có ngay lập tức đuổi theo mà là l i ế c nhìn một vòng này cảnh hoàn g toàn khắp nơi tiểu thế giới trong mắt tràn đầy v ẻ thiết v ố i nàng hít sâu một hơi hai tay giơ lên cao cao sinh mệnh cổ thụ trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát siêu thần khí sinh mệnh cổ thụ bộc phát ra trước nay chưa có xanh biếc quan mang quan g mang như mưa phùn bay l ả tả chiếu xuống phá toái không gian bên trên chỗ đến tà chiếu xuống phá toái không gian bên trên đứt gãy sông núi khô héo thảm thực vật thì tại đây cỗ sinh mệnh lực lượng tầm bổ dưới dần dần khôi phục thấy thế, thế Lăng dạ thứ ì phóng xuất ra sinh mệnh thụ võ hồn, h vạn năm xuất t ra cổ võ tư hồn hoán Thứ hồn sáng lên.、Thứ、tư kỹ sinh mệnh linh vũ sinh mệnh cổ thụ võ hồn phóng xuất ra vô số tích vóng ánh sáng long lanh linh vũ linh vũ mang theo sinh mệnh lực lượng tại đây cái trong tiểu thế giới vẩy xuống so với sinh mệnh nữ thần lực lượng l a g dạ hồn kỹ tự nhiên kém xa tích tắp nhưng cái này cũng lấy hết một phần lực dưới sự giúp đỡ của lam dạ sinh mệnh nữ thần rất nhanh liền chữa trị tiểu thế giới này vết n ư ớ không gian biến mất không thấy gì nữa núi non sông ngỏi khôi phục như lúc ban đầu lần này liền tốt sinh mệnh nữ thần thở một hơi dài nhẹ nhõm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nàng quay người nhìn về phía l a n g dạ cùng cầu nguyệt na dặn dò hai người các ngươi ở chỗ này hào hào đợi ta đi giúp tiểu tử Tốt. l a n g dạ cười lấy gật đầu đa tạ cầu nguyệt na thì gật đầu đáp lại cũng hướng sinh mệnh nữ thần nói một tiếng cảm ơn sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu thân hình loay lên hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang hướng phía hủy diệt chi thần cùng tu la thần biến mất phương hướng bay đi làm sinh mệnh nữ thần lúc chạy đến chỉ thấy hủy diệt chi thần cùng tu la thần chính kích chiến say xưa hai người không gian chung quanh sớm đã vặn vẹo biến hình từng đạo năng lượng kinh khủng gọn sóng không ngừng hướng bốn phía quyết hủy diệt chi thần cầm trong tay hủy diệt quân trượng mỗi một lần huy động cũng nương theo lấy màu tím đen hủy diệt qua n mang càng có từng đạo tịch diệt thần lôi oanh ra không lưu tình chút nào đánh về phía tu la thần tu la thần thì cơ tu la ma kiếm màu đỏ sâm thần lực hóa thành từng đạo kia ế quang sắp hủy diệt chi thần công kích nhất nhất ngăn cản thực lực của hai người vốn là tiếp cận tu la thần lúc trước lại bị thương nhẹ hiện tại thì rất khó áp chế hủy diệt chi thần hủy diệt ta đến giúp ngươi sinh mệnh nữ thần k h á quát một tiếng lúc này gia nhập chiến đấu nàng thúc đẩy sinh mệnh cổ thụ từng cây trang kiện thân cảnh hoặc u ấ n về tu la thần hoặc tấn nhường tu la thần không thể không phân tâm ngăn cản tu la thần thấy cảnh này sắc mặt càng thêm âm trầm cả giận nói h ừ hai người các ngươi cùng đi ta cũng không sợ dứt lời hắn đem tu la thần lực vận chuyển tới cực hạ n tu la ma kiếm hành o lập thân trước hình thành một đạo gió thổi không lọt phòng ngự bình t h ư ớ n g đem tất cả công kích cũng ngăn tại bên ngoài tu la tu la thần gầm thét một tiếng dùng thần lực cấu trúc sáu trôi cự hình tu la kiếm tịch d i ệ t thần l ôi sinh mệnh tất đ o ạ n hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần lẫn nhau hai người ngầm hiểu cùng nhau thi triển thần kỹ công hướng tu la thần một đạo màu tím đen lôi long từ trên trời giang xuống trong nháy mắt đánh nát rồi bốn t r ồ i tu la kiếm kỳ dị sinh mệnh tức đ o ạ n ánh sáng thì trong khoảnh khắc lệnh còn thừa hai thanh tu la kiếm hóa thành hư vô ầm ầm tu la thần bị hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần liên t h ủ thế công b ứ c đến luôn g c u ố n tay chân mồ hôi lạnh từ cái chán không ngừng chạy ra sinh mệnh nữ thần vẫn còn tốt thân mình công kích thần kỹ cũng rất ít nhưng hủy diệt chi thần khác nhau hắn không chỉ thần kỹ phong phú không kém tu la thần động thủ cũng là không lưu tình chút nào hủy diệt triều tịch hủy diệt chi thần sắp hủy diệt thần lực độ cao áp xúc cho q u y n trượng bên trên, sau đó hướng phía trước vung lên. trong chốc lát một cố năng lượng màu tím đen t r i ề u tịch gào thét mà ra hắn hình như thao thiên cự lãng mang theo hủy thiên diện địa khí thế tu la thần vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt bị đánh bay ngược mấy trăm trượng xa trên người hắn đỏ sầm á o r ắ p cũng xuất hiện từng đạo vết rách khí tức thì hôn l o ạ n lên hử hai người các ngươi đừng hòng đánh bại ta tu la thần cố giả bộ chấn định gầm thét lên tiếng nhưng hắn hai tay k h ẽ run lại bại lộ hắn lúc này k h ố n cùng hủy diệt chi thần hư lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thưởng tu la ngươi còn mạch miệng dứt lời trong tay hắn hủy diệt quyền trượng quang mang bắn ra b trong ừ n g chốc ủ y y diệt quang u hoàn h nguyên nguyên lát sinh mệnh cổ thụ vùng trời chậm rãi ngưng tụ ra một đoá to lớn màu xanh lá liên hoa liên hoa óng ánh sáng long lanh mỗi một cánh hoa cũng lóe ra nhu hỏa mà tràn ngập sức sống quang mang nhưng này quang mang bên trong nhưng lại ẩn chứa một cỗ không thể kháng cự chấn áp lực lượng đi theo sinh mệnh nữ thần một tiếng q u á t nhẹ màu xanh lá liên hoa như một k h ỏ a sáng chói lưu tinh hướng phía tu la thần cực tốc chấn áp tới tu la thần thấy thế trong lòng kinh hãi hắn nội vàng toàn lực điều động t h ầ n lực trong tay tu la thần buộc phát ra một hồi ánh máu sau lưng càng là hơn trồi lên một đạo sáu tay ma thần hư ảnh tu la huyết kiếm tu la thần tiếng hét phẫn nộ bên trong trong tay tu la ma kiếm bắn ra chói mắt huyết quang cùng bay tới hủy diệt nguyên vòng lầm vang chạm vào nhau. và chạm trong nháy mắt năng lượng kinh khủng phong bạo tàn sát bừa bãi ra không gian tượng phá toái thủy tinh tầng tầng dạn nước hủy diệt nguyên vòng trên hủy diệt chi nhận điên cuồng cắt huyết kiếm tia lửa tung tóe nhưng mà tu la huyết kiếm vi lực thực kinh người một mực c h ố n g đỡ rồi nguyên đợt công kích hai rằng co không xong nhưng lại tại tu la thần toàn lực ngăn cản hủy diệt chi thần một kích này lúc t i ê u đám do sinh mệnh nữ thần thôi phát màu xanh lá liên hoa đã tiếp cận tu la thần khỏe mắt dư quang thoáng nhìn liên hoa trong lòng thầm tê không tốt hắn muốn bước ra tranh né lại phát hiện mình bị hủy diệt nguyên vòng gắt gao dây dưa căn bản là không có cách thoát th rơi vào đường cùng tu la thần chỉ có thể phân ra bộ phận thần lực tại s a u lưng vội vàng ngưng tụ ra một mặt màu đỏ sầm thần lực hậu thuẫn màu xanh lá liên hoa nặng nề đụng vào hậu thuẫn vê anh một tiếng vang thật lớn hậu thuẫn pha toái liên hoa chấn áp lực lượng trực tiếp tác dụng trên người tu la thần tu la thần chỉ cảm thấy một cố cự lực đánh tới cơ thể không bị khống chế nào về phía trước ma thần hư ảnh cũng biến thành lu mờ ảm đạm、Phúc. tu la thần một ngụm máu tươi phun ra trong tiểu thế giới lam dạ cùng c ầ nguyệt na đột nhiên phía sau mắt lạnh một đạo thấu xương sắt ý đánh tới hai người liền vội vàng xoay người ngăn cản tu la chạm một đ kiếm, kiếm, kiếm này quá mức đột nhiên l n g dạ cùng cầu nguyệt na vội vàng phía dưới khó mà ngăn cản chương ba trăm sáu mươi tám lam dạ nổi giận một kích đánh ngã tu la thần hóa thân chương ba trăm sáu mươi tám lam dạ nổi giận một kích đánh ngã tu la thần hóa thân không tốt l ă n g dạ nổi giận một kích đánh ngã tu la thần hóa thân tại đây thời khắc ngàn cân treo sởi tóc c ổ nguyệt na không chút do dự buộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng trong nháy mắt khôi phục ngân long vương bản thể khổng lồ vượt qua trăm triệu thân thể như là một toàn núi cao đem lăng dạ bảo hộ ở sau lưng vê anh đạo này kiếm quan g bé nhọn hung hăng chạm tại c ổ nguyệt na khổng lồ thân rồng phía trên phát ra một tiếng trầm m u ợ n tiếng vang trong chốc lát l â n phiến bay tán loạn máu tươi vang khắp nơi cương đại lực trùng kích chấn động đến c ầ nguyệt na thân thể cao lớn cũng liên tiếp lui về phía sau mỗi một bước lui lại cũng trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu chung quanh thổ địa cũng theo đó d ạ n ư ớ c đảo nhỏ cũng vì đó nước tó cầu nguyệt na đau khổ gào thét một tiếng một kiếm này ẩn chứa tu la thần lực mạnh phi thường vốn là trọng thương chưa lành nàng lúc này vết thương lại lần nữa vỡ toang máu tươi như suối trào c h ả y xuôi đem chung quanh thổ địa nhuộm thành một mảnh nhân hồng hơi thở của cầu nguyệt na trở nên càng thêm ủ rủ thân thể cao lớn thì khe r u lên lăng dạ theo ngân long vương thân thể cao lớn sau bay ra nhìn thấy cầu nguyệt na bị thương nghiêm trọng như vậy ánh mắt trở nên cực độ lạnh băng cầu nguyệt na ngươi không sao chứ hắn vội vàng phóng thích sinh mệnh cổ thụ võ hồn từng cái hồn hoàn liên tiếp sáng lên đệ thất hồn kỹ võn chân、thân. thứ sáu hồn kỹ, thứ năm h ồ n kỹ sinh mệnh phù hộ sinh mệnh cổ thụ trong nháy mắt thực thể hóa trở thành cao trăm trượng trời xanh đại thụ tán cây như là một thanh khổng lồ màu xanh lá mái vòm đem cổ nguyệt na thân thể cao lớn bao phủ trong đó xanh biết sóng ánh sáng theo sinh mệnh cổ thụ cành l á ở giữa phong thích mà ra phất qua cổ nguyệt na trên người kia nhìn thấy mà giật mình vết thương chỗ đến miệng vết thương máu tươi dần dần ngăn lại da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại sinh mệnh phù hộ qua mang tại cổ nguyệt na quanh thân quanh q u n vì nàng rót vào không có gì sánh kịm sinh mệnh lực lượng chữa trị hắn thường thế lam dạ hai cái mạnh nhất chữa trị loại hồng k Cùng n sau đó lam nãy dạng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sinh mệnh lĩnh vực triển khai mười tám đạo sinh mệnh thương long b a y múa lại hội tụ thành một đạo cự hình sinh mệnh thương long này dung hợp làm một thương long hình thể có thể so với ngân long vương xoay quanh sau lưng l a n g dạng thu la thần ngươi lăn ra đây cho ta giọng lăng dạ tại đây bên trong tiểu thế giới quanh quần mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý sinh mệnh cổ thụ võ hồn biến mất trong nháy mắt chuyển biến thành ngạo cứu hữu võ hồn một cô cực kỳ hung hãn khí tức tràn ngập ra đúng lúc này kia cố ẩn nấp khí tức lại lần nữa ba động một đạo màu đỏ sẫm quang mang như quỷ mị từ trên cao đắp xuống mục tiêu nhắm thẳng vào lăng dạ lăng dạ sớm có p h ò n g bị bước chân một bước không gian khiêu dược thi triển thì biến mất tại chỗ cũ ầm ầm sau một khắc một cô vô tận hung ác điên cuồng khí thế chọc tan bầu trời cứu u hám thiên thể cứu huyền sát biến cứu thông minh tam đại l a g dạ toàn bộ thuộc tính trong nháy mắt trực tiếp tăng lên gấp mười tà h ư u hống l a g dạ trong nháy mắt phóng tích h n ạ o cựu u chân thân toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lại hiện ra u quang lân phiến cơ thể giống như là cầu long hở ra tản ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố theo hắn phát ra giống to không khí giống như đều bị chấn động đến bắt đầu v n m ẹ o thứ chín hột kỹ cựu d i ệ t thế trào l a g dạ đột nhiên nô ra một con to lớn móng nuốt tối tăm đầu ngón tay loẽ ra tử vong h à n quang trên đó quấn quanh lấy nồng đậm cựu u lực lượng giống như có thể sẽ rách thế gian tất cả trào ảnh những nơi đi qua không gian như là phái má đạo kia đắp xuống hào quang màu đỏ sậm chính là tu la thần thần nghiệm hóa thân đối mặt lăng dạ uy lực này vô song một kích thì cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp tu la thần cố gắng tranh n ẽ nhưng cựu ưu diệt thế c h ả o có cực đoan giam cầm khả năng nhường hắn tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đón đỡ vê anh cựu ưu diệt thế c h ả o nặng nề g h mà cùng ám hồng sắc kiếm quang đụng vào nhau trong chốc lát một cố cường đại cơn bão năng lượng vì va chạm điểm làm trung tâm quyết tán tại đây kịch liệt trùng kích vào tu la thần thần n i ệ m hóa thân bay rớt ra ngoài hắn quang mang cũng biến thành ảm đạm một chút nhưng mà tu la thần dù sao cũng là thần vương cấp bậc tồn tại cho dù chỉ là một đạo thần n i ệ m hóa thân cũng có được không tầm thường chiến lược người trẻ tuổi đừng tưởng rằng chút thực lực ấy có thể đánh bại ta tu la thần nắm chặt thần lực hóa thành tu la ma kiếm âm thanh lạnh leo nói l a n g dạ quanh thân c ử u l ư lực lượng càng thêm n ồ n g đậm đó là lực lượng hủy diệt cùng bóng tối lực lượng còn có thuốc vệ tử khí và lực lượng dung hợp thành lực lượng có thể chân chính uy hiếp được thần linh tu la thần, người đang muốn chết lam dạ giận g ữ hét thân hình l o i lên lần nữa phóng tới tu la thần thần m i ệ n hóa thân từng cái hồn kỹ liên tiếp phóng thích toàn lực bộc phát không ngừng mà hướng tu la th tu la thần t h ầ n nhiệm hóa thân tại lăng dạ gần như đ i ê n c u ồ n g công kích đến đúng là bị áp chế vì sao ngươi vì sao luôn luôn nhằm vào ta lăng dạ giận dữ hét trong lòng của hắn mười phần khó hiểu lẽ nào cũng bởi vì đường tam tu la thần thì không nên cùng hắn đối n ị c h lời nói rơi xuống lăng dạ một c h ả o đem tu la thần đánh bay n ạ o cựu u chân thân ba con mắt đồng cùng nhau buộc phát con mang sinh tử c h i nhãn cựu u c h i nhãn l ợ i xị ẩn ngoại phụ hồ n cốt cùng nhau phong thích khí huyết hỏa lò hiện cực kỳ cường hạn khí huyết tri lực hóa thành khí huyết trường long thứ chín hồi kỹ tử diệt tri nhãn tử diệt tri nhãn năng lực phóng xuất ra một đạo mang theo ngập trời t ử khí cùng lực lượng hủy diệt của sáng năng lực coi như không thấy phòng ngự của sáng sau một khắc cực hạn phía trên hủy d i ệ t sạt u y ế n hỗn độn trường mâu thời không ánh sáng tử d i ệ t chi nhãn thần cấp khí huyết trường long năm đạo cường hạn công kích dung hợp là một hóa thành một đạo ẩn chứa diệt thế uy năng thông thiên của sáng bày biện ra ma quái tối tam sắc không chỉ như thế lăng dạ còn thúc giục long thần tri tâm mượn thứ nhất bộ phận lực lượng có thể nói trừ cứu u d i t h ế bên ngoài đạo này tối tăm của sáng chính là lăng dạ đình phong nhất một kích tiền chỗ không có bộ phát tối tăm của sáng hoa phá trường không tu la thần thần nghiệm hóa thân cảm nhận được c ố lực lượng này bên trong lẩn chứa tuyệt đối khí tức tử vong trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước n à y chưa từng có nhưng hắn thân làm thần vương thực chất bên trong tiêu ngạo nhường hắn không thể nào chịu thua ta là thần vương sao lại bị ngươi tiểu bối này đánh bại tu la thần điên cuồng địa gầm thét trong tay tu la ma kiếm quang mang đại thịnh thân kiếm bao quanh nhìn một tầng đồng hậu dày đặc màu đỏ sầm t h â n lực cùng tối tăm sắc cổ sáng tạo thành đối lập rõ ràng với anh một tiếng vang thật lớn hai đạo lực lượng va chạm trung tâm sản sinh một năng lượng to lớn vòng xoáy không gian bị xé nứt tất cả tiểu thế gi tại đây cố cường đại trùng kích vào tu la thần thần nhiệm hóa thân đứng núi chịu xảo phòng ngự của hắn bình t h ư ớ n g tại tiếp xúc đến cổ sáng trong nháy mắt liền bị tùy tiện xé mở k i ê n màu đỏ sậm thần lực tại ẩn chứa diệt thế đ i năng lại có coi như không thấy phòng ngự này một đặc tính tối tăm cổ sáng trước mặt thì ngăn cản không nổi a tu la thần phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm chương ba trăm sáu mươi chín thôn vệ tu la thần hóa thân thuế biến thân thể thực lực tăng vọt chương ba trăm sáu mươi chín thôn vệ tu la thần hóa thân thuế biến thân thể thực lực tăng vọt a tu la thần t h ầ n nhiệm hóa thân thân hình tại trong cột ánh sáng không ngừng v ặ n mẹo biến hình quang mang trở nên ngày càng ảm đạm thân lực của hắn bị trong cột ánh sáng tử khí cùng lực lượng hủy diệt điên cuồng ă n mòn nay một thần nhiệm hóa thân tán phát quang mang càng thêm ảm đạm thân hình lảo đảo mướn ngã mắt thấy muốn tiêu tán ở thế gian ầm ầm ngay tại lăng dạ ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị cho triệt để xóa bỏ này thần nhiệm hóa thân thời điểm trong lúc đó ba cố cường đại đến làm người sợ hai thần uy như từ tiểu thế giới trào ra ngoài tới người đến chính là hủy diệt tri thần sinh mệnh nữ thần cùng với tu la thần một lát trước đó hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần tại cùng tu la thần kịch trên lúc cảm giác được l a n g dạ bên này xuất hiện hơi thở của tu la thần bọn họ lo lắng l a n g dạ an nguy ngay lập tức bước ra muốn tiến đến tương trợ tu la thần toàn lực ngăn cản thì ngăn không được toàn lực b ộ c phát hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần không ngừng tới gần tiểu thế giới nhưng bọn hắn đều không có nghĩ đến l a n g dạ tại phẫn nộ phía dưới b ộ c phát ra lực lượng sẽ mạnh tới mức này chỉ một lát sau liền đem tu la thần thần n i ệ m hóa thân đẩy vào tiệ cảnh biến cô bất thình lình n h ư ờ n tu la thần lòng nóng như lửa đốt liều lính muốn cứu viện chính mình thần n i ệ m hóa thân thế cuộc lập tức người chuyển biến thành hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần ngăn cản tu la thần d ừ n g tay ngươi sao dám giết ta thần n i ệ m hóa thân tu la thần kêu tràn ngập thanh â m tức giận như quần quận như lôi đình truyền vào trong tiểu thế giới nhưng đáp lại hắn là hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần càng thêm công kích m á n h liệt hủy d i ệ t sao băng hủy d i ệ t c h i thần trong tay hủy d i ệ t quyền trượng b ộ c phát ra c h ó i mắt quang mang t ừ n g viên một tím đen sao băng trong hư không ngưng tụ che ngập bầu trời đánh tới hướng tu la thần sinh mệnh nữ thần thì thúc đẩy sinh mệnh cổ thụ vô số tráng kiện thân cảnh quân quanh mà đi phanh, phanh phanh tu la thần lập tức bị đánh đến liên tục rút lui. Tu đều u la ma kiếm m ố nhưng vung n m ạ ra hỏa tinh, đem từng viên một tím đen sao chém bay, tinh, chém sinh mệnh thụ thân cảnh chặt từng một tím đặt từng viên lại đen văng vốn đem đứt. cây cổ i giáp áo khe t r o n chạy Nhưng ra. dù vậy tu la thần vẫn như cũ cắn răng kiên trì cố gắng đột phá ngăn cản bước vào tiểu thế giới Tiểu tay, thay thần một ngươi vi ngươi diện chi dạng, dù dựa. sư mặc chỗ ra Hủy tu la thần lại dùng hóa thân đánh lén l a n g dạ nay g n mẹ nó lỡ như thành công vậy hắn cùng sinh mệnh nữ thần còn thế nào chuyển xuống thần vị hủy d i ệ t c h i thần tâm tâm niệm niệm sự việc thiếu chút nữa đã bị tu la thần hủy này đừng nói bằng hữu liền xem như kết bái huynh đệ cũng phải náo tách ra sinh mệnh nữ thần cũng là ánh mắt lạnh b ă n g đối với tu la thần không lưu tay nữa tiểu dạng d i ệ t đạo kia hóa thân l a n g dạng nghe nói như thế trong mắt sát ý c à n g thịnh quanh người hắn cựu u lực lượng điên cuồng cuồng u ậ n ngạo cựu u chân thân ba con mắt đồng q u a n mang đại thịnh sinh tử chi nhãn cựu u chi nhãn lợ xị、si、ẩn ngoại phụ có thể kia ẩn chứa diện thế vi năng tối tăm cổ sáng càng thêm trắng k i ệ n uy thế càng mạnh tu la thần chịu chết đi lăng dạ giống giận đem toàn bộ lực lượng róc vào trong tối tăm trong cổ sáng trong chốc lát kia cổ sáng uy lực đột nhiên tăng cường đối mặt một k í c h trí mạng này tu la thần thần nhiệm hóa thân l i ề u mạng chống cự trong tay tu la ma kiếm quang mang tăng vọt cố gắng làm cuối cùng dãy r u ộ n không thể nào một đạo tràn đầy không cam lòng tiếng giống giận dữ văng lên tối tăm cổ sáng ma diệt rồi thần lực ngưng tụ tu la ma kiếm xông phá tu la thần thần n i ệ m hóa thân phòng ngự đem nó suy thủng a tu la thần thần n i ệ m hóa thân phát ra thống khổ kêu thảm. thân hình tại tối t â m trong cột ánh sáng vặn vẹo biến hình sau đó nhanh chóng tiêu tán biến thành một cố năng lượng màu đỏ sậm đoàn đây là tu la thần thần lực và thần n i ệ m kết hợp hình thành đặc thù năng lượng cũng là thần n i ệ m hóa thân bản nguyên ngoài tiểu thế giới tu la thần trơ mắt nhìn chính mình thần n i ệ m hóa thân bị xóa bỏ mà bất lực trong lòng tràn đầy l ử a rợn l a n g dạng người muốn chết hủy diệt chi thần ánh mắt lạnh hơn mấy phần tu la người quá làm càn ta ngược lại muốn xem xem người năng lực cầm tiểu dạ thế nào hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đứng xóng vai vững vàng ngăn tại tu la thần trước người thậm chí, Bọn họ còn trong tay hủy ậ n thần lực diện h quyền trượng không ngừng vung đấy mỗi một lần huy động cũng có từng đạo ẩn chứa hủy diện thần lực thần kỹ hướng tu la thần đánh tới người hôn đàn này dám xuống tay với tiểu dạng hôm nay nhất định phải để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới tại bọn họ liên thủ công kích phía dưới tu la thần thổ huyết liên tục muốn chạy nhưng lại bị sinh mệnh cổ thụ gắt gao ngăn lại mà lúc này trong tiểu thế giới l a n g dạ hóa thành ngạo kiểu rũ sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ như thái cổ thần sơn hư ảnh một đạo ngạo kiểu rũ hư ảnh hàn tản ra hung á c điên cuồng k h í tức phản phất muốn đem thế gian mọi thứ đều thôn vệ hầu như không còn đây là tinh thần tri hải bên trong đạo k i ê n ạ o kiểu r hư ảnh lam dạ đồng tử co g ụ c lại khó nén kinh ngạc sau một khắc n ạ o kiểu r hư ảnh mở ra thôn thiên miệ lớ tỏa ra cực mạnh hấp lực đem tiêu cố năng lượng màu đỏ sậm đoàn trong nháy mắt hút vào trong miệng năng lượng màu đỏ sậm đoàn bước vào ngạo k i ự u hữu hư ảnh trong miệng về sau trong nháy mắt bị thốn vệ một ngụm thốn vệ khoảnh khắc luyện hóa l a g dạ có thể cảm nhận được rõ ràng một nguồn sức mạnh mênh mông trong người dâng lên cái kia sớm đã đạt tới thần cấp tinh thần lực đúng là như cưới tên lửa bình thường vì một loại tốc độ kinh người điên cùng tăng vọt tinh thần tri hải bên trong phảng phất có vô số ngôi sao đang l o ạ lên tư duy trở nên vô cùng rõ ràng đối với quanh mình tất cả cả m giác thì tăng lên tới một cao độ trước đó chưa từng có cùng t i ê u đạt tới hồn sư đỉnh núi hồn lực tại đây cố đỏ sẫm năng lượng tác dụng dưới bắt đầu hướng về thần lực chậm rãi chuyển hóa mặc dù này nhất chuyển hóa khoảng cách hoàn thành còn kém một khoảng cách nhưng lăng dạ vẫn đang có thể cảm nhận được thực lực bản thân to lớn b a y vọt ngay cả nhục thể của hắn đang hấp thu cố lực lượng này về sau cũng biến thành càng thêm cường đại nghiêm chỉnh vượt ra khỏi hồn sư cực hạn thành tựu thân thể Ha ha ha. Lăng lên ngửa trong tiếng mặt trời cười c to, lăng dạ vô luận là thực lực hay là bản chất đều có thể coi như một vị chân chính thần linh bằng vào ta thực lực bây giờ lại thi triển c ử u h u gì thế sẽ có bao nhiêu mạnh lăng dạ đưa tay một con c ử u h u t r ả o cảm nhận được thể nội lực lượng kinh khủng ánh mắt nhìn về phía tiểu thế giới bên ngoài tay kia cầm tu la ma kiếm tu la thần trong mắt lại hiện lên một vòng hàng quang chương ba trăm bảy mươi siêu việt thần vương ngạo c ử u h u pháp tướng trọng thương tu la thần chương ba trăm bảy mươi siêu việt thần vương ngạo c ử u h u pháp tướng trọng thương tu la thần lăng dạ toàn lực bộc phát thúc đẩy lòng thần chi tâm đến gia trì bản thân trong đó một bộ phận cựu thải năng lượng dung nhập ngạo cựu u chân thân bên trong trong chốc lát một cỗ long uy từ lăng dạ thể nội tràn ngập ra cùng hắn tự thân cựu u lực lượng vừa đạt được bộ phận thần lực cùng với tia thần cấp khí huyết chi lực qua lại giao h ò a n h ư n g cả người hắn khí thế nhảy lên tới một cao độ trước đó chưa từng có lúc này lăng dạ n g q u a n thân còn cuốn một tầng như có như không cựu thải long văn tản ra độc thuộc về hơi thở của long thần cố khí tức kia mịt mờ nhưng lại cường đại long thần thực lực không cần nhiều lời đó là đây ngũ đại thần vương mạnh hơn tồn tại đơn độc đánh một trận lăng dạ, dạ thấp giọng lựu dĩu thanh âm bên trong lộ ra một cố làm cho người hít thợ không thông hàn ý đúng lúc này lăng dạ chậm rãi bước ra tiểu thế giới từng bước một đi về phía tu la thần mỗi một bước rơi xuống dưới chân không gian cũng như là mặt nước giống như nổi lên tầm tầm gợn sóng giống như không chịu nổi hắn lực lượng kinh khủng này hư không rung động không gian vạt mẹo tiểu dạ sao ngươi lại tới đây hủy diện c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần nhìn thấy l a n g dạ hoài nghi hỏi theo bọn hắn nghĩ l a n g dạ thực lực mặc dù không yếu nhưng cùng thần vương so sánh còn xa xa không bằng không thể nào đón lấy tu la thần công kích sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ hôm nay bất hòa tu la thần đánh một trận tâm ta không thuận l a n g dạ cười lấy đáp lại chỉ là theo ngạo k i ể u đ ữ chân thân trong miệng chuyển ra đạo thanh âm này kia có dọa người hung y là giấu cũng giấu không được thật can đảm tu la thần thấy lăng dạ đi ra trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế ngươi dám chủ động đến đây lăng dạ cười lạnh một tiếng có gì không dám dứt lời l a n g dạ quanh thân khí thế lần nữa bộc phát r i ê n g phần mình lực lượng cường hãn tại nạo g cựu h ữ chân thân thể nội hội tụ nhường hắn nhìn lên tới giống một tôn từ viễn cổ g á n g lâm cái thế đại hung cựu h ữ diệt thế ba l a n g dạ quanh thân khí thế bộc phát nạo g cựu h ữ chân thân nở rộ thênh thang thần quang Sau sơn ra kiểu một khắc, một đạo đội trời đạp đất pháp tướng thần khắc, pháp chậm hiện hiện, như ngọn thần sơn màu đen bình thường, đạo đội rãi đạp ngạo ngọn đen tản ra làm cho người linh hồn chân chiến khủng bố làm chiến Chín thu l à thần l a n g dạ nổi giận gầm lên một tiếng ngạo cựu ưu chân thân cùng pháp tướng hoàn mỹ giao hòa hợp làm một thể giờ phút này ánh mắt của hắn lạnh lùng m à huy nghiêm giống như siêu thoát tại thế gian vạn vật chí cao tồn tại t r i ể n lộ ra ngạo cựu ưu một k i a uy thế cái k i a khổng lồ ngạo cựu ưu đầu lâu ba con mắt trong mắt hung quang dâng lên giống như chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem toàn bộ thế giới hóa thành hư không ẩn chứa trong đó t h ô n vệ bóng tối lực lượng hủy diệt nhường tam đại thần vương kinh hãi khoảng cách gần cảm thụ n ạ o cựu u pháp tướng khí tức cùng ban đầu ở thần giới là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm trên l ă n g dạ tinh thần c h i h ả i bên trong ngạo k i ử u h u hư ảnh lại xuất hiện ngạo k i ử u h u hư ảnh đúng là chủ động phóng xuất ra một cỗ lực lượng lực lượng kia đã vượt ra thế giới này l ạ g yên dung nhập ngạo k i ử u hư pháp tướng trong làm cỗ lực lượng này dung nhập ngạo k i ử u hư pháp tướng tất cả thiên địa phản p h ấ t bị một con vô hình cự thủ quái phong vân b i ế n sắc n h ậ t n g u y ệ t vô quang pháp tướng phía trên nguyên bản tối tăm đường vần trong nháy mắt bị một tầng ma quái quang mang phác họa phản phát muốn tránh thoát phương thiên địa này trói cuộc nay cái này làm sao có khả năng thu la thần tự l ẩ bẩm thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin ngạo cửu pháp tướng cho thấy lực lượng đã này mẹ nó là một chưa thành thần truyền thừa người hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần lướt nhau trong mắt tràn đầy rung động cùng vui mừng hủy diệt chi thần thấp giọng nói không ngờ rằng tiểu dạ có thể trưởng thành đến trình độ như vậy có thể hắn thật có thể đánh với thần vương một trận tiểu tử ngươi đến t r ợ tiểu dạ một chút sức lực sinh mệnh nữ thần đột nhiên nói ngay vậy hủy diệt chi thần gật đầu thông qua lăng dạ trên trán q u y ề n trượng ân ký đem chính mình hủy diệt thần lực dốc vào trong cơ thể của hắn về phần sinh mệnh nữ thần thần lực của nàng là sinh mệnh t h u tính không thể cùng hủy diệt thần lực cùng chỗ một thể tối thiểu nhất hiện tại lăng dạ còn không thể thừa nhận tại hủy diệt thần lực cùng kiêm ngạo i ự u hữu hư ảnh thả ra lực lượng cả hai ra chỉ dưới ngạo i ự u hữu pháp tướng uy thế càng thêm khủng bố thậm chí siêu việt rồi thần vương ngạo i ự u hữu pháp tướng chín con rồng đầu đôi ba mỗi một lần huy động cũng trong hư không lưu lại từng đạo vết nước màu đen l ă n g dạ ánh mắt khóa chặt tu la thần gàn t ừ n g chữ một ngày xưa bởi vì hôm nay quả tu la thần ứng kết đi tu la thần khẽ cắn môi trong lòng mặc dù sợ nhưng thân làm thần vương tôn nghiêm nhường hắn không cam lòng yếu thế hai tay của hắn nắm chặt tu la ma kiếm trên thân kiếm màu đỏ sầm thần lực điên cùng phun trào nhắm thẳng vào ng ta tu la thần tung hoành thần giới vô số năm tháng sao lại bị ngươi đánh bại nói xong hắn toàn lực buộc phát thần lực một đạo to lớn sáu tay ma thần hư ảnh sau lưng tu la thần hiện hiện tu la ma kiếm lấp lánh ánh máu một kiếm chém ra dài trăm t r ư ợ n g đỏ sầm kiếm quang trong nháy mắt sẽ rách hư không nhưng mà đối mặt công kích kinh khủng như thế l a n g dạ không chút nào không hề bị lay động ngạo k i ự u u ư pháp tướng nhẹ nhàng mở ra miệng to như chậu máu một cố cường đại đến cực hạn hấp lực từ đó t u ra đây là thôn phệ lực lượng cỗ lực hút này trong nháy mắt đem tu la thần đạo này đỏ sầm kiếm quang thôn phệ hầu như không còn không chỉ như thế Hấp lực còn hướng nhìn tu la thần điên c u n h điệu giống g l a n hắn đem chính m ì n g tất cả t h ắ n thì c ù n g h ú t vào ngạo k i ế u trong cố gắng t r o n g b ụ n g tu la thần kinh h á i trường lớn hai mắt hắn liều mạng lũi về phía sau đồng thời cơ tu la ma kiếm cố gắng ngăn cản cố lực hút này nhưng mọi thứ đều là phí công thân thể hắn không bị khống chế hướng phía ngạo k i ử u r u pháp tướng chậm rãi bay đi cho dù thần lực bộc phát cũng vô dụng không ta không thể cứ như vậy bị đánh bại tu la thần điên cuồng điệu giống giận hắn đem chính mình tất cả thần lực cũng rót vào tu la ma kiếm trong cố gắng làm cuối cùng dãy r u ộ tu la ma kiếm quan mang đại thịnh phát ra một tiếng đinh thai nh lại là một đạo dài trăm trượng kiếm khí màu đỏ sầm theo trong kiếm bắn ra đâm thẳng ngạo k i ự u ưu pháp tướng đầu lâu hừ l a g dạ hư lạnh một tiếng ngạo k i ự u ưu pháp tướng ngâng lên một con to lớn móng vớt nhẹ nhàng vung lên liền đem đạo kiếm khí kia đập tan đúng lúc này ngạo k i ự u ưu pháp tướng chín con rồng đầu đôi b a đột nhiên hướng tu la thần rút đi mỗi một cái cái đuôi cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa quật trên người tu la thần phát ra trầm muộn tiếng vang tu la thần một thân đỏ sầm áo giáp tại đây cường đại công kích đến triệt để pha thoái thân thể h ắ n như như như u đất dây bay bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra hàng loạt trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng đã từng thần vương uy nghiêm giờ phút này không còn sót lại chút gì l a n g dạ lại là một trào đánh ra tu la thần đẫm máu hư không người bị thương nặng không thể nào tu la thần điên cuồng g ầ m thét trong mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ngạo k i ự u hưu phát tướng tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi Trưng 371, Tốt bụng cùng tà ác giáng lâm, giống như chó chết Tu la Thần. Trưng 371, Tốt tà như như bụng cùng tà ác giáng lâm, giống bụng cùng giáng giống ác chó ác ch lâm, La lâm, giờ phút này tu la thần như chó nhà có tang trong hư không dãy ruộng thân thể của hắn vết thương chồng chất màu đỏ sầm huyết dịch ở trong hư không tùy ý phiêu tán mỗi một giọt máu cũng ẩn chứa cường đại thân lực tu la sát y ẩn chứa trong đó hống l a g dạ ngạo k i ự u hưu pháp tướng tán phát khủng bố uy thế không chút nào giảm kia thân thể khổng lồ vượt qua ngàn trượng cao như thông thiên mỗi một cái đầu dòng cái đôi cũng vô cùng to lớn một k h ỏ a màu đen long đầu cũng đây ngân long vương bản thể lớn hơn lam dạ trong đôi mắt lạnh lùng lạnh bằng thấu xương sát y đem tu la thần báo phủ hôm nay chính là tử kỳ của ngươi tu la thần chịu chết đi Lăng d tu la thần g dùng hết chút sức lực cuối cùng giơ lên tu la ma kiếm nắng g cản nhưng mà tại ngạo cựu ưu pháp tướng khủng bố công kích trước mặt tu la ma kiếm thì mất đi ngày xưa thần vương trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài、Phúc. tu la thần cơ thể lần nữa thụ trọng tương một ngụm lại một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra cái kia kết thúc l a g dạ giọng nói lạnh lùng thiếu như thiên uy ngạo cựu ưu pháp tướng phía sau dâng lên từng đạo màu tím đen p h á p trận h ắ t vụ quần quận ngưng tụ thành to lớn quang ảnh cùng tự thân tương hợp kinh khủng uy áp quét sạch toàn bộ hư không phía sau chín cái đôi giống như trật tự toàn liên xuyên qua hư không chín con rồng đầu đôi ba giống như năng lực thôn vệ bản nguyên vũ trụ miệng lớn thôn nhật thực nguyện gầm thép sóng âm hóa thành từng đạo đen nhánh gọn sóng sau một khắc ngạo cựu u pháp tướng động một đạo tối tâm trật tự thần liên trong nháy mắt vây khốn tu la thần trật tự thần liên kéo lấy tu la thần muốn đưa hắn kéo vào ngạo cựu pháp tướng thôn thiên miệng lớn bên trong. vô tận thôn phệ c h i lực đang cuộc trào không muốn tu la thần rốt cuộc sợ rốt cuộc bất chấp thần vương tôn nghiêm hủy d i ệ t sinh mệnh các ngươi mau ngăn cản hắn a chúng ta thế nhưng bằng hữu thần giới chung sống vô tận năm tháng chẳng lẽ còn không so được một c h u y ề n thượng người tu la thần không có hướng lăng dạ cầu xin tha thứ mà là hướng hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần cầu tình ngay vậy hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần lẫn nhau vừa muốn mở miệng hai người đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía một cái phương hướng sau một khắc hai đạo cường đại thần uy từ trên trời gián xuống tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần thân ảnh tại quang mang bên trong chậm rãi hiện hiện trong ánh mắt của bọn hắn mang theo kinh ngạc cùng ngưng trọng nhìn qua trước mặt mảnh này hỗn loạn hư không chiến tràng d ừ n g tay l a n g d ạ tà ác d ọ n g chi thần giống hồng trung ở trong thiên địa q u e n quẩn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm trong tay hắn còn nắm giữ một tỏa r a cực hạn khí tức tà ác thiên bình chính là siêu thần khí thẩm phán thiên bình l a n g dạng h e được thanh â m này trong tay công kích có chút dừng lại nhưng trong mắt sát ý vẫn như cũ mánh liệt các người muốn nga ta lam dạ quay đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tốt bụng chi thần, cùng tà ác chi thần lạnh lùng nói. tu la thần năm lần bảy lượt nhằm vào ta lúc trước còn thông qua thần n i ệ m hóa thân đánh lén ta cùng ngân l o n g vương hiện tại chính là h ắ n báo ứng t a ác chi thần khẽ nhũ mày trầm giọng nói lăng dạ tu la thần tất nhiên có bất thường chỗ nhưng hắn thân làm thần vương mặc dù có tội cũng phải do thần giới ủy ban thẩm phán nghe vậy lăng dạ khinh thường cười một tiếng thần giới ủy ban ngại quá ta còn không có thành thần đúng â u Ta thần chi thần chi đ không ngươi cầm thần giới quy củ ước thúc ta một cái không có thành thần phạm nhân thật là lớn quan hệ a nghe nói như thế tạ ác chi thần lập tức sửng sốt đúng a hắn còn không có thành thần đâu sau đó tốt bụng chi thần thì là bước đi nhẹ nhàng đi vào sinh mệnh nữ thần bên cạnh sinh mệnh nghệ tình nhiều năm tình nghĩa phân thượng tạm tha qua tu la lần này đi cùng lắm thì nhường hắn dùng bảo vật đến nhận tội sinh mệnh nữ thần thấy tốt bụng chi thần cái này khuê mật cũng vì tu la thần cầu tình khẽ thở dài một cái Hạt dự, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế sinh mệnh nữ thần nhìn bị trật tự thần liên một mực c h ó i buộc tu la thần mở miệng nói tu la ngươi có biết sai tu la thần sắc mặt s á n g quét có thể vẫn giang chống đỡ nhìn kia còn thừa không có mấy thần vương tôn nghiêm mạnh miệng nói hử ta không sai hôm nay cho dù chết cũng sẽ không thừa nhận có gì sai lầm hắn thấy tốt bụng chi thần cùng tạ ác chi thần đến cho rằng giữ lại tính mạng rồi vậy ngươi chết đi lăng dạ thấy thế trong mắt hàn mang l o ạ lên nạo cựu ư u pháp tướng kia to lớn thôn thiên miệng lớn đột nhiên hướng phía tu la thần tới gần miệng to như chậu máu mở ra nội bộ rúng động vô tận thôn vệ chi lực giống như một giây sau muốn đem tu la thần cả người nuốt vào trong bụng triệt để thôn vệ nồng đậm gió tanh đập vào mặt nhường tu la thần rõ ràng cảm thụ đến rồi tử vong uy hiếp giờ k h ắ c này tu la thần không ngờ rằng l a n g d ạ như thế mãng trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ bản năng cầu sinh chiếm cứ t h ư n g phong hẳn khẳn cả giọng điệu hô đừng ta sai rồi ta biết sai lầm rồi ta không nên năm lần bảy lượt nhằm vào ngươi không nên dùng thần miệm hóa thân đánh lén ngươi cùng ngân lâm lúc này tu la thần hoàn toàn hết rồi ngày xưa v a i p h ò n g giống như chó chết chật vật không thôi thấy tu la thần ăn quả đ ắ n g hủy diệt c h i thần lập tức nết miệng lên sinh mệnh nữ thần thì lộ ra nhàn nhạt mỉm cười tiểu dạng trước đừng với tu la hạ sát thủ hủy diệt c h i thần thì nhìn về phía l a n g d ạ trong mắt tràn đầy vui mừng nói ra tiểu d ạ tốt bụng cùng tạ ác lợi nói không phải không có lý như thật giết tu la thần đối với thần giới có hại vô ích một vị thần vương đối với bây giờ thần giới hay là trọng yếu lam dạ lựa giận trong lòng tại hủy diệt tri thần cùng sinh mệnh nữ thần khuyết bảo dần dần lắng lại một chút nhưng h ắ n không hề có ngay lập t ừ nếu không phải nể tình sư phụ cùng sinh mệnh tỷ tỷ phân thượng hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nghiệp chướng nặng nề nạo cựu ưu pháp tướng to lớn đầu lâu đi vào tu la thần phụ cận nhìn xuống hắn lăng dạ không thể nào vì vài câu cầu x i n tha thứ liền bỏ qua tu la thần nhưng hắn sẽ nghe hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần hủy diệt c h i thần là sư phụ hắn như thầy như cha sinh mệnh nữ thần đối với lăng dạ cũng là không lời nói nói là cương triều cũng không chút nào quá mức lăng dạ cựu đại long vương h ế t nục á c loại bảo vật long vương h ồ n cốt cựu vĩ ngoại phụ h ồ n cốt siêu thần khí những thứ này đều là hủy diệt tri thần cùng sinh mệnh nữ th ngay cả thân cận người t h ầ n vị thì cơ bản toàn bộ nhờ hủy diệt chi t h ầ n cùng sinh mệnh nữ t h ầ n bởi vậy l ă n g dạ đối với hủy diệt chi t h ầ n cùng sinh mệnh nữ t h ầ n đó là tôn kính phát ra từ nội tâm bất quá muốn ta bung ô thang ư ơ i chỉ là vài câu cầu xin tha thứ còn xa xa chưa đủ l ă n g dạ nhìn xuống tu la t h ầ n tiếp tục nói chừng ba trăm bảy mươi hai yêu cầu l o n g t h ầ n chi huyết t r ắ n g t r ậ n cướp đoạt tu la mã kiếm chừng ba trăm bảy mươi hai yêu cầu l o n g t h ầ n chi huyết t r ắ n g t r ậ n cướp đoạt tu la mã kiếm người muốn cái gì tu la thân tê liệt nã xuống trong hư không ánh mắt sáng tôi chợn trợ trong lòng của hắn hiểu rõ hôm nay không lớn chảy máu sợ là không thể nào thoát thân mặc dù tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần ở chỗ này nhưng bọn hắn hai cái có thể hay không đánh qua hủy diệt cùng sinh mệnh cũng c ó nói càng đừng đề cập lăng dạ ngạo k i ự u u pháp tướng tu la thần cũng hoài nghi nay ngạo k i ự u u pháp tướng năng lực đánh với long thần một trận thậm chí là mạnh hơn long thần chắc chắn không phải bình thường thần vương có thể chống đỡ với lại tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần giờ phút này một chút g i ú p hắn nói chuyện ý nghĩa đều không có dựa vào người không bằng dựa vào mình tu la thần tỏ vẻ hắn hiện tại đối với những lời này tràn đầy lĩnh hội sư phụ sinh mệnh tỷ các ngươi thấy thế nào lăng dạ không có trả lời ngay tu la thần mà là nhìn về phía hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần hỏi thăm bọn họ ý kiến rốt cuộc lăng dạ không biết tu la thần có bảo vật gì lại có nào đối với hắn hữu dụng nghe nói lời ấy hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần châu đầu ghé thai thương lượng một lát sau hai người nhìn về phía tu la thần hủy d i ệ t c h i thần thản n h i ê nói n tu la nể tình ngày xưa phân tình bên trên chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi nhất định phải đem long thần chi huyết giao ra đây dùng cái này hướng lăng dạ nhận tội lòng thần chi huyết tu la thần trong mắt lóe lên một tia giấy ruộng nhưng ở mọi người nhìn chăm chú hắn biết mình đã không có lựa chọn nào khác nhất là l a n g dạ kia ánh mắt lạnh lẽo nhường hắn không dám không đáp ứng tu la thần khẽ cắn môi lấy ra một đoàn tản ra ánh sáng chín màu hết dịch dọn máu này bên trong lận chứa dồi dào lực lượng càng có một cỗ cực mạnh long uy chính là long thần chi huyết cho ngươi tu la thần hận hận nói đem long thần chi huyết hướng phía l a n g dạ ném tới l a n g dạ đem long thần chi huyết thu tới phụ cận cảm nhận được cẩn chứa trong đó lực lượng cường đại trong lòng không khỏi một hồi mừng rỡ này long thần chi huyết với hắn mà nói đúng là lớn chỗ hữu dụng có rồi long thần chi huyết h ắ n trưởng k h ô n g long thần chi t â m độ khó hẳn là sẽ giảm xuống rất nhiều nhục thân và khí huyết lực lượng cũng có thể tiến một bước tăng cường lăng dạ thu hồi long thần chi huyết tiếp tục nói chưa đủ thanh âm của hắn trong mảnh hư không này vang lên lần nữa như là một cái trọc truy đập vào tu la thần trái tim tu la thần chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ người còn muốn cái gì này long thần chi huyết thế nhưng vô cùng c h â n quý tất cả thần giới đều tìm không ra phần thứ hai thân thể của hắn run nhẹ nhẹ tựa hồ là bị lăng dạ tức giận đến không nhẹ lăng dạ thần sắc lạnh lùng không có chút nào vì tu la thần tâm trạng mà có nửa phần dao động ngươi nhiều lần nhằm vào ta còn mưu t o a n đánh lén ta cùng ngân long vương này long thần chi huyết chẳng qua là ngươi tội ác nho nhỏ để ngủ lăng dạ mắt sáng như n lúc ba con mắt mắt chăm chú nhìn tu la thần ngươi không phải tự cao thực lực cường đại sao vậy liền đem tu la ma kiếm thì lưu lại không có siêu thần khí ta nhìn xem ngươi sao gây sự lời vừa nói ra tu la thần sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ đây chính là hắn duy nhất siêu thần khí nương theo hắn vô số năm tháng chết tu la ma kiếm đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn không được đây tuyệt đối không được tu la thần gào thét t h a n h â m bên trong mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng tốt bụng chi thần cùng t à ác chi thần lướt nhau t à ác chi thần khẽ nhũ mày mở miệng nói lăng dạng ngũ đ ạ i thần vương c ấ c một kiện siêu thần khí ngươi muốn đi tu la ma kiếm yêu cầu này có phải có chút quá mức lăng dạ cười lạnh một tiếng quá đáng nếu không phải các ngươi ngăn cản giờ phút này tu la thần sớm đã hồn phi p h á c h tán này tu la ma kiếm ta hôm nay tình thế bắt buộc quanh người hắn khí tức bắt đầu p h o n trào ngạo cựu lưu pháp tướng phóng xuất ra cựu lưu lực lượng cường đại uy áp lần nữa tràn mật ra thế, thế t a ác chi thần cùng thiện lương chi thần chắn tu la thần trước người thẩm phán thiên bình cùng thiện lương chi tâm hai đại siêu thần khí cùng nhau buộc phát thần uy t a ác thần lực và tốt bụng thần lực điên cuồng hội tụ cấu kết ra một đạo hai màu trắng đen hậu thuẫn h ừ hủy d i ệ t chi thần đứng ở l a n g dạ bên cạnh trong tay hủy d i ệ t q u y ề n trượng đồng dạng buộc phát thần uy rất có một lời không hợp thì đánh tư thế tiểu dạ nói có lý tu la thần phạm phải như thế sai lầm lẽ ra nỗ lực càng lớn đại g i i sinh mệnh nữ thần thì nhẹ nhàng gật đầu sinh mệnh cổ thụ hội tụ sinh mệnh thần lực cùng hủy diện quần trượng hủy diện thần lực cùng nhau ép hướng về phía trước ầm bốn cỗ thần lực trong hư không va chạm hủy diệt cùng sinh mệnh tốt bụng cùng t à ác mỗi một cỗ thần lực cũng cực kỳ cường đại năng lực tùy tiện diện sát h ả i thần loại đó nhất cấp thần hai màu trắng đen hộ thuấn tại t à ác chi thần cùng thiện lương chi thần toàn lực thúc đẩy dưới quang mang càng thêm lóa mắt mà hủy diệt quyền trượng cùng sinh mệnh cổ thụ phóng ra lực lượng thì vô cùng cường đại như sóng chiều từng cơn sóng liên tiếp điệu đánh thẳng vào hậu thuẫn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lam giả đôi mắt lạnh lẽo lúc n à y ra tay nạo cựu pháp tướng nô ra một con cựu trạo ẩn chứa siêu việt thần vương bị nắ giống như tất cả hư không đều bị một kích này lực lượng chỗ và mẹo vết nước không gian điên c u ồ n g lăn tràn g i a n g dắt một tiếng v a n g giòn h á c bạch hộ thuận tại kiểu hưu trào công kích đến lại xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách t a ác chi thần cùng thiện lương chi thần sắc mặt đ ổ i biến bọn họ không ngờ rằng lăng dạng ngạo kiểu hưu pháp tướng nguy lực lại khủng bố như vậy một kích này đã vượt ra khỏi bọn họ dự đoán sao lại thế tốt bụng chi thần lên tiếng kinh hô trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc nàng hai tay nhanh chóng kết tấn toàn lực thúc đẩy tốt bụng chi tâm cố gắng chữa trị hộ thuận trên vết rách Tà t ác chi pháp tướng lần c này g cán răng, n g chín t h cái đôi như là chín cái màu đen cự long đồng thời hướng phía hộ thuẫn quật quá khứ dầm dầm dầm liên tiếp đinh thái nhức gót tiếng oanh minh văng lên hộ thuẫn trên vết rách càng ngày càng nhiều quan mang thị dần dần đảm đảm đi cuối cùng ẩm vang pha toái h theo h ắ c bạch hộ thuẫn ẩm vang pha t o á i một cố cường đại phản vệ lực lượng đánh thẳng vào hộ thuẫn sau tam đại thần vương tu la thần tạ ác chi thần cùng tốt bụng chi thần trợt cảm thấy ngực giống như bị trọng truy mách kích một ngụm máu tươi phân ra sau đó bay rớt ra ngoài cùng lúc đó l a n g dạng ngạo cửu u pháp tướng lại lần nữa nổi lên hai viên to lớn màu đen l o n g đầu mang theo hủy diệt hết t h ể khí thế tựa như tia chớp hướng phía tu la thần bay đi trong đó một khoả lăng đầu mở ra miệng to như chậu máu rét lạnh răng nanh lóe ra h à n quang một ngụm liền tinh chuẩn địa cắn tu la mà kiếm trong chốc lát, trên thân kiếm tu la thần lực cùng long đầu tán phát cựu lũ lực lượng đụng vào nhau ma sát phát ra tiếng vang trói t h a i tu la thần kinh hãi liều mạng chống cự nhưng sau một khắc một viên khắc long đầu đập tầm ầm tại bộ ngực của hắn đem nó đánh bay ra ngoài tu la ma kiếm tờ tay ẩn chứa trong đó tu la thần lực bị màu đen long đầu thốn vệ sau đó bị long đầu cưỡng ép c h ấ n áp không kiếm của ta tu la thần khàn cả giọng cầm thét trơ mắt nhìn lăng dạ cướp đi hắn tu la ma kiếm chương ba trăm bảy mươi ba thần hồn ngưng tinh cùng hồn điện hấp thụ long thần chi huyết chương ba trăm bảy mươi ba thần hồn ngưng tinh cùng hồn điện hấp thụ lòng thần chi huyết a a a tu la thần bị ngạo k i ự u u pháp tướng một cái cái đôi t r ọ n g thường đấm máu hư không muốn rách cả mỹ mắt nhìn phía trước lam dạ tu la ma kiếm hiện tại là của ta lam dạ vì một k h ỏ a lông đầu cắn tu la ma kiếm lạnh lùng mở miệng mặc dù hắn không thể ngay lập tức khống chế cái này siêu thần khí nhưng bằng mượn ngạo k i ự u u pháp tướng lực lượng kinh khủng hoàn toàn có thể đem sự mạnh mẽ chấn áp ông giờ phút này tu la ma kiếm trong tay hắn như là một đầu thú bị nốt thân kiếm không ngừng rung động phát ra trận trận không cam lòng vụ vù, vù trên thân kiếm cùng răng nanh kịch liệt va chạm ma sát ra ánh sáng trói mắt cùng tiếng vang trói t a i l a g dạ hừ lạnh một tiếng trong chốc lát n ạ o c ử u ưu pháp tướng ấn đường mắt dọc phóng xuất ra một đạo ưu quang đạo này ưu quang trong nháy mắt bao phụ lại tu la ma kiếm nguyên bản kịch liệt rung động thân kiếm lại này ưu quang phía dưới dần dần an t ĩ n h lại kia cũ không cam lòng v ù v ù âm thanh thì càng ngày càng yếu b ị này thần bị ưu quang triệt để áp chế ngoan ngoãn làm việc cho ta đi l a g dạ nhìn tu la ma kiếm trong lòng dâng lên một cỗ thoải mái cảm giác người người g i m cướp đi tu la của ta ma kiếm tu la thần d ã ruổi lấy theo trong hư không bọ lên trên người hắn tràn đầy máu tươi khí tức cũng biến thành cực kỳ hỗn loạn h ánh mắt bên trong tràn đầy p h ấ n hận nhìn chằm chặp l a n g dạ l a n g dạ lại đối với tu la thần phẫn nộ làm như không thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần cười nói đa tạ sư phụ cùng sinh mệnh tỷ tỷ vừa rồi tương trợ hủy diệt c h i thần khẽ gật đầu trầm giọng nói chuyện hôm nay cũng coi là cho tu la thần một khắc sâu giáo hấn sinh mệnh nữ thần mặt lộ mỉm cười nhẹ nói tiểu dạ không sai biệt lắm là được rồi được l a n g dạ gật đầu sau đó hắn lại đặt ánh mắt nhìn về phía rồi ngã trên mặt đất tu la thần tu la thần hôm nay nể tình sư phụ cùng sinh mệnh tỷ tỷ phân thượng tạm thời tha cho ngươi một mạng mang theo kia thân thể tàn phế chạy trở về thần giới đi thôi nhưng ngươi nhớ kỹ như nếu có lần sau nữa ta định sẽ không thủ hạ lưu tình giọng lăng dạ lạnh băng mà kiên định trong mảnh hư không này quanh quẩn không để ý chút nào và tu la thần kia sắc mặt cực kỳ khó coi lăng dạ tu la thần giáng chống đỡ nhìn đứng dậy ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chúng ta đi nhìn dứt lời tu la thần không dám lưu lại thân hình loại lên hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thần giới phương hướng chạy thủ mạng nhìn tu la thần bóng lưng rời đi lăng dạ ánh mắt bình thản không có nửa phần lo lắng không có tu la ma kiếm tu la thần sợ là đơn đấu cũng đánh không lại hủy diệt c h i thần càng đừng đ ề cập trả t h ù bọn họ rồi kia hoàn toàn là lời nói vô căn cứ ha ha không biết tự lượng sức mình buồn cười đến cực điểm l a g dạ khinh thường cười một tiếng sau đó kết thúc kiểu l ũ d i ệ t thế thi triển nạo kiểu l ũ pháp tướng biến mất biến trở về thân người khu khu ta ác chi thần lao đi khỏe miệng vết máu trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp l a g dạ chuyện hôm nay mặc dù bởi vì tu la mà lên nhưng ngươi cường thế như vậy địa cướp đi hắn siêu thần khí lại khó t i ệ n rồi lam dạ thản như nói tu la thần nhiều lần nhằm vào ta đây là hắn nên được trừng phạt tốt bụng chi thần khe khẽ thở dài nói thôi thôi việc đã đến nước này nhiều lời vô ích chỉ là hy vọng ngày sau mọi người có thể hòa bình chung sống đừng lại lên phân tranh tốt bụng chi thần suy nghĩ một lúc lấy ra một tản gia nhu hòa ánh sáng màu lam thủy tinh cùng với một quyển l õ e g a phủ văn màu vàng cổ tịch đây là t h ầ n hồn ngưng tinh sau khi hấp thu năng l ự c thối luyện thần hồn mà này cổ tịch thì ghi lại một môn đỉnh tiêm thần hồn phương pháp tu luyện tên là hồn điện là ta trước k i ệ cơ duyên vật được tốt bụng chi thần chân thành nói thần hồn ngưng tinh cùng hồn điện quy ngươi chúng ta ngăn cả ngươi một chuyện như vậy bỏ qua làm sao ngay vậy lam g i không ngờ rằng tốt bụng chi thần như thế tức thời được l a g dạ không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý tiếp theo l a g dạ tiếp nhận thần hồn ngưng tinh cùng hồn điện một cỗ huyền ảo năng lượng ba động theo trong tay chuyển đến dẫn tới quanh người hắn uy áp có hơi chấn động hắn có hơi nhắm mắt tỉ mỉ cảm giác hai món bảo vật này chỗ bất p h à m một lát sau l a g dạ mở ra hai mắt trong mắt hiện lên một vòng tinh hỉ đối tốt bụng chi thần gật đầu nói vì hai món bảo vật này giá trị bỏ qua chuyện hôm nay dư dả cảm ơn lam dạ có loại dự cảm nay thần hồn ngưng tinh cùng hồn điện thậm chí đối với hắn về sau thành tựu sáng thế thần vị đều hữu dụng linh hồn là nhân chi căn、bản. linh hồn trở nên cường đại bất kể là gánh chịu sáng thế lực lượng hay là dung hợp hủy diệt cùng sinh mệnh hai loại lực lượng cũng vô cùng hữu ích một bên hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần thấy cảnh này đều là lộ ra một vòng nụ cười bọn họ thì không hy vọng lăng dạ cùng tà ác c h i thần cùng thiện lương c h i thần chơi cứng sau đó lăng dạ cùng hủy diệt c h i thần sinh mệnh nữ thần cáo biệt tốt bụng c h i thần cùng tà ác c h i thần cùng nhau rời đi vùng hư không này chiến trường tiểu b ạ c h t i ê hồn điện dường như rất khó tu luyện a tà ác tri thần thấy chỉ còn lại có hai người bọn họ đột nhiên mở miệng nói ngươi cho cái đó lăng dạ thì không lo lắng không cách nào tu luyện thành công tốt bụng chi thần nhàn nhạt cười một tiếng hồn điện có lai lịch lớn là một vị không biết tên cường giả để lại đảm bảo cũng là một vị tinh thông thần hồn một đạo thần vương cường giả tu luyện yêu cầu cũng là cực cao ự c c nhưng ta tin tưởng lăng dạ nhất định năng lực tu luyện thành công tốt bụng chi thần đôi mắt đẹp giữ lại nói khẽ một tương lai sáng thế thần nếu là đều không thể tu luyện thành công khả năng này sao về đến tiểu thế giới hủy diện chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đơn giản căn dặn lăng dạ một phen liền quay trở về thần giới thế nào cầu nguyệt na luôn luôn trong tiểu thế giới lúc này thấy lăng dạ hoàn hảo không chút tổn hại trở về trong lòng cũng là thờ phào nhẹ nhõm Đa tạ ngươi lam ú c trước t vì ta đỡ k i ế Lăng dạ cười cả thương nói, giới, kiếm thần trọng thương trốn về thần giới, ngay ta rất tu tu la la ma khỏe, về đã ề u thu hoạch rồi long thần chi huyết, Cầu Nguyệt đầu, thuật xuống bị bảo bây ta đoạt ta thần thần tinh tam vật. gật thế tiện, Na sao điện đại đ hoạch long lại, dạ lấy. làm Lăng Với rồi chi nói, tiếp giờ? còn cùng hồn ngưng hồn như hiện, hiểu nàng ý tứ đây là đang hỏi muốn hay không hiện tại thì ký kết hồn linh khê ước hồi đáp trước không đội sau đó l a g dạ vung tay lên tại trước người hắn xuất hiện một đoàn tỏa ra ánh sáng chín màu lòng thần chi huyết l o n g thần chi huyết vừa xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn c ổ nguyệt na ánh mắt đây chính là nàng tiền thân huyết dịch hơn nữa là tinh huyết bất quá c ổ nguyệt na chỉ là nhìn mấy lần long thần chi huyết liền rời ánh mắt ta hộ pháp cho ngươi ừ m vậy liền làm phiền ngươi l a n g dạ hít sâu một hơi khoanh chân ngồi xuống đem toàn bộ tâm thần tập trung ở trước mặt này một đoàn long thần chi huyết bên trên kia cổ bá đạo long uy đập vào mặt trong t h ă n g chốc giống long thần đích thân tới đúng lúc này lam dạ dẫn đạo long thần c h thân tới gần tự thân làm long thần chi huyết chạm đến ra thịt máy mắt một cô nóng hổi lại lực lượng hùng hồn không có dấu hiệu nào xông vào kinh mạch của hắn theo long thần chi huyết không ngừng xâm nhập lam dạ cảm giác thân thể chính mình giống như đưa thân vào một tòa sắp phun trào miệng núi lửa nóng bỏng lực lượng bã đạo trong người tàn sát bừa bãi nhưng lại tìm không thấy phát tiết cửa ra vào cùng lúc đó trong đầu thỉnh thoảng hiện lên long thần tung hoành t h i ê n địa chúa tể vạn linh hình tượng những hình ảnh k i ê u mang theo mánh liệt tinh thần sung kích cố gắng quấy nhiều tinh thần của hắn đây là long thần tinh huyết cực kỳ bất p h ẳ m g xa không phải long vương huyết lục có thể so sánh cầu nguyệt na ở một bên tính thủ con mắt chăm chú khóa lại l a n g dạng trong đôi mắt đẹp mang theo một tia lo lắng nhưng mà ngay tại sau một khắc l a n g dạng ngạo k i ử u l võ hồn tự động p h ụ thể phát ra tiếng gào rung trời hống nương theo lấy đạo này tiếng gầm g ư một cô bóng tối lại khí tức cổ xưa trong nháy mắt tràn ngập ra cùng long thần chi huyết quần bạo lực lượng đụng vào nhau ngạo cửu k i a cố huy nghiêm dường như muốn đem toàn bộ thế giới cũng chấn nhiếp thần phục thân thể của nó như nguy nga cự sơn tản ra làm cho người sợ hai ưu quang ba con thụ đồng bên trong lấp loe s ắ c ý khóa chặt rồi thể nội long thần chi huyết ngạo k i ự u u võ hồn lực lượng đem lăng dạ kinh mạch tầng tầng bao vây nguyên bản ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới long thần chi huyết như là gặp phải thiên địch bắt đầu trở nên có chút sợ hãi ngạo k i ự u u lực lượng như là một tấm vô hình người lớn đem long thần chi huyết lực lượng dần dần thu nạp áp chế khiến cho chỉ có thể ngoắn dựa theo lăng dạ dẫn đạo d u n g nhập thân thể hắn tại ngạo cựu hữu võ hồ l a g dạ thừa cơ mà làm đem mỗi một tỷ long thần chi huyết cũng phân giải gây dựng lại dung nhập vào hắn xương cốt cơ thể kinh mạch bên trong hắn xương cốt phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đằng o trở nên như là thép tinh đổ bê tông cứng không thể phá huyết dịch như là lao nhanh dung nham mỗi một lần nhịp tim đều giống như chống trận oanh minh da của hắn nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng đó là nhục thân lực lượng đạt tới cực hạn biểu hiện bất luận cái gì công kích rơi ở trên người hắn đều khó mà đối với hắn tạo thành lam hại không chỉ như thế theo dung hợp xâm nhập lam dạ khí huyết thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất nguyên bản đ lại lần nữa tăng cường tại lăng dạ đỉnh đầu ngưng tụ thành khí huyết hỏa lò dung luyện long thần chi huyết một cỗ ẩ n chứa cựu thải thần quan g khí huyết bị lăng dạ thân mình khí huyết hấp thụ dung hợp là một ngay cả kêu long thần chi tâm nguyên bản đối với hắn còn có một ít bài xích giờ phút này tại cảm nhận được long thần chi huyết cùng lăng dạ dung hợp sau khí tức về sau thì đã xảy ra chuyển biến cực lớn bài xích khoảnh khắc biến mất long thần chi tâm có hơi rung động phóng xuất ra một cỗ ánh sáng lưu hỏa chủ động cùng lăng dạ thành lập được liên hệ giờ khắc này long thần chi tâm dường như đã công nhận lăng dạ là hắn tân chủ nhân đã không còn chút nào mâu thuẫn lăng dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng long thần chi tâm đem tự thân lực lượng không giữ lại chút nào hướng hắn rộng mở tùy thời có thể điều động ẩ n chứa trong đó lực lượng đến ra chỉ bản thân đại công táo thành lăng dạ chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt lóe ra sáng trói ánh sáng c h í n màu hắn giờ phút này đã đem long thần chi huyết hoàn toàn hấp thụ đứng dậy nhẹ nhàng huy động rồi cánh tay một cái lập tức không gian chung quanh cũng sản sinh một hồi kịch liệt và mẹo một cố cường đại lực lượng ba động hướng bốn phía khuyết tán ra tới thành công cậu nguyệt na đôi mắt đẹp sáng lên trên người lăng dạ cảm nhận được một cỗ cảm giác á c bách mách liệt nếu luận mũi về nhục th sợ là so với nhất cấp thần thật khu đều chỉ mạnh không yếu l a g dạ k h ẽ gật đầu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười may mắn mà có ngạo cựu lũ võ hồn lần này dung hợp so trong tưởng tượng của ta thuận lợi rất nhiều nghỉ ngơi một lát l a g dạ lại lấy ra đem hồn điện cùng thần hồn ngưng tinh hai món bảo vật này chính là hắn tăng lên lực lượng thần hồn mấu chốt l a g dạ lần nữa khoanh chân ngồi xuống đem hồn điện đặt trước người hắn nhẹ nhàng lật ra cổ tịch trong n g a y mắt một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt phù văn màu vàng tại trang sách trên lớp lóe nhảy vọt này tựa hồ làm ộ t loại chữ viết cùng đấu la đại lục chữ viết có rất lớn khác nhau. nhưng lăng năng lực đã hiểu nó ý nghĩ. hiểu lại lực dạ đã ý tại h thân ậ t Lăng kỳ. d đ ô m ắ tu h i luyện bên trong phương quá p trình l lam dạ gặp phải rất nhiều khó khăn có đôi khi thời ầ lần thần n hồn của hắn lực lượng sẽ xuất hiện hỗn loạn, cảm giác tăng ngẽn, khó mà dựa theo hồn điện phương pháp tu luyện chuyển. Lăng không ngừng lĩnh ngộ, lần lượt địa điều chỉnh thần hồn chuyển. khó theo pháp chỉ thể h của lực cảm giác có dựa địa lượt sẽ xuất tu điều vật dạ mà vật gian trong lúc vô tình trôi qua l a g dạ đ ắ m chìm trong trong tu luyện quên đi tất cả thời gian một tháng thoáng qua liền mất trong một tháng này l a g dạ không có nghỉ ngơi qua một lát hắn toàn bộ tinh thần và thể lực cũng đầu nhập vào hồn điện trong tu luyện cuối cùng l a g dạ tinh thần chi hải trong đột nhiên hiện lên trói mắt q u a n mang hắn thành công lĩnh mộ hồn điện tinh túy nắm giữ môn này định tiêm thần hồn phương pháp tu luyện một khi nhập môn lực lượng thần hồn liền được bay vọt về chất càng biến đổi thêm cứng cỏi cường đại Vâng anh, l a n g dạ chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt lóe ra sáng ngời t h ầ n quang một cô cực kỳ cường hãn thần nghiệm bao phủ tất cả tiểu thế giới hắn giống như có thể xem thấu tất cả hư hảo động sát thế gian vạn vật bản chất nếu để cho tốt bụng chi thần h i ể u rõ l a n g dạ chỉ dùng thời gian một tháng thì đã luyện thành hồn điện nhất định sẽ ngoác mồn kinh ngạc tiếp đó chính là hấp thụ thần hồn ngưng tinh rồi lam dạ giống như không biết mệt mỏi cầm lấy thần hồn ngưng tinh đem nó đặt ở trong lòng bàn tay n u hỏa ánh sáng màu làm theo ngưng t dẫn dắt đến thần hồn ngưng tinh lực lượng chậm rãi dung nhập tinh thần c h i hải bên trong thần hồn ngưng tinh lực lượng cực kỳ đơn thuần làm dịu lang dạ thần hồn thần hồn của hắn tại đây cố lực lượng tầm bổ dưới bắt đầu xảy ra thuế biến thần hồn trở nên càng thêm ngưng thực mặt ngoài còn nổi lên một t ầ n g vầng sáng nhàn nhạt, nhạt giống như năng lực thoát thể mà ra, ngao du ở giữa thiên địa. theo thần hồn ngưng tinh lực lượng không ngừng dung nhập lang dạ thần niệm cũng đã nhận được tăng lên cực lớn này tăng lên trí lớn so với thôn vệ tu là thần thần niệm hóa thân cũng không thua bao nhiêu đang hấp thu thần hồn ngưng tinh trong quá trình lăng dạ còn phát hiện thần hồn của hắn cùng chung quanh giữa trời đất dường như thành lập rồi một loại liên hệ kỳ diệu thật giống như có thể mượn thiên địa lực lượng để tăng cường thần hồn của mình công kích mặc dù năng lực mượn nhờ không nhiều nhưng cũng là một thủ đoạn có thể tại thời khắc mấu chốt năng lực có không tưởng tượng nổi công hiệu phát hiện này nhường lăng dạ càng thêm mừng rỡ không biết qua bao lâu thần hồn ngưng tinh lực lượng cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong thần hồn lăng dạ thần hồn cùng thân nhiệm đều chiếm được rồi kinh người thuế biến đặt đến một cao độ trước đó chưa từng có đồng thời lăng dạ còn có thể thông qua tu luyện hồn điện tiếp tục tăng cường thần hồn cùng thân khống chế tu la ma kiếm vũ hồn đế quốc dân tâm sở hướng chương ba trăm bảy mươi lăm khống chế tu la ma kiếm vũ hồn đế quốc dân tâm sở hướng ầm ầm lăng dạ đứng dậy quanh thân tản ra một loại khó nói lên lời khí tức khủng bố cầu n g u y ệ t na ở một bên lẳng lặng nhìn chăm chú trong mắt tràn đầy sợ hãi t h a n phục không ngờ rằng ngắn ngủi thời gian thực lực của ngươi không ngờ có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất cầu n g u y ệ t na cảm k h á i nói lăng dạ có hơi ngựa đầu cảm thụ lấy tự thân lực lượng niết miệng lên một vòng tự tin độ con bây giờ thực lực của ta tăng nhiều lại hoàn toàn nắm trong tay long thần tri tâm tu la thần lại khó uy hiếp được ta long thần c h i tâm năng lực tạm thời tăng cường tu vi nửa bước thần vương sử dụng long thần c h i tâm liền có thể có sánh vai thần vương chiến lược không thể bảo là không mạnh cầu nguyệt na nhìn bây giờ l a n g dạng đối với đồng ý biến thành hắn hồn linh một chuyện cảm giác sâu sắc may mắn sau đó l a n g dạng ngược lại xuất ra tu la ma kiếm đem nó cầm trong tay thở dài nói không thể không thừa nhận đơn thuần sát phạt lực lượng tu la ma kiếm ứng là các đại siêu thần khí bên trong mạnh nhất còn đang ở hủy d i ệ t q u y ề n trượng phía trên với lại tu la ma kiếm vẻ ngoài thì cực kỳ tốt một thanh triều dài vượt qua hai mét huyết sắc cự kiếm thon dài mà dày rộng trên thân kiếm răng đầy ám kim địa ma văn toàn thân đỏ tươi trường kiếm tràn đầy cực kỳ bén nhọn s á t lục khí tức lăng dạ một tay cầm tu la ma kiếm khí thế bén nhọn mặt như p h ủ băng làm việc cho ta đi lăng dạ cảm giác được tu la ma kiếm d ị động đã hiểu đây là còn chưa triệt để khống chế nó lúc này điều động bắt nguồn từ thân lực lượng hắn vì tự thân thần hồn lực lượng làm dẫn thăm dò vào thân kiếm nội bộ vừa mới tiếp xúc một cô dọa người tu la sát n i ệ m tựa như, như thủy triều đánh thẳng tới cố gắng đem lăng dạ thần hồn lực lượng đổi ra ngoài đồng thời h ắ n nhìn thấy vô số hình tượng máu tanh chiến trường vẫn là thần linh mỗi một màn cũng tràn ngập vô tận giết chóc cùng hủy diệt những hình ảnh này mang theo mãnh liệt tâm tình tiêu cực không ngừng đánh thẳng vào l a n g dạ ý chí nhưng đều không thể đối nó tạo thành ảnh hưởng tu la thần cũng không làm gì được ta một thanh kiếm còn muốn lật trời l a n g dạ khinh thường cười một tiếng l a n g dạ lúc này phát lực vận chuyển hồn điện bên trong bí pháp tại tu la ma kiếm nội bộ tạo dựng lên một tòa thần nghiệm chi tháp đem những tia tâm tình tiêu cực cùng tu la sát nghiệm c h ấ n áp đúng lúc này lăng dạ dẫn đạo lực lượng trong cơ thể cùng tu la ma kiếm bên trong lực lượng qua lại giao hỏa mới đầu tu la ma kiếm còn cực kỳ bãi xích đỏ sầm trên thân kiếm quang mang l Trận trận vù vù p -kiếm kiếm dần dần tại lăng dạ toàn lực thuốc đầy dưới rất nhanh liền thành công điện tại tu la ma kiếm bên trong in dấu xuống rồi thuộc về mình thần hồn ấn ký làm này mai thần hồn ấn ký dung nhập thân kiếm trong nháy mắt thưa không vì đó rung động tu la ma kiếm phát ra một tiếng chầm thấp mà kéo dài vụ vụ phản phất đang hướng tân chủ nhân thần phục lăng dạ chậm rãi mở ra hai mắt đưa tay cầm tu la ma kiếm chỗ kiếm một cố cường đại lực lượng theo trong kiếm tràn vào trong cơ thể của hắn cùng hắn tự thân lực lượng hoàn mỹ dung hợp l a g dạ nhẹ nhàng huy động tu la ma kiếm lưới kiếm xẹt qua không khí phát ra một tiếng bén nhọn gào thét một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém ra những nơi đi qua không gian vỡ ra lộ ra bóng tối vô tận vẹn vẹn là tùy ý vung lên này tu la ma kiếm cho thấy vi lực thì đủ để t h í thần thành công l a g dạ thấp giọng lẩm bẩm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn bây giờ hắn không chỉ có rồi thân thể mạnh mẽ lực lượng lực lượng thần hồn cùng bán thần lực càng nắm trong tay long thần tri tâm tu la ma kiếm bị d i ệ ngay ề vậy lăng dạ lại là nhẹ nhàng lắc đầu giải thích nói sinh mệnh cổ thụ của ta võ hồn bây giờ đã có bảy cái hồn hoàn còn kém cuối cùng hai cái ngươi hay là làm thứ chín hồn hoàn đi về phần thứ tám hồn hoàn ta đã có nhân tuyển nói xong lăng dạ đôi mắt nhữ lại trên người tỏa ra một cỗ sát ý thay thế cậu nguyệt na cũng không có từ chối nói được dù sao ta cũng không kém điểm ấy thời gian trong lòng ngươi có ít là được sau đó lăng dạ cùng cầu n g u y ệ t na cá o biệt trực tiếp rời đi tiểu thế giới này trong tiểu thế giới chờ đợi hơn một tháng cũng là lúc đi ra rời khỏi tiểu thế giới về sau lăng dạ trực tiếp quay trở về võ hồn điện về phần thiên nhận tuyết sớm đã rời khỏi lăng dạ đang bê quan trước đó liền đã nhường đế thiên báo cho thiên nhận tuyết nhường nàng t r ư ớ c về thiên đấu đế quốc thống lĩnh đại cục mà thiên nhận tuyết vì giúp lăng dạ hoàn thành sinh mệnh thất thi thì rất là ra sức ngắn n g ủ hơn một tháng đại lục cái bấy thế thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất đầu tiên là đái m ộ c bạch kế nhiệm tinh la hoàng đế sau đó tại thiên nhận tuyết ra hiệu dưới đái m ộ c bạch biểu hiện một ư ơ i phần không chịu nổi nhường tinh la đế quốc đại thần cùng bách tính cực kỳ bất mãn chính nàng cũng làm ra rồi hy sinh cố ý biểu hiện ra một bộ thích việc lớn hám công to h ơ n quân bộ g á n g vũ trộm thiên nhận tuyết lại truyền tin ra ra thiên đạo lưu nhường võ hồn điện lập quốc vì nguyên bản hai đại đế quốc tất cả vương quốc cùng công quốc làm cơ sở chắn ngang tại giữa lưỡng đại đế quốc đổi tên là vũ hồn đế quốc cũng tại trước mắt bao người tiến hành một lần quân đoàn cùng cường giả hội diễn cùng với hồn đạo khí biểu hiện ra hồn đạo khí biểu hiện ra trong n g á y mắt chấn kinh rồi tất cả đại lục những tia lóng lánh tia sáng kỳ dị năng lực phóng xuất ra cường đại công kích cùng phụ trợ hiệu quả hồn đ ạ o khí nhường các quốc gia thế lực ý thức được một hồi hoàn toàn mới biến cách sắp xảy ra nhất là tia thất cấp định chứa hồn đ ạ o pháo càng là hơn đem hai đại đế quốc cao t ầ n g cung b á c h tính dọa cho phát sợ một k h o a thất cấp định chứa hồn đ ạ o pháo có thể đối với bất kỳ một cái nào thành trì tiến hành siêu viễn cự ly xác định vị trí đà kích thử hỏi ai có thể không sợ đế quốc đại thần cùng ví tôi sợ người bình thường cũng sợ tận mắt nhìn đến vũ hồn đế quốc biểu hiện ra hồn đảo khí bọ mới chính th Cùng hồn tại thiên s nhận tuyết cố ý an bày xuống hai đại đế quốc các nơi cũng vang lên đầu hàng vũ hồn đế quốc cấm thanh tại đây cố đầu hàng thủy triều dưới thiên đấu cùng tinh la nội bộ loạn cả một đoàn lại thêm hai đại đế quốc hoàng đế theo thứ tự là thiên nhận tuyết cùng đái một bạch p không không càng càng quân quân hiện ố hợp v ớ tại vũ hồn đế quốc nhất thống đại lục nghiêm chỉnh là dân tâm sở hướng khiến cho những kia không rõ chân tướng đám đại thần cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi chương ba trăm bảy mươi sáu lam dạng ta làm khai quốc hoàng đế hắc long bảo ngọc tỷ chương ba trăm bảy mươi sáu l a n g dạng ta làm khai quốc hoàng đế hắc long bảo ngọc tỷ vũ hồn thành bây giờ thủ đô của vũ hồn đế quốc thành một đạo tối tâm lưu quang từ phương xa trên bầu trời cực tốc bay tới hắn tản ra khí tức khủng bố lệnh toàn bộ thương khung cũng vì đó rung động tối tâm lưu quang trước mắt là tới vững vàng dừng ở vũ hồn thành thiên không l a n g dạng khí tức quanh người nội liễm có thể kia trong lúc lơ đãng tán phát khủng bố u y áp vẫn như cũng nhường phía dưới trong lòng mọi người r u n động không thôi cùng nên bệ hạ trở về một tiếng đinh thái nhức có ô to đông nhiên phá vỡ vũ hồn thành yên tĩnh tiếng vang lên triệt tật trời khi t h ế rộng rãi đông đảo hồn thánh trở lên cao thủ cùng nhau bay lên trời không đối lăng dạo một gối quỳ xuống nét mặt cung kính vô cùng mà những phong hào đấu la kia dù chưa quỳ xuống nhưng cũng, cũng không mình hành lễ thái độ cung kính thiên đạo lưu bị bị đông kim ngạc đấu la cùng với lăng cùng đám người thì là trên mặt nụ cười đứng bình tĩnh phía trước liệt vậy hạ lăng dạo bị tràng diện này làm cho lòng tràn đầy hoài nghi k h ẽ t o mày ánh mắt mang theo mấy phần khó hiểu đảo qua quỳ xuống đất mọi người nói ra đều đứng lên đi đây là ý gì thanh âm của hắn không lớn lại cuốn theo một tia uy nghiêm rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai tuân một đám cao thủ cùng kêu lên đáp lại âm thanh chấn tật trời l a g dạ lại là càng thêm hoài nghi không khỏi nhìn về phía phía trước nhất thiên đạo lưu đám người thiên đạo lưu dẫn đầu tiến lên trên mặt tràn đầy nụ cười mừng rỡ nói ra tiểu dạng ngươi lần này bế quan thực lực tinh tiến như vậy thật sự là ta vũ hồn đế quốc chi phúc ca l a g dạ lễ phép gật đầu đáp lại sau đó hoài nghi hỏi đại gia g i a vì sao muốn xưng ta là bệ hạng vũ hồn đế quốc hoàng đế không phải là bị bị đông á di sao thiên đạo lưu nụ cười trên mặt chưa giảm thần xác lại lộ ra mấy phần trinh trọng tiểu d ạ từ võ hồn điện lập quốc là vũ hồn đế quốc hoàng đế này vị trí liền luôn luôn không công bố chúng ta trong lòng đều tin tưởng vì thực lực của ngươi cùng thân phận mới là này hoàng vị người chọn lựa thích hợp nhất bị bị đông mặc dù từng là võ hồn điện giáo hoàng nhưng nàng thì biết rõ chỉ có ngươi năng lực dẫn đầu vũ hồn đế quốc đi về phía chân chính huy hoàng thiên đạo lưu nói tới thân phận một mặt là võ hồn điện thánh tử mặt khác cũng là điểm trọng yếu nhất đó chính là thiên nhận tuyết vị h ô n phu l a n giả k h ẽ lắc đầu giải thích nói đại gia gia ngại là biết đến ta một lòng truy cầu cao hơn thực lực cảnh giới đối với đợi này t ụ q u y lực bây giờ không có hứng thú bị bị đông lúc này thì mở miệm nàng ánh mắt ôn hòa nhìn l a n g dạ cười nói tiểu dạ ngoại trừ người những người khác cũng đừng muốn cho a di thoái vị nói xong bị bị đông còn liếc thiên đạo lưu một chút mang theo một t i a không hiểu ý vị nếu là những người khác muốn làm vũ hồn đế quốc hoàng đế cho dù là thiên đạo lưu tự mình đến vậy cũng phải hỏi nàng một chút la sát ma liêm có đáp ứng hay không bây giờ bị bị đông có thể động dụng toàn lực còn hấp thu thần cấp chân long hồn cốt cho dù là đối mặt thiên đạo lưu liên thủ với kim nạc đấu la nàng cũng là không sợ chút nào thậm chí không nhỏ hy vọng chiến thắng hừ kim nạc đấu la thấy bị, bị đông ánh mắt kia hừ lạnh một tiếng chẳng qua hắn cũng không có phản bác mà là nói với lăng dạ tiểu dạ ngươi coi như vũ hồn đế quốc hoàng đế đi ngoại trừ ngươi còn có ai năng lực ngăn chặn nhiều cường giả như vậy thiên đạo lưu hợp thời mở miệng lao phu là không có khả năng làm vũ hồn đế quốc hoàng đế lăng còn cũng làm mở miệng khuyên bảo tiểu dạ g ra ra nhìn ngươi một đường trưởng thành hiểu rõ ngươi có phần này năng lực với lại võ hồn điện cơ nghiệp chỉ có thể ngươi cùng tuyết nhi đến kế thừa ngươi lẽ nào muốn nhìn võ hồn điện cơ nghiệp rơi vào ngoại nhân trong tay lăng dạ trầm mặc một lát hắn hiểu được mọi người nói không loa vũ hồn đế quốc hoàng đế vị trí không phải ai đều có thể cảm n h i ệ m Cùng nguyên tắc bị bị nguyên bị không không tất tất ta, ta tốt, tốt kể h nhau, h á c i ệ từ hôm nay nguyên võ hồn điện thánh tử lăng dạ chính là ta vũ hồn đế quốc hoàng đế đời thứ nhất hoàng đế tham kiến mô hoàng mọi người lần nữa quỳ xuống đất hô to âm thanh tại vũ hồn thành vùng trời vang vọng thật lâu lăng dạ đứng ở trên không bên trong nhìn qua phía dưới chỉnh tề chiều b á i đám người trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tinh thần trách nhiệm lăng dạ đảm nhiệm vũ hồn đế quốc đời thứ nhất hoàng đế cũng tại sau bảy ngày cử hành đăng cơ đại điện thông tin nhanh chóng chuyển khắp tất cả đấu la đại lục thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc biết được việc này về sau sôi nổi điều động sứ giả đến đây xem lễ thiên nhận tuyết khi biết về sau lộ ra một vòng nụ cười ngọc nào phát ra từ nội tâm là lăng dạ cảm thấy vui vẻ ngay lập tức viết một phần thư tín sau bảy ngày tức đăng cơ ngày đó bên trong vũ hồn thành phố lớn ngõ nhỏ giang đèn kết hoa khắp nơi cũng tung bay nhìn vũ hồn đế quốc cờ xí trước hoàng cung trên quảng trường dựng lên một tòa nguy nga hùng vĩ đại cao trên sân khấu trang trí nhìn tình mỹ điêu khắc cùng bảo thạch tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống chiếu sáng dạ n g dỡ bốn phía nhìn trên đài sớm đã ngồi đầy đến từ vũ hồn đế quốc các nơi quý tộc quan viên cùng với các thế lực lớn đại biểu bọn họ cũng đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi tân hoàng đăng cơ hai nước sứ giả mang theo hạ lễ mặt ngoài cũng đầy mặt ý cười b ậ hạ gia lâm một thanh em vang lên vang vọng toàn trường. Toàn trường trong nháy mắt chậm rãi đi tới mỗi một bước rơi xuống cũng nương theo lấy một đạo dọa người gợn sóng không gian hắc long bảo đây là lăng dạ đặc biệt sai người chế tắc bên trên có kim tuyến thêu thành c ự lòng xoay quanh ống lượm mỗi một chiếc vải rồng cũng lóe ra vi quang hiện lộ rõ ràng đế vương vô thượng uy nghiêm bây giờ long bảo đều làm m à vàng sáng nhưng lăng dạ lại yêu hắc long bảo sau đó lăng dạ vững bước đi đến đại cao không giận tự uy thiên đạo lưu cầm trong tay một viên vừa chế thành không bao lâu ngọc tỷ trang trọng địa đón lấy lăng dạ trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng cùng mong đợi hai tay giơ lên cao cao ngọc tỷ đưa tới lăng cùng lúc đó hai đại trong đế quốc nguyên bản võ hồn phân điện tại thiên nhận tuyết cùng lăng dạ an bài xuống mỗi cái võ hồn phân điện cũng phủ lên hồn đạo màn hình những thứ này hồn đạo màn hình loé ra qua mang thông qua đặc thù hồn đạo kỹ thuật đem lăng dạ đăng cơ đại điện hình tượng thời gian thực tiết sóng hai đại trong đế quốc bách tính sôi nổi tụ tập đến võ hồn phân điện con mắt chăm chú chằm chằm vào hồn đ ạ o màn hình bọn họ nhìn thấy lăng dạ thân mang h ắ c long bảo cầm trong tay ngọc tỷ đứng ở trên đ à i cao kia đế vương chi tư nhường vạn dân tâm sinh k í n h sợ là cái này vũ hồn đế quốc khai quốc hoàng đế sao quá ba khí đúng vậy à so sánh với hắn bệ hạ của chúng ta quả thực thì khó coi không cách nào so sánh được suýt nhỏ giọng một chút ngươi không muốn sống nữa lời này nếu truyền vào bệ hạ trong hai không phải chu ngươi cựu tộc không thể chương ba trăm bảy mươi bảy tụ vũ hồn đế quốc khí vận khí vận kim long chương ba trăm bảy mươi bảy tụ vũ hồn đế quốc khí vận khí vận kim long yên lặng l a g dạ người mặc h ác long b à o một tay nâng ngọc tỷ đế vương uy nghiêm long trọng một đạo bình thản âm thanh thì áp xuống tới ngàn vạn hô quát tất cả quảng trường trong nháy mắt kiến tĩnh tất cả mọi người nín thở l i ê m t ứ c ngay tại cảnh nội lưỡng đại đế quốc tại võ hồn phân điện tiền quán nhìn một màn này dân chúng cũng không khỏi tự chủ nín thở muôn người chú ý phía dưới l a g dạ hai tay chậm rãi đem ngọc tỷ nâng quá đỉnh đầu ngọc tỷ tại ánh nắng chiếu dọi xuống lại mơ hồn ổ i lên một tầm thần bí vừa sáng lam dạ phúc đến thì lòng cũng sáng ra đột lúc này lấy vũ hồn đế quốc bách tính là đ ộ c nay ngọc tỷ là đế quốc chi biểu tượng hôm nay chấm lợi dụng sức mạnh cái thế hội tụ vũ hồn đế quốc khí vận phù hộ ta đế quốc bách tính khiến cho phúc phận kéo dài vinh thế chuyển thừa vừa dứt lời một cô cực kỳ cường hãn thần lực từ lăng dạ thể nội mánh liệt mà ra liên tục không ngừng địa rót vào ngọc trong tay tỷ trong ngọc tỷ quang mang đại thịnh xông thẳng tới chân trời cái tia kim sắc vầm sáng càng thêm lóa mắt hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy tia sáng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi ngang tại đây đầy trời kim quan bên trong mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra lệnh tất cả mọi người ở đây cũng cảm nhận được một cố cường đại l ự c c á c bách kia tiếng long ngâm ngày càng rõ ràng chỉ thấy một cái do vũ hồn đế quốc khí vận ngưng tụ mà thành kim long từ quan g mang bên trong chậm rãi hiện hiện kim long thân thể vô cùng to lớn dâu rồng tung bay theo gió một đôi long nhãn tản r a uy nghiêm quan g mang quan sát dưới đài mọi người nó chậm rãi xoay quanh tại lăng dạ đỉnh đầu thân thể cao lớn mang theo lên khí lưu nhường không khí chung quanh cũng vì đó rung động theo kim long xoay quanh vô tận đế vương uy thế tràn ngập tại tất cả quảng trường thậm chí ngay cả tại hòn đạo trước màn hình đám người n quý tộc h quan viên cùng với các thế lực lớn các đại biểu càng là hơn đầu g i m xuống đất trong lòng lòng tính sợ đạt đến đỉnh điểm thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc sứ giả giờ phút này cũng không khỏi tự chủ quỷ xuống khấu đầu lệ t ạ n cường đại như thế khí vận lực lượng tăng thêm lăng dạ sức mạnh cái thế nhường hai đại đế quốc sứ giả cũng nghĩ đầu nhập vũ hồn đế quốc dưới chứa rồi ngang kim long xoay quanh mấy tuần về sau đột nhiên mở ra miệng lớn phun ra một đạo càng thêm trói mắt kim quang đạo kim quang này trực tiếp bắn về phía bầu trời ở trên không t r u n g q u a n h tạc hóa thành vô số điểm sáng màu và nóng như là tinh mịn mưa bụi chiếu xuống vũ hồn đế quốc mỗi một tấc đất bên trên nguyên bản bầu trời trong xanh giờ phút này lại bị một tầng điểm lành màn sáng bao phủ Chỗ đến vạn vật khôi phục nguyên bản hoang vu thổ địa bắt đầu mọc ra xanh n h ạ t mầm non dòng sông trở nên thanh triệt t ớ i đáy trong không khí tràn ngập tới mát khí tước dân chúng ngạc nhiên phát hiện trong nhà người yếu nhiều bệnh lão nhân trở nên tinh thần bất tước đám trẻ con thì cảm giác thân thể chính mình tràn đầy lực lượng mà đối với hồn sư mà nói tu luyện bình cảnh dường như cũng biến thành không còn khó mà đột phá trên quảng trường vũ hồn đế quốc mọi người càng là hơn tự mình cảm nhận được cỗ lực lượng này mang tới biến đổi lớn không ít hồn lực đạt tới điểm giới hạng người tại khí vận lực lượng tầm bồ dưới đều hoàn thành rồi đột phá thậm chí có hai tên cấp tám mươi chín hồn đấu la tại chỗ đột phá đến cấp chín mươi chỉ kém một thứ chín hồn hoàn có thể bước vào phong hào đấu la hàng ngũ đã trở thành vũ hồn đế quốc trụ cột v ữ n vàng bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng mừng như điên đối với lăng dạ cảm kích cùng lòng tính sợ lộ rõ trên mặt khí vận kim long phúc phận và dân tuyệt không phải nói ngoa lăng dạ nhìn qua đỉnh đầu kim long trong lòng đùi nùi mai thôi ngưng tụ khí vận kim long ngọc tỷ này coi như thật thành ngọc tỷ t r u y ề n quốc với lại còn có quỷ t h ầ n khó lường năng lực tại lăng dạ đánh giá dưới đế vương chỉ cần có thể đạt được ngọc tỷ tán thành có thể mượn nhờ khí vận kim long lực lượng vũ hồn đế quốc cảnh nội cho dù cái đó đế vương tu vi thấp cũng có thể đứng ở thế bất bại tất h nhiên khí vận kim long lực lượng quyết định bởi với đất nước lực có phải hưng thịnh vũ hồn đế quốc, quốc lực căn mạnh khí vận kim long thì căn mạnh đế vương năng lực mượn nhờ lực lượng tương ứng cũng sẽ căn mạnh bây giờ khí vận kim long có thể chấn áp đỉnh phong đấu la nếu là thu phục hai đại đế quốc thống nhất đại lục khí vận kim long sẽ có bao nhiêu mạnh l a n g dạ đôi mắt nhíu lại sau đó l a n g dạ nắm chặt ngọc trong tay tỉ tại mọi người lệ bái âm thanh bên trong chậm rãi mở miệng hôm nay chấp lấy khí vận phù hộ và dân n g a y sau chấp bổn thỏa xuất linh ta vũ hồn đế quốc mở rộng đất đai bên d ư ớ i để cho ta vũ hồn đế quốc bi danh chuyến khắp đấu la đại lục mỗi một nơi hẻo lánh thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực nương theo lấy kim long long ngầm vang vọng thật lâu giữa thiên đ i ệ giờ phút này những người có mặt tâm trạng, đã bị đẩy hướng quý lúc này tất cả vũ hồn thành thậm chí thủ đô của vũ hồn đế quốc đắm chìm trong một mảnh vui mừng cùng trong vui sướng đăng cơ đại điện thì viên mãn hạ màn kết thúc hai đại đế quốc sứ giả lúc gần đi lam dạ phái người đưa hai người bọn họ câu nói vũ hồn đế quốc thống nhất đại lục bắt buộc phải làm mời hai nước thận nghi chi ngoài ra sau bảy ngày chấm vào khoảng hải thần đ ả o chu s á t đ ờ i trước hạo thiên đấu la đường thần cùng hải thần đấu la bỏ xe si sau khi kết thúc bất kể là chiến là hàng chấm muốn một xác định trả lời chắc chắn hai đại đế quốc cao tầng cùng bách tính phản ứng hoàn toàn khác biệt dân chúng đang nhìn đến đăng cơ đại điện trên khí vận kim long một khắc này nội tâm rung động cùng tính sợ đạt đến đỉnh điểm bọn họ buôn tàu b m báo tin tưởng vững chắc vũ hồn đế quốc nhất thống đại lục chính là thiên mệnh sở quy đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận vũ hồn đế quốc tường đại cùng lăng dạ a i hùng vĩ đại thực chất người bình thường cùng các quý tộc đối với quốc gia trung thành vốn cũng không cao trên ạ i k triều đình người đế quốc người lòng mang thất vọng đối mặt cường đại vũ hồn đế quốc cùng họ hét dân chúng không ít người tín n i ệ m trong lòng đã giao động đ á y một bạch cùng thiên nhận tuyết gặp tình hình này cố ý sắp xếp người trên triều đình đề nghị đầu hàng nay một đề nghị trong nháy mắt dẫn phát sóng to gió lớn đám đại thần nghị luận ở mỹ có lòng đầy căm phẫn mà tỏ vẻ phải kiên quyết chống cự có thì túi đầu không nói nội tâm cân nhắc nhìn lợi và hại cuối cùng trải qua một phen kịch liệt tranh luận thiên nhận tuyết cùng đ á y một bạch riêng phần mình quyết định, rồi nhặt dạo, quyết định và hại thần đạo sự tỉnh về sau lại căn cứ thế cuộc kết luận đám đại thần đối với cái này đều không có dị nghị cùng lúc trước ngày đêm khác biệt chương ba trăm bảy mươi tám hơn mười vị đỉnh phong đấu la đều tới u y áp hải thần đạo Trường hơn 10 vị đỉnh phong vị đấu la đều tới, uy áp hải thần đảo. sau bảy ngày ngày mới tạng sáng bóng tối còn chưa hoàn toàn rút đi chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc l a g dạ thân mang hắc long bảo hắc kim áo choàng theo gió biển liệt liệt rung động phía trên long văn phảng phất vật sống mơ hồ có bay lên chi thế hắn cầm trong tay tu la ma kiếm thân kiếm tản ra h à n quang lạnh lẽo quanh thân tràn ngập làm cho người sợ hai khí thức khí thức kia giống như năng lực đ ô n g kết không khí để người không d é t mà run sau lưng lam dạ là sắp hàng chỉnh tề thiên sứ quân đoàn bọn họ thân mang trắng toát áo giáp tại vi quang hạ lõe ra thần thánh q u a n mang võ hồn p h ụ thể mỗi người cũng tỏa ra thấp nhất hồn t h á n h khí tức càng có hơn mười vị phong hào đấu la đạp không mà đứng đứng ở thiên sứ quân đoàn phía trước trừ gia thiên nhận tuyết bên kia bốn vị phong hào đấu la vũ hồn đế quốc tất cả đình phong đấu la toàn thể xuất động trong đó càng có thiên đạo lưu bị bị đông kim n g ạ c đấu la cùng lằn quẩn bốn vị tuyệt thế đấu la về phần kia bộ phận cấp chín mươi sáu trở xuống bình thường phong hào đấu la thì l à bị giữ lại trấn thủ vũ hồn đế quốc trọng đ i ệ xuất phát lam dạ liếc nhìn một vòng mọi người không có quá nhiều lời nói nói thẳng Hơn ngàn đảo lúc ư u quang sẹt qua chân trời, tỏa ra chân mạnh sẹt trời, tốc cực này trên hải thần đảo đường thần cùng họ sẽ si hai vị tuyệt thế đấu la sớm sắc mặt ngưng trọng đứng ở bên bờ về phần bọn họ là thế nào biết đến tại hải thần đảo bên ngoài mấy ngàn mét mấy chiếc hồn đạo thuyền thi đậu ở chỗ này phía trên toàn bộ là hai đại đế quốc người trong đó còn bao gồm nguy trang thành tuyết thanh hà thiên nhận tuyết cùng đáy một bạch hai đại đế quốc cao tầng càng là hơn đến rồi hơn phân nửa kiến thức đến vũ hồn đế quốc thực lực nhất là hai vị kia đếm được đỉnh phong đấu là kia vị đ ế đ ư ợ c đ ỉ n h h p o n g đấu đại đế sau. là Hai cao quốc thần ầ n cũng g k ô không vô n gọn cũng an toàn, núp đều thành đều dụng. Đường g sợ sao bị một mẹ hốt t h quốc rồi, dù ở ở đâu đế đều đều dựa theo hai đại đế quốc người nói vũ hồn đế quốc hôm nay muốn đến xâm chiếm hải thần đạo chúng ta nên làm cái gì họ sẽ xì cầm trong tay quân trượng trong mắt chứa lo lắng nhìn qua phương xa cùng lắm thì chính là đánh một trận chỉ là tiểu tam còn đang ở ở trên đ à o không kịp đem hắn đưa tiến rồi đường thần khuôn mặt tăng thương nhưng trong mắt vẫn như cũ lóe ra bất khuất quá mang trong tay hắn là chính mình ngưng tụ tu la ma kiếm thân kiếm q u a n h quẩn nhìn ma quái hào quang màu đỏ sậm rất có sát lục khí tước tại đường thần cùng họ xẻ xỉ sau lưng là hải thần đảo còn lại và i vị phong hào đấu la cùng ba ngàn hồn sư những thứ này các hồn sư đều là hải thần trung thành nhất tín đồ trong mắt không có đối tử vong sợ hãi chỉ có thành tín nhất tín n i ệ m bọn họ hiểu rõ một trận chiến này liên quan đến hải thần đảo tồn vong chiến ý mười phần cao giờ phút này một mực hải thần đảo cùng phụ cận tu luyện cũng hoàn thành tu la thần thi đường tam thì cảm nhận được không hiểu hàn ý đáng nhắc tới là tu la thần vì để cho đường tam không bị lăng dạ vung quá xa không chút nào quản ra mặt cho hắn mở tre bây giờ đã hoàn thành tu la sau thi mà đường tam cảnh giới cũng tới đến bảy cấp chín hồn thánh đều nhanh đột phá hồn đấu la rồi chẳng qua nếu là cùng l a n g dạ so sánh đường tam chút thực lực ấy thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới ngay cả thiên nhận t u y ế t cũng xa mạnh hơn đường tam nhiều lắm tu la thần lại cho đường tam bật h ắ c đổ nước thì đổi không kịp l a n g dạ bước chân rầm rầm rầm từng đạo tiếng xe gió từ phương xa chuyển đến l a n g dạ xuất lĩnh lấy thiên đạo lưu đám người cùng thiên sứ quân đoàn xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong hơn ngàn đạo lưu quang ở chân trời xe qua thiên sứ quân đoàn cùng các phong hào đấu la tán phát quan mang tại ánh nắng chiếu dọ dưới giống như thiên sứ giáng trần lại lộ ra vô tận túc s á t lăng d ạ đường thần nắm chặt tu la ma kiếm khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh ánh mắt khóa chặt lăng d ạ họ sẽ si đem quyền trượng sử trên mặt đất quanh thân vầng sáng xanh lam run nhẹ nhẹ mặc dù cực lực duy trì chấn định lại vẫn khó nén nội tâm căng thẳng khi thấy rõ lăng dạ thân ảnh về sau đường thần cùng họ sẽ si lại là sửng sốt cái đó là tu la ma kiếm đường thần gắt gao nhìn chằm chằm lăng dạ trong tay tu la ma kiếm nhìn lại mình một chút kiếm trong tay trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng hai thanh tu la ma kiếm ngoại hình trên giống nhau như lúc nhưng khác nhau là l ă n g dạ trong tay tu la ma kiếm chính là theo tu la thần chỗ nào giành được siêu thần khí mà đường thần trong tay tu la ma kiếm là của hắn hạo thiên c h ủ ý võ hồn kết hợp tu la thần lực chuyển hóa mà đến phản phẩm trên lệnh cực lớn không thể so sánh nổi vê n h vê n h vê n h l ă n g dạ chân đạp hư không mỗi một bước rơi xuống cũng nương theo lấy nặng nghề vanh minh phản phất thiên lôi trần trống từng vòng từng vòng màu đen vợn sóng trong hư không quyết á n không khí bị chấn động đến mặt mẹo mặt biển bị kích thích cao trăm triệu sóng lớn à, hải thần sôi nổi sắc mặt t r ắ n g bệnh khỏe miệng chảy máu bọn họ ôm trong lòng đối với hải thần thành kính tín nhiệm cố gắng chống cự cố này áp lực lại tại lăng giả khí thế khủng bố trước mặt có vẻ nhỏ bé như vậy hai đại đế quốc người đứng ở bên ngoài mấy ngàn mét hồn đạo trên thuyền đồng dạng bị khí thế kia chấn n hiếp thiên nhận tuyết cùng âm thầm thanh loan đấu la đám người ngược lại là không việc gì nhưng thiên đấu đế quốc những người khác thì thẳng rồi một vị lao thần nhịn không được che n ngực k h ắ p khuôn mặt là vẻ thống khổ này đây là cái gì lực lượng khủng bố như thế thinh la đế quốc bên ấy cũng là như thế một đám đại thần trên cơ bản đều là sắc mặt đau khổ che lấy ngực của mình thở mạnh cảm giác hô hấp cũng khó khăn thật là đáng sợ vị này vũ hồn đế quốc đ ế vương sẽ không đã thành thần a đ ư ờ n g thần họ sè xi、si, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi lam dạ khoảng cách hải thần đạo càng ngày càng gần nhưng chưa trước tiên đ ậ u thủ mà là n é t miệng lên một vòng mang theo nghiền ngấm đường cong đối với sau lưng thiên đạo lưu đám người nói các ngươi lên trước h ả o h ả o chơi đ ù a lam dạ vừa đánh ngã rồi tu la thần đối với đường thần cùng họ sè xi、si, thật sự là không có hứng thú vì thực lực của hắn bây giờ nếu là thật sự muốn giết bọn họ một chiêu là đủ rồi do đó l ă n g dạ mới k u i ễ n cho, chơi chơi, cho t quang quỷ mị các người đi theo ta đối phó đường thần bị bị đ ô n g cơ la sát ma liêm sau lưng tử vong chu hoàng võ hồn hiện hiện ma quái ánh sáng màu đỏ ở người nàng bên cạnh lấp lóe cực tốc phóng tới đường thần nguyễn quái ánh sáng màu đỏ ở người nàng bên cạnh lấp lóe cực tốc phóng tới đường thần cho dù là chuẩn thần cũng có thể bị cáo ở kim nạc đấu la là cùng làm cùng hai người thì là đi theo thiên đạo lưu vây công họ sẽ xì、si. tại hải thần đảo họ sẽ xì、si, còn không phải thế sao thiên đạo lưu một người có thể đối phó hai người thì đánh không lại ba vị tuyệt thế đấu la vây công còn tạm được hải thần đảo s ở thuộc theo ta nên g n chiến họ sẽ xì、si、thấy cảnh này ngay lập tức đem hải thần lực lượng d ó t vào quến trượng một đạo lam sắc quan g mang phóng lên tận trời hóa thành to lớn bình t r ư ớ n g đem hải thần đảo mọi người bảo hộ ở trong đó sau đó ba tái tây một thân một mình nên chiến thiên đạo lưu và ba vị tuyệt thế đấu la chương ba trăm bảy mươi chín lương cực đứng im lĩnh vực bị bị đông đường dây dây lát t hải ầ n Trưng 379, lưỡng cực đứng im lĩnh vực, bị bị đông dây lát dây đường thần đ ả o phía trước không l a n g dạ quanh thân d ũ n g động vô tận cửu hưu lực lượng c h ậ m rãi ngưng tụ ra một tản r a sâu thảm quan g mang màu đen vương tọa kia vương tọa phía trên khắc đầy phù văn mỗi một đạo phù văn cũng giống như ẩn chứa b ủ diệt lực lượng l a n g dạ thân hình loại lên vững vàng ngồi ở vương tọa phía trên từ trên cao nhìn xuống quan sát đường thần họ sẽ xì đám người thiên sứ quân đoàn cho chấm dứt sạch hải thần đạo tín đồ chúng thần tuân chỉ thiên sứ quân đoàn cùng kêu lên tọ vệ đồng ý sau đó tại thiên thành xuất l ĩ n h dưới hơn ngàn tên hồn thánh cùng nhau b ộ c phát hướng về hải thần đạo ba ngàn hồn sư đánh tới trong lúc nhất thời tiếng la g i ế t tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ tất cả hải thần đạo lâm vào hỗn loạn tư n g bừng thiên sứ t h â n chém thiên đạo lưu triển khai lục dực thiên sứ võ hồn màu vàng kim quang mang chiếu sáng nửa bầu trời hắn mỗi một lần công kích đều mang thần thánh lực lượng không lưu t ì n h chút nào công hướng bỏ x ẹ xì kim nạc g đấu la hóa thân to lớn hoàng kim ngạc long vương da dày thịt béo lực phòng ngự k i n người hống hoàng kim ngạc long vương mở ra miệm to như chậu máu hướng về võ sẹ lăng cùng thì thi triển ra huyết ma cùng hùng chân thân cùng với thần cấp chân long hồn cốt kỹ năng h á n thi triển thần cấp hồn cốt kỹ năng lực bộc phát thậm chí đây thiên đạo lưu còn muốn hơn một chút nhường họ xẻ xỉ đều thất kinh họ xẻ xỉ thi triển võ hồn chân thân một đạo hào quang màu xanh lam phóng lên tận trời nàng ánh mắt kiên định đối mặt ba vị tuyệt thế đấu la vây công không có chút nào lùi b ư ớ c tâm ý hải thần lực lượng tại nàng quanh thân phun trào nàng thi triển ra từng cái hồn kỹ màu xương gợn sóng hướng về thiên đạo lưu đ á n người k h u ế c tán mà đi ầm ầm thần lực gợn sóng cùng thiên đạo lưu ba người công kích công kích đụn vào nhau phát ra đinh sóng biển bị nhấc lên cao mấy chục mét hình thành từng đạo màu trắng màn nước bên kia đường thần hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bị bị đông phía sau sáu cánh tử quang cánh chấn động tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đi vào đường thần phụ cận thừ đường thần hư lạnh một tiếng trong tay tu la ma kiếm chém ra một đạo đỏ sậm kiếm mang thì chém về phía bị bị đông đầu lâu lại bị nàng tùy tiện ngăn lại giết chóc lĩnh vực mở lĩnh vực này trong nháy mắt bao p h ủ lại bị bị đông cùng nguyệt quan quỷ mị cái trước cơ bản không bị ảnh hưởng sau hai người lại là ngay cả hồn kỹ cũng phóng thích không ra ngoài đây cũng là giết chóc lĩnh vực đặc tính đối với tuyệt đại bộ phận hồn sư mà nói đều là thiên khắc ha ha nhưng bị bị đông lại là cười lạnh một tiếng sau một khắc bị bị đông chết đi lĩnh vực sát thần lĩnh vực cùng la sát lĩnh vực tam đại lĩnh vực đồng thời triển khai trực tiếp đem giết giết lĩnh vực đỉnh trở về chỉ là la sát lĩnh vực thì đây giết chóc lĩnh vực mạnh hơn không ít tam đại lĩnh vực cùng nhau bộc p h á t giết chóc lĩnh vực hoàn toàn không phải là đối thủ rất nhanh liền chỉ còn lại có đường thần quanh thân một mét pha vi chết tiệt đường thần sắc mặt âm trầm như nước đông cảm giác một cô áp lực tới người thứ ự ự c l tám hồi kỹ lưu quan văn trượng thứ tám hồi、si、kỹ xin bị vắng lựa nguyễn quang phát r ạ một đạo mãnh liệt chùm sáng màu và nóng quỷ m ị phóng thích hàng loạt quỷ hồn t h à vật cùng nhau hướng phía đường thần công tới đường thần vội vàng một kim chém ra đem hai người đánh lui nhưng mà bị bị đông lại tìm đúng thời cơ một tay trong nháy mắt ngưng tụ la sắt thần lực hướng ra phía ngoài quét qua một đạo hào quang màu tím đen hướng đường thần mà đi vê anh một tiếng đường thần huy kiếm ngăn cản vẫn đang khó mà chống lại trong nháy mắt bị đánh bay trăm trượng xa bị bị đông thừa thắng xông lên cơ la sắt ma liêm liền giết quá khứ không chút nào cho đường thần cơ hội t h ở dốc n g u y ệ t q u a n cùng quỷ mỹ cũng liền bận bịu đuổi theo theo bên cạnh vây công đường thần nổ hoàn đường thần không dám bảo lưu trực tiếp thi triển đại tu di truy hàng nghĩa ý đồ vì ngắn ngủi bộc phát bước lui ba người ha ha cho dù nổ hoàn ngươi thì đánh không lại chúng ta bị bị đông trên người tản ra tím đen qua n g mang đó là hoàn thành bát thi sau điều động la sát thần lực la sát ma liêm tại trong tay nàng mỗi một lần huy động cũng mang theo một mảnh tử quang tràn ngập làm cho người buồn nôn mụi tanh giống như tới từ địa ngục vực sâu Z3 Đường đông Lưới thần nắm chặt tu la ma kiếm, liên tiếp nổ chính mình hồn hoàn. cùng ma liêm chạm, phát ra tiếng vang tung tué. Thử vong long diệt chém. Bị bị đông thể nội thần cấp chân long hồn cốt buộc phát quang mang, thần chặt tu tiếp rớt phát trói thai, tué. Thử diệt thể cốt phát chạm, chém. ma kiếm, kiếm ma liêm cấp buộc la lửa va ra kia Bị bị Bị b ma ừ đường thần hôm nay chính là của người tật thế bị bị đông cười lạnh nàng đem lực lượng toàn thân rót vào la sắt ma liêm ma liêm trên ánh sáng màu đỏ càng biến đổi thêm loãng mắt nàng nhảy lên thật cao ma liêm mang theo một đạo màu đỏ tàn ảnh hướng về đường thần đỉnh hoàn. thần hết đường Đường tới. Nổ hoàn. Đường thần đem hết toàn về đầu đem l ự cựu dơ lên la lớn l ngăn cản, tu to ma kiếm c kích nhường dưới chân trùng nhường hắn dưới x ấ t hoàn i cái ệ n một t hô Cựu h o liên tạc đường thần l i ề u mạng còn lại hồn hoàn cùng nhau oanh tạc nhường khí thế của hắn đạt đến đỉnh núi ngắn ngủi bước vào thần cấp đúng lúc này hai âm thanh đồng thời vang lên lưỡng cực đứng im lĩnh vực mười tám mai hồn hoàn bay về phía giữa không t r ú n g nối liền cùng nhau giống một to lớn bán trong suốt mâm tròn tản ra lực lượng thần bí trong chốc lát không gian giống như bị đ ộ n lại rồi bình thường vừa muốn phản kích đường thần trong nháy mắt không thể động đậy n g u y ệ n q u a n thế nhưng cực kỳ tiếp cận cấp 99, c ò n có hoa thần thần lực g i a trì tại tăng thêm cấp 97 đ ỉ n h phong quỷ mị lực lượng lượng cực đứng im lĩnh vực cường độ so với bọn hắn cấp 95 l ú c đâu chỉ tăng lên c ấ p 10. đường thần lực lượng cho dù nhất thời bước vào thần cấp cũng không có khả năng trong nháy mắt xông phá lương cực đứng im lĩnh vực chỉ có thể ngoan ngoãn bị địch trụ ưu minh la sát bị bị đông trong mắt hàn mang loay lên trong tay la sát m a liêm trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt tử quang phía trên nàng trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cự hình màu tím đen liêm nào tỏa ra cực điểm tạ ác la sắt thần khí lực hơi thở bị bị đông cánh tay v bên trên bầu trời t ử sát quan g mang nương theo lấy cự hình liêm đao vung lên quét sạch mà xuống n ư ơ n g tụ thành một đạo dài đến trăm trượng to lớn màu tím liêm đao q u a n g nhận quang nhận những nơi đi qua không gian như là phá toái mặt kính bày biện ra từng đạo dữ tợn với rách đường thần c h ơ mắt nhìn tử vong tới gần trong lòng tràn đầy không c a m l ò n g có đó không l ư ợ n g cực đứng im lĩnh vực giam cầm dưới hắn ngay cả dây ruột đều thành rồi hy vọng xa vời quang nhận nặng nghề mà bổ ở trên người hắn trong chốc lát xương máu văng khắp nơi đường thần cơ thể như, như diều đứt dây hướng về sau bay đi trên mặt đất cày ra một đạo sâu không thấy đáy khé r thì cơ bản muốn r ồ i đường thần mệnh chỉ còn lại có một hơi treo tùy thời đều có thể triệt để chết đi chương ba trăm tám mươi hủy diệt thất thi song thành l a n g dạ một chỉ d i ệ t s á t b ỏ x e x ì chương ba trăm tám mươi hủy diệt thất thi song thành l a n g dạ một chỉ d i ệ t s á t b ỏ x e x ì thế a lúc này đường thần nằm ở to lớn khe danh bên trong k h í tức yếu ớt tới cực điểm máu thịt bé bét từng đạo vết thương sâu tới xương không ngừng t u ô n ra đen nhánh huyết dịch đó là la sắt thần lực ăn mòn trong ánh mắt của hắn tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng đã từng u y trấn hồn sư giới hạo thiên đấu la tam đại tuyệt thế đấu la một trong bây giờ lại tại bị bị đông một kích phía dưới sắp gặp tử vong tất nhiên nguyễn q u a n cùng quỷ mị thì không thể bỏ qua công lao nếu là không có lưỡng cực đứng im lĩnh vực bị bị đông muốn thắng đường thần đều phải đại chiến hơn trăm hiệp càng không nói đến tiêu diệt đường thần rồi chỉ bằng vào bị bị đông một người rất khó làm được đường thần thời đại của ngươi đã kết thúc bị bị đông chậm rãi rơi xuống trong mắt không có chút nào thương hại trong tay la sát ma liêm chạy xuống đường thần máu tươi l ó e ra ma quái ánh sáng đúng lúc này cao cư vương tọa phía trên quan sát chiến trường lan dạng mở miệu chấm đến chu sát đường thần ngay vậy bị đông gật đầu đắp lại sau đó lui về rồi một bên tại trước mắt bao người l a n g dạ là vũ hồn đế quốc đ ế vương bất kể là bị bị đông hay là thiên đạo lưu bọn người được nghe lệnh chết đi l a n g dạ chậm rãi rôi ra một tay đối đường thần cách không một nắm quắp không gian cắn g i ế t sau một khắc đường thần quanh thân không gian trong nháy mắt như phá toái m ặ t kính bay biện ra từng đạo giữ tợn vết rách kinh khủng không gian lợi nhận tàn sát bừa bãi đường thần vốn là trọng thương sắp chết thân thể tại l a n g dạ không gian cắn rết dưới không hề sức chống cự trong nháy mắt bị xoắn thành vô số mảnh vỡ tiêu tán tại đây quần bạo lực lượng không gian bên trong một đời tuyệt thế đấu la, như vậy vẫn lăng dạ lặng lẽ nhìn xuống phía dưới cái chán quyền trợ ư ấn ký l ấ p l á n h quang huy hủy diệt đệ thất thi hoàn thành ban thưởng ngạo k i ử u h u võ hồn hồn hoàn niên hạn tăng lên ba mươi nghìn năm hủy diệt thần vị lực tương tác gia tăng mười phần trăm hắc cám long vương đầu bộ hồn cốt êm thai tăng lên âm vang lên một cỗ hủy diệt thần lực xuất hiện ở trong cơ thể hắn h ố n g lăng dạ ngạo k i ử u đu, võ hồn tự động p h ụ thể phát ra chấn tiên động điệu tiếng gầm g ừ do người hung u y làm cả hải thần đạo đều đang run r u d y ngũ hắc lưỡng hồng nhất á m kim một rực rỡ kim chín cái hồn hoàn trình tề sắp xếp tại xung quanh thân thể của hắn trong đó quả thứ năm vạn năm hồn hoàn trực tiếp biến thành đỏ như máu mười vạn năm hồn hoàn trước bốn cái vạn năm hồn hoàn màu đen biến thâm thúy rất nhiều thứ tư hồn hoàn biến hóa khá lớn nhiều hơn một tia đỏ như máu tại ngạo k i ự u h ữ võ hồn tiếng gầm gừ bên trong l a n g dạ quanh thân khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm c ố khí tức kia giống như có thể đem thế gian vạn vật c ũ n g hóa thành hư vô mà hát cám l o n g vương đầu bộ hồn cốt bị hắn thu nhập rồi chữ vật trong hồn đạo khí sau đó lam dạ có hơi cúi đầu ánh mắt quét về phía còn tại ra sức chống cự hải thần đạo mọi người nếp miệng lên một vòng lạnh b tràn đầy cảm giác bị áp bách vô tận n h ư n g ở đây mỗi người cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp họ sẽ x ì nhìn qua đường thần biến mất chỗ cực kỳ b i thương l a g dạ người n g giết đường thần hôm nay ta cho dù l i ề u tính mạng cũng phải vì hắn báo thủ họ sẽ x ì ngưỡng thiên trường diết đảo hải thần hư ảnh trong tay hải thần tam xoa kích dơ lên cao cao quanh thân hải thần lực lượng điên cuồng p h u n g trào thứ chín hồn kỹ hải thần giáng l ô n g toàn lực phát động trong chốc lát hải thần đảo bầu trời bị một mảnh xanh thảm quang mang báo phủ một tôn to lớn hải thần hư ảnh chậm rãi hiện hiện tỏa ra vô tận uy nghiêm cùng thần lực nên mông hải dương lực lượng cũng theo đó mà điều động. để mặc lại giọng họ sẽ xì bên trong tràn đầy cựu hận nàng thao túng hải thần hư ảnh hướng về lăng dạ phát khởi công kích mạnh liệt nhất kia to lớn hải thần tam xoa kích cuốn theo bãi sơn đảo hải lực lượng hướng về lăng dạ đánh tới chỉ bằng ngươi lăng dạ lại là khinh thường cười một tiếng cho dù hải thần đích thân tới cũng không dám như thế đối với chấm nói chuyện hải thần cũng bất quá là nhất cấp thần cho dù hắn là nhất cấp thần bên trong người nổi bật vậy cũng cùng thần vương tranh lệch to lớn bây giờ lăng dạ thực lực càng thêm khủng bố không cần cựu diện thế đều có thể đánh bại hải thần sau đó lăng dạ chậm rãi dỗi ra một ngón tay chỗ đầu ngón tay, vô tận c ứ u lực lượng điên cuồng hội tụ hóa thành một cái thông thiên như cự trụ tối t â m cự chỉ nay cự chỉ mang theo hủy thiên diện địa khí thế cùng hải thần tam xoa kích cầm vang chạm vào nhau trong chốc lát tất cả thiên địa phán phất cũng dừng lại đúng lúc này buộc phát ra một tiếng đinh thai nước g ó tiếng vang năng lượng cường đại ba động như cuộn trào mánh liệt hải khiếu hướng bốn phía k h u y ế t tán không gian chung quanh lần nữa bị xe đứt từng đạo vết nước màu đen như giống như mạng nghệ lan tràn ra hải thần đạo tại đây có lực lượng trùng kích vào trong nháy mắt băng liệt vô số cự thạch bị ném t ê n không lại nặng n ặ rơi xuống kích thích đầy trời bùi m ù kia cuốn theo rời núi lấp biển lực lượng hải thần tam xoa kích tại tối t ă m cự chỉ trước mặt lại như cùng hài đồng đồ chơi giống nhau h i ê u đ ớt vẹn vẹn vừa đối mặt hải thần tam xoa kích liền bị cự chỉ vững vàng chống đỡ không cách nào lại đi tới mảy may không thể nào đây chính là hải thần đại nhân lực lượng còn có đại dương vô tận lực lượng họ sẽ xỉ t r ư ờ n g lớn hai mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin nàng điên cuồng địa thúc đẩy hải thần lực lượng cố gắng nhường tam xoa kích đột phá đạo này trở ngại nhưng mọi thứ đều là phí công vốn q u ê đến cực điểm lam dạ miệng lên một vòng trào phúng độ cong nhẹ nhang đầy tối t ă n cự chỉ liền b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng hơn lực lượng. hải thần tam xoa kích trong nháy mắt bị đánh bay to lớn hải thần hư ảnh thì tại đây có lực lượng trùng kích vào như bọt biện phạt o á i hải thần lực lượng tan ra b ố n phía họ sẽ x、si、ì bị tối t â m cự chỉ đánh bay như là một k h ỏ a vẫn lạc lưu tinh thẳng tắp đánh tới hướng trên hải thần đ ả o một toàn núi nhỏ thân thể của hắn nặng nề mà đụng vào trên núi phát ra trầm muộn tiếng vang cả ngọn núi tại đây có lực trùng kích hạ run dày kịch liệt núi đá sôi nổi lan xuống đem nó vùi lấp mà hải thần hư ảnh sau khi vỡ vụn một cô cực kỳ cường đại phản vệ lực lượng trong nháy mắt tràn vào họ sẽ xỉ、si、thể nội họ sẽ xỉ、si、chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như đều bị một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài nhuộm đỏ rồi mảng lớn quần áo ngay cả linh hồn của nàng tại phản vệ lực lượng hạ cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ họ sẽ xì ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng nàng còn tưởng rằng bằng vào hải thần lực lượng cho dù không cách nào chiến thắng l a g dạ cũng có thể tiêu diệt bị bị đông ba người là đường thần báo thủ có thể hiện thực là tan khốc l a g dạ tùy ý một chỉ liền để ba tái tây không có sức chống cự tại đây đồng thời lực lượng đà kích xuống họ sẽ xì sức sống nhanh chóng tan biến tính mạng của nàng khí tức ngày càng yếu đất cuối cùng tại ngọn núi vùi lấp giới họ x ẽ xỉ vĩnh viễn nhắm hai mắt lại một đời hải thần đảo đại cung phụng như vậy hương tiêu ngọc vẫn l a n g dạ từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hải thần đảo trong mắt không có chút nào gần sóng hải long đấu la hải mã đấu la và còn lại thánh trụ đấu la từ lâu bị vũ hồn đế quốc một đám đỉnh phong đấu la tiêu d i ệ t hải thần đảo ba ngàn hồn sư cũng tận đều chết tại thiên sứ quân đoàn trong tay chết hết cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu la ngay cả vũ hồn đế quốc hoàng đế một chỉ cũng đỡ không nổi hải thần đảo bên ngoài mấy ngàn mét mấy chiếc hồn đạo trên thuyền hai đại đế quốc người thấy cảnh này đồng tử cũng co lại thành rồi to bằng núi kim Lăng la đường tam, hải thần cùng tu la thần dạ một cầm tam, tay tu c hải h u ẩm n Trường bị ở sau. lăng ộ t tay cầm đường tam, hải thần cùng tu la thần la cầm cùng c đường hải h u ẩm n bị ở sau.、Ấm、ẩm. cao cư màu đen vương tọa phía trên l ă n g dạng thông suốt đứng dậy v ừ a xa nhân gian cực hạn khí thế trực trùng vân tiêu giống như thần linh l ă n g dạng ánh mắt l ạ n h b ă n g âm thanh c h ấ n khắp nơi ba xe x i、si, đường thần còn có hải thần đạo tất cả phong hào đấu la ba ngàn hồ n sư thận đã đền tội đây cũng là cùng chấm lạ địch cùng vũ hồn đế quốc lạ địch kết cục g i n g lăng dạ tại hải thiên trong lúc đó q u a n quẩn mang theo vô tận lực uy hiếp n h ư ờ n g hồn đạo trên thuyền hai đại đế quốc mọi người trong lòng rốn sợ một đám đại thần đứng ở hồn đạo thuyền đầu thuyền nhìn qua hải thần đảo thảm trạng trong lòng đủ m ù i vị lẫn lộn tiểu dạ thực lực bây giờ đã khủng bố như vậy thanh loan đấu la truyền âm nói thanh â m bên trong tràn đầy vui mừng thiên nhận tuyết khẽ gật đầu ánh mắt như thủy trung rơi trên người lăng d ạ trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ chính mình thần linh truyền thừa con đường cùng lăng dạ so sánh dường như còn rất dài khoảng cách mà thật sự thuộc về thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc đám đại thần đều là mặt như màu đất. một vị thiên đấu đế quốc lao thần run dậy âm thanh nói này này vũ hồn đế quốc nếu là dẫn quân đột kích chúng ta nên như thế nào ngăn cản mọi người nhìn nhau xứng sở lại không người có thể đưa ra đáp án trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng vũ hồn đế quốc quá mức cường đại một khi xâm phạm cho dù hai đại đế quốc liên thủ cũng không có khả năng ngăn trở ngay cả một khả năng nhỏ nhoi đều không có hai đại đế quốc liên thủ sợ là ngay cả hải thần đảo cũng đánh không lại càng không nói đến tùy tiện hủy diệt hải thần đảo thực lực khủng bố như vậy vũ hồn đế quốc trên hải thần đảo không lăng dạ đạp không mà đứng phóng xuất ra một cố cực kỳ cường hãn thần n i ệ m thần n i ệ m bao phủ lại tất cả hải thần đảo trong chốc lát l a n g dạ thần n i ệ m thì cảm giác được hơi thở của đường tam l a n g dạ ánh mắt lạnh lùng ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về hải thần đảo phế tích âm thanh dung thiên địa quắp đường tam cho chấm lăn ra đây thanh âm này giống như mang theo vô tận u y áp chấn động đến nước biển chung quanh cũng nhấc lên trăm trượng sòng lớn hồn đạo trên thuyền mọi người tức thì bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức mặt lộ hoảng sợ hết xong rồi đường tam trốn ở phế tích phía dưới nghe được lăng dạ quát lạnh âm thanh đặt mông ngồi trên mặt đất ngay từ lúc đầu chiến đấu hắn thì trốn ở hải thần đả sợ bị lăng dạ phát hiện cho dù chính mắt thấy từng cái quen thuộc người chết đi đường tam cũng không có mảy may lộ vẻ xúc động tham sống sợ chết lãnh huyết vô tình hai cái này thành ngữ trên người đường tam thể hiện phát huy vô cùng tinh tế không được ta phải chạy thân thể đường tam bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ cắn răng đứng dậy lúc này thì hướng về phương xa liệu mạng chạy trốn lam ngân hoàng lực lượng tại dưới chân phun trào cố gắng tranh thủ một chút hy vọng sống không biết mùi vị chỉ là một hồn thánh thì mưu toan theo chấm dưới mí mắt đào thoát lăng dạ m ặ không biểu tình chậm rãi dội ra một tay hóa thành tre khuất bầu trời tối tam cự thủ hướng phía đường tam trộm tới đường tam c h ỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh hát cám đẻ xuống phảng phất một tòa nguy nga màu đen cự sơn ẩm vang sụp đổ đem lại không có gì sánh kịp áp lực này tối tam cự thủ áp lực nhường đường tam quanh thân hồn lực trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi kinh mạch trong cơ thể phảng phất bị một cố lực lượng vô hình xé rất nhịn đau đớn có nhịn không đường tam gào thét thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng đường tam đem thể nội hồn lực vận chuyển tới cực hạ lam ngân hoàng dây leo điên cùng sinh trường tại đỉnh đầu h ắ n nhanh chóng xen lẫn thành một tấm to lớn hộ thuẫn tối t â m cự thủ vẹn vẹn là nhẹ nhàng để ép t i ê u nhìn như cứng cỏi lam ngân hoàng hậu thuẫn tựa như giấy bình thường trong nháy mắt pha thoái hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu t á n trên không trung thấy cảnh này đường tam trong lòng tràn đầy tuyệt vọng chẳng lẽ mình thật muốn chết tang nơi này mồ hôi lạnh theo hắn cái chán không ngừng toát ra làm ướt quần áo trái tim tại trong lồng ngực điên cùng l o ạ n động phảng phất muốn xông phá lồng ngực ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cố lực lượng thần bí theo hại thần đảo chỗ sâu mãnh liệt chuyển đến cố lực lượng kia m i n n g n ng ngẩn trong nháy mắt bảo vệ đường tam hào quang tỏa sáng g hải thần còn có lưu chuẩn bị ở sau l a g dạ trong lòng hoài nghi tỏ ra hắn nhũ mày âm thầm suy nghĩ hải thần tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau vì sao không cứu họ sẽ xì đ á g người trơ mắt nhìn hải thần đảo hủy diệt ngược lại tới cứu đường tam nhưng hắn không có quá nhiều thời gian đi nghĩ kỹ hải thần lại như thế nào l a g dạ hư lạnh một tiếng quanh thân c ử u lực lượng bộc phát sương mủ màu đen trong nháy mắt đưa hắn bao vây tia tối t â m cự thủ phía trên lực lượng đột nhiên tăng cường mấy lần trong nháy mắt á p suy sụp lực lượng của hải thần hướng phía đường tam tiếp tục trục tới cùng lúc đó ở xa thần giới tu la thần đang thăm dỏ hải thần đảo. Chết lực lượng của hải thần căn bản ngăn không được l a n g dạ còn phải ta tự mình đến mới được tu la thần không muốn t r u y ề n thừa của mình người rơi vào l a n g dạ trong tay âm thầm thông qua t r u y ề n thừa ân ký đem thần lực liên tục không ngừng địa dốc vào đường tam thể nội đường tam chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân sau đó đường tam không bị khống chế xoay người trong tay hạo thiên chủ y võ hồn lấp lánh ánh máu bị tu la thần thao túng t h i t r i ể n ra một cái uy lực vô song công kích tu la chi truy một đạo màu đỏ sậm to lớn truy ảnh hướng về tối tam cự thủ đánh tới v anh một tiếng vang thật lớn tu la chi truy cùng tối tam cự thủ đụng vào nhau năng lượng cường đại ba động nhường không gian chung quanh cũng vì đó và mẹo thừa dịp này không còn khe hở tu la thần điều khiển đường tam cực tốc trôn xa trong khoảnh khắc thì bay ra ngàn trượng xa muốn chạy không có cửa đâu l a g dạ hư lạnh một tiếng trong mắt hàn mang loại lên một bước phóng ra vượt ngang ngàn trượng xa trong nháy mắt đi vào sau lưng đường tam cứu lực lượng bộc phát k i u cũ cảm giác g á p bách nhường không khí chung quanh cũng giống như ngưng kết phá l a g dạ dôi ra một ngón tay chỗ đầu ngón tay ngưng tụ lại một đoạn sâu thẳm năng lượng màu đen cái kia năng lượng phản phất năng lực thôn vệ tất cả mang theo vô tận khí tức hủy diệt thẳng tắp hướng phía tu la thần d ó t vào đường tam thể nội thần lực đâm tới một chỉ này nhìn như hời hợt lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố vi năng đây là lực lượng hủy diệt bóng tối lực lượng khí huyết chi lực tinh thần lực còn có thôn p h ệ và lực lượng dung hợp mà thành một chỉ chính là l a n g dạ mới nhất tự sáng tạo h ồ n kỹ chỉ thấy l a n g dạ một chỉ điểm ra đường tam thể nội tu la thần lực trong nháy mắt bị đánh tan đúng lúc này l a n g dạ hữu quyền nắm chặt trên nắm tay quấn quanh lấy cửu lực lượng đột nhiên vung ra quyền phong gào thét phản phất năng lực sẽ rách không gian Một mán quyền này, nặng nghề nặng đường ệ n ở đ tam trên cảm giác ngũ t a tạng lục phủ của mình giống như bị quấy thành một đoàn kịch liệt đau nhức nhường trước mắt hắn tối đen kém chút ngất xỉu quá khứ khoe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi cơ thể thì không bị khống chế có góc chương ba trăm tám mươi hai kiếm chỉ thương cung l a g dạ bá khí phản kích tu la thần chương ba trăm tám mươi hai kiếm chỉ thương cung l a g dạ bá khí phản kích tu la thần a đau chết mất đường tam kia bởi vì tu la thần d ố t vào thần lực mà sáng lên đôi mắt giờ phút này cũng biến thành lu mở ảm đ ạ o tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng lúc này đường tam trên người có một tối t ă m quyền ấn máu tươi nhuộm đỏ hắn trang phục hắn nặng nghề mà ngã xuống tại hải thần đảo bên bờ t ó lên một mảnh cắt bụi v anh v anh v anh lam dạ từng bước một hướng phía đường tam đi đến mỗi đi một bước cũng sẽ ở trong hư không lưu lại một dấu chân thật sâu thân ảnh của hắn trong mắt đường tam là khủng bố như vậy giống tới từ địa ngục ma thần đường tam ngươi cho rằng có tu la thần chỗ dựa có thể đào thoát chấm lòng bàn tay quả thực là ý nghĩ hao huyền giọng lăng dạ trong vòng phương viên t r ă m dặm quanh quẩn như thiên lôi quần quận đường tam nằm ở trên bờ cát nhìn qua từng bước một đi tới lăng dạ còn có đi theo sau hắn một đám cừng dạ trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng không cam lỏng nhưng hắn lúc này bản thân bị trọng thương ngay cả động đậy một chút cũng cực kỳ khó khăn chớ nói chi là phản kháng khu khu. đường tam trơ mắt nhìn một màn này ho ra màu không ngừng sợ tới mức đúng quần c ũ n ướt thần dưới trong tu la thần giận dữ trên trời cao truyền đến giọng tu la thần phảng phất quần quận lôi minh l a g dạ ngay n g lập tức dừng tay đường tam là ta tuyển định người thừa kế ngươi như tổn thương tính mạng hắn ta định sẽ không bỏ qua ngươi thanh âm này mang theo vô tận lửa giận ẩn chứa trong đó cường đại thần niệm nhường hải thần đảo không gian chung quanh cũng nổi lên tầng tầng ở sóng lam dạ nghe nói lời ấy bước chân dừng lại ngửa đầu nhìn về phía thượng h ù n g trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh tu la thần ngươi còn dám tại chấm trước mặt đại phong quyết tử có bản lĩnh thì tự mình tiếp theo đánh một trận. bất ở chỗ này phô trương thanh thế giọng lăng dạ đồng dạng hùng hồn bá đạo không sợ hãi chút nào đáp lại tu la thần nằm ở trên bờ các đường tam nghe được giọng tu la thần trong mắt lóe lên một tia yếu ớt hy vọng ánh sáng hắn vất vả há to miệng muốn la lên cầu cứu có thể trong cổ họng tràn đầy máu tươi chỉ có thể phát ra yếu ớt ô ô, âm thanh lúc này đường tam toàn thân kịch liệt đau nhức toàn thân phảng phất tan ra thành từng mảnh bình thường mỗi hô hấp một chút cũng nương theo lấy toàn tâm đau đớn lăng dạ sau lưng thiên đạo lưu và một đám cường dạ nghe được tu la thần gấm thét trong lòng cũng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh thiên đạo lưu cho mày. c h u y ề n âm cho l a n g dạ tiểu dạ ngươi không phải đã nói tu la thần là ngũ đại thần vương một trong sao ngươi còn không có thành thần có phải muốn tạm thời tránh mũi nhọn đại gia g i a ngài yên tâm giao cho ta liền tốt l a n g dạ khẽ lắc đầu đáp lại nói sau đó l a n g dạ quanh thân cựu lưu lực lượng tùy ý quân quận màu đen khí diễm như liên l o n g gạo thét bước lên hắn danh c h ấ n h o à n vũ chữ chữ như sớm tu la thần ngươi nếu không phục thì cho chấm lăn xuống đến thầm động tay chân có gì tài ba còn dám như thế chấm mặc kệ cái gì thần giới quy tắc nhất định phải giết tới đem ngươi thần cùng sa bằng để ngươi thần hồn câu diện lăng dạ bá khí tuyên ngôn phản phất một đạo kinh lôi ở trong thiên địa vang vọng thật lâu cả kinh phong vân b i ế n sắc nước biển chảy ngược xa xa hồn đạo trên thuyền hai đại đế quốc mọi người sợ tới mức run lầy bầy ngay cả t h ở mạnh cũng không dám thiên nhận tuyết đứng ở đầu thuyền nhìn qua lăng dạ kia phản phất ma thần thân ảnh đôi mắt đẹp chớp lên tràn đầy sùng bái cùng yêu thương cùng thiên đạo lưu đám người khác nhau thiên nhận tuyết thế nhưng biết đến lăng dạ lúc trước thì đã đánh bại tu la thần không chỉ đánh cho tu la thần chật vật chạy trốn còn theo trong tay hắn đoạt đến rồi tu la ma kiếm tự nhiên không lo lắng tu la thần hạ giới mà hai đại đế quốc còn lại đám đại thần mặt s á m như cho t à n mồ hôi lạnh càng không ngừng theo cái chán toát ra cái này phải làm sao mới ở đây nếu là kia tu la thần hạ giới chúng ta những phạm nhân này chẳng phải là muốn bị thai họa một vị tóc trắng xóa thiên đấu đại thần run dày âm thanh nói mọi người đều trầm mặc không nói lòng tràn đầy đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng tại tu la thần thần thế giới bọn họ nhỏ bé như sâu kiến không có biện pháp cùng lúc đó tu la thần nghe được lang dạ khiêu khích nội giận đùng đùng quanh thân tu la thần lực khuấy động thần cùng cũng vì đó rung động lang dạ ngươi sao dám làm lục như vậy cho ta tu la thần g ầ m thét t h ậ t không thể hạ giới đánh với l a n g dạ một trận nhưng hắn trong lòng cũng hiểu rõ l a n g dạ thực lực hôm nay khẳng định mạnh hơn thật muốn chính diện giao phong chính mình không có phần thắng chút nào l a n g dạ thấy tu la thần không nói thêm gì nữa trên mặt hiện hiện một vòng v ẻ trào phúng thế nào không dám đáp lại đường đường tu la thần lại thành rùa đen rút đầu trốn ở thần giới không dám ra đến tiếng cười của hắn tại hải tiên trong lúc đó quanh q u ẩ n tiếng cười chưa rơi l a n g dạ giơ lên theo tu la thần trong tay giành được tu la ma kiếm trong chốc lát trên thân kiếm ma văn lóe ra ma quai q u a n mang cùng lăng dạ quanh thân cựu lực lượng hô ứng lẫn nhau trong dạ vận chốc lát một cô cực kỳ cường hãn năng lượng tràn vào lăng dạ thể nội đó là lực lượng của l o n g thần tại rất nhiều lực lượng ra chỉ dưới lăng dạ quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt quanh mình không gian cũng bởi vì không chịu nổi này lực gáp bách mà vặn vẹo biến hình hôm nay chấp nhận một kiếm chặt đứt tu la thần đọc cho ngươi một bài học lăng dạ nổi giận gầm lên một tiếng đem thể nội hội tụ kiểu hưu lực lượng khí huyết trí lực t h ầ một kiếm này phản g phất hội tụ giữa thiên địa tất cả lực lượng mang theo hủy thiên diện địa khí thế một đạo kiếm khí màu đen xe rách trường không thẳng tắp phóng tới trên trời cao kiếm khí những nơi đi qua không gian bị trong nháy mắt xe rách xuất hiện từng đạo vết rách to lớn nước biển t h u n g quanh bị lực lượng cường đại hút vào bầu trời tạo thành một đạo hùng vĩ mặt nước thủy lòng trùng thiên chấn động tứ phương hôn đạo trên thuyền mọi người bị lực lượng kinh khủng này chấn động đến sôi nổi quỳ giảm xuống đất trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi kiếm khí trực trung vân tiêu trong chớp mắt liền đã tới thần giới biên giới không tốt tu la thần kinh hãi vội vàng chập ngón tay lại làm kiếm chém ra một đạo đ ỏ sầm kiếm mang mà mà không có tu la ma kiếm tu la thần lực lượng giảm bớt đi nhiều ngay cả tu la huyết kiếm vi lực thì kém xa lúc trước mà lăng dạ lại là càng biến đổi mạnh còn có thể hoàn toàn thúc đẩy long thần chi tâm tu la thần căn bản ngăn không được lăng dạ một kiếm này kiếm khí màu đen cùng đọ sầm kiếm mang va chạm trong né mắt b ộ c phát ra hào quang tr cũng tu la thần n động. Đòi t chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi phản phất có một cái lợi nhận tại cắt chém thần hồn của hắn hắn thần nghiệm trong nháy mắt bị chém đứt a tu la thần phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm khắc khuôn mặt là khó có thể tin nét mặt cái này làm sao có khả năng ta thế nhưng trí cao vô thượng thần vương a chương ba trăm tám mươi ba kích sập tu la thần điện hủy diệt không cần lưu đường tam tính mạng tu r ư c kích sập t cái này, cái này la, la, thần thần la thần đây chỉ là bắt không đầu giọng tam tính mạng. c à lăng sao khả dạ lần nữa vang vọng đất trời bá đạo khiến lòng run g sợ thiên nhận tuyết nhìn qua lăng dạ trong mắt tràn đầy yêu thương nhìn nam nhân của chính mình cường đại như thế nàng cũng cùng có vinh yên thiên đạo lưu mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn họ không ngờ rằng lăng dạ thật sự có thực lực kinh khủng như thế lại năng lực đánh bại ngũ đại thần vương một trong tu la thần chặt đứt hắn thần niệm tiểu dạng ư ơ i n g ư ơ i quá lợi hại thiên đạo lưu nhìn lăng dạ thanh â m bên trong tràn đầy kinh h ỉ cùng vui mừng mà nằm ở trên bờ các đường tam nhìn thấy tu la thần bị chém đứt thần niệm trong lòng hy vọng cuối cùng thì triệt để phá diệt đường tam hiểu rõ chính mình hôm nay sợ rằng thái kiếp khó thoát rồi không đây không phải là thật đường tam tự lẩm bẩm nước mắt cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau theo trên mặt của hắn t r ư ợ xuống m à tu la thần thần nghiệm bị chém đức về sau hắn cũng không còn cách nào thăm dò hạ giới tình huống không chỉ như thế lăng dạ một kiếm này dư vi còn tiếp tục hướng phía thần giới nội bộ lan tràn chỗ đến thần cung chấn động chứ thần phải sợ hãi thần giới đông đảo thần linh tất cả đều cảm nhận được này ẩn chứa vô tận vĩ lực cùng sát phạt chi khí trí cường một kiếm nhìn thấy lăng dạ kiếm chiêu dư vi hướng phía thần giới nội bộ điên cuồng lan tràn thần cung chấn động kịch liệt chứ thần vạn phần hoảng sợ những tia thần quan tam cấp thần ngay cả lăng dạ một kiếm này dư h u cũng ngăn cản không nổi nhị cấp thần thì chống cự m ư ơ i phần gian nan chỉ có số lượng không nhiều nhất cấp thần mới có thể một mình chống được lăng dạ một kiếm này giữ uy bất quá lăng dạ một kiếm này mục tiêu nhắm thẳng vào tu la thần thần cung thực tế phạm vi công kích có hạn chỉ cần không đợi tại tu la thần chỗ cung điện phụ cận cũng không cần bị làm bị thương Xoẹt. Chói hai tiếng xe đạo long trong hoàng tiếng tại thần giới Một đạo tối tăm kiếm quang, như màu đen như long tới Tu、la、Thần、điện. Tu、la、Thần đứt thần nghiệm, trong lúc nhất thời tinh thần hoàng hốt, Chói cự chém lúc hai như như phóng nghiệm, gió giới kiếm quang, thẳng tắp xông vào tu la thần điện. mới quang, La La vừa quen quẩn. đen ở màu bị trong chốc lát thiếu anh minh đinh thái như góc tu la thần điện hơn phân nửa kiến trúc cẩm vang sụp đổ tự thạch bay ngang khói bùi tràn ngập tiểu d ạ một kiếm này sợ là ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến sẽ mạnh như vậy hủy diệt chi thần mắt thấy đây hết thạy trong lòng thầm nghĩ nếu mặc cho này từ tán tối tâm năng lượng t á n sát bừa bãi chỉ sợ sẽ có vô tội thần linh bị liên lụy Sau tay vung đó, hủy diệt chi thần ánh mắt lấm liệt, vung tay lên, hủy diệt diệt liệt, mắt lên, lấm những kia tứ tán tối tâm năng lượng dần dần bị ma d i ệ t cuối cùng tiêu tán thành vô hình a a a đúng lúc này tu la thần mới tỉnh hồn lại phát r a đình thai nhức góc tiếng giống giận dữ hắn nhìn trước mắt một vùng phế tích tu la thần điện hai mắt trong nháy mắt sung huyết toàn thân phát run lồng ngực kịch liệt phập phồng phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ hủy diệt tu la thần đột nhiên xông ra phế tích c ă m tức nhìn hủy diệt chi thần gầm t h é t lên ngươi vì sao mặc cho kia lăng dạ tùy ý làm vậy vừa nãy lại vì sao không ngăn cản một kiếm kia trơ mắt nhìn tu la thần của ta điện bị phá hủy ngươi rốt cục nghĩa là gì、ừ. hủy diệt chi thần hư lạ không sợ hai chút nào nên tiếp tu la thần á n h mắt dễ c ầ n nói tu la ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta chính ngươi hết rồi tu la m a kiếm thực lực giảm lớn ngay cả ta chuyển thừa người đều không đối phó được cũng đừng khắp nơi gây sự tiểu d ạ một kiếm kia chính ngươi ngăn không được còn không biết xấu hổ trách ta không ngăn ta nhìn xem ngươi là bị đánh hồ đồ rồi ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng cũng không biết ngươi tu la thần bị hủy diệt chi thần n ẹ n phải nói không ra lời nói tới hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trong tay thần lực hóa thành la huyết kiếm hận không thể ngay lập tức xông đi lên cùng hủy diệt chi thần đánh nhau c h ế p sống có thể tu la thần trong lòng hiểu rõ tùy r ạ theo ngươi hủy diệt chi thần khinh thường những môi nói có bản lĩnh ngươi thì thử một chút chẳng qua theo ta thấy vì ngươi bây giờ tình huống hay là chức chủng kiến ngươi phá thần điện đi dứt lời hủy diệt chi thần không tiếp tục để ý tu la thần thân hình loay lên biến mất ngay tại chỗ từ lần trước tu la thần dùng thần nghiệm hóa thân đánh lén lán dạ hủy diệt chi thần thì đối với hắn triệt để thất vọng rồi không còn nhớ kia phần hữu nghị rốt cuộc hủy diệt chi thần cũng không phải là người tốt tu la thần cũng đánh lén truyền thừa của hắn người ở dưới hay là tử thủ như vậy khác người chuyện rõ ràng là không đem hủy diệt chi thần làm bằng hữu vậy hắn cũng không có khả năng lại cho tu la thần cái mặt già này sắc chơi thì chơi n h á o thì náo h ai dám đối với lăng dạ hạ tử thủ n h ư n g hắn cùng sinh mệnh nữ thần không có cách nào sinh con kia trước đó cho dù tốt tình cảm cũng phải trở mặt thành thủ sinh mệnh nữ thần thái độ đối tu la thần cũng cùng hủy diệt chi thần giống nhau cùng lúc đó tại hải thần đảo l a n g dạ cảm thụ đến chính mình kiếm chiêu dư vi ở tại thần giới đưa tới động tĩnh to lớn n ế t miệng lên một nụ cười đắc ý mà hủy diệt giọng c h i thần thì thông qua truyền thừa ấn ký t r u y ề n vào trong đầu của h ắ n tiểu d ạ làm rất tốt hủy diệt c h i thần cười nói thần giới bên này có vi sư cùng ngươi sinh mệnh tỷ tỷ tại ngươi không cần lo lắng tu la tên kia thần niệm bị hao tổn trong thời gian ngắn không thể nào lại thăm dò hạ giới rồi đa tạ sư phụ khích lệ lam dạ tâm thần k h a động thông qua truyền thừa ấn ký đáp lại nói đúng lúc này lam dạ trong lòng hơi động tất nhiên tu la thần đã không đủ gây sợ kia đường tam vận mệnh liền tại chính mình một ý niệm. lăng dạ hướng hủy d i ệ t chi thần hỏi sư phụ k i a đường tam còn lưu không lưu hắn một cái m ạ n g chó nhường tu la thần đem thần vị truyền cho hắn hủy d i ệ t chi thần nhận được lăng dạ hỏi nhữ n g mày sau đó hắn cùng bên cạnh sinh mệnh nữ thần l i ế y nhau hai người ánh mắt giao hội ở giữa đã trao đổi ý nghĩ hạ dạ sinh mệnh nữ thần khe khẽ thở dài vốn nghĩ nhớ tình cũ nhường tu la chuyển xuống thần vị sau có thể đi tiêu giao tự tại nhưng hôm nay nhìn tới thì không cần thiết nhường tiểu dạ lưu thủ rồi hủy diện chi thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý không sai tất nhiên tu la đối với tiểu dạ hạ tự thủ vậy chúng ta thì không cần thiết lưu tình liền để hắn thể hội một chút hy vọng phá diệt cảm thụ đi đường tam đã cấp bảy mươi chín hồ lực tu la thần thi thì hoàn thành sau thi tính toán ra nếu không ai làm nhiễu không dùng đến mấy năm có thể thành thần đặt ở thần giới cũng liền mấy ngày thời gian tại đây cái mấu chốt l a n g dạ nếu là giết đường tam tu la thần rời khỏi thần giới hy vọng trong nháy mắt phá diệt khẳng định sẽ để cho hắn nổi trận lôi đỉnh sau đó hủy diệt c h i thần lần nữa thông qua truyền thừa ân k ý nói với lam dạ tiểu dạ không cần lại lưu đường tam tính mạng tu la có thể hay không chuyển xuống thần vị việc không liên quan đến chúng ta ngươi tùy ý mà làm đi chương ba trăm tám mươi b ố người ngại cầu g h é t đường tam biến thành chư thần trò cười Trưng ghét Người ngại cầu ghét đường tam, biến thành chư thần trò cười. được rồi l a n g dạ đạt được sư phụ chỉ thị khoe miệng nổi lên một k i a lạnh băng ý cười chật l a n g dạ quay đầu nhìn về phía nằm ở trên bờ cát giống như chó nhà có tang đường tam từng bước một hướng phía hắn đi đến mỗi đi một bước đường tam sợ h ã i trong lòng liền tăng lên một phần hắn dậy ruổi lấy muốn đứng dậy lại phát hiện trộn lẫn thân khí lực giống như bị rút khô chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng dạ tới gần đường tam tu la thần tự thân khó đảm bảo bây giờ ngươi cũng mất cậy vào l nhìn nhìn、si、nói g d đến đây lăng dạ trên người tỏa ra một cỗ băng hàn thấu xương xác ý đường tam hiện tại cũng nên đến phía ngươi đường tam nghe lăng dạ kia lệnh băng thấu xương lời nói cạn thụ lấy đập vào mặt s á c ý sợ hãi trong lòng đặt đến đỉnh điểm tại đây thời khắc sống còn hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo trong nháy mắt bị ném đến tận lên chín tầng mây bịch một tiếng đường tam hai đầu gối mềm n ũ n g trực tiếp quỷ gối rồi lăng dạ trước mặt lăng dạ không tôn kính bệ h ạ văn cầu ngài tha ta một mạng đường tam hai đầu gối quỷ xuống đất nước mắt tứ chảy ngang âm thanh bởi vì sợ hãi mà run dậy không còn hình dáng cơ thể thì đi theo run l y bậy đây hết thệ đều không phải là bản ý của ta a đường tam thấy lăng dạ không hề bị lay động đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng hô đều là đường hạo là hắn từ nhỏ đã cho ta quán thâu cửu hận để cho ta đối với võ hồn điện tràn ngập v hạo thiên tông cũng thế bọn họ ỉ vào mình là trời dưới đệ nhất tông không nên cùng võ hồn điện đối nghịch còn có đường thần hắn thân làm của ta tặng tổ phụ không chỉ không có dẫn đạo ta đi về phía chính đồ còn mang theo ta chạy trốn tới này hải thần đ ả o dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lâm vào này vạn kiếp bất phục hoàn cảnh thu la thần cũng là hắn không nên đem thần vị truyền cho ta từng bước một đem ta ép lên t u y ệ t lộ để cho ta biến thành hắn cùng ngài đối kháng quân cờ ta thật là thân bất giò kỳ a bệ hạ đường t a n một b ê t k hạng đường t một bất giò k a bệ h ạ ư u toan ôm lấy lang giả chân bộ dáng tia t ự như đi bắt cuối cùng cầy cỏ cứu mạng ta biết sai l triệt triệt để để địa sai lầm rồi chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng ta nguyện ý làm ngài trung thành nhất nô bục là ngài xông pha khói lửa làm bất cứ chuyện gì ta xin thể l a g dạ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lông mày chăm chú nhăn lại giống như nhìn thấy cái gì buồn nôn thứ gì đó sau đó l a g dạ không chút lưu tình đá một cái bay ra ngoài đường tam đưa qua tới tay một c ư ớ c kia lực lượng không lớn nhưng vẫn là nhường đường tam bay rớt ra ngoài đừng có dung ngươi này tay bẩn đụng ta lam dạ lạnh lùng nói thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng ghét bỏ đường tam bị đá ngã xuống đất lại tự hộ như không thèm để ý chút nào đau đ ớ n trên người nhanh chó vẫn như cũ quỷ trên mặt đất hãn tượng một con chó vẫy đuôi mừng chủ chó nhà có tang không ngừng cầu xin tha thứ ta thật hiểu rõ sai lầm rồi cầu ngài lòng từ bi thả ta một con đường sống đi ta có thể vì ngài đảm nhiệm nhạc tuyến giúp ngài đối phó bất cứ địch nhân nào chỉ cần ngài không giết ta chấn động đến phá toái tu la thần điện bùi đất tung bay ta lại mắt bị mù đem thần vị c h u y ể n cho ngươi bực này lang tâm cầu phế đồ vật tu la thần hai mắt sung huyết tràn đầy cùng nộ cùng không t â m lòng giờ phút này đường tam tham sống sợ chết n h ư n g hắn cảm thấy nhận lấy nhục nhã quá lớn vì cầu xin tha thứ đường tam đem quá sai tất cả đều đẩy lên cha mình tông môn hộ đạo nhân thậm chí tu la thần trên người đây không thể nghi ngờ là người ngại cầu ghét sự việc ta vì ngươi trải đường cho ngươi truyền thừa thậm chí vì ngươi thành thần sau không chết ở lăng dạ trong tay đi đánh lên hắn mà ngươi lại tại này trước mắt bao người quỳ xuống đất với đuôi, mất hết mặt của ta. tu la thần t r o nghiến đầu k ô n ngừng g h h răng nghiến lợi nói hắn biết rõ đường tam quỳ gối lăng dạ trước mặt cầu xin tha thứ một màn này hủy diệt tri thần cùng sinh mệnh nữ thần khẳng định đang nhìn thần giới đông đảo thần linh vì lăng dạ vừa nay một kiếm kia nói không chừng cũng đều đang chú ý hại thần đạo nói cách khác đường tam giống như chó chết cầu xin tha thứ còn thất tín bội nghĩa điên cùng trốn tránh sai lầm bộ dáng rất có thể đều là ở tại thần giới đông đảo thần linh dưới mỹ mắt tiến hành tu la thần chỉ cảm thấy một cô nóng hổi cảm giác nhục nhã theo lòng b à n chân bay thẳng thiên linh cái toàn thân huyết dịch cũng tại hướng trên đầu thôn này chết tiệt đường tam tu la thần lần nữa gầm thét thanh âm bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng cùng tan vỡ hắn giờ phút này vô cùng thống hận chính mình biết người không rõ làm sao lại chọn chúng như thế cái lang tâm cầu phế chẳng biết xấu hổ ra hỏa sự thực chính như tu la thần tính toán thần giới đông đảo thần linh đều chú ý tới hải thần đạo một tòa thần điện bên trong bảy đại nguyên tội thần hội tụ ở đây n ạ o mạn chi thần nết miệng lên một vòng trào phúng độ cong đối với bên cạnh g e n ghét chi thần nói nhìn một cái là cái này tu la thần nhìn chúng người thừa kế thật là khiến người ta cười đến rụng răng hừ g e n ghét chi thần hư lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy cười trên nôi đau của người khác ngày bình thường tu la thần luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g lần này xem như mất hết mặt mũi một tòa khác thần điện la s á t thần l ặ n g lặng, lặng điện nhìn chăm chú đây hết thảy điên cuồng cười to kiệt kiệt kiệt không ngờ rằng đường tam sẽ như thế không chịu nổi một kích tu la thần chọn lựa như thế cái truyền thừa người thật là đáng lời la sát thần cùng tu la thần có khúc m ắ t cười trên n ỗ i đau của người k h á c lên cái này l a g dạ n không hổ là hủy diệt cùng sinh mệnh hai đại thần vương truyền thừa người còn chưa thành thần thì có rồi sánh vai thần vương lực lượng nhìn tới ta so sánh đây đông hữu hảo rất nhiều rất có dự kiến trước ca bị bị đông la sát thần t h ì so với nguyên tắc độ khó kỳ thực thấp xuống không ít hồn lực áp chế thì hủy bỏ ngay cả la sát ma liêm này một thần khí thì trước giờ cho nàng la sát thần làm như thế rất lớn trình độ làm nể tình nàng là thiên nhận tuyết mẫu thân l a n g dạ mẹ vợ này một thân phận bên trên bảy đại nguyên tố thần bên trong h ỏ a thần tính tình nhất là nóng nảy h ỏ a thần nhìn thấy đường tam kia cực độ khiến người chán ghét bộ dáng nhịn không được lớn tiếng hét lên này đường tam cũng quá buồn nôn u ô n rồi như thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ quả thực bôi nhọ rồi thần linh c h u y ể n thừa người này một thân phận thùy thần thì tại một bên ung dung nói tu la thần biết người không cần a đông đảo nhị cấp thần cùng tam cấp thần nhóm càng là hơn nghị luận ở mỹ có thần linh lắc đầu thở dài đối với đường tam hành vi tỏ vẻ khinh thường có thì tại một bên chỉ trỏ trỏ Phàng Phất đúng lúc này thiên đạo lưu bị bị đông và một đám vũ hồn đế quốc cường giả mê nông h quần quận đi đến lăng dạ sau lưng bọn họ ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía quỳ trên mặt đất đường tam ánh mắt kêu phản phất đang dò xét một con rún rưỡi trên mặt ghét bỏ tỉnh lộ rõ trên mặt hừ hàng ma đấu la trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh một tiếng hùng đấy xem t sư ờ n g đấu la ở một bên liền vội vàng gật đầu phụ họa đối với trưởng bối không hề hiếu đạo đối với mình tông môn thì không hề trung thành có thể nói ngươi loại này bất trung đồ bất hiếu cũng xứng đối địch với chúng ta hai người càng nói càng kích động hàng ma đấu la kìm nén không được lựa giận trong lòng cao cao nâng lên bụi phải hướng phía đường tam cái cầm hung hang đá vào ẩm một tiếng văng trầm thân thể đường tam như như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài mấy t r ư ợ n g xa ngã dầm trên mặt đất giơ lên một mảnh bụi đất hàng ma đấu la mấy bước tiến lên nhìn nằm trên mặt đất đau khổ dãy rủa đường tam đứng dậy a ngươi không phải tự khoe là thần linh truyền thừa người sao bây giờ càng như thế không chịu nổi một k ích đơn giản chính là chuyện t i ể u lâm hùng sư đấu la thấy hàng ma đấu la như thế dùm ánh cũng không cam chịu lạc hậu theo sát mà lên hắn một bước xa vọt tới đường tam bên cạnh đồng rạng dơ chân lên dùng hết lực khí toàn thân đá vào đường tam trên eo một cước này xuống dưới đường tam phun ra một miệu lớn máu tươi phù ph lần nữa té ngã trên đất thì ngươi bộ này thứ hèn nhát bộ dáng cũng không xứng cùng chúng ta vũ hồn đế quốc là địch hùng sư đấu la vừa nói một bên lại liên tục bổ sung mấy cước mỗi một chân cũng đá vào đường tam bộ vị yếu hại mang theo mười phần ác ý hai người cứ như vậy ngươi một cước tam một cước ẩu đã nhìn đường tam đường tam tại bọn họ công kích đến không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể như cái rách ra cầu giống nhau trên mặt đất càng không ngừng quay cuồng thân thể hắn bị lần lượt đã bay lại một lần thứ trọng trọng địa c à n xuống đất a a a đường tam không ngừng phát ra thống khổ tiếng r i g ì thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi đừng đánh nữa van cầu các ngươi đừng đánh nữa. ta sai rồi ta thật sai rồi đường tam một bên rên g rỉ một bên than thở khóc lóc địa cầu xin tha thứ nhưng mà hàng ma đấu la cùng hùng sư đấu la giống như không có nghe được hắn cầu khẩn bình thường không có chút nào dừng lại dấu hiệu chỉ chốc lát sau vốn là trọng thương trong người đường tam tại bọn họ ẩu đà dưới rất nhanh liền hấp hối lao tứ lao thất được rồi thiên đạo lưu thấy thế chậm rãi mở miệng lên tiếng quát bảo ngưng lại hai người hàng ma đấu la cùng hùng sư đấu la dừng lại động tác mặt mũi tràn đầy trán ghét nhìn nằm trên m ặ t đất nửa chết nửa sống đường tam a thắc lang tâm cầu phế đồ vật hàng ma đấu la dường như còn chưa hết giận lại hướng phía đường tam hạ thể hung hăng bổ m ộ t cước sau đó một ngụm đàm nôn tại rồi trên người đường tam a đường tam hạ thể mặc dù sớm đã bị độc cô b á c làm p h ế đi nhưng vẫn là kịch liệt đau nhức vô cùng thiên đạo lưu chậm rãi đi đến đường tam bên người ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn đường tam ánh mắt bên trong không có một chút thương hại chậm mặc một lát sau thiên đạo lưu chậm rãi mở miệng thanh âm bên trong mang theo một k i a hồi ức cùng cảm khái đường thần cùng ta là quen biết cũ năm đó cũng là cũng địch cũng bạn thực lực của hắn cùng là người ta là tương đối công nhận dừng một chút thiên đạo lưu lại nhìn về phía đường tam trong mắt tràn đầy khinh thường mà ngươi là đường thần chắc chay thật sự là quá kém chật thiên đạo lưu ánh mắt trở nên lạnh b ă n g tỏa ra một cỗ thấu xương sắc ý đường hạo từng đánh cho con ta trọng thương sắp chết món nợ máu này ta nhất định phải đòi lại hôm nay ta thì đoạn còn của hắn tứ chi vừa dứt lời thiên đạo lưu chậm rãi nâng tay phải lên một trường rơi xuống cầng ư hãn hồn lực bộc phát trong nháy mắt đánh gãy đường tam tứ chi Á á á, đường tam lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương nguyên bản đủ ám ý thức thanh tịnh lại thiên đạo lưu một trường này mặc dù cắt nát tứ chi của hắn nhưng trong đó thì ẩn chứa một cỗ chữa trị lực lượng tạm thời kéo lại được tính mạng của hắn Tốt! Thiên đạo lưu làm xong đây hết thảy, gật thì một Thấy trước. Trong tay hắn cầm tu la ma kiếm, thon dài mà dài rộng trên thân tràn sát tức. tu tu thần thần thể thẩm phán thần giới các loại tội ác. Lang nhìn trên đất nhìn phía cảnh chậm phía hắn nhọn khí khí, phán nhìn lui mới rãi đi kiếm, dài dài kiếm kim kiếm, siêu giới loại bên. xong lang dạng, này, lang dạng rộng răng văn, bén Lang dạng đường đạo đây đầu đầy đầy Đây lưu làm la lục là la la qua mà cầm ma ám ma ma về ra có các ác. lăng dạ dừng một chút tiếp tục nói hôm nay chấm thị vì tu la ma kiếm chém ngươi nói xong lăng dạ dơ lên cao cao tu la ma kiếm trên thân kiếm quang mang càng thêm loá mắt đường tàm nhìn kia treo cao lên đỉnh đầu ma kiếm đột nhiên nói ta ta có đường môn ám khí tất cả đều cho ngươi lượn q u a n ta nghe nói như thế lăng dạ lông mày nhữ lại hắn kèm chút đem đường môn ám khí quên rồi đường môn ám khí có rất nhiều trong đó xếp hạng hàng đầu những kia uy lực cũng mạnh p h i thường chí ít cũng có thể uy hiếp được phong hào đấu la trong đó xếp hạng thứ nhất quan tâm lệ danh xưng coi như không thấy phòng ngự vĩnh viễn không thất bại lực công kích vô cùng cường đại năng lực đánh tan thần cấp phòng ngự trong nguyên tắc đâm xuyên qua thiên nhận tuyết trái tim xếp hạng thứ hai bồ đề huyết cũng có thể tiêu diệt thâm hải ma kỳ vương vẫn bài danh thứ ba cơ quan loại ám khí bên trong xếp hạng thứ nhất phật nộ đ ư ờ n g liên uy lực đồng dạng cực mạnh cùng cựu cấp định chứa hồn đạo pháo so sánh em cũng chỉ là phạm vi công kích bạo vũ lê hoa t r ầ m khổng tức linh và ám khí thì mượi phần không tệ nghĩ tới những thứ này ám khí lam dạ cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng hắn cũng sẽ không ngại đồ vật của mình thiếu coi như mình không dùng được cũng có thể nhường thiên nhận tuyết cùng phụ mẫu đám người tăng thêm một loại thủ đoạn đường tam thấy lăng dạ dường như tâm động vội văn nói bạo vũ lê hoa trâm của ta cùng khổng tức linh năng lực tiêu diệt phong hào đấu la còn có ta tự mình viết tay ám khí bắt giải những thứ này cũng tại nhị thập tứ k i ể u minh nguyện dạ của ta bên trong chỉ cần tha ta một mạng toàn bộ là ngươi nghe vậy hàng ma đấu la không khỏi cười ra tiếng đây là bị sợ choáng vắng sao như thế ngu lăng dạ cũng giống nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn đường tam âm thanh lạnh lùng nói hồ đồ ngươi cũng nói ở đâu rồi giết ngươi thì toàn bộ là ta đường tam nghe nói như thế cả người trong nháy mắt cứng đờ trên mặt nét mặt theo kinh ngạc nhanh trong chuyển thành hối hận môi của hắn run nhẹ nhẹ dường như muốn nói cái gì vãn hồi cục diện có thể ế t hầu như là bị cái quái gì thế ngại ở một chữ thì nhà không ra ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không căm lòng hết t h ầ đều đã quá muộn l a n g dạ i trong tay tu la ma kiếm không chút do dự vung xuống t i ế p sau chú ý một chút một đạo màu đỏ sầm quang mang hiện lên sắc khí lộ ra đường tam cái cổ bị một phân thành hai máu tươi tùng tóe đầy bãi cát tại hắn trên trán k i ê màu đỏ sầm hình kiếm truyền thừa ấn ký cũng biến mất theo chương ba trăm tám mươi sáu hai đại đế quốc thần hoàn thành sinh mệnh thất thi chương ba trăm tám mươi sáu hai đại đế quốc thần p h ụ hoàn thành sinh mệnh thất thi băng thanh ngọc k hiết đường đại thần vương cuối cùng vẫn là chết tại trên tay của ta l a g dạ tay nâng kiếm rơi kết thúc đường tam tính mệnh về sau ánh mắt liền rơi vào rồi kia thắt ở đường tam bên hông nhị thập tứ k i ể u minh n g u y ệ n dạ bên trên hắn tiến lên một bước xoay người đưa tay đem tiêu tản ra ôn nhuận sáng bóng ngọc eo gỡ xuống xúc tú ấm áp n à y nhị thập tứ k i ể u minh n g u y ệ n dạ giống như còn mang theo đường tam lưu lại khí tức lam dạ trong mắt không có chút nào thương hại ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trơn phía trên tinh xào đường vân trong mắt Nhị thập tứ k sau minh n đó lam dạ cầm lấy bạo vũ lê hoa t r ầ m nằm g nghĩa kia tinh mị đóng tiêm tưởng tượng thấy nó phát xạ thời uy lực khoe miệng có hơi dâng lên lộ ra vẻ hài lòng nụ cười Bạo vũ lê hoa theo r ầ quan ông lệ bồ đề huyết và thủ pháp loại am khí đến các loại cơ quan loại am khí không một bỏ sót lăng dạ nhìn nhật thần trong lòng âm thầm sợ hai thán phục đường môn á m khí tinh xảo tất nhiên đường môn am khí cùng đường tam quan hệ không lớn đây là thế giới khác đường môn tâm huyết đường tam chỉ là một người được lợi cùng phản đồ rất tốt l a g dạ thỏa mãn gật đầu những thứ này ám khí nếu là vận dụng thỏa đáng chắc chắn biến thành vũ hồn đế quốc t r ì n h chiến tứ phương hữu lực vũ khí ta thay các ngươi diện trừ đường tam tên phản đồ này cũng sẽ nhường đường môn ám khí tại đấu la đại lục lấp lánh vinh quang sau đó l a g dạ đem tất cả ám khí cùng sách v ợ thu nhập chính mình chữ vật trong hồn đạo khí thẳng tắp thân thể hít sâu một hơi lam dạ quay người nhìn về phía sau lưng thiên đạo lưu đám người cùng với sắp hàng chỉnh tề thiên sứ quân đoàn âm thanh trấn khắp nơi nói hải t h ầ n đạo đ ã diện trên đời lại không chúng ta vũ hồn đế quốc đối thủ giọng lăng dạ bình tĩnh mà tràn ngập vi nghiêm tiếp đó chúng ta muốn làm chính là thống nhất đấu la đại lục n h ư ờ n g vũ hồn đế quốc cờ xí tung bay tại đây phiến đại lục mỗi một nơi hẻo lánh thiên đạo lưu ánh mắt sáng n g ờ i tiến lên một bước thanh em hùng hồn vang lên bệ hạ nói cực phải chúng ta nguyện vì vũ hồn đế quốc bá nghiệp máu chảy đầu rơi sau l ư n g tiên sứ quân đoàn đều nhịp quỳ một chân c h i n đất cùng kêu lên hô to nguyện vị vũ hồn đế quốc mà chiến thống nhất đất cùng kêu lên hô to nguyện vị vũ hồn đế quốc mà chiến thống nhất đại lục thanh âm kiết như là c u ầ n c u ộ n lôi mình ở trong thiên địa quanh quần chấn người màng nhĩ bị đau đớn hai đại đế quốc người mau tới thấy chớm hồn đạo trên thuyền hai đại đế quốc người nghe nói lăng dạ kia đinh thai nhức ó c gọi đến trong lúc nhất thời nhìn nhau sững sờ bối rối đưa ánh mắt nhìn về phía mỗi người bọn họ quân chủ thiên đấu đế quốc bên này mọi người nhìn về phía đứng ở đầu thuyền tuyết thanh hà mà tinh la đế quốc các thần tử thì đem ánh mắt tập trung trên người đáy một bạch tuyết thanh hà sắc mặt bình tĩnh thâm t h ú trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng sau đó khé gật đầu nếu như thế theo chấm tiến về hải thần đạo đi gặp vị này vũ hồn đế quốc hoàng đế đái một bạch thì là ánh mắt phức tạp hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m trên cánh tay cơ thể có hơi hở ra hiện lộ rõ ràng nội tâm giấy rủa nhưng nghĩ tới thể nội cửu h u chi trùng còn có bên cạnh dương vô địch đái một bạch cuối cùng vẫn nhận rõ hiện thực k h ẽ cắn ngôi hạ lệnh tất cả mọi người nghe lệnh theo chấm thượng hải thần đảo c đến đến hai đại đế quốc mọi người sôi nổi tuôn ra khi bọn hắn đạp vào mảnh này tràn đầy mùi huyết tinh hải thần đảo nhìn thấy kia đứng ở trên bờ cát quanh thân tản ra cường đại từ trường lang dạ lúc cũng không khỏi sinh lòng tính sợ lang dạ mắt sáng như đu q u é trong mắt t ư ớ c thuộc mặt thật sự thuộc về hai sự u về đại đế q ố ư đám ắ t h người Ánh mắt của hắn lạnh n năng có mấy cái lao thần dẫn đầu đứng ra vẻ mặt quật cường trong đó một vị thiên đấu đế quốc lao thần tóc trắng xóa cơ thể run nhẹ nhẹ lại đứng thẳng lên s ố n g lưng lớn tiếng nói ta thiên đấu đế quốc sao lại tùy tiện hướng nước khác túi đầu thà làm ngọc vỡ không làm nói l ả n h mấy vị khác lao thần thì lên tiếng phụ họa bọn họ ngôn từ kịch liệt mặt mũi tràn đầy oán giận nhưng mà nhiều hơn nữa đại thần thì là mặt lộ vẻ do dự châu đầu ghé thai t h ấ p giọng nghị luận đại bộ phận đã nhận rõ hiện thực bọn họ lúc trước nhìn thấy lăng dạ một chỉ diễn sát tuyệt thế đấu la một kiếm chém n ư ợ c tu la thần thần n i ệ m thực lực như vậy cùng thần linh có gì khác thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc đối mặt lăng dạ cùng vũ hồn đế quốc Không chuyện ó lực p ả n kháng chút nào, khai chiến, chẳng khai chút q a là l tự dứt ấ mục、thôi. Thực lực gần, còn thôi. thể dữ đánh một trận.、Nhưng、tranh đánh Nhưng giận l gần, có dữ c h l ớ đ ế này loại trạng tình n bọn họ ngay chiến cũng cả một tiêu ý đối ể lên Lại Long. không nổi.、Lại、nghĩ tới ngày tiền khí vận Kim Long. Chuyện này khí Kim tới bảy đ với hai đại đế quốc người mà nói sao lại không phải một thuyết phục chính mình lấy cớ bây giờ cường đại, hải thần đảo cũng hủy diệt rồi. Hai đại đế quốc mất đi mạnh nhất trợ lực như thật khai chiến hậu quả khó mà lường được cân nhắc lợi hại phía dưới tuyệt đại bộ phận người đều có khuynh hướng thần phục đúng lúc này tuyết thanh hà nhìn về phía phản đối thần phục mấy cái thiên đấu đế quốc đại thần đối với bên cạnh mấy tên hộ vệ nói đem bọn hắn mấy cái mang xuống tuân chỉ mấy tên hộ vệ nhận mệnh lệnh hướng phía mấy cái kia phản đối thần phục thiên đấu đế quốc lao thần đánh tới các lao thần mặc dù ra sức dây ruộng trong miệng vẫn hô to khí tiết cùng tôn nghiêm lại sao địch nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện hộ vệ rất nhanh liền bị kéo rời hiện trường tiếng kêu gào của bọn họ dần dần đi xa cho đến biến mất tại mọi người bên h a y lam dạ thỏa mãn gật đầu ánh mắt theo trên thân mọi người nhất nhất vào qua cuối cùng dừng lại tại đáy một, một bạch hít sâu một hơi tiến lên một bước. tinh la đế quốc nguyện hướng vũ hồn đế quốc thần phục hán quỳ một chân trên đất tay phải để ở trước ngực đây là tinh la đế quốc tối trang trọng thần phục chi lễ thiên đầu đế quốc thì vui lòng thần phục vũ hồn đế quốc tuyết thanh hà t r ỉ n h trọng nói thấy thế, thế. l a n g dạ nết miệng lên rất có uy nghiêm nói chấm tiếp nhận các người thần p h ụ cùng lúc đó l a n g dạ trong đầu vang lên một thanh em sinh mệnh đệ thất thi hoàn thành chương ba trăm tám mươi bảy hạ cám long vương đầu bộ hồ cốt toàn thân thần cấp hồ cốt chương ba trăm tám mươi bảy hạ cám long vương đầu bộ hồ n cốt toàn thân thần cấp hồ cốt sửa chữa sinh mệnh đệ thất thi không đánh mà thắng chi binh giúp đỡ võ hồn điện thống nhất đại lục hai đại đế quốc chiến sĩ cùng bách tính thương vong cực ít chưa tạo thành sắc nhiệt siêu mong muốn hoàn thành ban thưởng sinh mệnh thần vị thân hòa độ thêm mười phần trăm tất cả không phải thần cấp hồn cốt niên hạn để thăng đến trăm vạn năm nương theo lấy thanh âm này v ă n g lên lăng dạ trên trán sinh mệnh cổ thụ ấn ký lấp lánh thanh quang một c ố cực kỳ cường hạn thần lực từ chuyện thừa ấn ký bên trong t u ô n r a bao vây lấy lăng dạ thể nội các đại mười vạn năm hồn cốt hai chân hồn cốt cùng với cực hàn long dực ngạo cựu rũ chi đôi h á cám long trạo ám kim cùng trạo đ ư xị ẩn này ngũ đại ngoại phụ h lăng dạ cực hàn long dực cùng nạo cựu u chi đôi tại hắn nhỏ yếu thời liền đã hấp thu nương theo lấy hắn thực lực phi tốc tiến bộ cũng đang không ngừng tăng lên hôm nay đã sớm tăng lên tới mấy chục vạn năm đúng lúc này lăng dạ này bảy đại hồi cốt ở chỗ nào đơn thuần thần lực rót vào phía dưới bắt đầu rồi làm cho người khó có thể tưởng tượng thuế biến chỉ thấy trên chân trái lấy từ bụi gai long hồi cốt nguyên bản lưu chuyển quang mang trong nháy mắt trở nên trói mắt tỏa ra thần bí mà cảm giác gác bách mạnh mẽ không gian phù văn lấp lóe lệnh xung q u n h trong vòng trăm trượng hư không cũng tại chấn động và mẹo trên bụi phải băng hủy diệt s o n g thuộc tính hồn cốt ứu lánh sáng bóng lấp lánh băng hàn cùng khí tức hủy diệt qua lại giao hòa trong nháy mắt kinh c ư c long hồn cốt quang mang tụ thành không gian của sáng băng hủy diệt s o n g thuộc tính hồn cốt bán ra hắc lam giao nhau của sáng hai đạo ánh sáng trụ sông thẳng tới chân trời cực hàn long d ự c tại thần lực thẩm bộ dưới v ả y rồng tỏa ra lạnh leo t h ấ u xương thậm chí đạt đến có thể so với băng long vương cánh tay trái hồn cốt trình độ hát cám long trào tại thần lực vào nguyên bản ám trầm lóng trạo trong nháy mắt bị một tầm sâu t h ẳ n hắc mang bao phủ đến từ hùng quân ám kim cùng trào hàn qu giống như một chảo có thể đem một ngọn núi t r ụ thành một miệng lam giả trên trán l ờ s xì ẩn giờ phút này quang mang đại thịnh từng vòng từng vòng m à u tím vầng sáng vì l ờ s xì ẩn làm trung tâm không ngừng khuyết tán ra tới l ờ s xì ẩn trong con mắt có thần bí ký hiệu lấp lóe tỏa ra cực mạnh tinh thần lực ba đậu nạo cựu hữu chi đuôi thuế biến kinh người nhất nguyên bản đen nhánh chín cái đuôi cuối cùng đầu dòng dân trào hống liên tục trên đó hoa văn phức tạp như cổ lao chất pháp chín con rồng đầu phun ra nuốt vào nhìn năng lượng cường đại thần uy kinh thiên bảy đại hồn cốt thuế biến đã dẫn phát thiên đ i ệ dị tượng trên bầu trời mây đen sấm xét vang dội trong t ừ n g đạo t ử s ắ t t h i ệ m điện như là dao long tại tầng mây bên trong xuyên t h ẳ n g qua hai đại đế quốc nhân hòa thiên sứ quân đoàn chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế c h ẳ n g cảnh trong lòng đối với lăng dạ lòng t í n h sợ đã đạt đến đỉnh điểm trong mắt bọn hắn lăng dạ giờ phút này liền như là k h ô n g c h ê thiên địa c h ỗ t h ể có được vô thượng vĩ lực tại trước mắt bao người nay bảy đại hồn cốt thuế biến phi tốc tiến hành cũng không lâu lắm hai chân hồn cốt cùng ngũ đại ngoại phụ hồn cốt tuổi tác hạn liền toàn bộ đều đạt đến trăm vạn năm cũng là thần cấp hồn cốt nguyên bản hồn cốt kỹ năng đều chiếm được rồi cực lớn tăng cường trong đó ngạo cửu u chi đ ô i cùng k i n h c ư c long hồn cốt còn thu được hoàn toàn mới hồn cốt kỹ năng l a g dạ cảm giác được bảy đại hồn cốt biến hóa không khỏi lộ ra một vòng nụ cười hai cái hoàn toàn mới hồn cốt kỹ năng theo thứ tự là cửu long thôn thiên cùng không gian đảo lộn một u y lực cực mạnh thôn vệ văn vật một có thể tùy ý sửa đổi không gian thậm chí để cho địch nhân công kích đánh tới chính mình cái này đây quả thực là thần ti ta hai đại đế quốc các thần tử sôi nổi quỳ xuống đất trong miệng hô to bệ hạ đáy một bạch nhìn lên bầu trời bên trong quang mang vạn trượng lam dạc trong lòng tr b ậ y hạ chờ ở hạ trở về hoàng cung sau đó nhất định lập tức chuẩn bị thoái vị một chuyện tinh la đế quốc từ đây đem một lòng đi theo vũ hồn đế quốc đái một bạch quỳ một chân trên đất trinh trọng nói thiên nhân tuyết giờ phút này vẫn như cũng là ngụy trang thành tuyết thanh hà bộ dáng trong mắt của nàng đồng dạng lóe ra rung động q u a mang tất cả đều là thần cấp hồn cốt n à y có thể so sánh nàng nhóm thiên sứ nhất mạch chuyển thừa hồn cốt mạnh hơn nhiều l a g dạ thỏa mãn gật đầu ánh mắt của hắn theo trên thân mọi người nhất nhất đảo qua cảm nhận được mọi người đối với hắn kính sợ rất tốt các ngươi trở về đi nhớ kỹ kể từ hôm nay đấu la đại lục chỉ có một đế quốc đó chính là vũ hồn đế quốc lại không thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc giọng lăng dạ trầm thấp mà hữu lực bá đạo vô s o n g hai đại đế quốc người cung kính lui ra bọn họ ngồi hồn đạo thuyền c h ầ m rãi rời đi hải thần đạo sau đó lăng dạ đưa mắt nhìn sang thiên đạo lưu đám người các ngươi mang theo thiên sứ quân đoàn trở về do đại cung phụng thay chấp trường đế quốc ta muốn đi tìm tìm ma hoàng săn bắt nó hồn hoàn lăng dạ giọng nói chân thật đáng tin nói tuân chỉ thiên đạo lưu chắp tay đ á lại lời nói rơi xuống thiên đạo lưu thì dẫn theo kim ngạc đấu la và một đám cường giả cùng với thiên sứ quân đoàn hướng phía vũ hồn đế quốc p h ư ơ n g hướng bay đi lăng dạ không hề có ngay lập tức đi tìm ma hoàng mà là lấy ra hắc cám long vương đầu bộ hồn cốt sau đó lại đem đế thiên kêu lên đế thiên đây là mẫu thân ngươi đầu bộ hồn cốt ta cho phép ngươi nhìn xem một lúc sau đó muốn đem nó hấp thu đế thiên ánh mắt trong nháy mắt bị đầu kia bộ hồn cốt thu hút hốc mắt đột nhiên p h í m h ồ n g cảm giác được kia khí tức quen thuộc cơ thể đều đang run run y hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nó như là sợ quáy nhiều đến này gánh chịu mẫu thân khí tức hồn cốt một lát sau đế thiên chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía lăng dạ trong mắt tuy có không bỏ. nhưng cũng mang theo kiên quyết đa tại chủ thượng thỏa mãn đế thiên ổn thỏa máu chảy đầu rơi vì báo chủ thượng tri ân l a n g dạ khẽ gật đầu làm hộ pháp cho ta đi tuân lệ n h đế thiên trọng trọng gật đầu l a n g dạ khoanh chân ngồi xuống vận chuyển thể nội bán thần lực đem hồn cốt chậm rãi tới gần c á i c h á n trong chốc lát một cố r ồ i rào bóng tối lực lượng mánh liệt đ á n h tới cùng hắn thể nội bán thần lực đụng vào nhau giao h ò a một cố cực kỳ cường hãn thần vì bộc phát lam dạ lực lượng quá mức cường đại tùy tiện một chút khí thế tiết lộ cũng có thể làm cho xung quanh trăm t r ư ợ n không gian thực chấn bên trên bầu trời phong vân biến sắc nguyên bản bình tĩnh bầu trời lại lần nữa bị nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ từng đạo t h i ể m điện tại tầng mây bên trong tàn sát b a bãi mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phía dưới hải dương thì bắt đầu quần quận sóng lớn ngập trời giống như h ả i khiếu l a n g dạ toàn thân tâm đầu nhập hồn cốt hấp thụ bên trong vì có thể so với đỉnh tiêm thần linh thực lực hấp thụ hát cám long vương hồn cốt m ộ ư ơ i phần thoải mái một canh giờ sau l a n g dạ chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt lóe lên một đạo sâu t h ẳ n hát quang chậ khôi phục lại bình tĩnh hãn thành công dung hợp h á cám long vương đầu bộ hồn cốt không chỉ thực lực lần nữa được tăng lên thần nghiệ Đến thì ừ ắ c Cám l o trước ơ n g giờ chúc mọi người chúc mừng năm mới hai ngày này bận điệu mỗi ngày chỉ có thể càng một chương rồi chương ba trăm tám mươi tám một kiếm t r ả m a hoàng sinh mệnh cổ thụ thứ tám h ồ n hoàn chương ba trăm tám mươi tám một kiếm t r ả m a hoàng sinh mệnh cổ thụ thứ tám h ồ n hoàn ha ha ha l a g dạ cảm thụ lấy trong cơ thể bên ngông lực lượng khỏe miệng có hơi d ư ơ n g lên lộ ra một tia nụ cười tự tin hắn cách thành thần lại tới gần một bước chúc mừng chủ thượng một bên làm hộ pháp cho hắn đế thiên vội vàng chúc mừng nói Ừm. l a g dạ nhìn về phía đế thiên khẽ gật đầu Chật, l a g dạ trầm giọng nói đế thiên theo ta cùng nhau đi tìm ma hoàng lần này nhất định phải đưa nó hồn hoàn thu vào trong túi đúng đế thiên gật đầu đồng ý lăng dạ cùng đế thiên thân ảnh như điện tại bắt ngát chân trời lưu lại từng đạo tàn ảnh hướng phía vô biên biển cả chỗ sâu bay đi trong lúc này hắn thì đang suy nghĩ thứ ba hồn hạch ngưng tụ nói như vậy tại cấp chín mươi tám hồn lực thời là có thể ngưng tụ hồn hạch tiến tới đột phá tới cấp chín mươi chín hồn lực nhưng lăng dạ tại phong hào đấu la cảnh giới này đột phá dường như toàn bộ nhờ hấp thụ hồn hoàn cùng h ồ n cốt tăng lên tốc độ quá nhanh rồi vừa đột phá phong hào đấu la chính là cấp chín mươi bảy định phong đấu la sau đó chẳng mấy chốc thì liên tiếp hấp thụ hai cái hồn hoàn đột phá đến cấp chín mươi chín hồn lực căn bản không còn thời gian ngưng tụ thứ bằng vào ta bây giờ tình huống truyền thừa hai đại thần vị ở trong tầm tay nhưng còn cần dung hợp lực lượng hủy d i ệ t cùng sinh mệnh lực lượng l a n g dạ một bên tìm kiếm ma hoàng một bên suy nghĩ nói vậy ta thì ngưng tụ hủy d i ệ t cùng sinh mệnh song thuộc tính h ồ n hạch một bước đúng chỗ dung hợp hai loại tương sinh tương khác lực lượng tiến tới gánh chịu hủy d i ệ t thần vị cùng sinh mệnh thần vị nghĩ kỹ sau đó l a n g dạ liền không còn phân tâm toàn lực phóng thích thần nghiệm tìm kiếm ma hoàng tung t í c h lam dạ thực lực hôm nay tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng thần n i ệ m càng là hơn cường đại đến cực điểm còn tu tập thần bí công pháp hồn điện trong nháy mắt liền có thể cảm giác được vị trí khu vực tất cả. Bất kể là d vẹn vẹn đến đến ư giờ phút này ma hoàng đang truy sát một đầu tướng mạo kỳ lạ mười vạn năm hùng thú kia hồn thú thân hình thon dài quanh thân lóe ra kỳ dị ngũ thải con mang tốc độ nhanh đến thực hạng trên mặt biển nhanh như tên bắn mà vụt qua lúc lưu lại từng đạo như ẩn như hiện huyết ảnh còn có từng đạo phân thân mê hoặc ma hoàng gian nan chạy trốn tìm được rồi chính ở đằng kia lăng dạ mắt sáng như đ ư ớ c bước chân một bước trong nháy mắt vượt ngang xa vạn trượng đế thiên đồng dạng có không gian năng lực đưa tay xe rách một khe hở không gian bước vào trong đó liền đi theo lăng dạ đi vào kia phiến hải vực vùng trời lăng dạ không nhìn thẳng rồi đầu kia mười vạn năm hồn thú con mắt chăm chú khóa chặt tại ma hoàng trên người tiếng như như lôi đỉnh nổ vang ma hoàng ngày xưa bởi vì hôm nay quả lúc trước truy sát mối thủ cũng nên đến rồi thanh toán lúc thanh â m kia giống như ẩn chứa sát ý vô tận cùng thần uy tiếng gầm quần quận hướng về ma hoàng quét sạch mà đi ma hoàng nghe được n à y thanh em quen thuộc trộn lẫn thân chấn động mạnh một cái xo t đúng lúc này ma hoàng lại thi triển qua lưu rào diện chung quanh ám kim sắc bị kịch liệt tác xúc cơ hội là trong khoảnh khắc liền đã hóa thành con kén sau đó á ma n g tốc trọn, xoay tròn, giống hoàng ư như, như c đại hải vô nổi g cưỡng ép chui ra ngoài, chui lên như không ra giữa Cho vọt tới trung. chết. Ma hoàng nổi giận gầm lên một tiếng quay lại thân hình vô biên bầu trời bị nàng phủ lên thành ám kim sắc vì thiên đúng hóa thành màu tím lưu tinh ngang nhiên v ọ t tới lăng dạ nhưng mà đối mặt ma hoàng điên cùng như vậy công kích lăng dạ lại có vẻ dị thường chấn định kiến càng lây cây không biết lượng sức lăng dạ chỉ là thần sắc bình tĩnh đưa tay xuất ra tu la ma kiếm tu la ma kiếm vừa xuất hiện không gian chung quanh giống như đều bị đông kết một cô bén nhọn đến cực điểm sát ý đập vào mặt l a n g dạ tay cầm c h u i kiếm nhẹ nhàng vung lên một đạo tối tăm như mực kiếm quang trong nháy mắt xé rách hư không mang theo không có gì sánh kịp vi năng cùng sát ý trong nháy mắt chém tới ma hoàng những nơi đi qua không gian trong nháy mắt phá toái a a a ma hoàng thân thể bị tối tăm kiếm quang chém chúng trong nháy mắt buộc phát ra một hồi loẹ loẹt l loẹ ó a mắt q u a n g mang q u a n g mang bên trong sen lẫn tiếng kêu thảm thiết đau đớn ma hoàng thân thể cao lớn ở giữa không chung bị kiếm quang chém thành hai đoạn máu tươi vẩy xuống đem phía dưới mặt biển nhiễm được một m theo ma hoàng sức sống tiêu tán kia phiến bị nàng phủ lên thành ám kim sắt bầu trời thì nhanh chóng khôi phục rồi nguyên bản bộ d á n g m a ở ma hoàng kia tàn phá trên thi thể một vòng khổng lồ hồn hoàn chậm rãi hiện hiện nay h ồ n hoàn toàn thân là màu đỏ nhưng lại mang theo một bộ phận màu vàng kim còn lộ ra một cỗ kim quang phía trên có chín đạo kim văn quả nhiên ma hoàng tu vi khoảng cách trăm vạn năm còn kém một ít nhưng cũng đạt đến hơn chín mươi vạn lăng dạ bước chân một bước trong nháy mắt đi vào ma hoàng trước thi thể đánh giá này mai hồng trung tấu kim hồn hoàn thỏa mãn gật đầu đầu kia nguyên bản đang đào mạng mười vạn năm hồn thú nhìn thấy ma hoàng bị một kiếm chấm giết trong mắt l ó e lên n ồ n g đ ậ m lòng kính sợ nó dừng thân hình nhìn về phía không trung l a n g d ạ vội vàng cung kính túi t h ấ p đầu tôn kính đại nhân mười phần cảm tạ n g à i cứu ta tính mệnh l a n g dạ khẽ gật đầu coi như là đáp lại mười vạn năm hồn thú cảm t ạ ánh mắt của hắn vẫn luôn chăm chú nhìn trước mắt hồn hoàn một cố cường đại mà r ồ i r à o lực lượng ba động đập vào mặt đế thiên làm hộ pháp cho ta t ô n lệnh đế thiên cung kính đáp lại phất tay ra hiệu đầu kia mười vạn năm hồn thú rời khỏi liền bắt đầu đề phòng một phía lam dạ hít sâu một hơi chầm rái hai mắt nhắm lại q u a n thân ban thần lực p h o n trào phóng xuất ra sinh mệnh một gốc to lớn vô cùng cổ thụ đột nhiên xuất hiện thân cây trắng kiện cành lá hung tùm mỗi một cái lá cây cũng lóe ra sinh mệnh ánh sáng viên tia đến từ ma hoàng hồn hoàn t ả n ra hồng trung tấu h kim tia sáng kỳ dị chậm rãi tới gần hấp thu hồn hoàn bắt đầu ma hoàng hồn hoàn lực lượng pin mạnh nhưng ở l a n g dạ không chế giới như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non không hề chống cự địa dọc theo cố định mạch lạc chạy xuôi cũng không lâu lắm l a n g dạ thì hấp thu s n g này mai hơn chín mươi vạn hồn hoàn ừ, ẩm ẩm lăng dạ đột nhiên mở hai mắt ra quanh thân b ộ c phát ra một cố giống như năng lực chấn vỡ tận trời khí thế sáu hồng hai kim tám cái hồ cũng không tệ lắm ma hoàng hồn hoàn vì ta cung cấp hai cái hồn kỹ có chút ít còn hơn không đi lăng dạ sinh mệnh cổ thụ võ hồn hồn hoàn niên hạn cũng rất cao cường đại hồn kỹ thì rất nhiều ma hoàng hồn hoàn cung cấp hai cái hồn hồn kỹ cũng không trói sáng tối thiểu nhất đến từ thâm h ả i ma kình vương bốn trăm vạn năm hồn kỹ thì đây ma hoàn mạnh chương ba trăm tám mươi chín hủy diện cựu khảo cùng sinh mệnh cựu khảo kinh người ban thưởng chương ba trăm tám mươi chín hủy diện cựu khảo cùng sinh mệnh cựu khảo kinh người ban thưởng đế thiên người đi về trước đi đúng đế thiên cung kính gật đầu sau đó thì quay trở về lăng dạ tinh thần tri hải mà lăng dạ quay người nhìn về phía ma hoàng thi thể đưa tay trộm một cái ở giữa lấy ra một viên ám t ử sắc đầu bộ hồ n cốt ma hoàng đầu bộ hồ n cốt cũng không tệ nhưng cũng chỉ là không tệ lăng dạ thần sắc bình tĩnh hắn đối với khối này hồn cốt hưng t h ú không lớn trực tiếp thu vào cũng không phải nói ma hoàng hơn chín mươi vạn năm hồn cốt không tốt mà là hắn hiện tại toàn thân m ộ ư ơ i một viên hồn cốt tất cả đều là thần cấp còn có một đống lớn chân long hồn cốt cứ như vậy ma hoàng đầu bộ hồn cốt thì không đáng chú ý rồi sau đó lăng dạ không có tại đây phiến hải v ư ợ rừng quay người hướng liền đấu la đại lục phương hướng bay đi chỉ để lại ma hoàng thi thể nổi trên mặt biển trên đường đi lăng dạ còn đang ở suy tư thứ ba hồn hạch nương tụ làm sao điều hòa lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng thậm chí cả dung hợp thân làm người trong nước lăng dạ trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là thái cực thái cực âm dương qua lại đối lập lại qua lại chuyển hóa dương cực sinh âm âm cực sinh dương thái cực bao hàm âm dương lưỡng cực như thiên địa tiếng động cưng đu v à sinh mệnh cùng hủy diệt sao lại không phải âm dương lưỡng cực đúng lúc này liên tiếp mấy đạo thanh em nhắc nhở tại lăng dạ trong đầu tuần tự vang lên hủy diệt đệ cựu khảo nương tụ thứ ba hủy diệt đệ cự khảo nương tụ thứ ba hủy diệt cùng sinh mệnh song Ban t hai ư ở n g đại ệ thần t vị thi n h cộng thêm cửu võ đồng tất cả k h ô n p ban thường toàn thân hồn cốt lộ sắc thành thần trang nghe được này hai đạo thanh âm nhắc nhở lam dạ bước chân đột nhiên dừng lại khắc khuôn mặt có phải không có thể tin lăng dạ tự l ầ m bẩm phần thưởng này thì phong phú toàn thân mười một viên hồn cốt lộ t x á c thành thần trang này đủ để cho lăng dạ thực lực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất mà ngạo cựu lũ võ hồn cùng sinh mệnh cổ thụ võ hồn tất cả không phải thần cấp hồn hoàn đề đế thăng đến trăm vạn năm cũng đúng thế thật phong phú kinh người vượt xa nguyên tắc đường tam hải thần cựu khảo ban t h ư ợ n g nếu nhớ không lầm cũng liền toàn thân hồn cốt tiến hóa làm hải thần thần trang tất cả hồn hoàn tu vi tăng lên năm vạn năm trên lệch này chi đại giống như l ệ trời ngay tại lăng dạ lòng tràn đầy tinh hỉ thời điểm tinh thần của hắn chi hải bên trong một tím đ hai thân ảnh chậm rãi hiện hiện chính là hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần thần miệng hóa thân gặp qua sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ lăng dạ vội vàng cười nói hủy diệt c h i thần mắt sáng như đ ú c trước tiên mở miệng tiểu dạng thực lực của ngươi đã rất không tồi xa so với ta trong dự đoán muốn xuất sắc vị sư rất hài lòng là có ngươi cái này đệ tử cùng truyền thừa người kiêu ngạo sinh mệnh nữ thần mỉm cười nhìn về phía lăng dạng ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi tiểu dạng ngươi bây giờ đứng trước này hai đại thần thi là ngươi thành thần tiền cái cuối cùng khảo nghiệm cũng là nhất định phải hoàn thành khảo nghiệm thành tức là sáng thế thần hủy diệt cùng sinh mệnh lực、lượng. nhìn như mâu thuẫn đối lập kỳ thực hỗ trợ lẫn nhau ngươi nhưng có ý nghĩ l a n giả cười lấy đáp lại nói sinh mệnh tỉ tỉ ta đã có một chút ý nghĩ nghĩ đến nên vấn đề không lớn hủy diệt c h i thần khẽ gật đầu có ý nghĩ là được chúng ta tuy là thần vương cũng không năng lực hoàn toàn nắm giữ hai loại lực lượng dung hợp chẳng qua có thể cho ngươi chút ít tham khảo dứt lời hắn đưa tay phóng xuất ra một đạo màu tím đen hủy diệt thần lực thần lực bên trong d ũ n g động nóng này khí tức hủy diệt như muốn đem quanh mình tất cả hóa thành bột mịt cùng lúc đó sinh mệnh nữ thần thì nhẹ nhàng p ấ t tay một đạo màu xanh biết sinh mệnh thần lực bay ra n u hỏa mà ôn、hòa. giống như có thể chữa trị thế gian vạn vật này hai đạo thần lực tại lăng dạ trước mặt chậm rãi tới gần bắt đầu rồi d u n g hợp đ ế m thử mới đầu hai loại thần lực qua lại bài xích đối trọi gây gắt phát ra hương p h ấ n tiếng vang theo chúng nó không ngừng tới gần không gian chung quanh lại nổi lên tầng tầng g ợ n sóng giống như không chịu nổi gánh nặng nhưng theo thời gian trôi qua tại hai loại lực lượng va chạm chỗ kỳ dị cảnh tượng xuất hiện hủy d i ệ t thần lực tàn sát b ừ a bãi chỗ tất cả hóa thành hư vô mà sinh mệnh thần lực lan tràn mà lên vạn vật khôi phục thể hiện ra bồng b bổ ộ sức sống nhưng lại tại sức sống giạt dào thời điểm hủy diện thần lực lại lần nữa ngóc đầu trở lại vừa mới tỏa ra sự sống tất cả lại nhanh chóng h é o tàn tan biến trở lại hủy diệt trạng thái như thế theo hủy diệt đến sinh mệnh lại từ sinh mệnh đến hủy diệt lặp đi lặp lại tuần hoàn l a g dạ không chớp mắt c h ầ m c h ầ m vào một màn này trong hai con ngươi lóe ra ánh sáng đắm chìm trong đó trong lòng như có điều suy nghĩ sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ ta hiểu mặc dù cuối cùng hủy diệt thần lực cùng sinh mệnh thần lực chưa thể thành công dung hợp tiêu tán thành vô hình nhưng phen này cảnh tượng cũng làm cho hắn cảm lộ rất nhiều lam dạ thần sắc trịnh trọng hướng về hủy diệt tri thần cùng sinh mệnh nữ thần thật sâu mái đa tạ sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ Vô vô h ủ lời nói rơi xuống một tím đen nhất thanh xanh hai đạo quang mang chậm rãi trở thành nhạn thủy diện t h i thần cùng sinh mệnh nữ thần thần n h i ệ m hóa thân biến mất tại lăng dạ tinh thần c r i hải lăng dạ hít sâu một hơi bình phục mênh mông tâm trạng thì tiếp tục hướng phía đại lục bay đi làm vũ hồn thành lúc cả tòa thành thị sớm đã răng đèn kết hoa một mảnh chúc mừng cảnh tượng cảm giác được l a n g dạ trở về thiên đạo lưu dẫn theo vũ hồn đế quốc một đám cường giả lập tức bay lên trời không tới đón tiếp cung n ê n h bệ hạ chiến thắng trở về thiên đạo lưu dẫn đầu có hơi không người sau lưng mọi người thì sôi nổi hành lễ tiếng vang lên triệt t ậ n trời miễn lễ l a n g dạ khẽ gật đầu về đến hoàng cung về sau l a n g dạ ngồi ngay ngắn ở trên l o nghỉ thiên đạo lưu tỏ vẻ hai đại đế quốc sứ giả vừa vặn vừa tới vũ hồn thành l a n g dạ liền hạ chỉ tuyên sứ giả yết kiến rất nhanh thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc sứ giả liền đi tới đại điện tôn kính bệ hạ thiên đấu đế quốc nguyện thần phục võ hồn điện đi theo bệ hạ bước chân xin nghe thánh mệnh thiên đấu đế quốc sứ giả quỳ xuống đất đạo thanh âm bên trong tinh la đế quốc cũng là như thế sau này nguyện thần phục vũ hồn đế quốc tinh la đế quốc sứ giả thì theo sát phía sau dâng lên thư xin hàng lăng dạ tiếp nhận thư xin hàng ánh mắt quét mắt mọi người chậm rãi nói ra kể từ hôm nay lại không thiên đấu cùng tinh la chỉ có vũ hồn đế quốc chúng ta đem cộng đồng sáng tạo một thời đại hoàn toàn mới nhờ ư n g phiến đại lục này bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp mọi người cùng kêu lên hô to và thuế âm thanh quanh quận tại tất cả đại điện nhưng mà lăng dạ biết rõ thống nhất đại lục chỉ là bước đầu tiên muốn để phiến đại lục này thật sự phồn minh h ư n g thịnh còn có rất nhiều chuyện muốn làm Tại an bài tốt rất bài an n h i ề u c ô n g việc về s a u lang dạ liền dạ t r ự c tiếp đi đến tinh đi đại đến đấu s â m lâm. chín n g trước kia k á h mươi hôn thành linh cổ nguyệt na chấn động thần giới sinh mệnh bát thi song thành chương ba trăm chín mươi hôn linh cổ nguyệt na chấn động thần giới sinh mệnh bát thi song thành đi vào sinh mệnh tri hồ lam dạ một bước phóng ra liền đến, đến đáy hồ không gian vòng xoáy trước bước vào tiểu thế giới l a g dạ lần nữa bước vào cái này thần bí tiểu thế giới trong không khí tràn ngập quen thuộc t ĩ n h mịch cùng xa xăm khí tức ta đến rồi l a g dạ nhẹ nói âm thanh trong tiểu thế giới q u e n quẩn cầu nguyệt na theo một mảnh mờ mịt trong sương mù chậm rãi đi ra trong ánh mắt của nàng ít lần đầu gặp gỡ thời đề phòng nhiều hơn mấy phần tín nhiệm cùng chờ mong thực lực của ngươi mạnh hơn do cầu nguyệt na vẫn như cũ thanh lãnh giọng nói vô cùng chắc chắn ừ n chuẩn bị xong chưa xin đợi đã lâu cầu nguyệt na tự nhiên hiểu rõ lam dạ ý nghĩa nàng nhìn ra được lam dạ rất nhanh liền năng lực thành thần vui lòng biến thành linh hồn của hắn nhất thời biến thành hôn chợ lăng dạ thành thần đổi lấy thương thế khỏi hẳn b a y về thần giới thậm chí phục hưng tất cả hồn thú nhất tộc t i ể u này kiếm b ụ n không lỗ mua bán tin tưởng thì không ai có thể c ự t u y ệ t Tốt, vậy thì bắt đầu đi lăng dạ trịnh trọng gật đầu trên c h á n kiểu h u chi nhãn chậm rãi mở ra cùng lúc đó một cố cường đại vô cùng thần niệm theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra đem cổ nguyệt na bao phủ ở bên trong sáu hồng nhất vàng dòng tái đi kim bắt vòng hồn hoàn theo dưới chân hắn chậm rãi dâng lên sinh mệnh cổ thụ võ hồn phóng xuất ra một đạo n u hòa màu xanh biết lưu quang kia lưu quang lư quang lần chứa vô tận sức sống, tại một đạo thâm thủy u quang theo lăng dạ ấn đường c ử u h u chi nhãn bên trong bán ra bao t r ù n cầu nguyệt na cầu nguyệt na cơ thể run nhẹ nhẹ rồi một chút đó là thần hồn bị chạm đến bản năng phản ứng cho dù là nàng là nửa bức thần vương cũng khó có thể tránh sau đó nàng bắt đầu phối hợp lăng dạ đem thiên phú của mình bản năng cùng thần hồn l à c ấn vào được dung hợp cầu nguyệt na có thủy hỏa thổ phong quang minh bóng tối không gian và thuộc tính cùng với long thần sáng sinh lực lượng những lực lượng này phức tạp mà cường đại mỗi một loại thuộc tính cũng giống như ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng phát tắc cầu nguyệt na thuộc tính lực lượng có thể so sánh thần giới nguyên tố thần càn g mạnh mà đơn nhất thuộc tính lực lượng cũng đủ để cho bọn họ biến thành nhất cấp thần khống chế nhiều loại thuộc tính c ổ nguyệt na nó mạnh mẽ liền có thể thấy đúng rồi thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua tại l a n g dạ dẫn đạo dưới c ổ nguyệt na bản nguyên thần hồn là cấn một bộ phận tinh túy nhất thần lực cùng với hắn trong huyết mạch thần chứa long thần sáng sinh năng lượng bắt đầu rồi ngưng tụ quá trình này hết sức k i n h người mỗi một ti lực lượng dung hợp cũng nương theo lấy chấn động kịch liệt tiêu m i n mông thần lực thần n i ệ m cùng cái thế lao uy hội tụ thành một đạo thông tiên của sáng vọn thẳng phá tiểu thế giới hàng rào làm cho cả đấu la đại lục thậm chí thần giới cũng vì đó chấn động đấu la đại lục bên trên vô số người bị cố này đột nhiên xuất hiện cường đại ba động cánh i ê u bọn họ nhìn về phía bầu trời trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi mà ở thần giới chúng thần cũng bị cố này xông phá tiểu thế giới hàng rào lực lượng kinh động tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần l i ế n nhau trong mắt đều có vẻ kinh ngạc cố lực lượng này ba động rõ ràng đến từ ngân long vương n à y ba động là ngân long vương nhanh như vậy muốn biến thành lang dạ hồn linh sao tốt bụng chi thần tự lẩm bẩm chúng kiến tu la thần trong điện tu la thần cảm giác được cố ba động này đột nhiên theo vương tọa trên đứng dậy b u ộ phát ra một cỗ sắc ý muốn hay không đi giờ phút này lăng giả cùng ngân long vương đều không có sức chống cự đây là ta duy nhất cơ hội tu la thần kia đỏ sầm đôi mắt hiện lên không h i ể u t h ầ n sắc sau đó tu la thần cắn răng một cái dường như đã quyết định nào đó quyết tâm lách mình thì biến mất tại rồi trong thần điện trong tiểu thế giới lăng giả cùng cậu nguyệt na không có chút nào nhận ngoại giới ảnh hưởng toàn thân tâm đắm chìm trong lực lượng dung hợp trong theo dung hợp xâm nhập cậu nguyệt na trên người quan g mang càng thêm trói mắt các loại thuộc tính lực lượng đan vào lẫn nhau tạo thành một rực rỡ màu sắc năng lượng tiền qua nhiều loại nguyên tố hỗn hợp mà thành tia sáng kỳ dị theo thân thể của hắn cấp nơi hướng trung tâm p h u n g trào mà quan g mang những nơi đi qua thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư hóa trong suốt giống như dần dần dung nhập vào một cái khác chiều không gian trong cuối cùng quan g mang k i a hoàn toàn ngưng tụ tới c ổ nguyệt na nơi trọng yếu quan g mang cường liệt đã thấy không do hắn bản thể dáng vẻ chỉ có thể nhìn thấy một bị quan g mang bao k h ỏ a mơ hồ hình dáng l a n g dạ nâng lên một tay sinh mệnh cổ thụ tỏa ra vô tận sinh mệnh ký t ứ c cựu chi nhãn thì phóng xuất ra một hồi u quang vê a một to lớn màu vàng kim sao sáu cánh bắt đầu ở trên mặt đất chậm rãi phát hỏa thành hình cái này s a o sau cánh đem l a n g dạ cùng c ổ nguyệt na toàn bộ bao phủ ở bên trong tối tăm cùng nhiều loại nguyên tố sen lẫn quan g mang vờn quanh ở chung quanh tạo thành một thần bí mà năng lượng cường đại tràng l a n g dạ cơ thể chậm rãi lơ lửng mà lên một đạo k i ự u u chi nhãn hư ảnh ở sau lưng như ẩn như hiện giống như đến từ k i ự u u ma thần sinh mệnh cổ thụ võ hồn quan g mang đại thịnh phóng thích ra nồng đậm sinh mệnh khí t ứ c trong n g á y mắt thì bao phủ tất cả tiểu thế giới từng đạo do sinh mệnh cổ thụ võ hồn cùng cựu chi nhãn cộng đồng phát ra quan mang chất động lăng dạ cùng c ầ nguyệt na cơ thể bắt l a g dạ chậm rãi nâng tay phải lên chỉ điểm một chút trên trán cầu nguyệt na cầu nguyệt na thì là nhắm mắt lại trên người quang mang càng thêm trói mắt các loại nguyên tố lực lượng tại trong cơ thể nàng phi tốc vận chuyển cũng đúng thế thật không có cách nào cầu nguyệt na và hắn hồn thú khác nhau nàng thế nhưng long thần một nửa thần thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại muốn cùng nàng ký kết hồn linh khế ước độ khó thì ở xa đế thiên thiên mộng băng t ạ m và hồn thú phía trên không thể so sánh nổi dưới chân bọn hắn sao sáu cánh trở nên càng phát ra l o ạ sáng từng cái kỳ dị ký hiệu bắt đầu dâng lên vây quanh thân thể của bọn hắn xoay quanh rầm r theo c ổ nguyệt na cùng lăng dạ trên người tỏa ra đó là dung hợp nhiều loại nguyên tố cùng sinh mệnh lực lượng đặc biệt khí t ứ c cực đoan cường đại theo thời gian trôi qua sao sáu cánh trong quang mang càng ngày càng mạnh ký hiệu thì càng ngày càng nhiều tất cả không gian cũng giống như bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vặn b è o đột nhiên tất cả ký hiệu trên không trung đình trệ tiếp theo c ổ nguyệt na cơ thể nghiêng một cái trực tiếp ngã xuống sao sáu cánh trong vô cùng to lớn ngân long vương bản thể thì hiện hiện mà ra n ằ m d ạ p trên mặt đất giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu bạc ngay tại tiếp theo một cái t r ớ c mắt tia tất cả ký hiệu như là về tổ phi điệu tràn vào lăng dạ thể nội một đây nạo c ử u võ hồn ba trăm vạn hồn hoàn còn muốn chi ít một vòng to hồn hoàn theo dưới chân hắn đ ố n g nhiên dâng lên hồn hoàn trên lõe da thần bí đường vân mơ hồ tỏa ra c ử u thải quan huy nay hồn hoàn hết sức đặc thù đồng thời xa so với bình thường thần cấp hồn hoàn còn mạnh hơn nhiều sinh mệnh cổ thụ võ hồn tán phát quan g mang càng thêm sáng trói trói mắt sinh mệnh lực lượng càng là hơn đạt được rồi trước nay chưa có tăng cường nguyên bản vì nạo c ử u võ hồn muốn so sinh mệnh cổ thụ võ hồn mạnh rất nhiều lực lượng hủy diệt luôn luôn mạnh hơn so với sinh mệnh lực、lượng. mà bây giờ cái t r a n lệch này cơ h ồ có thể không cần tính rồi đúng lúc này Một đ chương ba trăm chín mươi một tứ đại siêu thần khí chăm cấp vô thần vị chân thần chương ba trăm chín mươi một tứ đại siêu thần khí t r ă m cấp vô thần vị chân thần trong đó ngân long vương hồn hoàn không thể đo lường siêu mong muốn hoàn thành ban thưởng sinh mệnh thần vị thân h ò a độ thêm một ư ơ i năm phần trăm thuế biến thần lực đột phá t r a m cấp siêu thần khí sinh mệnh cổ thụ nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên l a n g dạ trên trán cổ thụ ấn ký phóng xuất ra một đạo thanh quang sau đó một k h ỏ a cùng sinh mệnh cổ thụ võ hồn không khác nhau chút nào tỏa ra vô tận sinh mệnh khí tức nhưng chỉ có cao hai trượng cổ thụ xuất hiện tại l a n g dạ trước mặt chính là siêu thần khí sinh mệnh cổ thụ đúng lúc này một cỗ thần lực tràn vào l a n g dạ thể nội dung nhập hắn hồn lực trong、Ấm、ẩm ẩm châm thấp tiếng vang ở trong thiên địa quanh quẩn cậu nguyệt na lẳng lặng địa đứng lặng tại cách đó không xa nàng kia sâu thảm tử nhãn nhìn chăm chú lang dạ. kinh ngạc mình khí thế lăng dạ quanh thân khí thế không ngừng kéo lên k i a trói mắt kim quang vì hắn làm trung tâm hướng về bốn phía k h u y ế t tán phảng phất một vòng tần sinh liệt nhật chiếu sáng tất cả mở tối chân trời mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn c u ộ n c u ộ n giống như xông p h á tất cả trói buộc cùng lúc đó lăng dạ thể nội bán thần lực đang tiến hành chất thuế biến chưa hoàn toàn chuyển hóa hồ lực liên tục không ngừng hướng nhìn thần lực chuyển hóa mỗi một ti hồn lực chuyển hóa cũng nương theo lấy lăng dạ thân thể run nhẹ nhẹ lệnh xung quanh trong vòng trăm trượng hư không chấn động kịch liệt giờ phút này hắn mỗi một tất da thịt đều giống như ẩn chứa vô cực kỳ cường hãn thần lực phóng lên tận trời dùng chuyển thương cung dẫn tới phong vân đ ộ i biến thiên địa thất sắc không gian t r u n g quanh tại đây có lực lượng áp b á c h giới giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái thời gian tại thời khắc này giống như ngưng kết mỗi một giây cũng có vẻ vô cùng dài cuối cùng cuối cùng một tia hồn lực cũng thành công chuyển hóa làm thần lực ha ha ha ha ha l a n g dạ ngửa n g mặt lên trời cười to thanh âm bên trong tràn đầy đột phá gông cùng xiến g xích sau thoải mái hắn không chỉ có rồi thần lực càng là hơn thành công đột phá chăm cấp gông cùng xiến xích hoàn thành theo phạm nhân đến thần thuế biến bây giờ lam dạ nắm giữ thần lực thân n i ệ m thần thể còn có thần cấp khí huyết mỗi một cái phương diện cũng đạt đến thần cấp độ hắn cùng bây giờ thần giới chư thần so sánh kém vẹn vẹn chỉ là một thần vị mà thôi trong cấp vô thần vị chân thần đây là một hoàn toàn mới cảnh giới ở xa cấp chín mươi chín tuyệt thế đấu l à phía trên thời khắc này l a n g dạ bất kể là cảnh giới hay là thực lực đều đủ để xưng là thần hiện tại ta không cần sư phụ thần lực tương trợ hẳn là cũng năng lực chấn áp tu la thần l a n g dạ chậm rãi mở ra hai mắt trong đôi mắt lõe ra tinh thần quan mang đó là thực lực bạo tăng sau tự tin trước lúc này lam dạ cùng tu la thần hai lần giao thủ kỳ thực đều là mượn hủ diệt tri thần thần lực bằng không chỉ bằng vào chính mình rất khó vượt trên tu la thần nhưng bây giờ khác nhau rồi theo cấp chín mươi chín hồn lực đến t r ă m cấp đây chính là một chất thuế biến mặc dù hắn còn chưa có thần vị nhưng thể nội kia thần lực mình mong đã để hắn bước vào thật sự thần linh hàng ngũ l a n g dạ cảm thụ lấy trong cơ thể cỗ này hoàn toàn mới lực lượng nhẹ nhàng nắm tay giống như mình đã đã trở thành trong thiên địa này chúa tể đưa tay ở giữa một đoàn năng lượng dung hợp cầu nguyệt na cùng cựu đại long vương nhiều loại thuộc tính lực lượng lực lượng hủy diệt cùng với bóng tối thôn vệ và lực lượng là cái này chân chính thần lực sao lăng dạ tự lẩm bẩm thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn sau đó hắn nhẹ nhàng vung lên trong tay đoàn năng lượng hóa thành một giải lụa tại tiểu thế giới trên mặt đất đánh ra một đạo sâu không thấy đáy khe ránh khe ránh biên giới không gian còn đang ở không ngừng và ặ mẹo sụp đổ bị một cỗ lực lượng vô hình xe rách lúc này thu la thần đã l ặ n g yên đi tới tiểu thế giới biên giới hắn ẩn nấp ở trong hư không nhìn chăm chú lăng dạ cùng c ầ ngực na cảm nhận được lăng dạ trên người phát ra khí tức cường đại tiêu cường hãn thần lực nhường thu la thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cái này làm sao có khả năng thời gian ngắn như vậy tiểu tử này vậy mà liền đột phá t r ă m cấp còn có rồi cường đại như thế thần lực tu la thần trong lòng tràn đầy kinh ngạc hắn vốn cho là mình năng lực thừa dịp cơ hội lần này đem lăng dạ dơ lên tiêu diệt nhưng bây giờ nhìn tới kế hoạch này vừa mới bắt đầu thì kết thúc tu la thần tâm trạng kịch liệt ba động phía dưới vô ý tiết lộ một tia khí cơ này một tia không dễ dàng phát giác khí cơ lại bị lăng dạ cùng cậu nguyệt na bén nhạy bắt được tu la lan ra đây cho ta lăng dạ đã nhận ra tu la thần tồn tại đột nhiên quay đầu ánh mắt như điện bắn thẳng về phía tu la thần ẩn nấp phương hướng g i ọ n lăng dạ như là hầm trung trong tiểu thế giới q u a n quẩn tu la thần biết mình đã bại lộ hắn h ừ lạnh một tiếng theo trong hư không chậm rãi đi ra bước vào vùng thế giới nhỏ này hư không ngờ rằng tiểu tử ngươi lại lớn lên nhanh như vậy bất quá cho dù ngươi đột phá chăm cấp lại như thế nào không có t h ầ n vị chỉ bằng vào ngươi một người vẫn không giết được ta tu la thần cầm trong tay thần lực hóa thành ma kiếm trên người tản ra nồng đậm sắc ý ngươi tới nơi này là nghĩ đánh lấy ta đúng không lam dạ nhìn tu la thần ánh mắt lạnh băng tu la thần không ở tại thần giới đợi lạng yên không tiếng động đi vào tiểu thế giới này mục đích không cần nói cũng biết g á p tâm hại người hư tu la thần không có phản bác Cũng trong chốc lát long thần tri tâm hủy diệt quyền trượng cùng tu la ma kiếm này tam đại siêu thần khí liền xuất hiện tại trước người hán lại thêm sinh mệnh cổ thụ đó chính là tứ đại siêu thần khí phải biết bây giờ khoảng thời gian này hải thần tam xoa kích không có lột sắc thành siêu thần khí dung nhiệm băng thì còn chưa biến thành tình tự tri thần lớn như vậy thần giới c ũ nhìn g l ngũ đại thấy ầ lăng dạ trong tay lấp lánh bốn kiện siêu thần khí tu la thần trên mặt kinh ngạc nhanh chóng bị hoán giận thay thế cặp mắt của hắn vì ghen tị và không cam lỏng mà vằn vẹn tiếng máu tu la thần tiếng gầm cừ vang vọng tất cả tiểu thế giới này không công bằng dựa vào cái gì ngươi năng lực có đây hết thảy đem tu la của ta mà kiếm đưa ta l a g dạ thần sắc lạnh b ă n g quanh thân thần lực bành trướng của c u ộ n hoàn mỹ khống chế bốn kiện siêu thần khí lực lượng xong trên người tán phát uy áp nhường không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo biến hình công bằng l a g dạ lạnh lùng mở miệng trong thanh âm tràn đầy khinh thường tại ngươi mưu toàn đánh lén của ta một khắc này thì không nên nhắc lại công bằng hai chữ huống hồ ta không có thần vị ngươi được từ vô dụng thần vị mới tính công bằng người ngươi tu la thần lập tức bị hế trụ đưa tay chỉ lam dạ lại là không biết nên nói cái gì lam dạ âm thanh lạnh lùng nói Ta lời n h ắ cầu cùng chịu chết ngươi nói, ngươi không xứng nghe, Trường đi. h 392. n tiên mình trọng thương kỹ hủy diệt một t địa, La t h ầ nguyệt ư n 392. Thần tiên diệt một mình trọng thương t hủy mình kỹ địa, La Thần. n Cậu u g na n g ư ơ i đi về trước đi l a n g dạ quay đầu nhìn về phía một bên cầu nguyệt na ngữ khí bình tĩnh nói được cầu nguyệt na hiện tại chỉ là hờ linh so với đỉnh phong thời kỳ phải kém rất nhiều đối mặt tu la thần càng là hơn không hề sức chống cự không thích hợp ở lại bên ngoài sau đó lam dạ tâm niệm kẽ động long thần chi tâm toàn lực thúc đẩy l o n g thần chi tâm tỏa ra thần bí ánh sáng c h í n màu một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào l a n g dạ thể nội cho ra chỉ chiến l ự c sau đó l a n g dạ vì thần n i ệ m điều khiển sinh mệnh cổ thụ cắm dễ trong hư không vì hắn cung cấp nhìn liên tục không ngừng sinh mệnh lực lượng tay trái cầm hủy d i ệ t q u y ề n trượng tay phải cầm tu la ma kiếm c h i kiếm hủy d i ệ t q u y ề n trượng phóng xuất ra vô tận lực lượng hủy d i ệ t không gian chung quanh cũng tại đây cố lực lượng tàn sát bừa bãi dưới không ngừng mà vật mèo s ụ đổ tu la ma kiếm trên thân kiếm ma văn lưu truyền tản ra làm cho người sợ hai khi tức tứ đại siêu thần khí cùng nhau thúc đẩy điều đó không có khả năng tu la thần thấy thế. t r o sau một khắc l a n g dạ đã xuất hiện trước mặt tu la thần trong tay tu la ma kiếm hướng thẳng đến tu la thần chạy tới tu la thần sắc mặt đại biến hắn vội vàng r ơ i lên thần lực ma kiếm ngăn cản、vâng. một tiếng vang thật lớn tu la ma kiếm cùng thần lực ma kiếm đụng vào nhau bộ phát ra một cỗ cường đại sóng xung kích đem không gian t r u n g quanh chấn động đến vỡ vụn m a siêu thần khí cùng thần lực va chạm kết quả cũng có thể nghĩ mà biết tu la thần thần lực ma kiếm trong nháy mắt bị chém đứt hắn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau cánh tay run r u dậy trong lòng tràn đầy kinh hãi l a n g dạo một kích thành công trong mắt hàn mang lấp lóe thừa cơ triển khai càng thêm công kích máy liệt thân hình của hắn giống như quỷ mị tại tu la thần chung quanh không ngừng xuyên thắng qua nhường hắn khó mà bắt được tùng tích của hắn trong tay tu la ma kiếm mỗi một lần huy động đều mang khai thiên tích địa khí thế kiếm phong g à o thét những nơi đi qua không gian đều bị xé rách ra từng đạo vết nước màu đen tu la thần giờ phút này cực kỳ bị động hắn chỉ có thể nương tựa theo cường đại tu la thần lực miễn cưỡng ngăn cản l a n g dạ công kích nhưng mà l a n g dạ thế công thật sự là quá mức bén n ọ n mỗi một lần công kích đều bị hắn cảm thấy áp lực to lớn tịch diệt thần lôi l a n g dạ cầm trong tay hủy diệt quân trượng thi triển thần kỹ từng đạo tráng kiện tịch diện thần lôi từ quyền trượng đỉnh phun ra đánh phía tu la thần a tu la thần không tranh kịp bị một đạo tịch diệt thần lôi đánh trúng bà vai lập t vai thần lực q u a n g mang trong nháy mắt đảm đạm đi máu tươi từ miệng vết thương cốt cốt chảy ra sinh mệnh cổ thụ cắm dễ trong hư không không ngừng mà phóng xuất ra sinh mệnh lực lượng không chỉ là lăng dạ cung cấp nhìn liên tục không ngừng năng lượng bổ sung còn đang ở c h u n g quanh hắn tạo thành một t ầ n g phòng ngự bình chứa mỗi khi tu la thần cố gắng p h ả n kích tần g kia sinh mệnh lực lượng ngưng tụ mà bình chứa liền sẽ đưa hắn công kích đều ngăn cản tiếp theo đồng thời sinh mệnh cổ thụ từng đầu thân c ả n h cũng không ngừng quất hướng tu la thần tại sao có thể như vậy ngươi làm sao có khả năng trở nên cường đại như thế tu la thần một bên chật vật t r á n h né lấy l a n g dạ công kích một bên tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng hắn sao cũng không nghĩ ra đã từng trong mắt hắn như là sâu kiến bình thường l a n g dạ bây giờ có thể đưa hắn đẩy vào như thế t u y ệ t cảnh tu la thần người già rồi l a n g dạ hư lạnh một tiếng đem long thần chi tâm lực lượng thúc đẩy đến cực hạ tại long thần chi tâm ra chi dưới l a n g dạ tốc độ lực lượng cùng năng lực phản ứng cũng đ ạ t đến một cảnh giới khủng bố mỗi một lần công kích đều bị tu la thần cảm thấy khó mà chống đỡ theo chiến đấu kéo dài tiến hành tu la thần vết thương trên người càng ngày càng nhiều máu tươi nhuộm đỏ hắn áo giáp cước của bộ hắn càng càng nặng nặng, c ũ nắm chặt hủy diệt quần trượng điều động thể nội tất cả lực lượng hủy diệt hủy thiên diệt địa chỉ thấy hủy diệt quần trượng đỉnh quang mang liên quân lấp lóe nguyên bản tàn sát bừa bãi lực lượng hủy diệt nhanh chóng hội tụ vào một chỗ tạo thành một hồi tối tăng hủy diệt phong bạo trong gió lốc vô số đạo tia chớp màu đen sen lẫn tung hành phát ra linh thái n h ứ c góc tiếng oanh minh lăng dạ hai tay nhanh trong múa sắp hủy diệt phong bạo lực lượng không ngừng áp xúc cuối cùng ngưng tụ thành một khỏa tối tăm lôi cầu viên này lôi cầu nhìn như không lớn lại tản ra cực hạn hủy diệt ý niệm không gian chung quanh tại nó ảnh hưởng dưới như là yếu ớt trang giấy bình thường không ngừng mà và mẹo phá toái thiếp chiêu đi tu la thần lăng dạ hét lớn một tiếng đột nhiên đem này lôi cầu hướng phía tu la thần đánh tới lôi cầu xẹt qua hư không lưu lại một đạo đen nhanh quỹ đạo tốc độ nhanh đến để người căn bản không kịp làm ra phản ứng tu la thần nhìn đập vào mặt lôi cầu đồng tử kịch liệt co vào. một k í c h này nếu là chịu thật rồi chính mình không chết cũng phải rơi nửa cái mạng cho ta ngăn trở a tu la thần dùng hết khí lực toàn thân đem còn lại tu la thần lực toàn bộ hội tụ trước người tạo thành một đạo thật dày phòng ngự h t h u ẫ n anh. Lôi cầu cùng phòng ngự Hoa Lôi cầu thuẫn đụng điện. đại để đổ, sụp nhau, trong ngáy lượng hủy thiên diệt điện. Năng lượng cường đại sung kích có thể không gian chung quanh triệt để sụp đổ, tạo thành một vòng khổng lồ, không ngừng thôn phệ nhìn hết thể chung quanh. vào vệ tạo xoáy phát hủy kích thể hết thể ra buộc mắt một diệt triệt một cố lực có lồ, thân thể hắn bị cường đại lực trùng kích trực tiếp đánh bay ra ngoài trong hư không vạch ra một đạo thật dài đường vòng c u n g đẫm máu không thôi khu khu tu la thần theo trong hư không chậm rãi bỏ lên trong miệng không ngừng ho ra máu tươi khôi giáp của hắn đã phá toái không chịu nổi trên người hiện đầy lít nha lít nhít vết thương máu tươi càng không ngừng theo trong vết thương tuôn ra thời khắc này tu la thần không còn có rồi thần vương uy nghiêm cùng tự tin thấy thế, thế. l a n g dạ không hề có đến đây dừng tay hắn cầm trong tay tu la ma kiếm từng bước một hướng phía tu la thần đi đến mỗi đi một bước không gian c u n g quanh đều đi theo run dậy một chút phản phất đang vì hắn lực lượng cường đại mà hình thành từng đạo gọn sóng n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cục muốn thế nào tu la thần nhìn lăng dạ từng bước một tới gần trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hắn hiểu rõ chính mình hôm nay chỉ sợ là t hai kiếp khó thoát rồi trừ phi hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần vui lòng x i n tha cho hắn nhưng này có thể sao ngăn đường mối thủ sinh tử mối thủ đổi ai cũng biết đây là không chết không thôi hôm nay chính là tử k ỳ của ngươi r õ n g lăng dạ lạnh băng tấu xương không có chút nào tình cảm chương ba trăm chín mươi ba hỗn độn kiếm quang một kiếm chu sát tu la thần chương ba trăm chín mươi ba hỗn độn kiếm quang một kiếm chu sát tu la thần ngay tại lăng giả cùng tu la thần đại chiến lúc t h ầ n giới thủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần một mực yên lặng chú ý ngay cả tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần bọn họ thì rất vui vẻ biết đến hạ giới thần lực ba động ném ánh mắt nhìn phía dưới tràn ngập nguy hiểm tu la thần tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần hai người lên nhau trong mắt tràn đầy do dự bọn họ hiểu rõ tu la thần hành động cũng không q u a n thải nhưng rốt cuộc cùng là thần vương sớm chiều ở chung năm tháng dài đằng đắng cứ như vậy nhìn mạng hắn tăng h o à n tuyển lại có chút không đành lòng ngắn n g i trầm mặt sau tốt bụng chi thần trước tiên mở miệng chúng ta không thể cứ như vậy nhìn tu la thần bị giết chết dù thế nào nếm thử cứu một cái đi ta ác chi thần khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý không sai tuy nói tu la lần này làm việc lỗ mãng không c h i ế m lý nhưng cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn ta thì thực sự làm không được dứt lời hai người liền điều động t h â n lực chuẩn bị xuống giới đi cứu tu la thần nhưng mà bọn họ vừa mới khởi hành hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần chắn trước mặt bọn hắn hủy diệt chi thần thần sắc l ạ n h băng quanh thân tản ra cường đại khí tức hủy diệt trầm giọng nói các ngươi không thể tới liền để hắn tự sinh tự diện tu la hắn ba phen mới bận muốn đánh lén tiểu dạ bây giờ rơi xuống kết cục này hoàn toàn là hắn gieo gió gật bão sinh mệnh nữ thần thì nhẹ nhàng lắc đầu trong ánh mắt mang theo một tia k i ê n định tiểu bạch các ngươi trở về đi tu la hành vi đã triệt để chọc giận tiểu dạ cùng chúng ta lần này kết quả hắn phải tự mình gánh chịu tiểu lục tốt bụng chi thần thấy luôn luôn đối đãi người thân cùng khuyên mật cũng đối với tu la thần không còn lưu t ì n h trong mày vội vàng nói nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta kể vai chiến đấu nhiều năm đồng bạn tiểu lục các ngươi thật có thể trơ mắt nhìn hắn bị giết chết tạ ác chi thần thì phụ hòa nói đúng vậy à dù thế nào tu la cũng vì thần giới làm ra cống hiến to lớn vẫn là chúng ta đồng bạn hừ hủy diện chi thần lại không hề bị lay động hừ lạnh một tiếng đồng bạn hắn đánh lén ta cùng tiểu lục truyền thượng người lẽ nào thì coi chúng ta là đồng bạn theo hắn quyết định đánh lén tiểu dạ lúc liền đã không để ý tình nghĩa của chúng ta nói xong hủy diện chi thần nhết miệng lên một vòng trào phúng độ quong k h ẽ cười nói với lại vì tiểu dạ thực lực hôm nay các ngươi xuống dưới cũng chưa chắc có thể c ứ u hắn làm không tốt còn có thể dựng vào chính mình sinh mệnh nữ thần thì ở một bên k h u ấ n g các ngươi bình tĩnh chút ít đây là chính hắn lựa chọn chúng ta cũng đừng đúng tay Tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định không ngừng mở miệng khuyên bảo cố gắng thuyết phục hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần nhưng hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thái độ kiên quyết chết không hém i ệ n g hai bên cứ như vậy rằng co không xong trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức thần lực ba động trong thần giới mơ hồ quanh q u ẩ n tứ lại thần vương đối lập nhường thần giới một đám thần linh cũng không khỏi cực kỳ trưng lên hạ giới chiến đấu còn đang tiếp tục l a n giả cầm trong tay tu la ma kiếm từng bước từng bước hướng phía hấp hối tu la thần đi đến tu la lao tặc ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ l ă n g dạ ánh mắt lạnh băng mà kiên định mỗi một bước cũng giống như đạp ở tu la thần trong lòng bên trên nhường hắn cảm thấy vô tận sợ hãi tu la thần nhìn l ă n g dạ cơ thể run nhẹ nhẹ hắn cố gắng ngưng tụ lực lượng cuối cùng phản kháng nhưng thương thế trên người nhường hắn lực bất tòng tâm l ă n g dạ đưa tay một kiếm cường đại kiếm khí trong nháy mắt đem tu la thần chém bay ra ngoài tu la thần trên không t r u n g sẹt qua một đường vòng cung nặng nề mà ngã xuống ở phía xa trong hư không g ơ lên một mảnh sưng ơ máu còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại lam dạ trong tay hủy diện quyền trượng lần nữa phát động một đạo tráng kiện tịch diện thần lôi mang theo h vê anh một tiếng vang thật lớn tịch diệt thần lôi đánh t r ú n g tu la thần thân thể hắn bị lôi quang bao phủ phát ra thống khổ kêu thảm trong miệng máu tươi quần vún lăng dạ không chút nào nương tay đưa tay lại làm ấy đạo kiếm quang chém ra tại đây liên tiếp công kích đến tu la thần đã hấp hối thần lực của hắn dường như tiêu hao hầu như không còn vết thương trên người sâu đủ t h ấ y xương sinh mệnh khí tức cũng suy yếu rất nhiều k h u k h u đừng có giết ta tu la thần ghé vào trong hư không giống như chó chết trong lòng của hắn dâng lên nồng đậm hối hận một bức sai từng bức sai tu la thần trước đây cùng lăng dạ cũng không có cái gì thù hận nhưng hắn cũng bởi vì đường tam cảm giác lăng dạ khiêu khích hắn uy nghiêm muốn giao hấn một chút lăng dạ nhường đường tam đem hắn làm hạ thấp đi có thể một lần lại một lần thất bại bị d ọ a dẫm vũ n ụ c nhường tu la thần đối với lăng dạ càng thêm cửu hận càng lún càng sâu đến rồi phía sau tu la thần đối với lăng dạ cửu hận đã sớm không có quan hệ gì với đường tam rồi cái kia kết thúc lăng dạ nhìn trước mắt tu la thần lười nhác hỏi hắn cửu hận chính mình nguyên do âm thanh lạnh lùng nói sau đó lăng dạ hít sâu một hơi đem lực lượng toàn thân tụ lại đồng thời điều động long thần tri tâm sinh mệnh cổ thụ h ẩm ẩm cố này cực kỳ cường hãn lực lượng trong tay hắn hội tụ thành một đạo màu hỗn độn kiếm quang trong kiếm quang lẩn chứa vô tận hủy diệt cùng sức sống phản phất là khai thiên tích địa mới bắt đầu lực lượng chết đi lăng dạ hét lớn một tiếng đem trong tay hỗn độn kiếm quang hướng phía tu la thần hung hăng chém tới hỗn độn kiếm quang xẹt qua hư không tốc độ nhanh đến thực hạ những nơi đi qua không gian bị triệt để xe rách lưu lại một đạo vết rách to lớn tu la thần nhìn đạo này trí mạng kiếm quang trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hắn hiểu rõ chính mình không thể nào ngăn cản một k í c h này v ơ i anh một tiếng vang thật lớn h ô n độn kiếm quang đánh t r ú n g tu la thần trong n g á y mắt đưa hắn cơ thể báo phủ lực lượng cường đại xung kích có thể không gian chung quanh kịch liệt chấn động phát ra trận trận oanh minh l à g quan g mang tiêu tán tu la thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một mảnh phá toái hư không cùng với lưu lại thần hồn nhân quả báo ứng a lam giả thu hồi tứ đại siêu thần khí chậm rãi thở ra một hơi trong thần giới tốt bụng chi thần cùng t à ác chi thần nhìn phía dưới t r ắ n g cảnh trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần nhìn phía dưới hư không thần s ắ c nhìn như bình tĩnh nhưng đáy mắt chấn động lại không che giấu được Hạt dự, tự gây nghiệt không thể sống sinh mệnh nữ thần than nhẹ một tiếng gần đây đang bận sách mới b ả n này không cách nào một ngày hai canh rồi nhưng bảo đảm sẽ không thải dám viết một cái viên mãn kết cục chương ba trăm chín mươi b ố thôn vệ tu la thần hồn ngưng tụ thứ ba hồn hạch chương ba trăm chín mươi b ố thôn vệ tu la thần hồn ngưng tụ thứ ba hồn hạch tiểu thế giới bên ngoài trong hư không lăng dạ nhìn tu la thần lưu lại thần hồn nắm lấy không lãng phí nguyên tắc liền dự định đem này thần hồn thôn vệ luyện hóa h ố n g ngạo k i ự u ư u võ hồn phát ra một đạo tiếng gào rung trời mở ra miệng to như trộm máu cường h á n thôn vệ chi lực ở trong miệng hội tụ như lô đen bình thường đem tu la thần kia lưu lại thần hồn vô tình cuốn vào trong đó l a n giả chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ thần hồn năng lượng tràn vào thể nội hắn lập tức vận chuyển hồn điện bắt đầu đều đâu vào đấy luyện hóa cô năng lượng này luyện hóa trình ngoài ý liệu thuận lợi lam giả âm thầm may mắn đồng thời cũng không có mảy may lười biếng tu la thần thần hồn ẩn chứa năng lượng to lớn thế là lăng dạ một bên chuyên chú luyện hóa thần hồn một bên vận chuyển hồn điện theo hồn điện vận chuyển lăng dạ chỉ cảm thấy tinh thần c h i hải bên trong hào quan tỏa sáng thân n i ệ m như linh động cá bơi không ngừng tẩm bổ lớn mạnh cùng lúc đó thần hồn của hắn thì tại đây c ố lực lượng tẩy lệ dưới trở nên càng thêm n g ư n g thực cứng cỏi giống như p h ụ thêm rồi một tầm vô hình áo giáp thời gian chạy c h ầ m c h ầ m trôi qua mà tu la thần thần hồn thì tại hồn điện lực lượng dân đạo dưới không ngừng mà dung nhập lăng dạ trong thần hồn tại lăng dạ toàn lực luyện hóa tu la thần thần hồn lúc trong thần dưới tứ đại thần vương vẫn như cũng d còn muốn luyện hư ó a hủy ầ n hồn c diệt chi thần hư lạnh một tiếng quanh thân khí tức hủy diệt c u ầ n quận lúc trước tu la nhiều lần ra tay với tiểu giã lúc có t ừ nhưng g g n ĩ tới hôm nay. Đây là hắn nay. nên Đây đ là ợ c cục, kết tiểu u dạ l y ệ hóa thần hồn của hắn, của n c ũ coi tối Sinh là vận dụng tối đa. mà ệ n nữ thần nhẹ n h h nàng g ngươi lòng, cũng nhưng gian lắp luôn luôn đầu, tiểu nói n khẽ, bạch, thế ta mềm vậy, y h hoàn, tu la thần h n tuần đến một bước này, n quả tu một la đi bước c ẳ t r á chưa n g ờ i chi thần cắn cắn môi dưới, nói tiếp khác. thần thứ、gì. Nhưng h cắn cắn còn c Tốt muốn bụng nàng gì. mà, ư kịp mở miệng liền bị tà ác chi thần đưa tay ngăn lại chớ nói nữa sự việc đã xảy ra chúng ta bất lực sửa đổi theo tu la thần thần hồn không ngừng du nhập hơi thở của lăng dạ liên tục tăng lên mỗi một lần hô hấp cũng giống như năng lực dẫn phát giữa thiên địa chấn động cặp mắt của hắn đóng chặt toàn lực luyện hóa cố này năng lượng cường đại tại lăng dạ chung quanh thân thể dần dần tạo thành một năng lượng to lớn vòng xoáy vòng xoáy bên trong thủy d i ệ t bóng tối thôn p h ệ cùng sinh mệnh lực lượng đan vào lẫn nhau còn có cực kỳ cường hãn thân nhiệm tỏa ra làm người sợ hãi k h í t ứ c không gian chung quanh tại đây có cường đại lực lượng áp bách dưới không ngừng mà vặn vẻo biến hình đó là dung hợp tu la thần thần hồn sau mang đến biến hóa lúc này l a n g dạ thực lực đã đạt đến một độ cao mới không chỉ có rồi tứ đại siêu thần khí cùng với sân bay thậm chí siêu việt thần vương lực lượng còn dung hợp tu la thần thần hồn m ư ợ n nhờ hồn điện đem tự thân thần niệm cùng thần hồn rèn luyện đến rồi một trước nay chưa có cảnh giới vạn sự sẵn sàng chỉ kém ngưng tụ thứ ba h ồ n hạch hoàn thành hủy diện cựu khảo cùng sinh mệnh cựu khảo l a n g dạ cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng kinh khủng kia khoe miệng không khỏi dâng lên sau đó lam dạ thân ảnh lấy lên thì quay trở về tiểu thế giới cùng lúc đó trong thần giới tứ đại thần vương thì kết thúc đối lập. tốt bụng chi thần cùng tà ác chi thần yên lặng về tới chính mình thần điện bọn họ cần thời gian để tiêu hóa này một loạt biên cố mà hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thì đứng ở thần giới bên l i n giới chú ý lăng dạ trong lòng đ ù i ngùi m ã i thôi có vui mừng có chờ mong thì có một tia đối với tương lai ước mơ về đến tiểu thế giới sau lăng dạ đem cầu nguyệt na lại kêu ra đây cầu nguyệt na ta muốn ở chỗ này ngưng tụ thứ ba h ồ n hạch hoàn thành hai đại thần thi tốt ta cho ngươi hộ pháp c ầ nguyệt na rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng lăng dạ thần xác chỉnh chọn gật đầu sau đó hít sâu một hơi vận chuyển thể nội thần lực sắp hủy diệt lực lượng cùng sinh mệnh lực lượng chậm rãi dẫn xuất lực lượng hủy diệt mang theo vô tận phá hoại khí thức chỗ đến không gian đều bị xé rách sinh mệnh lực lượng thì như ấm áp lục sắc qua n mang tràn ngập sức sống cùng hy vọng mỗi một ti cũng ẩn chứa chữa trị vạn vật lực lượng làm hai loại lực lượng tại lăng dạ dẫn đạo hạ tiếp cận kịch liền xung đột trong nháy mắt bộc phát lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng tại bên cạnh hắn điên quần va chạm phát ra đinh t h i nước ó c tiếng oanh minh uy thế dọn người lăng dạ cơ thể tại đây có trùng kích vào run nhẹ nhẹ nhũ mày thái cực liền dựa vào ngươi lăng dạ hồi tưởng đến âm dương thái cực nguyên lý. chấm giọng nói, âm giọng dương nói qua lần ạ lại tại i đối lập lại tương tồn, t hồ y u h này giao bên t đặt tới cân đối. Hơi, lý, này, thấy, tới hợp, chuyển, cực, hội t sâu không hề có tượng trước đó như thế sinh ra kịch liệt xung đột mà là tại lăng dạ dẫn đạo dưới có rồi d u n g hợp xu thế mà lấy lăng dạ thực lực bây giờ cùng với t r ă m cấp vô thần vị chân thần cảnh giới tùy tiện có thể ngưng tụ thứ ba hồn hạch nắm giữ điều hòa hai loại lực lượng phương pháp tiếp xuống thì đơn giản nhiều cũng không lâu lắm l ă n giả thành công tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một viên hủy diệt cùng sinh mệnh thái cực vòng xoáy vòng xoáy bên trong tối tăm cùng xanh đậm lưỡng s á c quang mang đan vào lẫn nhau xoay tròn tản ra cực hạn khí tức hủy diệt cùng sinh mệnh khí tức lực lượng hủy diệt cùng bạo bị sinh mệnh lực lượng n u hòa bị trúng hỏa sinh mệnh lực lượng yếu lối thì bởi vì lực lượng hủy diệt cường đại mà đạt được cường hóa mỗi một lần xoay tròn cũng kéo theo nhìn chung tỏa ra cường đại mà khí tức thần bí sinh mệnh cùng hủy diệt xong thuộc tính h ồ n hạch ngưng tụ hoàn thành lăng dạ nhìn này mai ngưng tụ thành công thái cực vòng xoáy trong mắt l ó e lên một tia mừng rỡ nhưng hắn không có thả lỏng lăng dạ rất rõ ràng ngưng tụ ra hồn hạch chỉ là bước đầu tiên mặc dù một bước này rất trọng yếu nhưng tiếp xuống thì vô cùng n ấ u chốt tâm hắn đọc k h ẽ động k h ô n g chế được này mai thái cực hồn hạch sau đó đem nó hướng phía chính mình hạ đan điền chậm rãi du nhập làm thái cực vòng xoáy tiếp xúc đến hạ đan điền trong nháy mắt một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát lăng dạ cảm gi cơ ta sớm cái tiêu nghĩ tới sinh mệnh lực lượng cùng lực lượng hủy diệt nếu tùy tiện có thể dung hợp sư phụ cùng sinh mệnh tỉ tỉ cũng không trở thành luôn luôn không có gì tiến triển lam dạ cố nén thân thể kịch liệt đau nhức mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán lan xuống phải biết hắn hồn lực mới lộ sắc thành thần lực không bao lâu lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng Hoặc nói hủy diệt cùng sinh mệnh thần lực cường độ nhưng thật ra là so già k é m thần thể nhưng dù là như thế l a n g dạ tại hủy diệt cùng sinh mệnh đồng thời trùng kích vào đều có chút khó có thể chịu đựng chớ nói chi là hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần bọn họ kia thần vương cấp cường hãn hủy diệt thần lực cùng sinh mệnh thần lực ta còn cũng không tin l a n g dạ sắc mặt bởi vì đau khổ mà có hơi v n mẹo có thể ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định mượn dùng ty không chấn một câu bước về phía quang minh con đường nhất định k ó m bùi gai sinh hắn không sợ hãi tin tưởng vững chắc trong lòng đường hủy diệt mất khống chế thân sinh hai loại lực lượng tương sinh tương khắc bắt lấy một cái kia cân đối điểm thì nhất định năng lực tương dung lăng dạ hét lớn một tiếng cho buộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp vì thế theo thái cực hồn hạch kéo dài dung nhập hạ đan đ i ệ n kia cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đ ô n g tới ngưu t o à n xông phá thân thể của hắn gông cùng xiềng xích lăng dạ vận chuyển toàn thân thần lực ở trong kinh mạch tạo dựng lên từng đạo phòng hộ bình chướng chống cự cố lực lượng này xung kích kinh mạch của hắn tại đây cố lực lượng tàn sát bừa bãi dưới mơ hồ có xé rách dấu hiệu nhưng hắn bằng vào ý chí kiên cường không ngừng chữa trị kinh mạch bị tổn thương ở trong quá trình này lăng d ạ ý thức từ đầu tới cuối duy trì độ cao thanh một lát sau lăng dạ ngạc nhiên phát hiện theo dung hợp xâm nhập lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng dần dần ở trong cơ thể hắn hình thành một loại kỳ diệu tuần hoàn hai loại lực lượng qua lại xúc tiến cộng đồng tăng lên thực lực của hắn càng kỳ diệu hơn là hai loại nhìn như đối lập lực lượng đang không ngừng giao hòa trong quá trình dần dần sản sinh một loại biến hóa hoàn toàn mới chỉ thấy lăng dạ hạ đan điện chỗ lực lượng hủy diệt hóa thành đen như mực năng lượng sinh mệnh lực lượng thì hóa thành xanh biên g biết quang mang cả hai đan vào lẫn nhau dần dần ngưng tụ thành một thái cực đồ án thái cực chậm rãi chuyển động lên đen cùng xanh năng lượng luân chuyển không ớt sau đó phi tóc xoay tròn ở giữa vì hủy diệt cùng sinh mệnh là âm dương thái cực b ộ c phát ra quang mang càng ngày càng cường thịnh đem lăng dạ cơ thể cũng chiếu dọi được lúc sáng lúc tối lăng dạ chung quanh thân thể hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng hình thành quang mang càng thêm l ó a mắt đưa hắn cả người cũng bao phủ trong đó cầu nguyệt na đứng ở một bên thân xác ân cần địa nhìn chăm chú lăng dạ hắn có thể cảm nhận được lăng dạ giờ phút này tiếp nhận áp lực thật lớn nhưng cũng không còn cách nào khác chỉ có thể cầu nguyện lăng dạ năng lực thành công cầu nguyện na quanh thân long uy có hơi phun trào thời khắc cảnh giác động tĩnh chung quanh để phong bất luận cái gì bất ngờ quấy nhiều lăng dạ dung hợp cuối cùng không biết qua bao lâu thái cực hồn h ạ c h hoàn toàn dung nhập lăng dạ hạ đan điển ầm ầm một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng theo trong cơ thể hắn bạo phát ra khí tức của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới độ cao mới lăng dạ chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị đó là hủy diệt sinh mệnh giao hòa sau sinh ra hoàn toàn mới lực lượng thành công lăng dạ thấp giọng tự nói thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng kích động hắn cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng rất rõ ràng thể nội lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng đã dung hợp thành một loại càng cường đại hơn lực lượng thần bí sáng thế lực lượng cỗ lực lượng này giống như ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực nhường lăng dạ cảm thấy chính mình dường như có rồi tái tạo thế giới khai sáng pháp tắc năng lực đúng lúc này hai đại âm thanh tuần tự vang lên hủy diệt đệ tự khảo hoàn thành ban thưởng hủy diệt thần vị thân hòa độ thêm m ư ơ i năm năm nạo cựu u võ hồn tất cả không phải thần cấp hồn hoàn niên hạn đề thăng đến trăm vạn năm có thể truyền thừa hủy di sinh mệnh đệ cử khảo hoàn thành ban thưởng sinh mệnh thần vị thân hòa độ thêm mười lăm phần trăm sinh mệnh cổ thụ võ hồn tất cả không phải thần cấp hồn hoàn niên hạn đề thăng đến trăm vạn năm có thể chuyển thừa sinh mệnh thần vị hai đại thần thi cộng đồng ban thưởng toàn thân hồn cốt lộ sát thành thần trang trên c h á n lăng dạng hai đạo truyền thừa ấn ký tuần tự phóng xuất ra c h ó i mắt thần quang hống lăng dạng ngạo cự hữu võ hồn dẫn đầu p h ụ thể phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm cự do người hung y làm cả tiểu thế giới đều đang run dày bốn hát tam hồng nhất á m kim một rực rỡ kim chín cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp tại xung quanh thân thể của hắn tại hủy diệt thần lực rót vào dưới. lăng dạ bốn hát tam hồng hồn hoàn cùng với viên kia đến từ đế thiên ám kim sắc hồn hoàn tất cả đều đã xảy ra thuế biến nguyên bản màu đen tâm h thúy cùng nóng bỏng màu đỏ dần dần rút đi thay vào đó là trói lóa mắt màu vàng kim ám kim sắc hồn hoàn màu vàng kim cũng càng thêm l ớ p lánh uy thế kinh người n à y màu vàng kim hồn hoàn tản ra làm người sợ h ã i huy áp mỗi một tia chấn động cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa đúng lúc này ngạo k i ự u u võ hồn còn chưa biến mất sinh mệnh cổ thụ võ hồn lại cũng xuất hiện hai đại võ hồn đồng thời xuất hiện đây là lần đầu phóng tầm mắt đấu la đại lục cũng là chưa từng có tiền l sinh m ệ n h cổ thụ võ hồn quanh thân chậm rãi dâng lên chín cái hồn hoàn hồng hồng hồng hồng kim hồng kim hồng kim sáu hồng ba kim trong đó cuối cùng một viên màu vàng kim hồn hoàn càng là hơn tỏa ra một cô ánh sáng c h í n màu t ẩn chứa trong đó năng lượng v à n g bạc đến cực điểm sau đó sinh mệnh thân lực dốc vào kia sáu cái màu đỏ hồn hoàn bên trong làm chúng nó phi tốc tăng lên tiến hành khó có thể tưởng tượng thời biến trong n y mắt sáu cái màu đỏ mười vạn năm hồn hoàn tất cả đều biến thành màu vàng kim hai đại võ hồn đồng thời hiện thế tất cả tiểu thế giới cũng giống như bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt không gian có hơi và mèo lực lượng pháp tắc thì bắt đầu hôn l o ạ n lên rầm rầm rầm l a n g dạ trôi nổi tại giữa không trung quanh thân bị nạo g k i ử u hú húm sát chi khí cùng sinh mệnh cổ thụ giạt r à o sức sống vân quanh hủy diệt cùng sinh mệnh hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau ở trên người hắn va chạm giao hòa nhưng lại kỳ diệu địa đạt đến một loại cân đối l a n g dạ cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng biến hóa một loại trước nay chưa có tự tin s ô n g lên đầu này còn chưa xong hai đại truyền thừa ấn ký lại lần nữa bộc phát thần quang hai cố cường h ã n thần lực đồng thời rót vào lăng dạ thể nội tôn hướng từng khối hồn cốt trong toàn thân mười một viên hồn cốt rất nhanh liền bị hai đại thần lực bao vây